một hòn đảo rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Cùng lúc trước nơi xa quan sát được đồng dạng không hay, chỉ bất quá cùng lúc trước thấy chỗ có chỗ địa phương khác nhau ở chỗ. Trên tòa đảo này, có người. Tô Mạch một đoàn người thuyền lớn hiện thân không lâu, liền có tiếng họ rít xa xa truyền đến, hòn đảo bên bờ vậy mà nhiều hơn một nhóm người. Bất quá một lát, liền gặp được từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng đi tới. Những này trên thuyền nhỏ ngồi, tất cả đều là từng cái có vẻ như hung hãn hạ tử. Trong tay bọn họ thuyền mái chèo hạch đến nhanh chóng, từng cái trên mặt đều có vẻ hưng phấn. Không đợi tới gần, liền nghe được có người nghiêm nghị quát. Người đến thuyền cũng không đợi tô mạch bọn hắn có chỗ đáp lại, liền nghe đến lại có người cười ha ha nói giao ra tiền bạc nữ nhân nam tử mình ơi, tử sinh nghe theo mệnh trời tô mạch cùng thạch thắng thiên lướt nhau biểu lộ đều có chút cổ quái tô mạch là không nghĩ tới còn không đợi lên mở, vậy mà liền gặp loại tình huống này thạch thắng thiên thì là im lặng. hắn tung hoành nam hải nhiều năm gần mười mấy năm qua phần lớn là nghe nóng rồi trùn hàng người lại ít có người có dũng khí dám có ý đồ với hắn đám người này là cùng trời mượn mà sao tiêu hà lúc này thấp giọng nói với tô mạch địa chủ chúng ta vốn cho rằng là một tòa hắc đảo không nghĩ tới lại là một tòa hắc đảo Hắc đảo, Tô Mạch giật mình, cái này từ hắn cũng không lạ lắm. Năm đó độc tôn chính là tại một tòa hắc đảo phía trên, đại triển thần uy, đến mức tam đại thế lực đều tổn binh hao tướng. Long Vương điện tức thì bị độc tôn hại không cạn. Mà cái gọi là hắc đảo, kỳ thực chính là trên Nam Hải những hải tặc kia lối ra. Bản thân có là chỗ bí ẩn, có là ngụy trang rất tốt. Cái sau người bình thường dù cho là lên đảo, nhưng cũng không sao. Quản hạt kia một chỗ hắc đảo người, tuyệt sẽ không cho phép hải tặc tại bọn hắn ngụy trang như thế hoàn hảo tình huống dưới, để bọn hắn cấp thương khách, lộ ra sơ hở. Nhưng cái trước lại không giống. Bản thân không làm người đời biết tới. Tự nhiên không cố kỵ gì. Trước mắt tòa hòn đảo này, rõ ràng chính là cái trước. Cũng bởi vậy, tô mạch thuyền của bọn hắn vừa mới đến, lập tức liền có hải tặc vọt lên, muốn cướp bóc giết. Mà đối với người tầm thường mà nói, nội nhập loại này hắc đảo, đúng là thập tử vô sinh. Chỉ tiếc, tứ hải long đầu nhìn tô mạch một chút, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, liền thấy bốn đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Tiêu Hà hai trưởng một dẫn, trưởng thấy ba chồng, thẳng đến ở trong một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền người mắt thấy ở đây, lập tức giận dữ, còn dám phản kháng? Lúc này liền có một cái khôi ngô hán tử đứng dậy vung vậy xong quyền liền muốn đỡ đỡ nhưng mà sau một khắc, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ẩm vang mà tới không đợi cái này trưởng thế gia thân một tầng hàn băng đã bao trùm nắm đấm dùng cái này lan tràn cả chiếc trên thuyền nhỏ tất cả mọi người đều dùng mình một cái liền ngay cả thuyền hành quá khứ trên mặt biển đều nổi lên một tầng miếng băng mỏng treo thuyền sắc mặt người biến đổi còn không đợi hắn mở miệng cảnh báo tiêu hà hai trưởng đã cùng hán tử kia nắm đấm đối tại một chỗ liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn cả chiếc thuyền nhỏ lập tức chìm xuống ba thước nước biển bắn bay xen lẫn hàn băng bắn ra bốn phía trong lúc nhất thời tiếng tiêu thảm thiết bên thay không dứt cung tiêu hà đối chiêu hạt tử, cả người trực tiếp đông cứng tại chỗ, một thân xương lạnh, tựa như băng điêu. còn lại mấy người cũng là bị trưởng thế tác động đến, từng cái miệng phun máu tươi. thân thuyền bị tiêu hà trưởng lực vỡ nát, bọn hắn ngã vào trong nước chỉ cảm thấy tay chân rút gần, một thân thủy tính đều không phát huy ra được. muốn há mồm la lên, kết quả nói không ra khỏi miệng, ngược lại là tấn tấn tấn uống một bụng nước biển. quay đầu tìm kiếm cứu viện, lại phát hiện, liền cái này trong nháy mắt công phu, từ cái này trên thuyền lớn xuống tới bốn người, một người một chiếc, đã có bốn chiếc thuyền vỡ nát. nhưng mà cái này vẫn chưa xong, liền thấy bóng người bút đầu, cái này bốn cái như lang như hổ. Võ công cao tuyệt hạng người, bung tha bọn hắn, thẳng đến còn sót lại thuyền mà đi. Trước trước sau sau, không có mấy hơi thở công phu, trên biển tất cả đều là rơi xuống nước người, cùng tấm ván gỗ tung bay. Mà bốn người kia, lại là ngạo nghễ đứng ở trên biển, hoàn toàn chưa từng rơi xuống. Long, Long Vương Điện, việc đã đến nước này, đều là pha trộn tại trên Nam Hải người. Chỗ nào còn nhận không ra cái này Long Vương Điện chiêu bài tuyệt học Huyền băng thất tuyển. Tứ Hải Long Đầu lại không để ý tới bọn hắn, đối với Hải Tặc, bọn hắn chưa hề đều là có thể sát ta giết. Liên thấy trên thuyền lớn, một đám Long Vương Điện tinh anh, từng cái cầm trong tay ám khí. Lốp bốt một trận luận đả, những cái kia ngã vào trong nước, nhất thời bán hội chưa chết đi đám hải tặc, nao nhau, nhau bị đánh chết tại chỗ. Bất quá trong chốc lát, trên mặt biển đều là sát chết trôi. Đến tận đây, tứ hải long đầu nhưng lại chưa trở về thủy lớn, mà là thẳng đến bờ biển bên cạnh. Bờ biển phía trên còn có hải tặc thủ hộ, mắt thấy người xuất thủ, bất quá một hiệp liền đã cho đánh chết tại chỗ, lập tức biết không ổn. Nhưng mà cái này ngay miệng cũng dung không được bọn hắn quay người đảo tẩu. Tứ hải long đầu như lang như hổ, đảo mắt cho đến đang muốn xuất thủ, liền nghe được một tiếng gào to, dừng tay. Tứ hải long đầu chỗ nào phản ứng bọn hắn ngươi nói đánh liền đánh, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là nhà ta điện chủ sao? Lúc này không chỉ không có dừng tay, ngược lại càng phát tăng thêm mấy phần lực đạo. Tựa như manh hổ vào bầy dê, trong lúc nhất thời, bờ biển bên cạnh tiêu thảm không lứt, chỉ đánh một đám hải tặc kêu cha gọi mẹ. Bất quá trong phía khác, kia hải tặc đầu lĩnh cũng đã bị tiêu hà một thanh bắt được. Còn lại không muốn chết, cũng nhao nhao quỷ dạng xuống đất, nhấc tay đầu hàng. Tới lúc này, chuyện lớn lúc này mới đổ xuống tới. Tô Mạch dẫn đám người xuống thuyền, một đường thi triển kinh công, vượt qua một đoạn mặt biển, dừng chân bên bờ. Ánh mắt ở trung quanh quét qua, lúc này mới nhìn về phía kia bị Tiêu hà nhân lấy hải tặc đầu lĩnh. Đây là một người trung niên, dáng người nhỏ gầy, mặt mũi tràn đầy đều là ngoan độc chi sắc. Chỉ bất quá, này lại lại là chó vẩy đuôi mừng chủ, cúm quít giật đầu. Tiểu nhân không biết là chư vị cao nhân vị lầm, mỡ heo làm tâm trí mê, mỗi lúc này mới ra tay với ngài, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ. Trên đảo này trừ bọn người ra bên ngoài, nhưng còn có người bên ngoài. Tô Mạch thuận miệng hỏi thăm. Tiêu Hải tặc đầu lĩnh liên tục gật đầu. Có có. Chỗ này hấp đảo phía trên, chủ sự người họ quách, chúng ta gọi hắn quách lão đại. Hắn bối cảnh phi phàm. Võ công cao cường, mà lại, mà lại. Nói đến chỗ này, hắn vội vàng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra. Mà lại lão nhân gia ông ta cùng ngài cũng là người một nhà, chúng ta đây cũng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương không phải? Người một nhà. Tô Mạch kinh ngạc nhìn nhìn Tiêu Hà mấy người. Cái này họ Quách chính là bọn ngươi thân thích. Tứ Hải Long đầu đồng thời lắc đầu, đầu lắc lư liền cùng chống lúc lắp đồng dạng. Tô Mạch một lần nữa nhìn về phía kia Hải Tặc Đầu lĩnh. Cái này Quách Lão đại là ai? Quách Lão đại, hắn cùng Long Vương điện rất nhiều cao thủ, quan hệ cực kỳ thân dã. Kia Hải Tặc Đầu lĩnh không dám dầu díếm. Tiểu nhân đã từng tận mắt thấy, trước đó không lâu có Long Vương điện thuyền đến chỗ này, vốn cho rằng là muốn tới tìm chúng ta khó xử, lại không nghĩ rằng đi lên mấy vị đại nhân vật về sau cùng cách lao đại chuyện phiếm nửa ngày liền là quay người rời đi. Bút thu cát ở trên đảo Thái Bình như lúc ban đầu, bởi vậy có thể thấy được quan hệ lẫn nhau tất nhiên thân dãy. Tiêu Hà sầm mặt lại, Long Vương điện thuyền lớn, người có thể xác định cái này tự nhiên có thể. Kia Hải tặc đầu lĩnh vội và nói cờ sĩ dơ cao thượng thư không chữ, tất nhiên thuộc về Long Vương điện tám bộ chúng một trong kia phô trương lớn đến kinh người nếu là muốn cùng chúng ta khó xử trên đảo này tất cả đồng hành cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của người ta tiêu Hà nhìn tô mạch một chút tám bộ chúng khôn bộ tô mạch khen như mày. khôn bộ chấn thủ chỗ khoảng cách nơi đây cũng không tính quá gần làm sao lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây nghĩ đến đây liền phát hiện kia hải tặc đầu lĩnh đang nhìn hắn chằm chằm, không nhịn được cười một tiếng hỗ trợ mang cái đường đi lĩnh chúng ta đi gặp gặp vị này quét lao đại vâng vâng vâng hải tặc đầu lĩnh cúi quít đầu đầu đa tạ đại nhân ân không giết tô mạch đối với cái này từ chối cho ý kiến tứ hải long đầu lẫn nhau nhìn qua trong lòng đều nói, ngươi cái này tạ sớm. ngươi nhìn chúng ta điện chủ, từ đầu tới đuôi có thể nói qua một câu không giết ngươi sao? phía sau tô mạch đem tống nguyên long gọi tới, dặn dò hai câu, sau đó gọi lên dương tiểu vân, ngụy tử ý Ý, chân tiểu tiểu, lão mã, bệnh công tử, thạch thắng thiên, lại điểm tiêu hà cùng sâm bắc hoạn hai người cùng long vương điện bên trong tinh nhuệ đệ tử hai mươi người, liên như vậy, trùng trùng điệp điệp lên đảo. hắc đảo phía trên, thứ không yên ổn. trên đường đi khi thì có thể gặp ven đường bạch quát, tô mạch thuận miệng cùng kia hải tặc đầu lĩnh truyền thiểm, cái này hải tặc đầu lĩnh tự sương vương tam hắc, đối tô mạch biết gì nói đấy? Theo như hắn nói, chỗ này hắc đảo cực kỳ bí ẩn, toàn bộ Nam Hải hải tặc đều không có mấy người biết. Bởi vậy xem như một chỗ vô cùng an toàn chỗ. Vì thế, ở trên đảo ngoại trừ hải tặc bên ngoài, còn có không ít trên Nam Hải độc hành hiệp nơi này ẩn cư, chỉ là vì tránh né truy sát. Quách Lao đại thủ đoạn phi phàm, ở trên đảo mặc dù cũng không khỏi hải tặc ở giữa giết chóc, nhưng tóm lại tôi nói, vẫn có chút thái bình. Mà nói đến nơi đây, liền gặp được Vương Tam Hắc bỗng nhiên thần sắc phân chấn. Quách Lao đại thật sự là thần thông quảng đại. Từ khi tám bộ chúng nơi này rời đi về sau, một mực có Nam Hải các nơi cao thủ đến đảo này. Nơi này ở giữa làm khách "Ô, Tô Mạch nhíu mày, bọn hắn tới đây cần làm chuyện gì? Cái này sao?" Vương Tam hắc khỏe miệng lộ ra quỷ dị cười một tiếng. Tự nhiên là vì Tô đại hiệp ngài lại nói đến tận đây, dưới chân hắn nhấc chuyển, vậy mà vèo một tiếng, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Tô Mạch túi đầu một nhìn, trên mặt đất đã có thêm một cái lỗ thủng. Lúc này cười một tiếng, nhấc chân giẫm một cái, mặt đất ầm vang một trận. Theo sát lấy liền nghe được xì xì xì thanh âm liên tiếp vang lên, bất quá trong khoảnh khắc, một đám người đã xuất hiện ở cái này trong rừng rậm. Đem Tô Mạch một đoàn người bao bọc vây quanh. Theo sát lấy một tiếng nói mua chuyên đến." không tiểu tử kia, thế nhưng là tô mạch. theo đám người tách ra, một nhóm bảy tám người xuất hiện ở tô mạch trước mặt, cầm đầu là một cái lao giả, dáng người câu lũ. sau lưng nam nam nữ nữ đều có mấy người, lớn tuổi người đi ở phía trước, đằng sau đi theo đều là người trẻ tuổi. chỉ là những người này tương đối thú vị địa phương ở chỗ, tất cả đều là dáng người khôi ngô hạng người. dù cho là nữ tử cũng không thấy mảy may xinh xắn lanh lợi chỗ, từng cái thể phách cường kiện. trừ cái đó ra, đám người này mỗi người phía sau đều có một thanh kiếm, lưỡi rộng đại kiếm, lưỡi kiếm chừng nửa thước, tựa hồ là y theo thân hình đo thân mà làm. Ngược lại là không có vóc dáng thấp đeo kiếm lên đất, duy chỉ có lão giả kia chưa từng đeo kiếm, chỉ là hai tay vác tại sau lưng, một đôi mắt tinh quang lấp loé nhìn về phía Tô Mạch. Thạch Thắng Thiên quét đám người này một chút, truyền âm Tô Mạch. Bọn hắn là trọng kiếm môn người, lấy trọng kiếm chịu thể, từng cái thân thể khỏe mạnh. Sư môn truyền lại công phu ngược lại là rất có ảo diệu, tên là Thiên Quân Ghi chép. Tô Mạch khẽ gật đầu, liếc qua Thạch Thắng Thiên, phát hiện lão nhân này lại đem mặt nạ cho mang lên trên. Không khỏi yết lặng. Tiền bối lại không có ý định lấy chân diện mục gặp người rồi. Lão nhân này gọi Trung đỉnh, từng theo lão phu có hai mặt duyên vật, Lần đầu tiên, Lão phu đánh cho tàn phế sư phụ của hắn. Mặt thứ hai, lão phu giết trọng kiếm môn bảy vị trưởng lão. Đến mức hiện nay môn đỉnh tàn lũy, đi ra ngoài làm việc, bên người đều không có mấy cái người có thể dùng được, chỉ có thể đem đệ tử cũng dẫn cùng một chô góp đủ số. Hắn như gặp mặt của ta, tất nhiên xoay người chạy, chẳng lẽ không phải không thú vị. Cũng không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Kia trung đỉnh nhìn Tô Mạch bờ môi mất máy, biết hắn đang cùng người truyền âm, không khỏi nhướng mày. "Tiểu tử, lão phu nói chuyện cùng ngươi, ngươi đứa sao?" Tô Mạch cười một tiếng. Vạn đối chính là Tô Mạch, xin ra mắt tiền bối. "Được." Trung đỉnh nhẹ gật đầu. Là ngươi thuận tiện, lão phu nơi này chờ ngươi, đã trọn vẹn 7 ngày. Giao ra trên người ngươi võ thần trịa cùng võ thần điện địa đồ, lão phu quay người lần đi, tuyệt không ở nơi này lưu thêm. Tô Mạch nhìn thoáng qua trung quanh trọng kiếm một người, không nhịn được cười một tiếng. Tiền đối là vì võ thần trịa mà đến. Nói nhảm. Trung đỉnh chưa mở miệng, bên người cũng đã có một người trung niên cất bước mà ra, sinh như lôi đỉnh, tức giật quát. Bất ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn, giao ra võ thần trịa, hôm nay còn lưu ngươi đường sống. Bằng không mà nói, ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Hảo hảo lợi hại. Tô Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Bất quá chư vị chỉ đem những người này, dễ dàng cho này phát ngôn bừa bãi, khó tránh khỏi có chút xem thường tô mỗ. Ha ha ha. Trung đỉnh nghe vậy cười một tiếng. Tiểu tử ngươi trên Long Mục Đảo, uy phong lâm liệt, thanh danh chuyển khắp Nam Hải. Cao Thiên Kỳ càng là đối với ngươi có phần coi trọng, thậm chí để ngươi làm Nam Hải minh thiếu minh chủ. Chỉ bất quá, Trung Quy là người tuổi trẻ tâm tính. Coi là cái này trên giang hồ duy chỉ có võ công có thể tung hành, nhưng lại không biết. Muốn giết người, ngoại trừ võ công bên ngoài, càng có thủ đoạn vô số hiện nay canh giờ không sai biệt lắm, các vị không ngại vận chuyển một chút nội lực, lại nhìn xem phải chẳng còn như trước kia như vậy, vòng tròn như ý. Nội lực những nơi đi qua, nhưng từng kịch liệt đau nhức không chịu nổi. đám người sưng sở đều có chút ngạc nhiên, coi trọng kiếm môn người từng cái thân thể cường tráng, tựa như rất thích tàn nhận tranh đấu hàng người. ai có thể nghĩ tới, đám người này trong đầu chứa không phải cơ bắp mà là độc kế. lúc này theo bản năng vận chuyển nội tức, liền nghe được tiêu hà mở miệng, nội công vận hành, xoay tròn như ý, không có vấn đề. trung đỉnh sở, chẳng lẽ độc chưa có hiệu quả, nhưng có đau đớn. Sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao nhìn về phía Tiêu Hà, chỉ mong lấy Tiêu Hà có thể gật đầu. Tiêu Hà thì là quả quyết lắc đầu. Một điểm không thương. Đây không có khả năng. Trung đỉnh lao mắt trừng trừng. Chương 541, đánh cược. Trung đỉnh một gương mặt mo phía trên, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Ánh mắt tại tô mạch một đoàn người trên thân, từng cái đảo qua. Muốn tử trên mặt mọi người nhìn ra mấy khỏe, nhưng mà nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra sơ hở gì. Trong lúc nhất thời không khỏi cau mày. Chợt nghe được một tiếng tiếng cười từ tô mạch sau lưng truyền đến. Liên nhìn thấy lại có một cái trên mặt mang mặt nạ nam tử tiến lên một bước, nhẹ giọng nói ra, chư vị không ngại vận chuyển một chút nội lực, lại nhìn xem nội tức vận chuyển, còn xoay tròn như ý, đi chỗ, nhưng có thống khổ không chịu nổi. Trung đỉnh nghe lời này quen hay, sững sờ phía dưới, tiếp theo giận tí mặt, ngươi dám trêu đùa nhà ngươi ra ra, lời này căn bản chính là hắn mới vừa nói cho tô Mạch một đoàn người nghe, chỉ bằng ngươi, người nói chuyện ánh mắt lập tức lạnh lẽo, Trung đỉnh còn không đợi nói chuyện, liền nghe được bên người có người kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình ngã trên mặt đất, Trung đỉnh vội vàng thăm dò đi xem, liền gặp được kia trọng kiếm môn người đẩy mặt đau đớn nói ra, là là Ứ Khí tán. A, Trung đỉnh giật nảy cả mình, cái này Ứ Khí tán đúng là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn làm ra, chuẩn bị đối phó Tô mạch bọn hắn. Vương Tam Hắc dẫn Tô mạch bọn hắn lên đảo, nhìn như là bị Tô mạch cắc chế, tìm đến kia quách lao đại. Kỳ thực không phải, nhưng thật ra là vì dẫn bọn hắn lại tới đây. Trung đỉnh bọn người đã sớm ở chỗ này bố trí xong Ứ Khí tán, chỉ cần Tô mạch bọn người đến. Một thời ba khắc ở giữa, vô sắc vô vị Ứ Khí tán liền sẽ tràn ngập kinh mạch. Lại khó hành khí, càng không nói đến độ võ. Lại không nghĩ rằng, bản này hẳn là Tô mạch bọn hắn tiêu thụ Ứ Khí tán, không biết vì sao vậy mà rơi xuống chính bọn hắn trên đầu nghĩ đến đây hắn manh nhưng nhìn về phía tô mạch bên người mới mở miệng nói chuyện người kia Người là người phương nào người kia lại là cười lạnh một tiếng ngươi không có tư cách biết người này không phải người bên ngoài chính là bệnh công tử chỉ bất quá gương mặt này năm đó làm hại giang hồ bây giờ bị nhỏ tư đổ lấy tay đoạn chế trụ bất đắc dĩ lưu tại tô mạch bên người nghe theo hiệu lệnh nếu là một mực lấy chân diện mục gặp người khó tránh khỏi cho tô mạch mang đến một chút không cần thiết chi tiết cho nên chuyến này xuống thuyền trước đó tô mạch liền hỏi thạch thắng thiên muốn mặt nạ vốn cho rằng lão nhân này không nhất định có Kết quả không nghĩ tới, lão nhân này thật sự chính là tùy thân mang theo mấy cái, tùy thời có thể lấy thay thế. Kể từ đó vừa vặn vân một cái cho hắn đeo lên. Hư khí tán vô sắc vô vị, nhưng không giấu giếm được hắn vị này luyện độc dùng độc đại hành ra. Thời thi thủ đoạn, cũng đã là trời rời địa chuyển. Không chỉ chưa từng tương tới Tô Mạch bọn người mảy may, ngược lại là đều còn đưa trọng kiếm môn. Trung đỉnh mặt trầm như nước, liền nghe được tiếng trầm thanh âm liên tiếp. Bất quá trong chốc lát, liền đã nằm một chỗ. Trung đỉnh hơi vận chuyển nội lực, cũng là sắc mặt trắng nhợt, vội vàng từ trong ngực lấy ra giải dược, nuốt vào trong miệng. Lại nhanh lên đem giải dược phát hạ Tô Mạch cũng không ngăn cản, chỉ là tìm hai cái Long Vương Điện đệ Tử tới đào đất, không có hai lần, bùn đất lập tức sụp đổ. Một người đưa tay trộn một cái, trực tiếp từ dưới đất lôi ra ngoài một người. Đây bùi đất đập hai lần về sau, hiện ra chân dùng chính là Vương Tăng Hắc. Hắn mới dẫn Tô Mạch bọn người vào bẫy, liền muốn chui xuống dưới đất đào tẩu. Tô Mạch một cái dậm này chân, chưa từng đem hắn trực tiếp đánh ra đến, lại là chân thoáng. Nhất thời bán hội cũng là không sao, thời gian dài sợ hắn chết dưới đất, vừa vặn móc ra cho hắn thở thông suốt. Mà tới được này lại công phu, trọng kiếm môn cả đám người đã tất cả đều ăn vào giải rượu. Trung đỉnh hít một hơi thật sâu, Ôn Quyền nói ra, được, Tô Đại Hiệp quả nhiên thủ đoạn phi phàm, dưới tay năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Hôm nay chúng ta nhận vua, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Tô Mạch đều không có phản ứng hắn, Trung đỉnh gửi lạnh một tiếng, quay người muốn đi. Kết quả một bước về sau, bình một tiếng trực tiếp quỳ xuống, hắn con ngươi máy động, sắc mặt đại biến, mạnh nhưng quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, ngươi, các ngươi hạ độc. Bệnh công tử nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, chúng ta tổng tiêu đầu xưa nay giảng quy củ, ân tình vác lai chính là khóa thứ nhất. Chư vị có đại lễ đem tặng, chúng ta nếu là không có đáp lễ, lan truyền ra ngoài, người trên giang hồ chẳng phải là phải nói chúng ta tổng tiêu đầu sẽ không làm người. Trung đỉnh chọc giận phía dưới, mạnh như một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tặng câu phần đau đớn không chịu nổi. Các ngươi, các ngươi cho chúng ta hạ đồ gì? Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không tốn sức các hạ hao tâm tổn trí. Bệnh công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, rất là không có hảo ý. Thạch Thắng Thiên nghe vậy, đều là khỏe miệng giật một cái. Bệnh công tử lời này cùng tô mạch không có sai biệt, đều là làm sao làm giận làm sao tới. Trung đỉnh nhìn quanh một vòng phát hiện môn nhân đệ tử từ từng cái xanh cả mặt nếu là lại không cứu chữa chỉ sợ phải gặp vì võ thần điện trọng kiếm môn chuyến này xem như dốc toàn bộ lực lượng nếu như tất cả đều chết ở chỗ này cái kia sau Nam Hải nói không chừng liền lại không trọng kiếm môn ba chữ nghĩ tới đây hắn bịch một tiếng quỳ xuống ung quít dập đầu Tô Đại Hiệp tha mạng việc này là lão phu khư khư cố chấp môn nhân đệ tử bất quá là thụ lao phu chi mệnh làm việc mà thôi Tô Đại Hiệp nếu là muốn giết giết lao phu liền có thể bọn hắn còn tuổi trẻ còn xin Tô Đại Hiệp mở một mặt lưới cho ta trọng kiếm môn lưu lại một phần đường sống sư phụ sư thúc bên người trọng kiếm môn mắt người thấy ở đây vội vàng cố nén đau đớn nói ra ngài mau dậy đi chớ có cầu hắn chính là chúng ta trọng kiếm môn người chết thì chết vậy tội gì trước khi chết còn muốn bị người chê bừa. sư phụ mau dậy đi các người im ngay trung đỉnh giận dữ tất cả đều ngậm miệng bằng không mà nói trục xuất sư môn tô mạch không còn gì để nói xem bọn hắn náo một màn này giống như bắt đầu cho mình bên này hạ độc không phải bọn hắn đồng dạng làm sao đến này lại giống như mình mới là người xấu lúc này bất đắc dĩ lắc đầu chư vị đều là nổi tiếng hán tử quả thực là để cho người ta bội phục Nếu như thế, lại nói đến tận đây, dông nhiên ngẩng đầu, khỏe miệng có chút câu lên. Thì ra là thế. Ừm. Thạch Thắng Thiên hỏi, "Thế nào? Không có gì, lại có người đến mà thôi." Tô Mạch cười cười. Thạch Thắng Thiên như mày, nghiêng hai lắng nghe nửa ngày, nhưng thủy chung không có động tĩnh. Trong lòng không khỏi hạ nhiên. Cái này Tô Mạch võ công đến cùng cao đến trình độ nào? Mình sơ mới bước lên thuyền lúc đó, mặc dù bị cái kia một chiêu đạn chỉ thần công bức bách không thể không đượm nghịch cái tâm nhãn, nhưng khi đó tự hỏi, mình cho dù không được lại, cũng chưa chắc chạy không được. Bây giờ xem ra, vẫn như cũng là tự cho mình quá cao lại qua mấy hơi về sau, thạch thắng thiên lúc này mới nghe được có tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, mà lại nhân số không ít, hơi sưng sở, tiếp theo như có điều suy nghĩ, ngươi mới vừa nói thì ra là thế, chẳng lẽ nói cái này trọng kiếm môn người là tiền bối cũng nghĩ đến, tô mạch cười cười, vạn bối xem chừng 89 chín phần 10, ngươi cho rằng như thế nào, thạch thắng thiên nhẹ nhàng gật đầu, hai người một phen đối đáp, không nói đến trung đỉnh bọn người nghe không hiểu đâu, liền xem như tô mạch người bên cạnh cũng có chút hai mặt nhìn nhau, ngụy tử y nói khẽ với dương tiểu vân đều thì thầm, nhà ngươi ma đầu càng ngày càng thích cố lộng huyền hư. Dương Tiểu Vân vụng trộm bóp Ngụy Tử Y một chút, thấp giọng nói ra. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trọng Kiếm môn người là chúng ta đối thủ sao? Ừm. Ngụy Tử Y sững sờ, như có điều suy nghĩ nói ra, cái này Lão Ma Đầu bây giờ thế lực càng ngày càng nhiều, Nam Hải võ tôn đều tại chúng ta bên này, nhìn Chung Nam Hải có thể cùng chúng ta người đối địch, thật sự là ít chi lại ít. Cái này Trọng Kiếm môn muốn đối phó chúng ta, căn bản chính là lấy trứng trọi đá. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút. Dương Tiểu Vân đến này lại cũng không có hạ giọng, đến mức nàng không chỉ Ngụy Tử Y có thể nghe được, liền liền đối mặt Trọng Kiếm môn người đều có thể nghe được. Tự trọng Kiếm môn vây lên chúng ta đến bây giờ, đi qua bao lâu? Không bao lâu. Trọng Kiếm môn người ở chỗ này mai phục chúng ta, đoán chừng không phải là tùy ý lựa chọn chỗ. Vì cầu võ thần địa, càng sẽ không gây mọi người đều biết, ngươi cảm thấy bọn hắn chủ yếu để phòng sẽ là người nào? Đương nhiên là cùng cầu võ thần địa những cái kia nam hải cao thủ. Ngụy Tử Y sau khi nói đến đây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đám người này có ý định mai phục, nan chọn vạn tuyển ra một nơi. Kết quả, vây lên chúng ta không đến bao lâu, cũng đã bị người phát hiện. Trọng Kiếm môn không phải là đối thủ của chúng ta, tất nhiên sẽ bị chúng ta đánh giết. Đám người này đến Không phải là vì giúp trọng kiếm môn, mà là cho bọn hắn nhà xác. Không đúng không đúng, trong này có gì đó quái lạ. Đây không có khả năng. Trung đỉnh nghe đến đó, theo bản năng lại nói một lần trước đó nói qua lời tịch. Nhưng mà tiếng nói đến tận đây, hắn cũng nghe đến có tiếng bước chân tới gần. Trong con ngươi lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ? Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe được có âm thanh xa xa truyền đến. Thủ hạ lưu tình, bốn chữ này tựa như một thanh lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Trung đỉnh tim. tô mạch cười một tiếng, nhẹ nhàng vứt tay, cho bọn hắn giải độc. Bệnh công tử hơi suy nghĩ cũng đã minh bạch tô mạch dí tứ, lúc này cười một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động đậy. ở đây trọng kiếm môn người nhất thời chỉ cảm thấy thể nội thống khổ đều tiêu tán, hai mặt nhìn nhau ở giữa, lẫn nhau đỡ lên. duy chỉ có trung đỉnh sắc mặt tâm trầm, mà lúc này trong miệng hô hào thủ hạ lưu tình người đã đến trước mặt, vốn cho là nhìn thấy sẽ là một chỗ chân của tay đức, cùng tử thương thảm trọng trọng kiếm môn người. kết quả xem xét trọng kiếm môn người từng cái tựa như sống sót sau tai nạn, tô mạch bọn người thì là dù bận bận dung dung, không khỏi có chút bất cái này, một chữ sau khi nói xong, vội vàng run tay một cái đem trường kiếm đeo tại sau lưng. Ôn Quyền nói ra, xin hỏi thế nhưng là Nam Hải Minh Tô Mạch, Tô Thiếu Minh Chủ ở trước mặt. Khách khí, Tô Mạch liền Ôn Quyền, chính là Tô Mỗ. Lại nói đến tận đây, tiếng bước chân ngao ngao mà tới, một đám người liền như thế xuất hiện ở Tô Mạch một đoàn người trước mặt. Đám người này thành phần liền có chút phức tạp, nam nữ già trẻ tăng tục đạo đều có. Ánh mắt ngao ngao tại Tô Mạch cùng trọng kiếm môn trên thân người từng cái đảo qua. Tiếp theo Ôn Quyền nói ra, gặp Tô Thiếu Minh Chủ. Tô Mạch cười một tiếng, đem những người này đều thu vào đáy mắt về sau, lúc này mới nói ra, chư vị cũng là vì võ thần chịu mà đến cú khu khung Lúc này liền có không ít người ho khan lên tiếng, có cúi đầu không nói, có ngẩng đầu nhìn lên trời, có hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có chút không có ý tứ. Cũng có trong con người tất cả đều là vẻ tham lam, càng có người cao mày, mặt mũi tràn đầy ngương trọng. Nghĩ đến bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, tô mẠch vậy mà như thế trực tiếp. Liền nhìn thấy một cái Lão đạo sĩ vượt qua đám người ra, ánh mắt đầu tiên là tại trung đỉnh trên thân hơi dừng một chút, tiếp theo đối tô mẠch cười nói, Tiểu Thuyết tình cảm a độc miễn phí, tô Thiếu Minh chủ mời. Lão đạo Thanh Phong quán sáng, Lão đạo sĩ Tiên Phong Đạo cốt, nhìn qua rất là siêu nhiên. Tô Mạch bên thai thì truyền đến Thạch Thắng Thiên truyền âm. Thanh Phong quán thanh danh không nhỏ, từng cái đùa bỡn một tay hảo kiếm. Bất quá lao đạo sĩ này võ công cũng liền như thế, ta đã từng đi Thanh Phong quán tìm hắn lĩnh giáo. Trong vòng 10 chiêu, bị ta lấy hắn Phật Phong kiếm. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Lai là Trăng Sáng chân nhân, ngược lại là nghĩ không ra, Nguyên Lai chân nhân cũng đã mất cỏ. Trăng Sáng chân nhân lập tức lung túng không thôi, vội vàng nói: "Tô Thiếu Minh chủ hiểu lầm, chúng ta bất quá là tại cái này Hắc đạo phía trên tạm thời cư trú thôi. Mục đích chính là vì chờ Tô Thiếu Minh chủ vị lầm. Ồ. Tô Mạch cười một tiếng. Mới vị này trọng kiếm môn tiền bối nói qua, hắn nơi này đau khổ chờ đã 7 ngày lâu. Nhưng lại không biết chư vị là như thế nào biết, Tô Mỗ sẽ đường tắt nơi đây. Trong sáng chân nhân chưa mở miệng, liền nghe được một cái hán tử cười ha ha. Sơn nhân tự có rượu kế, Tô Thiếu Minh chủ làm gì hỏi nhiều. Ồ. Oh. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được một cái cầm trong tay đơn dao hán tử, vượt qua đám người già, khẽ gật đầu. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh, che biển đau lôi chân minh. Người này ngược lại là tiếng như kinh lôi, lớn tiếng mở miệng. Tô Thiếu Minh chủ, ngươi là thẳng tới thẳng lui người, lôi mộ cũng không cùng ngươi nói nhảm. Nghe nói ngươi trong lòng bàn tay có võ thần chìa. Chúng ta đám người này hẹn nhau ở đây chính là vì vật này. Chỉ là không biết tô thiếu minh chủ như thế nào mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích. Tô mô nếu nói vô luận như thế nào cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích đâu. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn một chút, tiếp theo lại nhìn một chút Thạch Thắng Thiên. Thạch Thắng Thiên thở dài, biết tô Mạch đây là tại cho mình, cũng là lại cho ở đây tất cả mọi người tìm một cái lấy cớ, tìm một cái lý do. Sau đó liền có thể quyết định. tô Mạch đến cùng là đại khai sắc giới vẫn là có lưu đường sống. Đám người nghe vậy lại là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trương Sáng lao đạo nhẹ thở ra một hơi nói ra: "Tô Thiếu Minh chủ mình dám, võ thần tria can hệ trọng đại, không tầm thường. Võ thần điện càng là Nam Hải Thánh điện, chúng ta quá khứ không dám ngấp nghé nơi đây, chỉ là bởi vì không có cơ duyên. Bây giờ cơ duyên như là đã xuất hiện, lại là vô luận như thế nào đều nghĩ buông tay đánh cược một lần." "Bất quá, tại Tô Thiếu Minh chủ tiến đến nơi đây trước đó, chúng ta cũng thương lược qua. Ở đây chư vị, cũng không phải là trên Nam Hải làm sằng làm bậy, cùng hung cực các hàng người, đều có lai lịch, đều có truyền thừa, cũng không thể cùng những người kia chém giết tới máu, vì võ thần tria ném một chỗ thi thể, dẫn tới máu chảy phiêu mái trẹo. Vì vậy, chúng ta dự định cùng Tô Thiếu Minh chủ đánh cược một trận, lợi dụng cái này võ thần địa làm tiền đặt cược, không biết Tô Thiếu Minh chủ nghĩ như thế nào. Đánh cược. Tô Mạch nghe xong cái này, ngược lại là hơi kinh ngạc, quét mọi người tại đây một chút, mỉm cười. Có chút ý tứ, chỉ là Tô mỗ dựa vào cái gì muốn nghe từ chư vị lời ấy. Chư vị chẳng lẽ dự định, nếu là Tô mỗ không đáp ứng, liền muốn cùng nhau tiến lên, đem Tô mỗ chém ở dưới lòng bàn tay? Tuyệt không phải như thế. Trăng sáng lao đạo vội vàng nói, "Tô Thiếu Minh chủ hiểu lầm. Chỉ bất quá, ngài nếu là không đáp ứng, chúng ta những này già trẻ lớn bé cần phải cùng tô thiếu minh chủ chơi sổ lá. tô mạch sư sở các ngươi ý muốn như thế nào? chúng ta trắng trợn cướp đoạt võ thần chiế, chính là bất nhân bất nghĩa tiến hành. nghe nghĩ khổ tưởng, lúc này mới nghĩ đến đánh cược kế sách, có thể đem thương vong giảm miễn đến chỗ thấp nhất. sự tình qua không hối hận, nếu là bại cũng không dám lại sách cái này võ thần chiế ba chữ. còn nếu là tô thiếu minh chủ không đáp ứng, vậy chúng ta liền từ đó đi theo tô thiếu minh chủ sau lưng, hơi tận một chút sức mọn cái khác không dám nói. Nếu là có người nào ngấp nghé võ thần chìa, muốn từ tô thiếu minh chủ trong tay trắng trận cướp đoạn, lại trước tiên cần phải qua chúng ta cửa này. tô mạch nhất thời im lặng. nói thật dễ nghe là hơi tận non nớt, kỳ thực chính là tận tâm bất tử. cuốn lấy tô mạch, để tô mạch không rảnh quan tâm chuyện khác, Mại cho đến tô mạch nguyện ý cùng bọn hắn đánh cược mới thôi. không nói đến tô mạch hiện nay còn phải đi thối tâm quan một chuyến, có đại sự muốn làm, coi như tô mạch trực tiếp cầm võ thần chìa, lao tới võ thần điện, vậy cũng chính hợp tâm ý của bọn hắn. đến lúc đó võ thần điện đại môn mở ra, tô mạch trừ phi động thủ trước giết người, bằng không mà nói cũng đừng nghĩ mình đi vào, tự nhiên là người gặp có phần, tất cả đều đi vào ngó ngó cái này võ thần điện đến cùng ra sao bộ dáng. nghĩ tới đây, tô mạch cũng là dở khóc dở cười, chân nhân đây đúng là chơi sổ lá, hành động bất đắc dĩ, còn xin tô thiếu minh chủ thứ lỗi. trăng sáng chân nhân thở dài, trừ phi hắn vật, chúng ta cũng sẽ không như thế không biết xấu hổ. nhưng võ thần điện, thật sự là trong lòng mong mỏi, dù cho là không biết xấu hổ, cũng muốn tìm tòi hư thực. thạch thắng thiên nhịn không được cười ra tiếng, truyền âm tô mạch, bọn hắn có thể nghĩ ra cái này biện pháp cũng không tệ, ngươi nếu là có thể đem bọn hắn đều cầm xuống không chỉ có thể bảo trụ võ thần chìa không mất thanh danh càng là có thể nhất cử vượt qua Lao phu nam hải đệ nhất nhân tý tuổi cũng đem rơi vào trên người của ngươi thật sự là nhất cử lúc tiện không có thể tốt hơn nữa tô mạch nhìn không được lớn mắt trợn trắng ta làm sao như thế hiếm có cái này hư danh bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng cảm thấy biện pháp này không tệ nếu không phải vạn bất đắc dĩ tô mạch chưa hề cũng không nguyện ý đại khai xa giới. lúc này thoáng qua suy nghĩ về sau chính là mỉm cười chư vị bản tính đánh đinh đưa tô mộ nếu là thua một chiêu nửa thức liền muốn giao ra võ thần chỉa. mà chư vị nếu là thua chỉ là không hề để cập tới cái này võ thần chia ba chữ kỳ thực phủi mông một cái liền đi cái gì đều không cần nỗ lực khó tránh khỏi có chút dễ dàng trang sáng đạo trưởng lập tức tinh thần chấn động biết tô mạch đây là nhà gia lúc này vội vàng nói tô thiếu minh chủ cứ mở miệng chính là cho dù là đánh cược thân gia tính mệnh chúng ta cũng nguyện ý cược trận này thật chứ tô mạch nhìn bọn hắn một chút mọi người tại đây lập tức gật đầu được tô mạch cười một tiếng vậy liền đánh cược thân gia tính mệnh là được a lôi chấn minh sững sờ đây là ý gì tô mạch cười một tiếng nếu như tô muốn thua Võ Thần Triệt hai tay giơ lên. Nếu như chư vị thua, từ đó về sau liền muốn vì Tô Mộ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nói gì nghe nấy. Thì ra là thế. Trăng sáng đạo trưởng cười ha ha một tiếng. Thiếu minh chủ là để chúng ta lấy tự thân làm chủ, tiền đặt cược này có thể thực không nhỏ. Bất quá, vì Võ Thần Triệt, lão đạo cũng không keo kiệt tại đánh cược một lần. Tô Mạch khẽ gật đầu, nhìn về phía những người khác. Chư vị đâu? Lại ý như thế nào? Chương 542, tương kế tự kế. Đạo lý đặt ở trước mắt, không cần nói nhiều. Muốn Võ Thần Triệt có thể, đánh cược cũng được nhưng là đến xuất ra đầy đủ giá trị tiền đặt cược, Bằng không mà nói, há có thể dùng các ngươi tay không bắt sói. Minh Nguyệt Đạo trưởng đáp ứng thống khoái, còn lại người lại không khỏi có chút do dự. Chính cân nhắc lợi hại ngay miệng, kia lôi chấn Minh hô quát một tiếng. Tốt, tô thiếu minh chủ có này quyết đoán, chúng ta đám người này nếu là không dám đáp ứng, chẳng lẽ không phải nói rằng anh hùng? Coi như ta lão lôi một cái. Một phen trực tiếp đem không ít người mặt nói đen nhánh. Ý gì a? Chúng ta nếu là không đồng ý, vậy thì không phải là anh hùng tôi. Lời này để ngươi nói đến đầu a, nhưng mà lời này vô tính lại là không nhỏ chủ yếu là không muốn để cho người cho coi thường, có một cái liền có hai cái, trong khoảnh khắc, toàn trường lôi động, ứng người tụ tập. Coi như nguyên bản thật không muốn đáp ứng, mắt thấy ở đây, cũng chỉ có thể đáp ứng, vàng không mà nói, người ta đều đáp ứng, ngươi không đáp ứng, làm sao lại ngươi thông minh đầu. Quay đầu liên thủ lại, trước tiên đem những này không đáp ứng loại bỏ ra ngoài, kia võ thần triệt liền thật triệt để không cần suy nghĩ. Việc này đến tận đây liền xem như xong rồi. Tô Mạch khẽ gật đầu. Tốt, đã tất cả mọi người đã đáp ứng, chuyện này không nên chấm trễ. Chấm đã. Không đợi Tô Mạch nói xong, lúc này có người vượt qua đám người ra đám người nhìn hắn, không khỏi đồng thời như mày. Tô Mạch nhìn người này một chút, chưa dám thỉnh giáo. Không dám không dám, tiểu nhân họ Quách, các minh đệ cho ba phần mặt mũi, gọi cái Quách Lão Đại. Tạm thời tại trên tòa đảo này chủ sự, người này không dám kinh thường, vội vàng ôm quyền chắp tay. Tô Mạch khẽ gật đầu. Nguyên lai like ngươi chính là Quách Lão Đại, Tô mộ tới ở trên đảo, vốn định trực tiếp tiếp, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến phía dưới tới trước nơi đây. T -s -s -la. ngược lại là thật thất lễ. Không dám không dám. Quách Lão Đại vội vàng nói, quý khách lên nào không có từ xa tiếp đón, là Quách mua không đúng. Tô Mạch cười một tiếng, không biết Quách Lão Đại có gì chỉ giáo, nhưng cũng là muốn cùng Tô Mô đánh cược một trận. Quách Mô võ công thấp, cũng không dám cùng Tô Thiếu Minh chủ trước mặt làm cản. Quách Lão Đại nói ra, chỉ là muốn nói một câu. Tô Thiếu Minh chủ đường xa mà đến, tại trên thuyền buôn ba lâu ngày, không bằng trước tiên ở trên đảo này ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi luận võ không muộn. Mặt khác, bây giờ trong chấn đã nhắc lên lôi đài, chư vị nếu là muốn luận võ, ngày mai lên đài đỏ sức cũng có thể hiện lộ rõ ràng lòng trọng. Minh Nguyệt đạo trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu. Lời này cũng là nói có lý, không biết Tô Thiếu Minh chủ ý như thế nào. Đến nhà là khách, tự nhiên là khách theo chủ liền. Tô Mạch cười một tiếng, nếu như chư vị không có ý kiến, vậy liền theo Quách lao đại ý tứ chính là. Trong đám người cũng có người không muốn để cho Tô Mạch nghỉ ngơi, dự định thừa dịp hắn mệt mọi thời điểm, nhất cử có thể bắt được. Nhưng mà đại đa số người, đến cùng còn tính là làm người chính phái. Cuối cùng tiểu số phục tung đa số, lúc này liền dẫn Tô Mạch một đoàn người hướng phía trước. Bất quá trong chốc lát, liền đã đi tới cái này trong đạo thành trấn phía trên. Nếu là Hắc đảo, tự nhiên là có cho đám hải tặc nghỉ ngơi địa phương. Thành trấn mặc dù không lớn, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Một đường đi tới Có thể thấy được các loại cửa hàng tiểu quán đều có. Chỉ bất quá, trên đảo này cư dân lại là từng cái bưu hãn, nhìn qua cái nào đều là đầu đao liếm huyết chi bối. Dù cho là miễn cưỡng làm ra hiền lành thái độ, cũng có nén bản sắc. Đám người dẫn dắt phía dưới, Tô Mạch một đoàn người liền tạm thời cư trú tại cái này thị trấn bên trên tân đến khách sạn. Trong khách sạn chủ sự cũng không phải là trưởng quỹ, mà là một lao bản đương. Tuổi trên 50 phong vận vẫn còn, rất là mạnh vị gạo, bạo vì tiền. Bất quá trong chốc lát, liền đem Tô Mạch đoàn người này an bài thỏa đáng. Trong rừng chi hoán một trận, lại đi theo trận nhiều như vậy giang hồ hào hiệp chưa tiếm tới lúc này trời đã xế chiều, tô mạch một đoàn người cũng không rời đi việc lạc, lấy ra đồ ăn để bệnh công tử đã kiểm tra về sau, liền mị mị ăn no nê. sau bữa ăn, tô mạch lúc này mới lấy người đem kia vương tam hất cho mang theo tới. người này đã sớm tỉnh, nhìn thấy tô mạch về sau, hắn quỷ trên mặt đất vội vàng dập đầu. tô thiếu minh chủ minh dám, đều là kia trọng kiếm môn trung đỉnh để tiểu nhân làm, tiểu nhân ăn độc dược của hắn, không thể không nghe lệnh làm việc, còn xin tô thiếu minh chủ dơ cao đánh khẽ, cho tiểu nhân một mạng. độc dược, tô mạch nhíu mày, nhìn bệnh công tử một chút. Bệnh công tử lúc này đi tới trước mặt, lấy tay cầm mạch, đối tô mạch khẽ gật đầu. Trong cơ thể hắn đúng là có một loại kỳ động. Thì ra là thế. Tô Mạch nhìn Vương Tam hát hai mắt, thở dài. Tô Mỗ cũng không phải là người hiếu sát, đã ngươi làm người bất hiếp, kia Tô Mỗ cũng là không thật là khó vì ngươi. Chỉ bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiếng nói đến tận đây, con ngón búng ra, liền nghe đến vang một tiếng bang. Vương Tam hát toàn bộ bay ngược mà đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà sau một khắc, chợt mình một cái liền bỏ lên, ôm quyền nói ra: đa tạ Tô thiếu minh chủ, không giết. Được rồi, đi thôi. Tô Mạch khoát tay trở lại, Vương Tam hắt lập tức như được đại xá, liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng về sau, lúc này mới quay người rời đi. Một hơi chạy ra khách sạn, lại quay đầu nhìn, sau lưng cũng không người đi theo. Lúc này hơi yên lòng, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, hít một hơi thật sâu, hào hào bá đạo nội lực, quả nhiên không phải dễ tới bối. Chỉ tiếc, người cản lầm đường, hắn cao mày, tha nhẹ một tiếng, đông nhiên lặn thân trong nó tối, trải qua khó khăn chắt trở về sau, trực tiếp hướng bên ngoài trấn đi đến, tới bên ngoài trấn chỗ không có người, lại một mình xâm nhập rừng dậm ở giữa. Một đường phi nước đại vài dặm, đột nhiên dừng bước, manh như quát. "Người nào?" Không dừng vấn vẻ, không một đáp lại. Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhìn chăm chú nửa ngày, lúc này mới tiếp tục chạy như điên. Trước sau thăm dò ba lần, đều không người trả lời. Lúc này mới yên lòng lại, sau đó bắt đầu trở về chạy. Con con quấn quấn phía dưới, cuối cùng đi tới một chỗ trong rừng bí ẩn chỗ, nơi này lại còn có một gian nhà gỗ nhỏ. Hắn đẩy cửa đi vào, trong phòng bảy biện đơn giản. Trên mặt bàn đặt vào không ít bình bình lọ lọ, thật to nho nhỏ hộ. Hắn tiện tay hái đi trên mặt sợi râu, lộ ra một chương sạch sẽ gương mặt lấy tới một bình sứ nhỏ mở ra đổ ra bên trong rượu thủy ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng màu đồng cổ màu da lập tức trở nên trắng tinh sau đó liền gặp được hắn vận tay như bay khi thì mở bình khi thì mở hộp các loại đồ vật loạn thất bát tao ở trên mặt một trận bôi lên lại cầm bút lông điểm điểm vẽ tranh trước trước sau sau hơn một canh giờ Vương Tam Hắc đã không biết tung tích trước mắt xuất hiện lại là một cái tuấn tú thư sinh hắn tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy một cái quạt xếp lạch cạch một tiếng mở ra không khỏi khẽ gật đầu tiếp theo đứng dậy rời đi cái nhà này lại lan nửa điểm chưa từng dừng lại thẳng đến trong trấn mà đi một đường phù quang lược ảnh thi triển kinh công cũng cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Sau một lát, hắn một lần nữa đến thành trấn bên trong, tại ở trong phố lớn ngõ nhỏ đi vào một lát, lúc này mới đi tới một chỗ trạch viện tổng. đưa tay nặng nhẹ không đồng nhất đánh mấy lần, Cách két, két một tiếng, môn hộ mở ra, lộ ra một trương không có chút rung động nào khuôn mặt, nhưng có người theo đôi. bản công tử là nhân vật nào, há có thể dung người theo đôi. hắn cầm cây quạt tại người kia trên đầu vừa gõ, Quách láo đại đâu, bên trong chờ lấy đâu? người kia vừa mở cửa để hắn tiến đến, một bên nói ra, hiện nay thế cục càng phát ra không đúng, mặc dù tạm thời chưa hiện mánh khoẹt nhưng luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác nếu là không thể để cho cái này tô mạch gây nên nam hải chúng nộ để tình tinh chi hỏa liệu nguyên chỉ sợ coi là thật liền muốn đại thế đã mất ngươi hôm nay thất thủ suýt nữa đem chúng ta dọa chết ư? Nghe nói kia tô mạch có thủ đoạn tên là đau nhất người trải qua là thật cho đến nay chưa hề thất thủ nhưng lại không biết hắn làm sao lại đem ngươi đem thả rồi người này võ công sát thực lợi hại kia vương tam hát mỉm cười chỉ bất quá hiệp nghĩa bên trong người nha ta tự nhận là kia trung đỉnh trong tay chi đau làm người lợi dụng bức bách hắn tự cho là hiểu nghĩa, đương nhiên sẽ không thật đối ta như thế nào. tiểu trưởng đại giới một phen cũng không có tiếp tục khó xử. ồ, người kia nhìn hắn một cái, nói như vậy, nhưng cũng không gì hơn cái này. không phải là công khai thả người, âm thầm theo đuôi, muốn nắm nền tảng a. ta cũng có này hoài nghi, cho nên đi trước bên ngoài chấn lượn quanh một vòng. mấy lần đánh cỏ động rắn, hoàn toàn không có động tĩnh, có thể thấy được không người theo đuôi. vương tam hắc cười nói, phía sau ta dịch dung đổi mặt, thay đổi hiện tại cái này một bộ tiêu giao thư sinh khuôn mặt, nghĩ đến cho dù tới ở trước mặt, hắn cũng không biết lao tử là ai. quả nhiên lợi hại. Người kia nhẹ gật đầu, rất là tán thường. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã đến trong đường. Quách Lao Đại Quả nhiên liền ở chỗ này, mắt thấy hai người tới đến, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trở về liền tốt. Hôm nay trong rừng sự tình đúng là có chút ngoài ý muốn. Vốn muốn cho trọng kiếm một người, chết trước một trận, để những cái kia trên Nam Hải tự cho là hiệp nghĩa hạ người, nhìn thấy này tâm cảnh tượng, kích thích công vẫn, cuối cùng dẫn tới Tô Mạch Đại khai sát giới. Hắn thân kiêm Nam Hải Minh thiếu minh chủ, cùng Long Vương điện điện chủ thân phận. Có hai cái này làm dựa vào, vẹn vẹn chỉ là đem hắn trên người có võ thần sự tình, dâm gian giang hồ trên Nam Hải những cái kia quân lính tản mạn tuyệt không dám anh kỳ phong mang nhưng nếu như này nhân sinh tính hiếu sát kiêm thả lạm sát kẻ vô tội vậy liền tuyệt không phải minh chủ tất nhiên sẽ làm cho người tâm từ biến đến lúc đó có chúng ta quạt gió châm lửa không sợ cái này tinh tinh chi hỏa không cách nào liệu nguyên phàm là giao động Nam Hải mình cùng Long Vương điện căn cơ phía sau hắn hai ngọn núi lớn liền không công tự tan đến lúc đó Nam Hải phân loạn chúng ta liền không khó thừa cơ mà lên đục nước béo cỏ lại không nghĩ rằng phút cuối cùng phút cuối cùng cái này tô mạch vậy mà chưa từng hung ác hạ sát thủ phía sau Xuân Phong hóa vũ càng là dứt khoát chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hoa không nói nói đến tận đây hắn nhìn thoáng qua kia làm tiêu giao thư sinh ăn mặc Vương Tam hát một chút bất quá bây giờ nhìn ngươi bình an trở về nghĩ đến hắn cũng không đối với cái này sinh nghi. đúng vậy Vương Tam hát nhẹ nhàng gật đầu bây giờ có ngươi một phen ngôn nữ chúng ta còn vẫn có một đêm hòa giải nhưng còn có thượng sách ngươi cảm thấy hắn hôm nay những lời này có bao nhiêu người nguyện ý thật cùng hắn đánh cược Quách Lão đại mỉm cười cái này Vương Tam hát nhẹ nhàng gật đầu nghĩ đến chân tâm thật ý nguyện ý tới đánh cược người tuyệt đối không nhiều phần lớn đều là bị Tia Lôi Trấn Minh cùng Minh Nguyệt đạo trưởng chỗ vũ không sai. Quách Lão đại cười lạnh một tiếng, Tô Mạch đã không còn là cái kia mới vào Nam Hải, đại đa số người đều không hiểu rõ nội tình bình thường hậu sinh. Long Mục Đảo, Thiên Tề đảo hai chuyện này về sau, võ công của hắn cũng sớm đã làm người kiến kỵ. Lần này dẫn đầu là Thanh Phong Quán Minh Nguyệt cái này Lô Mũi Châu, bọn hắn võ công cao cường, tự cho là đúng, khởi sướng cái này cái gọi là đánh cược. Nhưng là để những cái kia võ công không bằng bọn hắn người, lại nên làm thế nào cho phải? Tô Mạch hôm nay để bọn hắn lấy thân gia tính mệnh làm cược, sợ hai thất bại, cuối cùng thua trận hết thể người cũng không tại số ít. Ta đã âm thầm sâu chuối, vì bọn họ bày mưu tính kế. Tối nay liền sẽ có người động thủ, tiến về Tô Mạch Truyền, đại khai sát giới. Cái kia trên thuyền chắc hẳn còn có không ít cao thủ, đám này quân lính tản mạn cũng khó nói phải chăng có thể đánh xuống. Bất quá, nếu là có thể đánh xuống, chính có thể nhờ vào đó uy hiếp Tô Mạch, để sợ ném chuột vỡ bình. Nếu là không hạ được tới, thông chi Tô Mạch, có người ngầm sinh quy kế, thống hạ sát thủ. Hắn nghe được tin tức này, lại về trên thuyền, tất nhiên trắng trợn dữ tóc. Tốt. Vương Tam hắc lúc này vỗ tay sương Chờ đến Tô Mạch đại khai sát giới thời điểm, chúng ta còn phải đi thông chi Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người. Nói cho bọn hắn Những người kia chọc giận tô mạch đến mức tô mạch sát tâm nổi lên. Bọn hắn muốn suy cho cùng, chúng ta tự nhiên không thể nói, chỉ cần ngậm hồ suy đoán để bọn hắn chỉ nghĩ tới đi ngăn cản việc này. Đến lúc đó, một cái giết đỏ cả mắt tô mạch, chưa chắc sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Coi như hắn coi là thật tỉnh táo đến tận đây, chúng ta chỉ cần vụng trộm hơi quạt gió chân lửa, không sợ kết quả này chạy hướng người ta dự tính ban đầu. Kể từ đó, ngồi vững người này thị sát chi danh chính là thuận lý thành trương. Không chỉ có như thế, quét lão đại cười lạnh một tiếng. Tính thời gian, kim cương tự cùng ngọc khôn cùng người tối nay hẳn là cũng có thể đến nơi đây. Bọn hắn nếu là gặp được này tâm cảnh tượng. Kia đến lúc đó, nói đến đây, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, đều có gian trá chi ý. Chỉ là sau một khắc, kia Vương Tam hắc lại thở dài một ngụm. Biện pháp này đúng là tốt, chỉ là có chút nguy hiểm. Tối nay chúng ta phải làm như thế nào? Nếu là xung phong đi đầu, chỉ sợ cũng sẽ chết tại cái này Tô mạch trong tay. Xung phong đi đầu rất không cần phải. Quách lão đại nói ra, bí mật quan sát, ra hết nhân thủ bảo đảm tin tức truyền lại tốc độ. Những chuyện khác, liền giao cho những người kia thuận tiện. mặt khác, một hồi các ngươi tìm người đi tìm kia trung đỉnh, người này vốn là ném ra binh sĩ không chết liền sẽ phản vệ, vẫn là đến mau chóng xử lý sạch sẽ. được, mấy người lại bắt đầu thương lượng ở trong chi tiết, không rõ chi tiết, tận khả năng tất cả đều nói một lần, nhưng lại không biết, bọn hắn thảo luận kịch liệt ngay miệng, đang có hai người lặng yên không tiếng động từ nóc nhà lui ra, thân hình phiêu động như quỷ giống như mị, bất quá đảo mắt công phu cũng đã đi tới một cái chỗ không có người, một người trong đó trên mặt mang theo mặt nạ màu đen nam tử, tiện tay vung ra một người khác bả vai, đều thấy rõ ràng rồi, thanh âm hắn khàn khàn, trầm thấp mở miệng, một người khác lại là một cái lao đầu, khô cằn có chút gầy yếu giờ này khắc này mặt mũi tràn đầy âm trầm tàn nhẫn chính là quét lao đại trong miệng cần xử lý sạch sẽ viên kia binh sĩ trung đỉnh liền gặp hắn cắn răng nói ra chúng ta vì sao muốn đi không phải đâu mang theo mặt nạ người cười lạnh một tiếng trực tiếp nhảy ra ngoài dễ dàng hơn bọn hắn diệt ngươi miệng sao ngươi hôm nay là thông minh vụng trộm tìm đến đến tô tổng tiêu đầu lúc này mới dụng tâm thành toàn để ngươi nhìn xem ở trong hiểm ác nếu không phải như thế ngươi chỉ sợ không đến muộn ở giữa cũng đã là một người chết trung đỉnh á khẩu không trả lời được tao mày kia vậy ta bây giờ nên làm gì việc này lao phu mặc kệ Ngươi nếu không muốn chết, liền theo lão phu trở về, nhìn xem Tô tổng tiêu đầu an bài như thế nào chính là. Người đeo mặt nạ kia quay người rời đi. Trung đỉnh hơi do dự, cuối cùng cắn răng một cái, đi theo phía sau hắn. Chuyện cho tới bây giờ, võ thần kia hắn đã không còn si tâm vọng tưởng, nhưng là quách lão đại, nhất định phải trả giá đắt. Ban ngày chợt loé lên, buổi chiều đầy sao tô điểm màn trời. Mượn bóng đêm miệp hộ, một nhóm 30, 50 người lặng lẽ ném ra thuyền nhỏ vào nước, vô thanh vô tức ở giữa hướng phía Tử Dương tiêu cục thuyền lớn mà đi. Sau một lát đi tới gần, liếc nhìn nhau, riêng phần mình thi triển thủ đoạn đi vào trên thuyền. Ánh mắt quét qua, trước mắt một người chính là lông mày cao lại. Vậy mà như thế thư giãn, quay đầu có chút ngắc, người đứng phía sau lúc này nhao nhao mà lên, rơi xuống bong tàu phía trên. Một đoàn người cũng không nói nhiều, lúc này triển khai thân hình hướng phía buồng nhỏ trên tàu tìm kiếm. 30, 50 người nói nhiều không nói, nói ít không ít, trong nháy mắt liền đã đều biến mất tại buồng nhỏ trên tàu bên trong. Dương dâm chỗ tối, quét lao đại thân hình nhận nút, trong lòng bàn tay cầm ngàn giang mắt, nhìn trộm quan sát, không khỏi tao mày. Làm sao như vậy yên tĩnh? Lương trước đám người này phạm là lên thuyền, tất nhiên lập tức liền lên rối loạn hiện nay lại an tĩnh tựa như vô sự phát sinh, chẳng lẽ không phải kỳ cũng trách quá thay, chính xứng sở công phu, liền nghe đến trên thuyền bỗng nhiên chuyển đến gầm thét thanh âm, người nào dám can đảm xâm nhập ta tử dương tiêu cục thuyền lớn, các ngươi có biết đây là ai thuyền sao? Hai tiếng hô quát về sau, chính là Đao Quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, quét lão đại mắt thấy ở đây, lúc này mới hơi yên tâm lại, đồng thời cũng là âm thầm lắc đầu, tô mạch danh tiếng thật lớn, lại không nghĩ rằng lự hạ buông lòng như vậy, bên người Vương Tam hắc như cũng làm thư sinh cách mặc, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, cái này có lẽ cũng là vì thanh danh chỗ mệt mỏi. Người bên ngoài không dám anh kỳ phong mang, dần ra, khó tránh khỏi tự cao tự đại, coi là không người dám có ý đồ với bọn họ. Quách lao Đại nghe vậy lại là lông mày có chút nhũ lên, Nóng nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Hai nghe đến cái này tiếng giết rung trời, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không phân biệt được, trên thuyền thế cục đến tột cùng như thế nào. Ngưng thần xem kỹ, qua hồi lâu sau, cái này tiếng hò giết vậy mà chưa từng suy yếu mảy may, không khỏi lông mày có chút nhũ lên, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tam Hắc, sự tình tuệ hồ có chút không đúng, làm sao chỉ ở buồng nhỏ trên tàu bên trong chém giết? Vương Tam Hắc cũng là cao mày đồng nhiên, quách lao đại biến sắc, không tốt, Chúng kế. Một tiếng kinh hô phía dưới, nắm lấy vương tam hắc bả vai, liền muốn phi thân lên. chợt nghe được một tiếng hổ gầm, âm thanh chấn khắp nơi. ngay tại giữa không trung thân thể, không khỏi dừng lại, mạnh như một ngụm máu tươi phun ra. người cũng tử giữa không trung rơi xuống. tiếng bước chân từ xa đến gần, lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết mãnh hổ, đang túi đầu ngắm nhìn hắn. mà tại cái này mãnh hổ phía trên, có một người ngồi ngay ngắn, chính là tô mạch. tô mạch không thấy quét lao đại, chỉ là quay đầu cười một tiếng, đối đi theo bạch hổ bên người minh Nguyệt đạo trưởng nói ra. Đạo trưởng nghĩ như thế nào?" Minh Nguyệt đạo trưởng thở dài một tiếng, pha trộn giang hồ nửa đời, lại không nghĩ rằng, hôm nay suýt nữa thành kẻ xấu trong lòng bàn tay Dao minh. Nếu không phải Tô Thiếu Minh chủ bắt Vân Kiến Nhật, chúng ta đám người này cho đến nay còn nhưng vẫn bị mơ mơ màng màng. Tô Mạch thì là cười một tiếng, nếu là Tô Mô đoán không lầm, đạo trưởng bọn người có thể biết tại hạ hành tung, cũng là bởi vì cái này quách lao đại. Không sai. Minh Nguyệt đạo trưởng nhẹ gật đầu. Kỳ thật chúng ta ban sơ thời điểm, lựa chọn ở nơi nào cùng ngươi gặp mặt, quả thực là vì khó đến cực điểm. Võ thần kia không thể coi thường. Võ Thần Điện đối với Nam Hải mọi người tới nói, càng là ý nghĩa phi phàm. Chuyện này nếu là gây gióng chống thua chiêng, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Cho nên chúng ta cùng ngươi gặp mặt phương tiện không thể ở vào phố xá sầm ất, mà trên biển đi thuyền, lại nơi nào có như vậy trùng hợp có thể tùy tiện đụng tới. Sai một ly đi nghìn dặm, khả năng luôn luôn bỏ lỡ cơ hội. Đang lúc chúng ta không thể làm gì ngay miệng, một phong thư liền đưa đến chúng ta trong tay, nói rõ nơi đây vị trí, đồng thời nói nói, trên đảo này Quách Lão đại có biện pháp giúp chúng ta một tay. Mới đầu chỉ là nửa tin nửa ngờ, về sau Quách Lão đại nói, nếu là nửa tháng số lượng tô thiếu Minh Chủ còn chưa tới vậy hắn có thể dẫn chúng ta tiến về võ thần điện chờ ngươi chúng ta lúc này mới hơi an tâm xuống tới quả nhiên không đến thời gian nửa tháng tô thiếu minh chủ liền đến, đến tô mạch nghe vậy nhẹ gật đầu lương trước trong quá trình này minh nguyệt đạo trưởng bọn hắn khẳng định đối quách lao đại bọn hắn cũng có chỗ hoài nghi chỉ là võ thần chia trước mắt không muốn phức tạp thôi mà theo tô mạch cùng minh nguyệt đạo trưởng hiển thân người bên ngoài cũng không ở ý ẩn tàng một sát na tiếng họ giết loạn dị bắt náo. lại không phải là đến từ trên trời lớn mà là đều tại quét lao đại bố trí bên cạnh Văng lên tối nay quét đại bọn hắn ra hết nhân thủ Tô mạch liền không tiếp tại đều đánh giết, một thể thành cẩm. Dù sao tương kế tiểu kế loại chuyện này, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Ở xa tô mạch chưa từng lên đảo trước đó, hắn cũng đã đối tòa đảo này có chỗ hoài nghi. Thạch Thắng Thiên đã sớm nói, trên Nam Hải xoắn xuýt một nhóm người, muốn lấy hắn võ thần địa. Nhưng là hơn tháng thời gian, nhưng thủy trung gió êm sóng lặng. Đám người này luôn không khả năng là biết khó mà lui. Dù sao như thế lớn một cái võ thần điện, lóe ra mê người quang trạch, bọn hắn làm sao lại làm như không thấy. Bởi vậy hắn liền hoài nghi, đám người này hơn phân nửa là tham dò rõ ràng hắn mục đích, có thể sẽ tại một chỗ khu vực cần phải đi qua gần hắn. Kết quả, đến cái này hắc đảo phía trên, suy đoán này liền đạt được nghiệm chứng. Trung đỉnh xuất lĩnh trọng kiếm môn đến chăng trận cấp đoạt võ thần chỉ, cái giờ này kỳ thật rất thú vị. Tô Mạch Ban Sơ thời điểm cũng chưa từng hoài nghi, trong đó có cái gì của quái. Nhưng khi Quách lão Đại, Minh Nguyệt đạo trưởng lôi chấn Minh bọn người đến thời điểm, Tô Mạch liền hiểu. Trọng kiếm môn chỉ là con rơi, là bị người ném ra chịu chết. Đây là có người muốn để Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người, nhìn thấy trọng kiếm môn người tử tướng, từ đó gây nên công vẫn, xấu hắn Tô Mạch thanh danh. Dù sao, trên tòa đảo này Minh Nguyệt Đạo trưởng bọn người mặc dù là người xem như chính phái, nhưng kỳ thực cũng là vì võ thần triệt mà tới. Tô Mạch đại khai sát giới, bọn hắn luôn luôn không khỏi thỏ tử hồ bi. Nếu là có tâm người từ đó cản trở, lại thi quỷ kế, kết quả liền rất khó đoán trước. Chỉ là có một cái điểm, lại quá ngu. Bọn hắn làm sao có thể tại không có mảy may hiểu rõ tình huống giới, liền dẫn Minh Nguyệt Đạo trưởng bọn người đến đây, liền xem như muốn gây nên bọn hắn công vẫn. chí ít cũng phải tại Tô Mạch sát thực giết người về sau. Có thể nghĩ đến chỗ này sẽ người hả có thể nghĩ không ra điều này. Mà nếu như hắn nghĩ tới vì cái gì không có làm như thế sau đó tô mạch liền biết đáp án, bởi vì vốn hẳn nên có thể cùng bọn hắn bù đắp nhau người, vậy sẽ có vu, ngay tại dưới mặt đất hôn mê, cho nên, chờ chứ không đến, nhưng lại lo lắng làm trễ nải thời gian quách lão đại, chỉ có thể cắn răng kiên trì dẫn người tới. kể từ đó, vương tam hấp đến tột cùng là lai lịch gì, cũng liền không khó suy đoán. phía sau trung đỉnh buổi chiều tìm tới, kỳ thực tại tô mạch trong dự liệu, lão nhân này dù sao không phải cái kẻ ngu, bị người trở thành đau làm, suýt nữa mất mạng, lại nghe thấy dương tiểu vân cùng ngụy tử y một phen đối đáp, chỗ nào còn có thể không rõ ở trong huyền cơ? bởi vậy tìm đến Tô Mạch, cũng là cảm giác tự thân tình cảnh nguy hiểm. Tô Mạch liền thuận lý thành chương, để Thạch Thắng Thiên mang theo Trung đỉnh, âm thầm theo đôi Vương tăng hắc. Cuối cùng, quả nhiên, tra được cái này quách lao đại trên đầu. Ba người tại kia phòng bên trong chôn mật đàm, tất cả đều bị Trung đỉnh thuật lại. Đến tận đây, Tô Mạch cái này đem kế liền kế kế sách, cũng liền thuận lý thành chương. Hắn lợi dụng tín năng chi tiện, cùng trên thuyền bắt được liên lạc, bố trí tốt về sau, chân chính chôn mấu chốt, kỳ thật ở chôn Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người. Hắn nói xuống khó mà thủ tiến tại người. Làm việc gọn gàng mà linh hoạt, đại khai sát giới cố nhiên là nhẹ nhõm. Thế nhưng là Minh Nguyệt đạo trưởng đám người này, tại trên giang hồ xưa nay có chút thiệt tên. Dù là vì võ thần chiệ mà lên tranh đoạt chi tầm, cũng tận khả năng nghĩ ra đánh cược biện pháp như vậy, không cho lẫn nhau ở giữa lưu quá nhiều máu. Nếu như thế, Tô Mạch tự nhiên cũng không thể không hỏi thị phi, trực tiếp tất cả đều đánh chết. Hắn cũng chưa hề đều không phải là loại kia một lời không hợp, liền muốn giết máu chạy phiêu mái chèo người. Bởi vậy, Dực Khoát liền để ẩn dấu đến chưa trung đỉnh, đem xuống tìm được Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người. Trình bày trong đó đến tận cùng. Phía sau lại mang theo bọn hắn đến tận mắt nhìn. Bây giờ đối phó quét lao đại thủ hạ người, không phải người bên ngoài chính là cùng Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người cùng một chỗ, thực tình muốn cùng Tô Mạch đánh cược một nhóm kia trên giang hồ hào thủ. Trận chiến này tới đột đột, kết thúc cũng nhanh. Trước trước sau sau bất quá thời gian đốt một nén hương, phân loạn cũng đã dừng lại. Thử Dương Tiêu cục thuyền lớn bong tàu phía trên, Minh Nguyệt đạo trưởng lôi trấn Minh bọn người đều đang ngồi. Hôm nay ban đêm xâm nhập Tử Dương Tiêu cục trên thuyền lớn những cái kia người trong giang hồ thì là từng cái bị bắt, ở trong cũng có bị người lỡ tay giết chết. Thi thể cũng bày ở bên cạnh. Tổng thể tới nói, tử thương không nhiều, lấy hữu tâm tính vô tâm, muốn bắt người kỳ thật cũng không khó chỉ là một cái nhỏ tư đồ độc, liền để đại đa số người bọn hắn thi triển không được nửa ngón tay đoạn. Quách lão đại bị Bạch Hổ vừa hô, thể nội nội lực đã loạn. Lúc này bị trói tay sau lưng hai tay, điểm huyệt đạo, vì ở nơi đó, cũng là mặt mũi tràn đầy không còn muốn sống. Không hổ là Tô Thiếu Minh chủ, thủ đoạn quả nhiên không hề tầm thường. Bây giờ ta rơi vào tay ngươi, không dám lại nói cái khác, giết dốc thịt tùy tâm chính là. Sắp chết đến nơi, còn dám cứng rắn làm hào hán. Lôi Chấn Minh cười lạnh một tiếng, còn muốn nói chuyện, kết quả lại dẫn tới tứ hải long đầu đồng thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Lôi Chấn Minh hơi sử lập tức ấy ấy không nói. Tứ Hải Long Đầu lúc này mới hài lòng, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không mở miệng nói chuyện, mà là bí mật truyền âm. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ám Long Đường, Kinh Long Hội, Quy Khư Đảo, khi nào sâu chuỗi một mạch? Cái này truyền âm chi ngôn, không nói đến người bên ngoài không có nghe được, dù cho là nghe được đoán chừng cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Nhưng mà đối với Quách Lão Đại tôi nói, lại là không tiếc tại kinh lôi bên hay. Một nay mắt, hắn đồng lỗ manh nhưng có vào, dù cho là muốn ẩn tàng, trên mặt cũng như cũ lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, nói một chữ về sau, cũng đã tranh thủ thời gian im ngay. Nhưng là sau một khắc hắn liền hối hận, không nên im ngay, vội vàng lại muốn nói. Tô Mạch lại là bỗng nhiên gẩy ngón tay một cái, cả người hắn lập tức không thể động đậy, chỉ có thể là một đôi mắt trừng trừng, làm ra há miệng muốn nói tư thái, lại cứ một chữ đều để lọt không ra. Hắn theo bản năng mở miệng muốn nói là làm sao ngươi biết? Nhưng mà làm mật thám bản năng là không thể tiết lộ cơ mật. Nhưng là hiện tại trường hợp này, cơ mật cái truy, ngậm miệng không nói, ngược lại là không có tin tức gì có thể dọ dỉ ra đi. Mình nên la to, ở đây là người không đủ không chừng liền có người đem việc này nói ra, từ đó để người sau lưng có chỗ cảnh giác. Hiện nay, mình nên tản loạn, Tô Mạch nhìn mình biểu lộ liền biết hắn suy đoán là đúng. Lại cứ phía bên mình vẫn còn không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời trên trán gân xanh nổi lên, lại không có chút ý nghĩa nào. Tô Mạch thì là cười một tiếng. "Tốt, Tô Mô muốn hỏi sự tình, Quách lão đại đã nói cho ta biết, trước đem bọn hắn dẫn đi đi." "Vâng." Lúc này có Long Vương điện đệ tử lĩnh mệnh, đem Quách lão đại một nhóm người, còn may mắn còn sống sót tất cả đều mang đi. Bong tàu bên trên còn cột, lúc này chỉ còn sót những cái kia, trong miệng đáp ứng đánh cực, kỳ thực lá mặt lá trái hạng người. Tô Mạch dương mắt quét qua, đang muốn nói chuyện, chợt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Có thuyền tới. Đám người nghe vậy nhìn lại, màn đêm phía dưới chỗ nào có thể thấy rõ. Nhưng mà bất quá một lát, liền gặp được điểm điểm đèn đuốc. Đúng là có một chiếc thuyền lớn chậm rãi tới gần. Ở đây bên trong, cũng có thiên sinh dạ nhãn hạng người, cầm lấy ngàn rằm mắt quét qua. là Ngọc Khôn cùng người tới. Minh Nguyệt đạo trưởng thần sắc khẽ động, nói với Tô Mạch, Tô thiếu minh chủ, Ngọc Khôn không tốt nhẹ cùng. Những cô gái này, từng cái tính tình nóng nảy." ghét ác như kiểu. Trước tạm cho Lão đạo quá khứ cùng các nàng vân trần tương tình. Được. Tô mạch nhẹ gật đầu, cũng lười phiên phức. Dù sao cái này Ngọc Khôn Cung đúng là có chút lai lịch. Bản thân hắn không thuộc về Tam Đại một trong, lại là trên Nam Hải số ít một cái có thể duy trì tự thân môn phái. Mà Ngọc Khôn Cung nhưng lại cùng Đông Hoang Lãnh Nguyệt Cung cùng sông kia trên bờ Hồng Diệp bang đồng dạng, đều là nữ tử tạo thành. Vì vậy, không trêu chọc các nàng thời điểm, ngược lại là ngươi tốt ta tốt. phạm là có chỗ trêu chọc, đám này nữ nhân làm việc chính là không chết không thôi, rất là lợi hại. Trong lúc nói chuyện, cái này Ngọc Khôn Cung lớn đã đến trước mặt. Đến lúc này đám người thì có thể nhìn thấy. Đầu thuyền phía trên không chỉ chỉ có Ngọc Khôn cung đệ tử, ngoại trừ một đám nữ tử bên ngoài, còn có mấy cái mặt mũi hiền lành hòa thượng. Một màn này quả thực là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Trong đám người càng là lưu dĩu, Ngọc Khôn cung những cô gái này, vậy mà dẫn mấy cái đại hòa thượng, cũng không sợ người bên ngoài nói xấu. Chính là bởi vì dẫn hòa thượng, cho nên mới không sợ a. Hòa thượng lại như thế nào? Cái này trên giang hồ dâm tăng còn thiếu đi. Lời này của ngươi dám ngay ở Ngọc Khôn cung Trương cung chủ mặt nói sao? Chờ một chút. Các ngươi nhìn, vậy có phải hay không kim cương tự hòa thượng? là không tính đại sư, a di đà Phật và miệng và miệng. Từ xưa đến nay, những chuyện tương tự phàm là nhìn thấy, tự nhiên là không khỏi thảo luận. Vô luận một người như thế nào biểu hiện ra hắn chính diện, trong đấy lòng cũng đều sẽ có âm u suy nghĩ. Có người cùng mình ăn nhịp với nhau, phen này ngôn ngữ cũng liền thuận lý thanh trương. Chỉ là vừa nhìn thấy bọn này hòa thượng lại là kim cương tự đại sư, mọi người lập tức không dám lại nói. Kim cương tự nổi tiếng bên ngoài, nhưng so với cái này ngọc khôn cũng còn muốn cao hơn một bậc. Các lao hòa thượng Phật pháp tinh xảo lòng thứ bi cũng không phải là nói có ra. Trên giang hồ không ít người cũng từng nhận qua kim cương tự ân huệ cái này ngay miệng, đương nhiên không dám hổ ngôn loạn ngữ, mà liền tại lúc này, ngọc khôn cung trên thuyền lớn chuyển đến thanh âm. phía trước trên thuyền là cái nào đường anh hùng, thanh âm không lớn xa xa chuyển đến, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai, có thể thấy được nội công tạo nghệ phi phạm. minh nguyệt đạo trưởng nhìn tô mạch một chút, đi quá giới hạn. tô mạch khoát tay áo, lơ đễm, minh nguyệt đạo trưởng lúc này mới nói ra. thanh phong quán minh nguyệt, che biển đao lôi chấn minh, chín cánh tay kim cương chú ý người tranh, cùng các lộ bằng hữu đều ở đây, gặp qua ngọc khôn cung chư vị nữ hiệp, cùng kim cương tự các vị đại sư. hắn mở lời bất hơi, khí tức kéo dài. Một thân huyền môn chính tông nội công, tạo nghệ cực kỳ bất phàm. Thanh âm truyền đi về sau, bên kia tựa hồ hơi sững sờ. Lúc này mới nghe được một cái thanh âm khác nói ra. Nguyên lai like là Minh Nguyệt đạo trưởng cát chứ vị, Trương Thiên cái này tòa hữu lễ. Trương cung chủ khách khí. Minh Nguyệt đạo trưởng nói ra, Trương cung chủ, nhưng từng thuận tiện, Minh Nguyệt có chuyện muốn lên thuyền một lần. Cố mong muốn vậy. Không dám mời mà thôi. Theo Trương Thiên thoại âm rơi xuống, Minh Nguyệt đạo trưởng hất lên đạo bào vào áo, thân hình thoát một cái, chân đạp hư không ngay cả giẫm tám bước, trực tiếp đến Ngọc Khôn cung trên trời lớn. Lúc này dẫn tới trận trận lớn tiếng khiến hay. Không ít người tán thán nói mọc tốt khinh công. Thạch Thắng Thiên ở một bên nếp miệng, thấp giọng đều thì thầm: "Điều trùng tài mọn." Tô Mạch không để ý cái này, ánh mắt trong đám người tuần sát, muốn nhìn một chút cái nào là chín cánh tay kim cương chú ý người tranh. Hôm nay lên đảo vội vàng, lại có quỷ kế trong bóng tối ấp ủ bởi vậy ngoại trừ chủ sự mở miệng Minh Nguyệt đạo trưởng cùng lôi trấn Minh bên ngoài, những người khác là nào? Tô Mạch thật đúng là chưa từng có tại chú ý. Mà cái này chú ý người tranh, Tô Mạch đã từng trên Long Mục đảo nghe nói qua tên tuổi của hắn. Lúc ấy tiểu thần quyền hạ thu lương thế, nhưng là giúp hắn không ít. Đương nhiên, Hạ Thu Lương chưa chắc sẽ nghĩ như vậy chính là Minh Nguyệt đạo trưởng cùng kia Trương Thiên cũng không biết nói thứ gì. Sau một lát, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh phi thân mà tới. Đạo mắt đi tới Tô Mạch trên chiếc thuyền này. Ngoại trừ Minh Nguyệt đạo trưởng bên ngoài, bên người lại nhiều hai nữ tử cùng hai tên hòa thượng. Nữ tử một già một trẻ, đều là thân mang màu xanh nhạt trưởng sam, trên mặt được lụa mỏng. Trải qua Minh Nguyệt đạo trưởng giới thiệu, hai nữ tử này, lớn tuổi chính là Ngọc Khôn cung công chủ Trương Thiên. Mà bên người vị kia cô nương trẻ tuổi, thì là Trương Thiên đệ tử nhập thất cùng Ngọc Giao. Lão hòa thượng chính là mới một đám người giang hồ chờ nói vị kia không tính đại sư. Về phần tiểu hòa thượng, Tô Mạch nhìn qua lại hết lên trong bàn tay hắn tề mỹ côn chỉ cảm thấy mình nhìn lầm ngược lại là tiểu hòa thượng kia hì hì cười một tiếng huyền chân gặp qua tô đại ca tại sao là ngươi tô mạch nghe hắn mở miệng lúc này mới dám nhận chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi đây là đổi sư môn cái này tiểu hòa thượng không phải người bên ngoài chính là đông thành thất đại môn phái bên trong tinh thiền chùa huyền chân tiểu hòa thượng thiên cử thành một trận chiến lúc đó hắn làm tinh thiền chùa chủ sự tham chiến về sau tô mạch cùng dương tiểu vân đại hôn hắn đã từng tiến về chúc mừng về sau liền cùng hiên viên tiểu phiến cùng một chỗ từ lạc hà thành nhập nam hải từ đó tin tức hoàn toàn không có Nam Hải rộng lớn, Tô Mạch cũng chưa từng nghĩ đến còn có gặp lại ngày, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Huyền Trân lại bị Tô Mạch một câu nói khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng nói: Tô đại ca nhưng chớ có hồ ngôn là ngữ, tiểu tăng chỉ là tại kim cương tự ngủ tạm mà thôi. Tô Mạch cười một tiếng, thì ra là thế, nói đến ngày đó Hiên Viên cô nương cùng người cùng một chỗ, thế nhưng là tách ra dù được rồi. Đang muốn nói với Tô Đại Ca đâu, Hiên Viên tỷ tỷ xảy ra chuyện, nàng bị người cho bắt đi. Huyền Trân Tiểu Hòa Thượng nói đến chỗ này thời điểm, hốc mắt có chút đỏ lên đều do tiểu tăng không tốt, võ công thấp không phải kia kẻ xấu đối thủ. Nếu không phải là Kim Cương tự đại hòa thượng nhóm cứu rút, tiểu tăng chỉ sợ cũng thảm tao độc thủ. Chuyến này cũng là đại hòa thượng nhóm ứng tiểu tăng chi mời, tìm kiếm Hiên Viên tỷ tỷ hạ lạc. Tô Mạch nghe vậy cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái. Hiên Viên tiểu phiến là Thiên Tâm Tông thánh nữ, địa vị siêu nhiên, võ công không kém, nhưng lại không biết là bị người nào cho bắt đi. Đông Hoang Tiêu Minh mua bán khắp Đông Hoang, cùng Thiên Tâm Tông ở giữa lẫn nhau kết giao cũng là mất tiết, chuyện này ngược lại không có thể chẳng quan tâm. Chỉ là hiện nay trường hợp này lại không phải nhàn thoại từ đầu thời điểm. Lúc này nhẹ gật đầu, Tiểu Hòa thượng đừng nội, đợi chờ Tô muội xử lý xong nơi đây sự tình, lại lấy người giúp ngươi lưu ý manh mối. Đa tạ Tô đại ca." Huyền chân tiểu hòa thượng lúc này chắp tay trước ngực thi lễ. Lao Hòa thượng không tính lúc này thì là mỉm cười. Tô Thiếu Minh chủ quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm, ngày thường một bộ đồ tát tâm địa, lao tăng bội phục. Võ thần triệp nhập ngươi chi thủ, cũng là hữu duyên. Đại sư đối cái này võ thần triệp, liền không có nửa phần tưởng niệm. Tô mạch ngầm đầu cười một tiếng. Không tính đầu tiên là nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo lại gật đầu một cái. Ra người nhà không đánh lừa dối, lao tăng bản tâm là muốn đem vật này thu hồi, tại Kim Cương tự bên trong bảo tồn. Miễn cho nhấc lên giang hồ mưa gió, nghe được huyền chân nói ngươi các loại sự tích, cũng đã bỏ đi này niệm. Đa tạ đại sư, Tô Mạch ôm quyền thi lễ. Liền nghe đến Trương Thiên cười một tiếng, Lao hòa thượng trong lòng giới tham, ta lại không thể ngoại lệ. Mới vừa nghe nghe Minh nguyện nói, ngươi muốn cùng chúng ta đến cực. Việc này ta đã đáp ứng, chỉ đợi ngày mai một trận chiến. Tô Mạch dương mắt quét qua, bỗng nhiên cười một tiếng, làm gì đợi thêm ngày mai? Hắn lại nói đến tận đây, dưới chân gió nhẹ quét qua, bóng người đã nhảy ra thuyền lớn bên ngoài, đi vào bên bờ không trùng, tức đạp thực địa. Mở lời nói ra, Chư vị muốn cùng Tô Mô đánh cược, bây giờ liền có thể xuất thủ chính là, chúng ta sớm một chút đánh xong, đều có tương lai riêng. Đám người nghe thấy lời ấy lập tức không khỏi phân chấn, lúc này nhao nhao phi thân lên, đi vào trung quanh đất chống quay trùng quanh một vòng. bạ. con tốt. Liền nghe đến Trương Thiên cười một tiếng. Quả nhiên thông khoái, chúng ta nhiều người đánh ngươi một cái, không khỏi có sai lầm hiệp nghĩa bản sắc. Người vô công cao cường sớm có nghe đồn, nhưng chúng ta cũng không thể từng cái cùng ngươi đấu thủ, xa luân chớ ngươi. Theo ta thấy, không bằng chúng ta đánh trước một trận, thì ưu mấy người sẽ cùng ngươi đấu như thế nào? không cần như thế phiền phức. tô mạch cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra mạc xương địch. chư vị lại nhìn, vật này chính là chư vị trong miệng sở cầu võ thân chìa. tô mỗ nơi này cho chư vị đàn một khúc, nếu là có thể nghe một chén trà mà không vì dao động người, có thể tự tiến lên xuất thủ, tô mỗ không có không nên. đám người nghe vậy không khỏi lướt nhau, lại là không người nói hắn cản rỡ, chỉ là cười ha ha. tuất lại nhìn tô thiếu minh chủ thủ đoạn, lưu ý, tô mạch hai chữ rơi xuống, mạc xương đã góp tại trước ngôi. theo khí tức phun một cái, tiếng địch kia lập tức uốn lượn mà ra. sơ nghe thời điểm còn chưa phát giác như thế nào chỉ cảm thấy tiếng địch mỹ diệu, tựa như cùng sóng biển giao tiếp. nhưng theo tô mạch tiếng địch nhất chuyển, trong chốc lát, bình tĩnh trên mặt biển, thuận tiện giống như nhấc lên thao thiên cử lãng. một sát na, không ít người liền đổi sắc mặt. hết thảy chung quanh đều đã biến mất, chỉ có minh mông biển cả, nhân lực khó cản sóng lớn trước mắt. trong lòng hai nhiên, đã thất thủ. ở đây muốn cùng tô mạch luận võ người, đều đã đến bên bờ. nhưng mà tiếng địch này, nhưng cũng khoan thai truyền lại, để cái này hai chiếc trên thuyền lớn người đều có thể nghe được. tại thắng nam đứng tại dương tiểu vân bên người, bắt đầu nghe sư phụ nói muốn đổi địch, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thú vị lúc này lại là sắc mặt trắng bệnh, mặc dù không phải đứng núi chịu sạo, nhưng cũng tuyệt không phải nàng có khả năng ứng phó. Cũng may Dương Tiểu Vân liền tại bên người nàng chiếu cố, theo đại thượng huyền đỉnh kinh nội lực độ nhập về sau, thần sắc lúc này mới dần dần bình ổn. Không khỏi hai nhiên, sư lương, sư phụ tiếng địch này hảo hảo lợi hại. Sư phụ ngươi nói với ta qua, đây là Bích Hải triều sinh khúc, chính là hắn tại trên Nam Hải gặp sóng biển chập trùng lòng có cảm giác, lúc này mới sang chế, càng là trong vòng một đêm đốn ngộ lý, dùng nội lực thôi phát, chỉ cần nội công không kịp hắn, tất nhiên khó cẩm. người xem bọn hắn. Theo Dương Tiểu Vân chỉ một ngón tay, tại tháng nam liền nhìn thấy chúng quanh những cái kia muốn khiêu chiến Tô Mạch người. Đại đa số như uống tuấn tiểu, bước chân khó mà đứng vững. Có sắc mặt hãi nhiên, có hoảng hốt chạy bừa, có khoanh chân vận công muốn chống cự, lại là mồ hôi đầm đìa. Chỉ có số ít người miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng dần dần dao động. Ngọc Khôn cung trên thuyền lớn, mấy cái không có xuống thuyền hòa thượng, đối mặt đệ ép, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bội phục. Sau lưng những cái kia Ngọc Khôn cung đệ tử, nội lực nông cạn, cũng không khỏi vì tiếng địch này dao động, từng cái mặt hiện vẻ thống khổ. Chỉ có thể gắt gao bịt lấy lốt hai, miễn cưỡng đứng thẳng không ngã. Mà Tô Mạch trên thuyền lớn Trước lúc này, Tống Nguyên Long bọn người cũng đã ẩn nút đến buồng nhỏ trên tàu bên trong, miễn cho bị tiếng địch này tác động đến. Một khúc không dài, bất quá chung trả thời gian, toàn bộ bờ biển phía trên đã nằm hơn 10 người. Từng cái trong đầu hắn mình, theo khúc âm thanh kết thúc, lúc này mới tựa như sống sót sau thai nạn. Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người mở hai mắt ra, nhìn một chút cái này trên bờ biển thảm tướng, không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. Liền nghe đến một người thở dài một tiếng. Sóng dữ cuồng quyển cùng trời hợp, tốt một khúc bích hải sinh, lao phù phục. Vì thế nên, chương 543, Nam Hải Lược Kiếm, là Lăng Tiêu kiếm đầu. Lăng Tiêu Kiếm Tẩu nghe nói xuất thân từ Tây Châu cựu chân xem, thành đạo cửa ly nhập Nam Hải 30 năm, xưa nay độc lai độc vãng. Làm người công chính kiếm tốn, vẫn luôn là chúng ta chính đạo làm gánh mẫu. Cao Thiên Kỳ đã từng ba mời Lăng Tiêu Kiếm Tẩu nhập Nam Hải Minh, đều bị hắn từ tuyệt. Cứ nghe, một thân võ công cũng sớm đã đăng phong tạo cực, không tại Cao Thiên Kỳ trương tuyên bọn người phía dưới. Giữa sân nghe một chén trà, như cũng có thể duy trì không ngã người bên trong, lập tức có người nhận ra mở miệng nói chuyện vị này. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cái này Thiếu Minh chủ quả nhiên thủ đoạn phi phàm, Tiêu Kiếm Tẩu bực này nhân vật, đều cam tâm phục bất quá cái này thời gian một chén trà công phu chúng ta không phải cũng chống đỡ nổi sao nghĩ đến lăng tiêu kiếm tẩu muốn so chúng ta còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều mới đúng hắn làm sao lại dễ dàng như thế bại phục chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ cái này tô thiếu minh chủ nếu như coi là thật lên sát tâm chỉ cần tiếng địch không ngừng người ta ai có thể động hắn có thể thổi một chén trà chẳng lẽ liền không thể thổi một nén nhang một canh giờ đến lúc đó ngươi cũng có thể chịu đựng luận võ công tu vi chúng ta là cái này cũng sớm đã bại lời vừa nói ra mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau ở giữa đều có vẻ chán nản lại nghe được một tiếng gầm thét, bất tranh cãi nói nhảm, tô thiếu minh chủ võ công cái thế chúng ta đã sớm biết, bất quá cái này thời gian một chén trà công phu, lão lôi đã chống được, hiện tại vô luận tô thiếu minh chủ có cỡ nào có thể vì đều phải để cho ta lão lôi kiến thức một chút, dù là bị đánh răng rơi đầy đất, ta cũng nhận, tóm lại không thể nghe một trận tiểu khúc, liền túi đầu liền bái, tiếng nói đến tận đây, liền nhìn thấy lôi chấn minh phi nước đại mà ra, đơn đao lôi kéo, vận chuyển chân khí phía dưới, tựa như một đạo sáng điện sệt qua bầu trời đêm, theo sát lấy lôi đao dương lên, nhiên vung ra, đao mang hư ảnh đẳng không mà lên. Hóa thành một thanh tỉnh tiền chi nhận hung hăng tích rơi, Thư không một đạo ngấn. Minh Nguyệt đạo trưởng ánh mắt biến đổi, nhận ra một chiêu này lai lịch. Trên giang hồ hình dung lôi chấn minh, ngoại trừ che biển đao bên ngoài, còn có một câu, Thư không một đạo ngấn, chớp mắt phân thiên nhân. Đây là lôi chấn minh sở trường cho hay, cái trước nói là một chiêu này danh tự, chiêu thức là lôi chấn minh tự sáng tạo, danh tự cũng là chính hắn lên. Hắn tự nhận mình là người thô hảo, lên không ra cái gì ghê gớm danh tự, càng sẽ không học đòi văn vẻ, dùng một chút thi từ một loại cho chiêu thức mệnh danh, chỉ là cảm giác một đao kia xuất thủ giống như là ở trong hư không hoạch xuất ra một vết nứt, dứt khoát liền gọi hư không một đạo ngấn. phía sau chớp mắt phân thiên nhân, lại là người trong giang hồ đối với cái này hình dung. lôi chấn minh thi triển một chiêu này, thời gian một cái nháy mắt, liền muốn cùng hắn đối thủ thiên nhân vĩnh cách. bởi vậy hình dung một đao này gần cùng hung ác, mới hắn quả thực là nghe tô mạch một chén trà công phu bích hải triều sinh quốc. giờ này khắc này cũng sớm đã không kịp chờ đợi, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. chỉ nhìn đến mọi người tại đây há hùng kinh vía, kết quả sau một khắc liền nghe đến đinh một tiếng chưa thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền chỉ cảm thấy hai người trùng quanh cuốn lên một tầng gió lốc, trong khoảnh khắc lan tràn bốn phương tám hướng. Cái này bên bờ biển bên trên phần lớn là hạt cát, vì trong hai người lực chỗ khuấy động, hạt cát quét ngang, tựa như ám khí, uy lực phi phàm. bất quá hiện nay giữa sân có thể đứng thẳng, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là hào thủ, hoặc là phất tay áo, hoặc là xuất trưởng, hoặc là phi thân lên, cùng thi triển khả năng, đối bọn hắn lại là không có cái gì ảnh hưởng. thậm chí càng có thừa lực, giúp đỡ những cái kia không thể động đại giang hồ đồng đạo chống cự một chút, chỉ là đợi chờ cái này báo cát tiến tĩnh lại nhìn giữa sân, lại là không khỏi người người biến sắc. cái này hư không một đạo ngấn lăng lệ vạn phần, lôi chấn minh trong tay bảo đao cũng vật phi phàm. vậy mà lúc này giờ phút này, đao phong kia rơi xuống, lại bị tô mẠch một ngón tay chống đỡ. chỉ thấy tô mẠch đứng chắc tay, đơn chỉ điểm ra, sắc mặt nhẹ nhàng như thường, tựa như đối mặt không phải cái gì cường địch, mà là ba tuổi ngon đồng, không đáng giá nhắc tới. trái lại lôi chấn minh, khuôn mặt đã là xích hồng nhăn sắc. trên đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi, có thể thấy được nội lực cũng sớm đã vận chuyển tới cực hạn đỉnh phong. trong lòng bàn tay bảo đao vụ vụ không ngừng, đao mang không ngừng phập ra húp vào, muốn khát uống máu người nhưng lại cứ không cách nào vượt lôi chỉ một bước, mặc cho hắn như thế nào thôi động nội lực đều không có chút ý nghĩa nào. Lôi chấn Minh chỉ cảm thấy không thể tin được. Loại chuyện này nếu không phải là phát sinh ở trước mắt, ai có thể tin tưởng? Ma Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người lẫn nhau cũng tất cả đều hãi nhiên im lặng. Hắn thấp giọng mở miệng hỏi thăm Trương Thuyên. Nam Hải Tam Đại Hộ Thể Thần Công một trong, liền có quý môn lục giáp lục tương quyết. Nhưng lại không biết, nhưng có như thế có thể vì? Trương Thuyên hừ một tiếng. Người xem thường ai đây? Minh Nguyệt đạo trưởng lập tức giật nảy cả mình. Trương Cung Chủ cũng có thể như vậy ngăn trở lão lôi đao. Hừ. Trương Tuyên cười lạnh một tiếng, "Bạn cung nếu là như cái này Tô Thiếu Minh chủ, vậy bạn cung liền chết." Minh Nguyệt đạo trưởng suýt nữa phun máu ba lần, kia bần đạo hỏi ngươi, ngươi hử cái gì hử a? Có cái gì tốt không tầm thường a? Ngọc khôn cung đệ tử dù cho là không chịu vừa, cũng không thể giống như ngươi a. Trả lại ngươi xem thường ai đây? Nói thật giống như ngươi so cái này Tô mạch còn muốn lợi hại hơn đồng dạng. Mà lấy Minh Nguyệt đạo trưởng tâm tính, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được ở trong lòng hung hăng nhả ránh Mà liền tại lúc này, chợt nghe Tô mạch mở miệng. "Hảo pháp, bất quá lôi tiền bối, liền dừng ở đây đi. Ngươi tự được lại nói đến tận đây, đầu ngón tay hắn nội lực vừa thu lại. Lôi Chấn Minh lưới dao lập tức thắt thân mà qua, ông một tiếng, một sợi dao mang chỉ một thoáng rốt của khống chế không nổi, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Trảm phá là trong rừng cây tối vô số, nhưng mà Lôi Chấn Minh lại cũng không cảm thấy ý, dương mắt ở giữa, Tô Mạch bàn tay đã đến trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay lực ngậm mà không nôn, khoảng cách 3 tấc mà ngừng. Lôi Chấn Minh thở dài một hơi. Tô Thiếu Minh chủ vô công cái thế, lão Lôi không phải là đối thủ, cam bái hạ phong. Đã nhường, Tô Mạch thu thế ôm quyền, lui lại một bước. Lôi Chấn Minh thu dao mà đứng, đáp lấy lại lúc này mới hiểu sỉu đầu bà nao đi tới bên bờ ngồi xuống trong quá trình điều chỉnh hơi thở hắn bên này vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy lại có một bóng người phi thân lên đi vào tô mạch trước mặt hai tay ôm quyền thi lễ bạch hồng trưởng giang thiếu dương xin chỉ giáo mời tô mạch khẽ gật đầu đơn trưởng một dẫn làm một cái mời thế giang thiếu dương cũng không do dự đơn trưởng lật một cái trưởng phong gào thét ở giữa đã đến tô mạch bề ngoài tô mạch lấy tay một dựng giang thiếu dương lại là trưởng thế liên hoàn liên tiếp không ngừng trưởng phong tầng tầng lớp lớp mà tới lúc đầu bàn tay hắn nhan sắc cùng bình thường không khác Nhưng mà theo trưởng phong càng phát ra lang lệ, hai trưởng liền bắt đầu toàn thân đen nhánh. Đến tận đây, chiêu thức cũng có khác biệt biến hóa, càng hung hiểm hơn tàn nhẫn. Lấy trưởng vận đao, hoành tích chém dọc, từ cái này tầng tầng liên hoàn chiêu thức, biến thành đại khai đại hợp. Hai trưởng vận hành, trước sau hô ứng, rất là cao minh. Nhưng mà mấy chiêu về sau, bàn tay hắn nhan sắc lại là biến đổi. Theo nội công tôi vận phía dưới, hai trưởng toàn thân như ngọc, trong mơ hồ phảng phất bám vào hấp lực, ngẫu nhiên cùng Tô Mạch trưởng thế vừa chạm vào, đều có một cú cổ quái nội lực, đánh thẳng kinh mạch mà tới. Tô Mạch dưới chân biến hóa, cùng hắn phân đấu hơn 30 hiệp. Đợi chờ đối phương một thân võ công ra hết về sau, Tô Mạch lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Cái này trưởng pháp hảo hảo huyền diệu, nhưng lại không biết là cái gì tên tuổi. Giang Thiếu Dương nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Cùng Tô Mạch chiến đấu hơn 30 hiệp, một thân sở học tất cả đều là thi triển một lần, đến đây kết thúc, nội lực tôi phát đã đến cực hạn, thi triển ra tất cả vô liếng. Vốn cho rằng là cùng Tô Mạch đấu cái lực lượng ngang nhau, lại không nghĩ rằng, Tô Mạch lặng lẽ không lên tiếng bỗng nhiên há mồm nói chuyện, tư thái nhẹ nhõm, căn bản không phải mình suy nghĩ như vậy đã dùng hết toàn lực. Trong lúc nhất thời đại sinh chán nản cảm giác dứt khoát dưới chân một điểm, thân hình bay ngược. Tô Thiếu Minh chủ võ công cái thế, tại hạ không phải là đối thủ. đã nhường đã nhường. Tô Mạch cười nói ra, người trưởng pháp bên trong có khác người liền diệu. Theo tô Mộ xem ra, ngươi cái này tam biến chưa đạt tới đỉnh phong. trong vòng công thôi vận trưởng lực, phối hợp khác biệt võ học, đều có chỗ tinh diệu, rất là bất phàm. cái này. Giang Thiếu Dương nháy ngay mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. mình là đến tỷ võ, không phải đến bị người chỉ điểm võ công a. ha ha ha ha. một trận tiếng cười vang lên liền nhìn thấy hai cái thân ảnh phân quang hóa ảnh ở giữa, liền đã xuất hiện ở Giang Thiếu Dương bên người hai bên. Một người nói với Giang Thiếu Dương: đã thua trận, còn không lùi xuống. Một người khác nói với Tô Mạch: chúng ta huynh đệ cũng tới Linh Giáo. Được. Tô Mạch hôm nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, một tiếng chữ tốt rơi xuống, hai người kia đã đồng thời xuất thủ. Một người chuyên công bên trên ba đường, một người chuyên đánh xuống ba đường. Bên trên ba đường lấy chảo công làm chủ, hạ ba đường thì là thi triển một môn âm hiểm đến cực hạn tối pháp. Hai người kia một khi triển khai, thế công liên miên bất tuyệt, tựa như nước sông cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp bên cạnh tinh quan trận chiến này minh nguyệt đạo trưởng còn có kia chín cánh tay kim cương cố nhân tranh đều là không khỏi lẫn nhau thiết thị song hùng lúc nào học được như thế một thân lăng lệ chảo pháp cùng với pháp nhìn hai người liên thủ phối hợp ăn ý bên trên đánh xuống công hiện nhiên không phải một ngày có thể thành như thế liên thủ vây kín chi thế chỉ là thiết thị song hùng giữ nhà thủ đoạn không phải bọn hắn tả hưu phong vân quyền sao sao lại thế Các loại ta thế nào cảm giác con đường của bọn họ có chút quen mắt không được cố nhân tranh bỗng nhiên kinh hô một tiếng tô thiếu minh chủ coi trưởng bọn hắn cũng không phải là thiết thị song hùng mà là âm thị song quỷ 36 đường âm phong trảo, 72 thức tuyệt mệnh chân. Trảo phong dấu độc, dưới đùi tuyệt mệnh, không thể không đề phòng. Lại nói đến tận đây, liền nghe được hai người ở trong một người cười lạnh một tiếng. Lời này đã nói chậm. Vào ban ngày tiểu tử này bên người hữu dụng độc cao thủ, buổi chiều đơn đả độc đấu, cuối cùng không khỏi chúng an toán. Một người khác chân thế liên tiếp đột công, đến mức Tô Mạch cũng là liền lùi lại ba bước. Đã thấy đến đối phương cười hắc hắc, đầy dây dữ tợn, dưới chân thế thái biến đổi, đột nhiên một cước thẳng đến Tô Mạch yếu hại mà tới. Đồng thời âm phong trảo nhoáng một cái, cũng đến Tô Mạch hai mắt trước đó. Mọi người tại đây chỉ nhìn đến muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn coi là Tô Mạch Thật đã thân chúng tử độc, muốn cứu viện cũng đã là không còn kịp rồi. Tại tháng Nam theo bản năng nắm chặt Dương Tiểu Vân ống tay áo. Dương Tiểu Vân lại là cười lạnh một tiếng. Trong con ngươi lấp lóe sắc cơ, cũng là trước này chưa từng có. Chỉ là muốn nói lo lắng, lại là không có. Sau một khắc, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ở trong không ít người mềm lòng, đều có chút không đành lòng đi xem, nhưng mà bên thay lại truyền đến một tiếng kinh hô. "Tô thiếu minh chủ, hảo hảo lợi hại, hắn không có chúng độc." Nghe thấy lời ấy lại ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy âm phong chảo hai tay đều rơi vào tô mạch trong lòng bàn tay, trở tay vặn một cái hai cổ tay đứt đoạn, thiện tay nào nặn, liền nghe đến xương cốt lốp bút một trận loạn hưởng. Cái này một đôi thiên truy bách luyện cánh tay, tại tô mạch trong lòng bàn tay tựa như giấy mặt hố bót, lại run tay một cái, liền nghe đến xoẹt hai tiếng vang, hai đầu cánh tay trực tiếp bị tô mạch cho tuôn xuống dưới. Mà kia tuyệt mệnh chân, lúc này lại là bị tô mạch dấm tại dưới chân, phun máu phè phè. Hai tay nắm lấy tô mạch chân, như muốn rời đi, lại cảm giác đặt ở trước ngực mình căn bản cũng không phải là cái gì chân, đây là một ngọn núi, tuyệt không phải nhân lực có thể nâng lên. Nghĩ đến đây, lại muốn lấy trong tay háo truy thủ nhưng mà cánh tay vừa mới nâng lên liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét hai tiếng vang hai cái bả vai riêng phần mình bị tô mạch một cước dầm nát không điểm đọc sách chưa tới kịp tiêu thảm lại nghe được hai tiếng vang lại là hai đầu đuổi cũng bị tô mạch nhau nhào dầm nát tiếng kêu thảm thiết lúc này mới vang vọng trời cao tô mạch mặc kệ hắn bắt lại kia âm phong trả mặt mỉm cười âm thị song quỷ chào phong giấu độc. dưới đuổi tuyệt mệnh tô tô thiếu minh chủ tha mạng lại nói đến tận đây liền nghe đến đầu mình xương phát ra vỡ tan thanh âm trong lúc nhất thời đầy mắt đều là vẻ sợ hãi thiết thị song hùng sống hay chết Tô Mạch lạnh lùng mở miệng hỏi thăm, "Còn sống? Còn sống?" Người kia vội vàng trả lời, mà ở nhìn Tô Mạch ánh mắt, lập tức trong lòng có lại, không dám giấu diếm. "Chết rồi. Chỉ có người chết mới sẽ không đem chuyện này nói ra. Chúng ta muốn mượn ra các của bọn hắn, làm sao lại lưu bọn hắn đường sống?" Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người nghe xong lời này, lập tức thở dài một tiếng. "Tô Mạch không biết cái này thiết thị xong hùng là ai, nghe được trong lòng bàn tay người thuyết pháp như vậy, lúc này nhẹ gật đầu. Nếu như thế, vậy các ngươi cũng liền vô dụng." Trong lòng bàn tay người lúc này liên tục xin khoan dung, khóc ròng ròng. Còn thật sự để giữa sân có người không đành lòng. Một người há mồm muốn nói, muốn cầu tình, cũng không chờ nói chuyện, Tô Mạch dưới chân phát lực, trên mặt đất người kia đã khí tuyệt. Theo sát lấy Tô Mạch tiện tay ném đi, trong lòng bàn tay người lập tức bay ra. Vốn cho rằng là chạy thoát, lại không nghĩ Tô Mạch tiện tay một trường bay ra. Sau một khắc, hắn gào lên thê thảm, trận giận sôi lên. Đây không phải tức giận, đây là bị Tô Mạch thuần dương nội lực tiêu đốt ngũ tạng. Sử dụng trưởng pháp chính là Tam Dương đốt tâm trưởng. Hắn giết người quá nhanh, hoàn toàn không có do dự, muốn cầu tình người, lúc này miệng chưa mở ra, đợi chờ hết thệ đều kết thúc, lúc này mới ai nha một tiếng. Tô Thiếu Minh Chủ, không khỏi sát tâm quá nặng, hắn đã đau khổ cầu khẩn, ngươi tha hắn một lần lại có thể thế nào a? Nếu để cho hắn vứt bỏ ác từ thiện, hối cải để làm người mới, chẳng phải là tốt hơn? Tô Mạch ngẩng đầu nhìn người này một chút, lại là một người trẻ tuổi, một mặt bi phân chi sắc. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái trung niên văn sĩ. Nghe vậy nhịn không được tao mày, Tô Mạch khẽ lắc đầu, không thèm để ý người này, ngược lại nói ra. Kế tiếp còn có vị kia muốn chỉ giáo, Tô Thiếu Minh Chủ, người tuổi trẻ kia nhìn Tô Mạch không để ý tới hắn, không khỏi mở miệng. Hai người kia đi sai bước nhầm, chết chưa hết tội không giả. Nhưng mà Phật gia có lời, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ngươi vì sao không thể cho bọn hắn một cái cơ hội? Im ngay. Cái kia trung niên văn sĩ rốt cuộc nghe không vô, nhìn không được gầm thét một tiếng. Tiếp theo đối Tô Mạch hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Người thiếu niên không biết giang hồ hiểm ác, còn xin Tô thiếu minh chủ thứ lỗi. Không sao. Tô Mạch khoát tay áo, lơ đễnh. Ở đây cho dù là Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người, quét người tuổi trẻ kia một chút, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này văn sĩ trung niên bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm Người này người giang hồ xưng bà quyền thư sinh. Có dạng này danh hảo, một cái là bởi vì người này sách không rời tay, đi ra ngoài tất nhiên mang theo ba quyển sách. Đi tới chỗ nào, nhìn thấy chỗ nào. Một cái khác thì là bởi vì hắn tự xưng mình một thân võ công, không sư không cửa, chỉ là từ ba quyển sách thánh hiền trông được tới. Đến mức từ trong sách lĩnh ngộ một bộ hành khí diệu quyết, tự thành một phái, rất là cao minh. Người trẻ tuổi kia bây giờ có thể đứng đấy, hiển nhiên là được ba quyển thư sinh trợ giúp. Chỉ là hắn không nhìn trường hợp, tại Tô Mạch trước mặt, nói bậy làm cản, là thật là có chút mờ người. Đám người trong lúc nhất thời chỉ trỏ, lời đàm tiếu bên trong, nhưng cũng cảm thấy Đây mới là người thiếu niên nên có dáng vẻ, không giống tô mạch ông cụ non, để cho người ta không dám kính thường. Người tuổi trẻ kia gặp đây, lại là sắc mặt đỏ bừng lên, nhịn không được cắn răng nói ra. Các ngươi, các ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, đơn giản, đơn giản nói rằng giang hồ hiểm nghĩa. đủ rồi. Bà quyển thư sinh sắc mặt tối đen, nhịn không được quay đầu nhìn hằm hằm người tuổi trẻ kia. Ngươi đơn giản làm cản, đây là trường hợp nào, há có ngươi nói chuyện chỗ trống? Tôn thúc, người trẻ tuổi không dám tin nhìn xem bà quyển thư sinh. Bà quyển thư sinh thở dài, im ngay đi, cái này giang hồ hiểm ác. Sao không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Giang hồ hiểm ác cũng không phải tùy ý tàn sát lấy cớ. Người trẻ tuổi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tô mạch nghe đến đó, lại là không khỏi nở nụ cười. Vị tiểu huynh đệ này ngược lại là thú vị, làm sao? Ngươi cảm thấy tô mỗi lạm sát kẻ vô tội, kia lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho bọn hắn báo thủ? Ta! Ngươi trẻ tuổi lập tức ngại lời, càng là cả giận nói. Ngươi chính là ị vào võ công cao cường, khi nhục người bên ngoài sao. Há không nghe, đừng khinh thiếu niên nghè Ta ngược lại thật ra muốn chờ ngươi không còn tuổi nhỏ thời điểm lại ra tay với ngươi, chỉ sợ ngươi không sống tới lúc kia." Tô Mạch thở dài. "Thôi thôi, ta lại hỏi ngươi hai vấn đề." "Vấn đề gì?" Người trẻ tuổi nhìn về phía Tô Mạch, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hoàn toàn không phục. "Thứ nhất, ngươi cảm thấy hai người kia phải chăng đã từng lạm sát kẻ vô tội?" "Cái này, Thiết thị song hùng tiền bối chết bởi bọn hắn chi thủ, bọn hắn tự nhiên coi là lạm sát kẻ vô tội." "Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, Thiết thị song hùng vô tội chết thảm, phải chăng nên cho bọn hắn báo thủ?" "Cái này," người trẻ tuổi sững sờ, lại là cao mày cái này, báo thủ tự nhiên là hẳn là, nhưng là, nhưng là bọn hắn thành tâm thần cầu, chỉ ít, chỉ ít cũng hẳn là mở một mặt lưới. nếu là bọn họ coi là thật sửa đổi từ thiện, chẳng phải là càng thêm không gì tốt hơn? cho cười. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao ngươi biết thiết thị song hùng cùng với khác người trước khi chết chưa từng cùng bọn hắn cầu xin tha thứ qua? bọn hắn nhưng từng bung tha, lương thiện khẩn cầu ác nhân, ác nhân không để ý tới chính là hợp lý, ác nhân khẩn cầu lương thiện, lương thiện không để ý tới chính là ác nhân. người đây là đạo lý cho má gì vậy? lui một vạn bước tới nói, hôm nay tô mộ thật sự tha bọn họ một lần. Nhưng như thế nào có thể nghiệm chứng bọn hắn phải trang sửa đội tự thiện? Người vô tội tính mệnh sao? Chết không phải ngươi mà tôi, ngươi ở chỗ này ném loạn cái gì cầu thí? Tiên sách, ta tại dị giới phổ cập khoa học hoa hạ chư thần. Giới thiệu văn tắt. Đây là một cái hoa hạ thần đánh ngã thế giới cố sự. Nhân vật chính Tân mình, mang theo hoa hạ thần minh hệ thống, xuyên qua đến một cái không có hoa hạ thần minh tất tỉnh thế giới khác. Thế là ngoại thần tận thế hàng Lâm. Là ai? Nói ta hoa hạ vô thần. Chương 544, chư vị cùng lên đi. Một fan chỉ nói người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh. Hắn chỉ muốn đến tô mạch không cho âm thị song quỷ cơ hội, nhưng không nghĩ qua, âm thị song quỷ lúc nào đã cho người bên ngoài cơ hội. Hôm nay thả bọn hắn, bọn hắn nếu là có thể sửa đổi từ thiện ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là loại chuyện này, ai có thể cam đoan? Nếu là hôm nay chưa trừ diện, bọn hắn tiếp tục làm ác giết người, quyền kia không nên chết người, chính là bởi vì cái này cái gọi là từ bi mà chết. Đến lúc đó, hôm nay chi thiện chính là ngày mai chi ác. Tô mạch võ công cao cường, cái này hậu quả xấu đoán chừng sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Nhưng là người bên ngoài vì vậy mà chết, chẳng lẽ không phải chính là muốn trách tô mạch hôm nay nhân từ tay? Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ ría rủa, cao mày, luôn cảm giác mình đạo lý không sai, nhưng là ngấm lại tô mạch gây nên, tựa hồ cũng không sai. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có một thứ gì đó vỡ nát. Cuối cùng hít một hơi dài. Đa tạ tô thiếu minh chủ chỉ điểm, vãn bối thật có được, được. Tô mạch vốn không có đem hắn coi ra gì, bây giờ nghe hắn nói như vậy, liền cũng nhẹ gật đầu. Ngươi có thể minh bạch cũng là không muộn. Lại nói đến tận đây, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư vị, tối nay sát trời không còn sớm, tô mưu còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo. Theo ta thấy, như vậy thay nhau xuất thủ ngược lại là không có bao nhiêu ý tứ. Hôm nay tô mỗ làm càn một trận, liền mời chư vị đang ngồi, xuất thủ một lượt đi. Một trận chiến mà quyết thắng thua, há không thông khoái. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là biến sắc. Nếu là đổi người bên ngoài, không thiếu được một cái càn dỡ chi danh. Nhưng mà trước mắt tô mạch, đầu tiên là có Bích Hải Triệu sinh chấn nhiếp tứ phương, phía sau lôi chấn Minh cái này hư không một đạo ngấn, càng không tổn thương được hắn một sợi lông. Giang Thiếu Dương cùng Tia Âm Thị Song quỷ cũng là bên trong hảo thủ, thế nhưng là đánh tới hiện tại, hắn cũng làm thật sự là tay cầm ném bóp, đúng là không làm gì được hắn trong lúc nhất thời, từng cái hai mặt nhìn nhau. đồng nhiên, minh nguyệt đạo trưởng tiến lên một bước, thở dài một tiếng. tô thiếu minh chủ võ công cao cường, chúng ta quả thực không phải là đối thủ. đơn đả độc đấu cũng bất quá là tự dứt lấy đủ. thế nhưng là, ở đây chư vị, hành tẩu giang hồ cũng đều thuộc thai to mặt lớn hàng người. nếu là liên thủ vây công tô thiếu minh chủ một người, bần đạo hỏi chư vị, kể từ đó liền xem như đánh cửa thắng, còn có người nào mặt mũi này đi lấy võ thần chia sao? không sai. cố nhân tranh lúc này gật đầu đồng ý. đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, liên thủ vây công không muốn thể diện. chúng ta kỳ thực đã là bại. Mọi người tại đây nghe thấy lời ấy, cũng là không khỏi gật đầu. Cảm thấy Minh Nguyệt đạo trưởng cùng Cố Nhân Tranh lời nói có lý. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe đến Cố Nhân Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. "Bất quá, Tô thiếu minh chủ võ công cái thế. Hôm nay cho dù bất luận cái này võ thần chiệ thuộc về, lão phu cũng nghĩ cùng Tô thiếu minh chủ một đấu. Không vì cái khác, chỉ muốn xác minh tự thân võ học. Còn xin Tô thiếu minh chủ vui lòng chỉ giáo." Chín cánh tay kim cương Cố Nhân Tranh. Tô Mạch nhìn Cố Nhân Tranh hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt, ở đây vô luận là muốn tĩnh giáo võ công, xác minh sở học." Hoặc là muốn lấy đánh cửa quyết định võ thần chiệ thủ về, đều có thể đồng loạt ra tay, tô mộ tiếp nhận. Đến tận đây, đám người lấp nhau, sau một khắc nhao nhau tung người mà lên, liền nghe đến Cố Nhân Tranh khẽ quát một tiếng. Tô Thiếu Minh chủ coi chừng. Bước chân điên đảo ở giữa, Cố Nhân Tranh đã đến Tô Mạch trước mặt. Một tôn kim quang lóng lánh Phật Đà hư tượng, xuất hiện ở Cố Nhân Tranh phía sau. Quyền phong quét qua, phô thiên cái địa. Kim cương vô tướng quyền. Môn quyền pháp này tiểu thần quyền hạ thu lương đã từng trên Long Mục đảo lấy ra đối Phó Thạch Thành, lại bị Thạch Thành lấy thiên tuyệt chín thức điểm phá. Giờ này khắc này, Cố Nhân Tranh thi triển đi ra vị lực mạnh căn bản cùng Hạ Thu Lương không thể so sánh nổi. Tô Mạch đứng chắp tay, liền nghe được sóng biển lăn lộn thanh âm ồ nào. Tầng tầng nước chảy bỗng nhiên tung bay mà tới, quay chung quanh Tô Mạch không ở đảo quanh. Ông một tiếng, vô hình vô tướng rời Huyền Thiên Cương đã triển khai, một tầng mắt thường khó mà phân biệt dòng nước lôi cuốn trong đó. Cố nhân tranh huy quyền mà tới, liền nghe đến phanh phanh thanh. Liên tiếp tiếng vang không ngừng, nhưng mà nắm đấm rơi chỗ đều bị rời Huyền Thiên Cương cách trở, hoàn toàn không thấy mảy may tác dụng. Trong lúc nhất thời trong lòng hãi Nhiên khó mà nói nên lời. Đúng vào lúc này, một điểm phong mang đảo mắt mà tới, chính là Thanh Phong Quán Minh Nguyệt đạo trưởng phật phong kiếm. Thanh Phong quán truyền lại tuyệt học cũng là huyền môn chính tông, càng là lấy một tay thanh phong kiếm pháp nổi danh trên đời. Lúc này triển khai, giống như thanh phong từ tới, nhìn như không đội, kỳ thực vô cùng bất nhập. Nhưng dù cho là cái này thanh phong kiếm pháp, đến Tô Mạch rời Huyền Thiên Cương trước đó, cũng hoàn toàn vô dụng. Chỉ thấy Tô Mạch mỉm cười, hai ngón tay cùng một chỗ. Đạo trưởng xem kiếm, kiếm ở nơi nào? Sướng sờ phía dưới, liền gặp được cái này rời Huyền Thiên Cương bên ngoài nước, thoáng chốc hoa kiếm, nâng kết thành băng, phong mang đạo mắt mà tới. Minh Nguyệt đạo trưởng trong tay Phật Phong kiếm vẫy một cái. Đinh đinh đinh. Liên tiếp ứng đối ba thanh băng kiếm cũng là bị bách từng bước lui lại. Không khỏi hai nhiên, đây là võ công gì? Kỳ thực là muốn nói, cái này cũng có thể để võ công. Ngươi xác định đây không phải pháp thuật. Liên nghe đến Tô Mạch cười ha ha một tiếng. Để chư vị chê cười. Đây là Tô mỗi tự sáng tạo một môn vô tướng thiên cương kiếm. Hôm nay hào hùng có được, cái này khu khu thủ đoạn thi triển đi ra, mời chư vị đánh giá. Mọi người tại đây trong lúc nhất thời chỉ muốn thổ huyết. Đây coi như là cái gì chỉ là thủ đoạn. Rõ ràng là tuyệt thế thần công. Lấy khí hóa thuần, cương khí ngoại phóng hộ thân. Ngự thủy ngưng băng, kiếm khí tung hành tứ phương một cái vô tướng thiên cương kiếm. Mọi người tại đây sở học so sánh cùng nhau, cơ hội không lấy ra được. Mà lúc này giờ phút này, giữa sân mọi người đều lấy động thủ, nhưng mà hoặc là bị tô mạch vô tướng thiên cương kiếm đem thế công cách trở bên ngoài, hoặc là chính là bị băng kiếm dây dưa, út còn không mang nổi mình út. Đến mức giữa sân duy nhất nhìn qua nhàn nhã nhất người, lại là tô mạch. Rõ ràng là đám người vây công với hắn, nhưng chàng diện này lại tựa như là hắn đang vây công đám người. Trương thiên lúc đầu ỷ vào thân phận mình, đứng ở một bên, không muốn cùng đám người liên thủ vây công, nhưng mà mắt thấy ở đây, lại là dần dần có chút không chịu nổi bên hai liền truyền đến đệ tử thanh âm sư phụ cái này tô thiếu minh chủ hào hào lợi hại há lại chỉ có từng đó lợi hại hai chữ có thể hình dung trương tuyên cao mày nhìn thoáng qua bên người cung ngọc dao trầm giọng nói ra người này như nổi sát tâm bây giờ bên bờ cũng sớm đã máu chảy thành sông bất quá có lẽ là bởi vì có đánh cược chi ngôn phía trước hôm nay hắn chỉ muốn hiện lộ rõ ràng thủ đoạn không muốn giết người thật là lợi hại vô tướng thiên cương kiếm vậy ngài có thể phá sao cung ngọc dao có chút hiếu kỳ trương trầm tư nửa ngày lại là cười một tiếng có thể hay không phá thử một lần liền biết ngài muốn xuất thủ Cung Ngọc Giao sướng sở về sau, lập tức đại hỉ. Có thể nhìn thấy sư phụ cơ hội xuất thủ, có thể thực không nhiều. Nghĩ đến ngài như xuất thủ, tất nhiên có thể phá hắn sát rùa đen, chớ có hầu ngôn loạn ngữ. Trương thiên lúc này chừng cung Ngọc Giao một chút. Nếu như Vi sư trận chiến này như bại, Ngọc Khôn Cung liền muốn vì đó như tiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyến này Vi sư đánh cược không chỉ là tính mạng của mình, còn vẫn có Ngọc Khôn Cung tất cả mọi người thân gia tính mệnh. Nếu là bại, ngươi nhưng đoán ta, đệ tử không đoán. Cung Ngọc Giao nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo cười nói. Trong môn sư thúc bá, sư tỷ muội cũng tất nhiên không đoán. Bây giờ Nam Hải không phải là sắp nổi, Ta Ngọc Khôn cung khó mà chỉ lo thân mình. Tìm được võ thần chỉa, chính là vì mưu một đầu đường ra. Nếu là đầu này đường ra tìm không được, cái kia có thể tìm được một cái có thể bảo vệ Ta Ngọc Khôn cung người, như cũng xem như không hưởng công chuyến này. Ngươi gặp sự tình chi minh, ở xa người bên ngoài phía trên. Trương Tuyên nhìn nàng một cái, chỉ là, ngươi cũng phải có chuẩn bị. Cái này Tô Thiếu Minh chủ võ công cái thế, bên người kiểu thê mỹ thiếp tựa hồ cũng không biết. Nếu là hắn nhìn chúng ngươi, kia lại nên làm như thế nào? Cái này, cung Ngọc Giao hơi sững sờ, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra vậy đệ tử nhận mệnh dù sao đệ tử sau lưng còn có ngọc khôn cung như bỏ được đệ tử một người bảo vệ ngọc khôn cung chu toàn đệ tử cam tâm tình nguyện cũng chưa chắc liền sẽ rơi vào này tình trạng trương thiên nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay giúp đỡ cung ngọc giao sửa sang lại một chút sợi tóc Vì sư đi cung ngọc giao ngẩn đầu liền thấy trương thiên bước chân nhất chuyển mở lời quát ngọc khôn cung trương thiên linh giáo tô thiếu minh chủ lưu ý lời vừa nói ra đám người lập tức phân chấn đấu ở đây bọn hắn cũng sớm đã không dám tưởng cái gọi là lấy cỡ nào vì thắng liền có thể đánh bại tô mạch từng cái úp còn không mang nổi mình Úc miễn cưỡng duy trì đã là dương tận khả năng nếu là không biến hóa nữa lạc bại bất quá là cái thời gian vấn đề mà thôi bây giờ trương thiên xuất thủ nói không chừng chính là chuyện cơ mà lại ngọc khôn cung tên tuổi to lớn trương thiên võ công càng là thẳng bức nam hải minh minh chủ kim cương tự chủ trì quy khư đảo đảo chủ loại này nhân vật ở đây nhân số đông đảo nhất định phải nói võ công lời nói thuộc về trương thiên đệ nhất lúc này không để ý tới đối phó tô mạch vô tướng thiên kiếm đều muốn nhìn một chút trương thiên như thế nào xuất thủ liền nhìn thấy trương thiên đi lại lang không hư độ tựa như bộ bộ sinh liên chớp mắt cũng đã đến tô mạch đỉnh đầu mà vào lúc này Tô Mạch khẽ ngẩng đầu, tâm niệm vừa động ở giữa, vài thanh băng kiếm tượng như chi chít khắp nơi, thẳng đến trương thiên mã tới. Trương Thiên cười một tiếng, nhấc chỉ một điểm, liền nghe đến ông một tiếng, khí sâu giữa trời, hoàng hốt ở giữa, tất cả mọi người phảng phất gặp được một cái cự đại đầu ngón tay lăng không rơi xuống, thoáng chốc liền cùng Tô Mạch băng kiếm lao vào nhau, phanh phanh phanh, cái này vài thanh băng kiếm lập tức đánh tan thành đầy trời băng xương, đại tượng vô hình chỉ. Lúc này liền có người nhận ra một chiêu này lai lịch, chính là Ngọc Khôn Cung tuyệt học đại tượng vô hình chỉ. ở đây Nam Hải người đều biết Ngọc Khôn Cung truy cứu lai lịch, còn tại Đại Huyền Vương triều Diện trước đó trong môn tuyệt học vì khai sơn tổ sư sáng lập ra một quyển ngọc thư trải qua ở trong bày ra đủ loại tuyệt học năm đó cường hành thời điểm há lại nam hải có thể chứa chính là hoàn toàn xứng đáng nam hải thứ nhất cung nhưng về sau đại huyền vương triều nhất thống thiên hạ huyền đế ngựa đạp giang hồ đi vào ngọc khôn cung về sau quả thực là đem ngọc này sách trải qua kéo xuống nửa bộ mang đi chỉ để lại nửa bộ ngọc thư trải qua cho ngọc khôn cung chuyển thừa trong lúc nhất thời uy danh tổn heo nhiều cũng chính là bởi vì điểm này đại vương triều hủy diệt về sau ngọc khôn cung cũng khó khôi phục lại cái cũ mạo bị tam đại thế lực chèn ép chỉ có thể chỉ lo thân mình nhưng dù là như thế, trong môn như cũ có lục giáp lục tương quyết, đại tượng vô hình chỉ chờ một loại tuyệt học. bây giờ trương tuyên sợ tu cản không ngọc khí quyết, mặc dù không được đầy đủ nhưng là huy lực như cũ không phải tầm thường. một chỉ phá vỡ tô mạch băng kiếm về sau, theo sát lấy đơn trưởng nhất chuyển, lôi cuốn thiên quân, ngang nhiên rơi xuống. một trường này chống đỡ tại tô mạch vô tướng thiên cương kiếm phía trên, trong lúc nhất thời vậy mà đem tô mạch rời huyền thiên cương đều đè bách bên trong lom xuống dưới. tô mạch gặp đây lại là nhãn tỉnh sáng lên, trương cung chủ tốt tinh tâm nội công, thật là lợi hại trường pháp. lúc này tâm niệm cùng một chỗ, kiếm chỉ để ép liên nghe đến phanh phanh phanh liên tiếp thanh âm không ngừng ở đây đông đảo cao thủ chống lại băng kiếm trong khoảnh khắc đều vỡ nát trong đó lôi cuốn nội lực nhất thời đem tới giao thủ người quét ngang trên mặt đất minh Nguyệt đạo trưởng cố nhân tranh bọn người từng cái nhìn nhau không nói gì quả nhiên hắn như tồn sát tâm chúng ta cũng sớm đã thành người chết cố nhân tranh thở dài một tiếng lần này bị bại triệt đề lại ngẩng đầu liền gặp được tô mạch bỗng nhiên cười một tiếng thạch tiên bối một người động lập không khỏi tịch mịch không như sau trận tử một lần thạch tiên bối mọi người tại đây nghe thấy lời ấy đều là sững sờ Minh Nguyệt đạo trưởng trong lòng khẽ động, manh nhưng đứng dậy. Chẳng lẽ là võ tôn ở trước mặt? Liên gặp được Tử Dương Tiêu cục trên thuyền lớn, Mạn thuyền bên cạnh, Thạch Thắng Thiên mặt mang mặt nạ, đầy mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Dương Tiểu Vân bọn người một chút. Ngươi nói một chút các ngươi cái này tổng tiêu đầu, cũng không có việc gì, gọi lão phu làm gì? Lão phu há lại như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ người, lại nói đến tận đây, lại là dưới chân một điểm, lang không bay ra. Lão phu là được. Dương Tiểu Vân không còn gì để nói. Thạch Thành cái này tính tình, 10 phần 10 là theo cha hắn. Trong khoảnh khắc, bóng người đã đến Tô Mạch đỉnh đầu một quyền từ trên trời giáng xuống, chính là ngày đó tuyệt địa nước quyền, bộ quyền pháp này, tô mạch một người đọc sông cao thiên kỳ viện lạc đêm hôm ấy, thạch thành đã từng thi triển qua. vậy mà lúc này thạch thắng thiên xuất thủ, lại là thật hiện lộ rõ ràng uy năng. phán phất trời nghiêng, tựa như lỡ nước. một quyền rơi xuống, mặc dù là rơi vào tô mạch vô tướng thiên cương kiếm phía trên, mặt đất lại là ầm vang giao động. trương tuyến mắt thấy ở đây, lập tức trong lòng phân chấn, càn khôn ngọc khí quyết nhất mười thành lực đạo đều thi triển, cả hai hợp lực, liền nghe đến vang một tiếng bang. tô mạch vô tướng thiên cương kiếm, vậy mà ứng thanh mà phá đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tô Mạch cái này vô tướng thiên cương kiếm, thật sự là quá mạnh. Lấy cương khí ngoại phóng hộ thân, bọn hắn đánh lâu như vậy, vậy mà đều không phá nổi mảy may. Cuối cùng lại là Thạch Thắng Thiên liên thủ với Trương Thiên, lúc này mới đánh vỡ. Trong lòng trong lúc nhất thời ngược lại là thăng bằng không ít. Dù sao hai vị này đều là người thế nào? Phóng nhãn Nam Hải, tại bọn hắn phía trên đã không có, nhất là Nam Hải võ tôn Thạch Thắng Thiên, một thân võ công đã sớm đăng phong tạo cực, mặc dù không có thứ nhất chi danh, lại có thứ nhất chi thực. bằng không mà nói, võ tôn hai chữ, há có thể ngồi vững vàng? hai người bọn họ liên thủ mới có thể đánh vỡ tô mạch chân khí hộ thân người khác đánh không nát, chẳng phải là đương nhiên. lại nghe được tô mạch cười ha ha một tiếng, đến hay lắm. lúc này một trưởng một quyền đồng thời rơi lên, lại là đụng chút hai tiếng trầm đủ. quyền trưởng giao tiếp chỗ, nội lực tùy theo mà tán. nhưng mà cái này một cỗ nội lực nhưng còn xa không phải tô mạch lúc trước cùng lôi chấn minh giao thủ tàn mát ra đơn giản như vậy. ở trong sen lẫn tô mạch thuần dương nội lực chương tuyên càn khôn ngọc khí quyết lại có thạch thắng thiên, thiên tuyệt thức. không vệ ở đây, nội lực khuấy động phía dưới những nơi đi qua nhau nhau bạo hưởng, ầm ầm nổ tung hoặc là các đá bay loạn, hoặc là cột nước bắn tung tóe, quả thực là huy lực kinh người. Mộ Sát Na nguyên bản vẫn ngồi ở trên mặt đất dự định vận khí điều tức giang hồ hào kiệt nhón, lột nhào liền chạy ra ngoài. Tô Mạch thủ hạ lưu tình, bọn hắn bất quá là khí huyết chấn động, vết thương nhẹ khó tránh khỏi, muốn nói trọng thương xa như vậy không đến mức. Nhưng cái này ngay miệng nếu như bị ba người này giao thủ dư ba quyết chúng, kia quả nhiên là không chết cũng phải lột lưỡi ra. Nơi nào còn dám tại nguyên chỗ chờ lấy? Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi, cũng may Kim Cương tự đại hòa thượng còn tại trước mắt, nhao nhao nhảy ra, đem mọi người ngăn ở phía sau chắp tay trước ngực ngăn cản cái này dư ba khuyết tán phía sau đám người này dứt khoát liền lên tô mạch cùng ngọc khôn cung bên này thuyền lớn đứng tại trên thuyền quan sát trận chiến này liền thấy trương thiên cùng thạch thắng thiên hai người ở trên tô mạch một người tại hạ nhấc tay nâng bầu trời trang diện này rõ ràng là hai người kia áp bách tô mạch vậy mà lúc này giờ phút này lại là tô mạch vẻ mặt tươi cười thạch thắng thiên trong con ngươi tất cả đều là ngạc nhiên trương thiên càng là kêu lên một tiếng đau đớn đống nhiên tăng lực dựa thế mà lên thoát thân đi ra sát na, bay ra một chỉ chính là đại tượng vô hình chỉ tô mạch bất động không giao mặc cho một chỉ này ra thân, liền nghe được hư không bên trong phảng phất vang vọng trung vang. Theo sát lấy tô mạch nội lực nhất chuyển, thạch thắng thiên toàn bộ ném đi mà đi. người giữa không trung bên trong liên tiếp mấy lần lan lộn về sau, cái này mới miễn cưỡng rơi xuống, bước chân cũng là lảo đảo lùi lại. Nhìn không được sở trường điểm chỉ, ngươi là cô ý để chúng ta phá vỡ ngươi kia xác ruồi đen? Ừm. Tô mạch nhũ mày, thứ gì? Thạch thắng thiên quả quyết lắc đầu. Không có cái gì. Tô mạch khẽ gật đầu, thân hình lói lên, đột nhiên đã đến thạch thắng thiên trước mặt. Van bối nơi này có một bộ thối pháp, xin tiền bối đánh giá. Thạch Thắng Thiên sững sờ phía dưới, bàn chân lớn đã đến trước ngực. Lúc này vội vàng ngăn cản, nhưng mà vừa chạm vào phía dưới, hai tay như bị sét đánh. Chăn chế không gì chống đỡ nổi cường đại nội lực, ầm vang mà tới, cả người vẹo một tiếng, tựa như như đạn pháo bay ngược mà đi. Trong lúc nhất thời trong lòng trỗi gầm lên, cái gì gọi là xin tiền bối đánh giá? Rõ ràng chính là mang tư trả thù, không phải liền là nói một câu sát ruột đen sao? Làm sao đến mức này, lại ngẩng đầu một cái, tô mạch vậy mà trực tiếp đuổi theo. Lúc này không để ý tới thân hình ném đi, hai tay mở dẫn, thân hình lập tức nhất định nhấp chỉ một điểm. Thiên tuyệt dịch tinh chỉ. Màn trời vì bản, sao trời vì cờ, cùng trời dịch tinh. Chỉ phong một điểm, tựa như đối mặt ngôi sao đầy trời, lạc từ nơi nào. Tô Mạch ánh mắt khẽ động, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, quả nhiên không hổ là Nam Hải võ tôn. Một chỉ này tinh diệu chỗ, còn tại đại tượng vô hình chỉ phía trên. Như lấy chiêu thức mà nói, một chỉ này dù cho là Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không có chỗ ngăn cản, cũng may hắn cũng không cần ngăn cản. Phong thần tối một quyển, phân phật một tiếng gió vang. Mặc cho ngươi đầy trời chỉ ảnh khó kiếm vết tích, ta cũng có đầy trời tối ảnh, lại nhìn ngươi thế nào tiếp chiêu. Thạch Thắng Thiên một chỉ rơi xuống tuyệt đối không ngờ rằng đổi lấy sẽ là như thế đáp lại trong lúc nhất thời nhịn không được chửi ầm lên người đây là chơi sổ lá tô mạch cười ha ha hoàn toàn bất vi sở động một thức bạo vũ cùng phòng chỉ đã thạch thắng thiên mặt mọi người tại đây mắt thấy ở đây lại là không khỏi nhìn nhau không nói gì cái này rõ ràng là rất nghiêm chỉnh giao thủ luận võ rõ ràng xuất thủ hai người đều là võ công cao tuyệt tung hoành thiên hạ hạng người sử dụng võ công cũng tất cả đều là tinh diệu đến cực điểm để cho người ta gõ nhịp tán thưởng tuyệt chiêu nhưng vì cái gì cũng cảm giác bọn hắn luận võ như thế không đứng đắn đâu đương nhiên Người vây xem xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Thạch Thắng Thiên này lại lại là thật muốn chửi mẹ. Tiểu tử này mang tư trả thù, mặc kệ cái khác chỉ muốn đánh mặt. Lại cứ tốc độ cực nhanh, thôi ảnh khó mà bắt giữ, dù cho là ngẫu nhiên có thể bắt giữ, vừa chạm vào phía dưới cũng giống như lôi phệ. Lại như vậy xuống dưới, không phải bị cái này Tô Mạch đã thành đầu heo không thể. Chương 545, Cam Tâm bái phục. Thạch Thắng Thiên hôm nay vốn cũng vô tâm thủ thắng, chỉ là ngày đó lên thuyền bị Tô Mạch nắm quá chết, đều tưởng muốn tìm cơ hội cùng Tô Mạch thử lại lần nữa. Nhưng ngày bình thường từ đầu đến cuối không có cơ hội như vậy. Đương nhiên, liền xem như có, bang vào mình một người, cũng không dám nói có thể thủ thắng. Tối nay cũng là nhìn Trương Thiên xuất thủ, lúc này mới trong lòng khởi ý, dự định cùng cùng Trương Thiên một đạo, nhìn xem có thể bức bách ra cái này Tô Mạch mấy thành tu vi. Nhưng nếu là bị hắn đánh thành đầu heo, vậy mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, nhưng cũng không dám lộn xuống nữa. Đối mặt cái này bạo vũ công phong, có thể tránh thì tránh, không tránh được liền liều mạng ngăn lại. Dưới chân bộ pháp biến hóa, linh động phi thường, tại một tấc vuông này, không ngừng chằng chọc thế dịch, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Bị đi con Ma liên tại lúc này Trương Thiên thanh âm từ tô mạch sau lưng chuyển đến. Tô Thiếu Minh Chủ, lưu ý xem chiêu. Kỳ thật cũng không cần nàng nhắc nhở, tô mạch đã sớm phát hiện Trương Thiên. Thạch Thắng Thiên cùng mình dây dưa thời điểm. Trương Thiên cũng chưa nhàn rỗi, hai trưởng đủ làm. Dẫn khí quy nguyên, đống nhiên thân hình một quyển. Tầng tầng bạch khí lượn lờ tại thân, thân hóa lưu quang, thẳng đến tô mạch mà tới. Những nơi đi qua đều bị cái này bạch khí phá. Trong lúc nhất thời nổ vang vô số, năng như vậy ầm ầm đánh tới, tô mạch há có thể không có phát giác? Ngọc khí khôn. Bên ngoài sân quan chiến cung ngọc giao một chút liền nhận ra nhà mình sư phụ một kích này tuyệt chiêu. Đây là Càn Khôn Ngọc Khí quyết bên trong còn sót lại một thức tuyệt kỹ. Xưa nay không có gì không phá, uy lực mạnh vì đương kim ngọc khôn cùng các loại võ công đứng đầu. Theo bản năng song quyền nắm chặt, nhìn về phía Tô Mạch, đã thấy đến Tô Mạch thân hình hợp nhất, đây trời bóng người quy về một chỗ, nhanh nhưng quay đầu, dò xét trưởng một cầm. ẩn ẩn nổi lên hào quang màu tím, tựa như thần hy. Bạch quang tử mang đống nhiên vừa chạm bảo, chính là ông một tiếng. Trương Thiên sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân nội lực đã hóa thành một điểm, dốc hết tất cả muốn cùng Tô Mạch nhất tuyệt thắng bại. Tô Mạch đơn trường nắm, chỉ cảm thấy cái này Càn Khôn Ngọc Khí quyết quả nhiên không giống với bình thường võ công mặc dù lấy ngọc khí mệnh danh, tựa như ôn nhuận, nhưng kỳ thực nội lực này lực phá hoại cực kỳ lợi hại. ở xa các loại bình thường công pháp phía trên, lúc này nội lực chạm nhau, trương một thân bạch khí không ngừng làm hao mòn tô mạch lực đạo, đến mức tô mạch cũng chỉ có thể không ngừng điều vận nội lực, làm ngăn cản. mà liền tại lúc này, can dỡ tiếng cười từ mặt khác một bên truyền đến, ha ha ha ha ha. tiểu tư thúy nhìn đánh. lại vừa quay đầu lại, liền gặp được thạch thắng thiên lăng không một cước đã đến trước mặt. thiên tuyệt lạc thần thúy, trên đời này vô thần, cho dù thật có, cái này một chân cũng như cũ có thể đem từ cái này cao cao tại thượng tiểu thiên. Nạnh sinh sinh đã xuống đến, cái này một chân không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không giống tiên tuyệt đất nứt quyền như vậy kinh thiên động địa, cũng không có thiên tuyệt dịch tinh chỉ như thế hảo diệu vô tận, có chỉ là thẳng tiến không lùi, phá vỡ văn pháp, cho dù thật có thần, cũng muốn đem nó đánh xuống quyết tuyệt. Tô Mạch mắt thấy ở đây, lại là trong mắt lấp lóe quan mang. Thạch Thắng Thiên thiên tuyệt trí thức, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Trương Thuyên Ngọc khí càng khôn mặc dù mạnh, nhưng dù sao cảm giác cùng Thạch Thắng Thiên cái này một thân công phu so sánh, kém rất nhiều không biết nên như thế nào hình dung độ vật. Vừa nghĩ đến đây, lại là không chút do dự, bay lên một cước phong thần thối phí một tiếng, liền cùng Thạch Thắng Thiên chân đụng tại một chỗ. Thạch Thắng Thiên giữa không trung khẽ nghiêng, nội lực vận chuyển đều đến trên đầu. Tô Mạch một chân rơi xuống đất, một cước bay lên tới chống đỡ, một cái tay khác thì cùng Trương Thuyên tương đối. Ba người đấu ở đây, mọi người tại đây lại là không dám thở mạnh một cái. Người người đều muốn biết, thắng thua trận này như thế nào. Người người cũng đều nghĩ không ra, Tô Mạch lực lượng một người, vậy mà độc đấu hai người lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Bực này võ công là thật là khó có thể tưởng tượng. Hôm nay vô luận ba người này thắng bại như thế nào, chỉ sợ Nam Hải đệ nhất nhân tiết tuổi đều phải rơi vào Tô Mạch trên đầu mà hiện nay, thắng bại liền tại trong ngáy mắt, nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, một đạo huyết ảnh đống nhiên mà tới, máu này ảnh tới phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, càng thêm quỷ dị, không đợi mọi người thấy rõ xảy ra chuyện gì, một chỉ đã chạy về phía tô mạch, tô mạch ngẩng đầu một cái, đơn trưởng nhấc lên, chỉ một thoáng hai ngón tay chính giữa tô mạch lòng bàn tay, một cỗ huyết khí đột nhiên từ người kia đầu ngón tay nổi lên, đảo mắt tựa như tơ nhện lan tràn tô mạch bàn tay, người nào, giữa sân đám người nao nhoáng kinh hô, lại nghe được người kia chỉ là cười một tiếng, một đám da áo túi cơm. Bất quá vì một cái võ thần kia mà tôi, làm sao đến mức viên nào như vậy phức tạp. Tô Mạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía người này. Tôn giá người nào? Hắc hắc. Thiện danh không cần phải nói. huống chi, liền xem như nói, ngài cũng chưa chắc nhớ được. Ngài chỉ cần biết, ngài là bị một cái vô danh tiểu tốt giết chết là được. Làm càn. Thạch Thắng Thiên gầm thét một tiếng, nói với Tô Mạch nói, người ta thu lực, trước hết giết người này. Tô Mạch nháy nháy mắt. Chỉ sợ không được. Thạch Thắng Thiên sững sờ. Liền nghe đến kia về sau người hắc, hắc nghe răng cười. tự nhiên không được, hai người các ngươi toàn lực cùng hắn giao thủ. Điều từ này cho dù một thân thần công cái thế, lại như thế nào có thể phân tâm hắn chú ý? Ta một chỉ này nhiên tâm chỉ, chính là vì thế lượng thân mà làm. Hắn hiện nay toàn bộ tinh thần ứng đối đã ức còn không mang nổi mình ức, nội lực có chút vận động, trong khoảnh khắc liền muốn huyết nhục khô cạo mà chết. Mà lại không chỉ là hắn, lấy nội lực của hắn làm dẫn, chỉ lực cũng tương tự tại công phản hai vị. Nếu không phải là hắn liều chết ngăn cản, bây giờ hai vị cũng sớm đã bị cái này nhiên tâm chỉ tác động đến. Nói đến chàng diện này cũng thuộc về thực thú vị. Hai người các ngươi đều là nam hải cao thủ hàng đầu nhất. Toàn lực công hắn, hắn lại liều chết bảo vệ cái này có lẽ chính là chư vị trong miệng nói tới hiểm địa, nhiên tâm trị. thạch thắng thiên sướng sở, này danh đầu chưa từng nghe thấy, lại nghe được minh nguyệt đạo trưởng bỗng nhiên giật mình, từ đâu tới nhiên tâm chỉ, huyết đục khô cảo, chẳng lẽ là nam hải thất truyền đã lâu hát tâm chỉ, minh nguyệt đạo trưởng hát tâm chỉ lại là cái gì lai lịch, cố nhân tranh vội vàng hỏi, minh nguyệt đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, chư vị còn nhớ đến năm đó tung hoành ở trên nam hải xích huyết ma quân, xích huyết ma quân bốn chữ lối ra, không ít người hai mặt nhìn nhau, liền nghe được có người tức giật quát cái này ngay miệng quản cái gì xích huyết ma quần, tô thiếu minh chủ cùng thạch tiền bối trương cung chủ đánh nhau chết sống, chính là xác minh sở học. người này không mời mà tới, xuất thủ chính là an toán, chúng ta chưa hết giết người này, vì tô thiếu minh chủ ba vị giải quyết trước mắt nguy hiểm mới là quan trọng. các không thể vận động. minh nguyệt đạo trưởng vội vàng nói, tu luyện xích huyết thần công người, nếu là công thứ nhất dịch, lấy tự thân huyết khí làm dẫn. ngọc đá cùng vỡ nói, chỉ sợ tô thiếu minh chủ ba người đều muốn vì thế liên lụy. người áo đen kia lại là quay đầu nhìn minh nguyệt đạo trưởng một chút, khẽ gật đầu. ngươi cái này lỗ mũi trâu ngược lại là kiến thức rộng rãi chúng ta cái môn này nghiền tâm chỉ đúng là bị các ngươi những này cái gọi là người trong chính đạo xuyên tạc, xưng là hắc tâm chỉ. ta khuyên nhủ chư vị cũng chớ có dự định nhân cơ hội này xuống tay với ta. lỗ mũi châu nói không sai, bây giờ ta chưa liều mạng, cái này họ tô tiểu tử còn có thể chống cự ba phần. nhưng nếu như ta thi triển xích huyết thần công, chỉ sợ trong khoảnh khắc ba người này liền sẽ cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. lẽ nào lại như vậy? lôi chấn minh xoay người mà lên, cầm trong tay đơn áo. ngươi là nơi nào tới đều nhân, sao sinh ác độc như vậy? hắc tâm chỉ, hắc tâm trưởng, tô mạch nhiên gật đầu nhìn về phía người này. Đông Hoang có một ma tông, được xưng là U Tuyển Giáo. U Tuyển Giáo vô công oan độc quỷ dị, tại huyết nhục một đạo có không tầm thường tạo nghệ. Tô Mỗ từng nghe nghe, U Tuyển Giáo bảo vật chân giáo U Tuyển chân kinh, chính là năm đó U Tuyển Giáo sáng lập ra môn phái tổ sư, lấy âm dương sinh tử khiến phế liệu, cùng Nam Hải mặt khác một môn tuyệt học mà thành. Nghĩ đến, cái môn này tuyệt học chính là tôn giá sử dụng xích huyết thần công rồi. Người kia nghe vậy ngược lại là sững Còn có chuyện thế này, nhưng lại không biết cái này U Tuyển Giáo bây giờ như thế nào. Hai năm trước, Tô Mỗ tại Thiên Củ thành cùng U Giáo chủ gặp nhau, người này bị Tô Mỗ một trường đánh giết phía sau lại bị vĩnh dạ cốc cảm toán co đầu rút cổ không ra càng có ta đông hoang kiếm thủ ngọc liêu sơn trang liễu tùy phong một mình cây kiếm xâm nhập vu tuyển giáo tổng đà giết cả đám người đại bại thua thiệt từ đó cho một mùi lửa không còn tồn tại tô mạch lời nói đến tận đây ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía trên biển nhẹ nhàng cười một tiếng Người trăm vương ngàn kế ẩn tàng lúc này xuất thủ một thì kiểm chế ba người chúng ta thứ hai bằng vào chúng ta ba người làm vật thế chấp để chư vị đang ngồi cao thủ không thể vận động nhưng kể từ đó chính ngươi cũng đã thân hám chúng đây dù cho là bằng vào cái này âm quỷ thủ đoạn lấy ta ba người tính mệnh chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Nghĩ đến, có khác chuẩn bị ở sau, sau đó liền tới. Tô Mạch, ngươi quả nhiên không hổ kỳ tài chi danh. Người áo đen kia mỉm cười, không chỉ võ công cao cường, càng là xem thời cơ phi phàm. Ngươi nói không sai, hôm nay ta chỗ này, ngoại trừ giết ngươi bên ngoài, càng là vì diệt sát ở đây tất cả mọi người. Lấy đi võ thần chiểu, từ đó, ta ngự hải vương thuyền nhất phi trùng thiên, quân lâm nam biển rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Ngự hải vương thuyền, thì ra là thế. Chúng ta phải đến tin tức, ngự hải vương há có thể hoàn toàn không biết gì cả ta liền nói đám này cường đạo vì sao an tĩnh như thế nguyên lai sớm có toàn tính chỉ là trong bóng tối tìm cơ hội mà thôi đám người lập tức sôi trào, đến một lần lo lắng tô mạch ba người tình trạng thứ hai đối với cái này sắp đến ngự hải vương thuyền rất là kiên kỵ lại nghe được tô mạch cười một tiếng nguyên lai là ngự hải vương thuyền từ tô mua rời đi thiên tề đảo về sau liền tao ngộ sư mông cờ can trở hơn 50 chiếc thuyền lớn đều vì tô mỗi chỗ hủy vốn là khổ tìm ngự hải vương mà không được lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà lại đưa tới cửa lời vừa nói ra ở đây lập tức sôi sào sư mông cờ cũng sớm đã xuất thủ lại bị tô mạch đều tiêu diệt chuyện này vì sao chưa từng nghe nói nhưng lại không biết sư môn cờ trên dưới không một người sống tô mạch bên này trên thuyền đều là người một nhà đương nhiên sẽ không ra ngoài nói lung tung thậm chí liền ngay cả ngự hải vương thuyền đối với chuyện này cũng không rõ lắm ừm người áo đen kia sửng sở, lập tức cả giận nói sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi người lại nói đến tận đây trợn sắc mặt đại biến liền thấy tô mạch trong lòng bàn tay huyết sắc đống nhiên quét sạch xanh xanh đây không có khả năng người áo đen gầm thét một tiếng thể nội xích huyết thần công nhiên vận chuyển Quanh thân huyết khí ngưng làm một điểm, chỉ lực phun ra nuốt vào ở giữa, liền muốn đưa vào tô mạch thể nội. Chỉ thấy được tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Âm quỷ thủ đoạn, gì giá trị nhất trái. Sau một khắc, người áo đen kia chỉ cảm thấy mình xích huyết thần công, không chỉ chưa từng đưa vào tô mạch thể nội, ngược lại bị một cỗ đại lực lôi cuốn, ngang nhiên thay đổi, bay thẳng kinh mạch. Những nơi đi qua, huyết đột khô cảo, kinh mạch đứt từng khúc. Người áo đen sầm mặt lại, lúc này không cần suy nghĩ, chống đi một cái tay bỗng nhiên một chạm, liền nghe được suy một tiếng, cánh tay nhất thời được gãy. Máu tươi vẩy ra mà ra sát na, hắn một tay một dẫn huyết dịch vào hết trong lòng bàn tay. Sau một khắc, huyết quang đại phóng, cả người mượn này huyết sắc, đột nhiên mà động. thân pháp nhanh chóng, không giống như là người, ngược lại tựa như một đầu huyết sắc quỷ ảnh. bất quá trong ngay mắt, liền đã tự tại trận đông đảo giang hồ hảo thủ ở trong vút qua, thẳng đến trên biển. nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh hạ xuống từ trên trời, do xét trưởng đuổi bắt trưởng phong lang liệt, người kia manh nhưng ngẩng đầu, lập tức đồng lỗ co vào. người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là tô mẠch. chỉ là mình thiêu đốt khí huyết, lấy máu tươi làm dẫn, bộc phát ra xích huyết thần công minh năng, mới khiến cho thân pháp của mình như thế đột bay manh tiến. Tốc độ này, vốn cho rằng thiên hạ không ai cả nổi. Cái này Tô Mạch đến cùng là thế nào có thể làm được, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Ý niệm này ở trong lòng nhất chuyển, lại là gầm thét một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Kít sâu một hơi, liền thấy hắn trên mặt lập tức nổi lên một đạo huyết quang. Đơn trưởng vừa nhất, lòng bàn tay xích hồng. Nhưng mà sau một khắc, Tô Mạch lật bàn tay một cái một đập, người kia lại là không có chút nào chống đỡ chi lực, dùng hết toàn lực một trưởng bị Tô Mạch tiện tay đánh bay. Ngươi, người áo đen kia chợt mắt chừng chừng, năm đó Xích Huyết Ma Quân, ỷ vào Xích Huyết thần công hoành hành nam hải, ta cái này xích huyết thần trưởng không dám nói đang phong tạo cực cũng là lô hỏa thuần thành làm sao có thể dễ dàng như thế là bại thiên hạ võ học chưa hề sửa cũ thành mới tiền nhân võ học tuy tốt nhưng cũng không cần phụng chi vì khuôn vàng cước ngọc tô mạch tiếng nói đến tận đây đơn trưởng tiến quân thần tốc một thanh nắm lấy người này bả vai nội lực thuận khi thì động trực tiếp phong tỏa khiếu huyệt thân hình từ đó rơi xuống tại trên mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái cũng đã như long đẳng tiểu thiên một đường phù quang lực ảnh trước mắt liền đã đến trên thuyền lớn thiện tay đem người này ném ở bong tàu bên trên trói lại long vương điện đệ tử lĩnh mệnh một tiếng nặng lúc này đem người này cho chói lại chặt chẽ vứt vàng chỉ là lại nhìn người này sắc mặt trắng bệnh tay cụt trong vết thương cơ hồ không có bao nhiêu huyết dịch chảy xuôi xuống tới hiện nhiên là lấy cái này xích huyết thần công tiêu đốt khí huyết đến tận đây thể nội huyết khí thua thiệt bại liền nghe đến hắn cười lạnh liên tục giết đúng là ta làm gì đối bắt dù sao các ngươi có thể có được cũng chỉ là một cô thi thể tô mạch tiện tay từ trong ngực lấy ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn sau một khắc đưa tay tại hắn chỗ cụt tay điểm hai lần phong bế huyết đạo lại là lười nhắc cùng hắn nhiều lời vung tay lên chưa xuống Ta một hồi có lời muốn hỏi. Xích huyết thần công Tô mạch cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Lần trước nhìn thấy là tại Vệ Long đảo. Lúc ấy ám Long Đường những cái kia tu luyện thôn tính công người cũng có một môn Xích huyết thần công làm thủ đoạn cuối cùng. Thủy Vô Thường bị ám sát đêm hôm ấy, sát thủ kia chính là nhờ vào đó cùng Lao Mã liều mạng một chiều, lúc này mới có thể thoát thân. Mặc dù lúc ấy để hắn đào tẩu, vốn là Tô mạch quyết định mạnh khỏe. Thế nhưng là như vậy thủ đoạn, cũng làm cho lão Mã hơi kinh ngạc. Mà căn cứ Lao Mã nói tới, ám Long Đường những cái kia tu luyện thôn tính công người, tu luyện cũng không phải là nguyên bộ thôn tính công. Bọn hắn đường lối sáng tạo tại thôn tính công bên trên đại động tay chân, bọn đi rất nhiều thể nạ để thôn tính công nhanh chóng đại thành. nhưng mà tương đối, chỗ tốt cũng thiếu rất nhiều. cho nên, mặc dù bọn hắn thôn tính công cũng gọi đại thành, thế nhưng là thật so đấu, là mã võ công như cũ tại bọn hắn phía trên. bởi vậy mới có xích huyết thần công làm bản lĩnh cuối cùng. chỉ bất quá, lúc ấy tô mạch đối với cái này cũng không suy nghĩ nhiều. hiện nay mới biết được, lữ hải vương thuyền toạ hạ cũng có tu luyện xích huyết thần công cao thủ. hai cái này thời gian là có phải có cái gì mê hoặc, hắn còn phải tìm một chút. đương nhiên, nếu như người thật liền chết, kia chết còn chưa tính. Dù sao Ngự Hải Vương Tiễn cũng lập tức liền muốn tề đầu tịch tiến, đi hòa quyền. Tâm niệm đến tận đây, lại quay đầu, liền nhìn thấy Minh Nguyệt đạo trưởng đám người đã xuống lại tới. Trương Thiên cùng Thạch Thắng Thiên cũng tại liệt. Lão đầu này lại hầm hừ tháo xuống mặt nạ, hiện ra chân dung. Nếu không phải đồ hôn trướng này làm dối, ta đã để ngươi tiểu tử biết lợi hại. Không khoác lác có thể chết sao? Trương Thiên không sợ trời không sợ đất, tự nhiên cũng không sợ hắn cái này Nam Hải võ tôn, nghe vậy cũng không nể mặt mũi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra, Tô Thiếu Minh chủ căn bản chính là tại thủ hạ Lưu Tỉnh? một bên ứng phó xịt huyết thần công, một bên còn có thể cùng ngươi ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. hắn như có chủ tâm giết người, ngươi có thể cản hắn một chiêu sao? người bà lão này ra, quá khứ không nói đạo lý, ngang ngược vô lý, hiện nay cũng là giải người khác chi khí diệt vi phong mình, lão phu làm sao lại ngăn không được một chiêu? Thạch Thắng Thiên trường trương tuyên một chút, vậy cũng tốt qua ngươi lão thất phu này không có tự mình hiểu lấy. Thạch Thắng Thiên nhất thời im lặng, hắn đương nhiên biết trương tuyên nói tới không giả, nhưng mà hắn đường đường nam hải võ tôn, há có thể như thế nhận hạ? từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn ngược lại là cũng phải cảm tạ một chút mới vừa xuất thủ người áo đen kia nếu không phải là hắn lợi nói hôm nay chỉ sợ càng thêm khó coi chính suy nghĩ nên như thế nào đem chuyện này tròn tới sau đó lôi kéo tô mạch thành anh em kết bái đâu liền gặp được trương tuyên liền ủng quyền quỳ một chân trên đất hôm nay có đánh cược phía trước trương tuyên không phải là đối thủ từ hôm nay bắt đầu xuất lĩnh ngọc khôn cung cả đám người cam tâm bái phục tô thiếu minh chủ dưới trướng mặc cho ra roi không một câu hán hận những lời này dùng nội lực thúc âm thanh âm thanh trấn khắp nơi ngọc khôn cung trên thuyền lớn một đám đệ tử nghe thấy này âm lúc này cũng là nhao nhao một chân quỳ xuống ngọc khôn cung cam tâm bái phục tô thiếu minh chủ dưới trướng, mặc cho ra roi, không một câu oán hận. tô mạch gặp này cười một tiếng, trương cung chủ mau mau xin đứng lên, đánh cược chi ngôn chớ có để ở trong lòng. chư vị lúc trước lưu đồ tô mô vọ thần chìa, bước bách tô mỗ đánh cược, lúc này mới nói ra lần này trọc giận chi ngôn. bây giờ biết các vị đều là thật anh hùng, hào hãn tử, tô mỗ lại có gì đức gì có thể ra roi chư vị. trương tuyên lại là không dạy nổi, chính là bởi vì mọi người ở đây đều là thật anh hùng, hào hãn tử, há có thể béo nhờ nuốt lời? nói ra, sinh ra hải tử, chẳng lẽ còn có thể nhét trở về hay sao? Minh Nguyệt đạo trưởng cả đám người chỉ nghe nghe răng trợn mắt. Đây là cái gì ví von? Bất quá lời này lọt vào tai, nhưng cũng liếc nhau, lúc này nhao nhao quỷ một chân trên đất. Trương cung chủ nói có lý, đánh cược hai chữ chúng ta cam tâm tình nguyện. Bây giờ đấu cũng đánh đến, bại cũng bị bại. Tự nhiên là không thể béo nhờ nuốt lời. Chúng ta cam tâm bãi phục Tô Thiếu Minh chủ dưới trướng, mặc cho ra roi, không một câu oán hận. Mọi người tại đây dùng nội lực nói ra lời này, một sát na tiếng như lôi động, vang vọng trên biển. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quần chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cương chó. chương 546, 146, ngựa biển nổi kích, túi đầu bái phục loại chuyện này, một người làm nhưng thật ra là có chút mất mặt. Trương Thuyên thân phận không tầm thường, có nàng dẫn đầu, thực tiễn lời hứa. Người bên ngoài nhìn ở trong mắt, ngay cả nàng đều quỷ Chúng ta còn có cái gì có thể nói? Lại có Minh Nguyệt Đạo trưởng, Cố Nhân Tranh, Lôi Trấn Minh, Lang Tiêu Kiếm Đậu, một đám giang hồ danh túc, đồng thời bãi phục. Cái này trong lúc nhất thời, mọi người tại đây không chỉ không cảm thấy túi đầu bãi phục có cái gì mất mặt xấu hổ. Ngược lại không hiểu thấu liền có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Người nhìn ngọc khôn cung cung chủ như thế nào. Lăng tiêu kiếm tẩu thật là lớn tên tuổi, minh Nguyệt chân nhân cỡ nào ủy phong, không giống như ta, bái phục tại cái này tô thiếu minh chủ trước mặt sao? Lại có ngay cả bọn hắn đều cam tâm bái phục, mình lại có cái gì tốt không cam lòng? Ngược lại là tô thiếu minh chủ hiện nay nhìn qua hảo hảo khó xử, nâng cái này lại nâng cái kia, miệng miệng nói nói, lúc trước chỉ là nói đùa, lại là đem chúng ta đều cho coi thường. Tựa như ngọc khôn cung cung chủ lời nói, lời nói ra, sinh ra hải tử, nào có trở về nhé đạo lý bây giờ nhìn xem tô thiếu minh chủ khó xử, không tự chủ gọi hàng thanh âm càng thêm vang dội ba phần. trong lúc nhất thời, bong tàu phía trên người người nhốn não, ngoại trừ kim cương tự mấy cái đại hòa thượng cùng tô mạch sau lưng cả đám người cùng thạch thắng thiên bên ngoài, còn lại người tất cả đều quỳ trên mặt đất. tô mạch liên tục phân trần, tư thái càng phát ra khó xử, ngụy tử y nhịn không được biết miệng, truyền âm cho dương tiểu vân, nhà ngươi lão ma đầu, càng ngày càng sẽ nắm tư thái là người. rõ ràng trong lòng vui vẻ vô tận, vẫn cứ một mực phải làm làm ra một bộ nhận lấy thì ngại biểu lộ. kể từ đó, trong lòng bọn họ tất nhiên sinh ra cảm kích, càng phát đem chuyện này coi ra gì. Dương Tiểu Vân mỉm cười, cũng truyền âm đáp lại. Giang hồ đánh cực, cái gì thân gia tính mệnh, nói cho cùng bất quá là một câu hứa hẹn mà thôi. Thật sự cho rằng tất cả mọi người nguyện ý vì một câu hứa hẹn, liền vì ngươi liều lên tính mệnh, đó mới là ngây thơ. Dù sao liền xem như lời hứa ngàn vàng, chẳng lẽ còn có thể mọc tại phu quân trên thân hay sao? Cùng lắm thì ta cầm chân liền đi, kiếp này cũng không thấy ngươi tô mạnh mặt. Dù là thân gia tính mệnh với ngươi, ngươi mệnh lệnh không đến ta, lại có thể thế nào? Hiện nay phu quân làm như thế phái, lại là tạm thời đem mọi người tập hợp thành một luồng, thu về chính mình dùng. Chĩ, tại cái này một thời ba khắc ở giữa vẫn là có thể dùng một lát, cho nên mới nói, nhà ngươi Tô lão ma hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Như vậy đùa bỡn là người thủ đoạn, đến tột cùng là từ chỗ nào học được? Ngụy Tử Y tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Tiểu Vân lại là nhìn về phía Trương Tuyên. Người bên ngoài không đề cập tới, chỉ ít cái này Trương Tuyên nhìn qua lại là chân tâm thật ý. Nàng thân là Ngọc Khôn cung công chủ, nghĩ đến có khác suy tính. Mà Tô Mạch giờ này khắc này, thật sự là kéo không đến, cuối cùng chỉ có thể liền ổn quyền. Chư vị, lại nghe ta một lời. Lúc trước đánh cược, quả thật là Tô mỗi chọc giận chi ngôn. Vốn định như vậy xong việc, bất quá mọi người đã như vậy khư khư cố chấp. Kia tô mỗ liền nhờ lớn, tạm thời nhận hạ chuyện này. Cái này đúng rồi. Từ nay về sau, duy tô thiếu minh chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Kia chúng ta có phải hay không đều phải gia nhập Nam Hải Minh? Vậy liền gia nhập, chẳng lẽ còn lo lắng tô thiếu minh chủ bạc đái ngươi hay sao? Trong lúc nhất thời quần tình phân chấn, trương thiên lúc này lại là lườm thạch thắng thiên một chút. Ngươi còn đang chờ cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Thạch thắng thiên giận dữ, chẳng lẽ ta còn muốn quỷ hay sao? Đánh cược ngươi thế nhưng là chưa từng xuất thủ. Trương Thuyên hỏi. Ta. Thạch Thắng Thiên muốn nói ta kia không tính, nhưng mà mắt nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, này lại nói không tính, hiển nhiên không thể vì người tin phục. Trương Thuyên lại là hùng hổ doanh người, trong lúc nhất thời trên chán mồ hôi lạnh đều kém chút xuống tới. Cái này phải làm sao mới ở đây? Mình rời núi tìm cái này võ thần chĩa vốn là hảo ý, không hy vọng tô mạch cái này sơ xuất giang hồ liền có không tiểu hiệp tên hậu bối đệ tử, bởi vì một cái võ thần chĩa chết Nam Hải. Ai có thể nghĩ tới một nước vô ý lại muốn đem mình cho thua tiền? Ánh mắt quét qua ở giữa, lại là thấy được đứng tại đám người phía sau thành thành. Cuối cùng con người đảo một vòng lập tức cười haha ha. người bà lão này ra hiểu được cái rắm. lão phu cùng tô thiếu minh chủ đó là cái gì quan hệ quan hệ thế nào trương thiên sững sờ mọi người tại đây cũng đều nhìn lại trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này tô thiếu minh chủ cùng nam hải võ tôn ở giữa thật có thứ gì người bên ngoài không rõ ràng nguồn gốc ở trong đó tô mạch vừa rồi cũng nghĩ cho thạch thắng thiên giải giải vây dù sao hôm nay mời thạch thắng thiên kết quả là chính mình không có lý do lợi dụng điểm này nắm người ta kết quả nghe hắn nói như vậy cũng là rất là tò mò lão nhân này sẽ nói ra chút gì tới sau đó liền gặp được thạch thắng thiên vẫy tay một cái tiểu tử thui tới có câu nói là biết con không khác ngoài cha xem xét thạch thắng thiên cử động như vậy thạch thành cũng đã minh bạch lão nhân này trong lòng đánh chính là cái gì tính toán lúc này không cần suy nghĩ xoay người chạy kết quả bóng người lói lên một cái tay cũng đã vồ tới thạch thành tranh thủ thời gian ngăn cản đáng tiếc hắn một thân võ công đều là lao phụ thân truyền thụ thạch thắng thiên so chính hắn đều muốn giải hắn này chỗ nào có thể ngăn cản bị thạch thắng thiên bắt lại bả vai thân hình thoát một cái liền đã đến tô mạch trước mặt thạch thắng thiên nhìn trương thiên một chút nói với thạch thành còn không bị xuống gọi thế thúc ta Thạch Thành con người trùng trùng, muốn thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà Thạch Thắng Thiên cũng là hung hăng trừng mắt liếc, truyền âm nói ra: "Hôm nay ngươi hoặc là nhận cái thúc, hoặc là chính là hai nhà chúng ta cùng một chỗ nhận cái chủ, ngươi tự đi." Thạch Thành lập tức lệ rơi đầy mặt, lão cha gây họa, liên quan ta cái rắm. Chưa thấy qua như thế hố con tử a. Nhưng mắt thấy thế cục như thế, cũng chỉ có thể tâm ngậm nhẫn lệ, bình một tiếng quỷ trên mặt đất. Thạch Thành bài kiến thế thúc. Thạch Thắng Thiên lập tức cười ha ha. Lão đưa ra, ngươi cũng đã biết hiện nay chúng ta là quan hệ như thế nào. Lão phu cùng Tô Thiếu Minh chủ chính là kết bái chi giao. Tô Mạch sở trường ngâm chán, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng tự nhủ liền chưa thấy qua dạng này. Kết bái chi giao lời này hắn tổng nghe, nhưng lại nhưng từ không có dập đầu qua. Nhưng mà việc đã đến nước này, nếu là hắn lại từ chối, ngược lại là để Thạch Thắng Thiên xuống đại không được. Mắt thấy Trương Thiên bọn người tất cả đều ngạc nhiên nhìn mình, Tô Mạch cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Không sai, để chư vị chê cười. Tô Mỗ cùng. Thạch, thạch đại ca ý hợp tâm đầu, đã kết nghĩa Kim Lan. Chuyện hôm nay hắn chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Lại nói đến tận đây, lại liếc mắt nhìn Thạch Thành, mỉm cười. Hiền chất mau mau xin đứng lên, không cần đi này đại lễ." Thạch Thành trong lòng thầm mắng, đây tuyệt đối là trả thù. Thì ra là thế. Trương Thiên gặp đây, mặc dù không tin, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Nàng thân là Ngọc Khôn cung công chủ, ánh mắt kiến thức không tầm thường nhân vật. Biết bây giờ Nam Hải đại loạn sắp nổi, muốn vì Ngọc Khôn cung chiếm được một chút hy vọng sống. Bây giờ đầu nhập Tô Mạch chính là hy vọng Tô Mạch cánh chim có thể bảo vệ Ngọc Khôn cung. Bởi vậy, Tô Mạch cánh chim càng là đầy đạn, tự nhiên càng tốt. Cho nên mới sẽ dùng lời ép buộc Thạch Thang Thiên. Hiện nay mặc dù chưa từng đem Thạch Thắng Thiên trực tiếp kéo đến Tô Mạch dưới trứng, nhưng là có chấm dứt nghĩa huynh đệ cái này danh phận, chẳng lẽ tô mạch tương lai để hắn làm chuyện gì, hắn có thể không làm gì? Hiện tại kết quả này, nàng đồng dạng có thể tiếp nhận. Lúc này nàng đứng dậy, nhìn về phía mọi người tại đây. Tô Thiếu Minh chủ nghĩa bạc vân thiên, rõ ràng có thể nắm chúng ta ở đây tất cả mọi người thân gia tính mệnh, nhưng Thủy Trung khiêm tốn không muốn tiếp nhận. 1200 ksvnet. Bất quá, chính chúng ta lại là không thể không minh bạch cái này ở trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bắt đầu từ hôm nay, ta kỳ vọng chư vị có thể nhớ kỹ tối nay lời nói. Nhưng có lá mặt lá trái người, ta ngọc khôn tuyệt không cùng bỏ qua. Không sai. Thạch thắng Thiên Vô Ngực, lão phu cái này hiền đệ tuổi còn trẻ, các ngươi nếu là dám lá mặt lá trái khi dễ hắn, cũng phải hỏi một chút lão phu có đáp ứng hay không." Đám người lẫn nhau đều là im lặng. "Tô Mạch là tuổi còn trẻ không giả, nhưng là cái này một thân võ công, ai dám khi dễ hắn?" Bất quá mắt thấy hai người này mở miệng nói chuyện, lúc này cũng đều vội vàng cam đoan tối nay lời nói, đều là phát ra từ phế phủ, là thật tâm bội phục, cam tâm đầu nhập. Tô Mạch nhìn việc đã đến nước này, không sai biệt lắm liền xem như nắp hồng kết luận. Lúc này khoát tay áo, đệ xuống đám người ồn nào, mở lời nói ra: "Tốt chứ vị, những chuyện khác tạm thời không nói." Hiện nay bảy ở chúng ta trước mặt còn có hai kiện đại sự. Đám người lúc này nhìn về phía Tô Mạch, Minh Nguyệt đạo trưởng trầm giọng nói ra, "Thiếu minh chủ nói tới hai kiện đại sự, nghĩ đến kiện thứ nhất chính là cái này Ngự Hải Vương thuyền. "Ừm, mấy người kia kéo dài thời gian quyết không nhưng lâu. Nghĩ đến Ngự Hải Vương thuyền đã nhanh một tới. Tới thì tới." Lôi Chấn Minh cười ha ha, "Lão Lôi không sợ bọn họ đến, chỉ sợ bọn họ không đến. Tối nay vừa vận đại khai sát giới, khiến cái này chỉ biết là ở trên biển lớn yếu sợ mạnh đám hải tặc, biết biết ta che biển đao lợi hại." Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, lại vội vàng tăng thêm một câu cũng phải để bọn hắn biết biết chúng ta tô thiếu minh chủ lợi hại minh nguyệt đạo trưởng lại là trầm giọng mở miệng ngự hải vương thuyền nhân số không ít tòa hạ hồ thương cờ sư mông cờ gián quỷ cờ long huyết cờ lại thêm ngự hải vương thuyền bản trận cho dù sư mông cờ bị thiếu minh chủ nhất cử tiêu diệt cũng chí ít còn lại 5 sáu trăm chiếc thuyền lớn hoành hành qua biển nếu như bọn hắn coi là thật dốc toàn bộ lực lượng chúng ta những người này sợ là không tốt ngăn cản lôi chấn minh mày tốt người cái lỗ châu làm sao lại cùng kia lão khu khu cụ miệng hắn nhanh một câu lão nương già bà chữ suýt nữa thốt ra nhưng lời này Thạch Thắng Thiên nói đến, người bên ngoài có thể nói không được. Bằng không mà nói, không đợi Ngự Hải Vương thuyền đến, Trương Thuyên là có thể đem hắn xé sống. nhưng dù là như thế, cũng đưa tới Trương Thuyên chú ý, không khỏi con mắt khẽ hít một cái. lao cái gì? không có gì không có gì, chỉ là cái này lão như cái mũi. trước khi chiến đấu ủ rũ, để cho ta lão lôi nhìn hắn không quen. lôi chấn Minh, Trưởng Minh Nguyệt Đạo trưởng một chút. Minh Nguyệt Đạo trưởng lập tức im lặng. lỗ mũi trâu còn chưa tính, làm sao còn tới một cái lao như cái mũi? mà lại nghe hắn câu nói, rõ ràng câu tiếp theo nói không phải mình. đây là cứng rắn trở về tìm a bất quá lôi chấn minh muốn là cái tên đần minh nguyệt đạo trưởng tẽ trăng thanh gió cũng lười tới chấp nhận đang muốn mở miệng liền nghe đến tô mạch nói ra minh nguyệt đạo trưởng nói có lý lời ấy không phải là dài người khác trí khí diệt vi phong mình mà là bày ở chúng ta trước mặt sự thật luận đến nhân số chúng ta chỉ sợ thúc ngựa khó đạt đến cứng đối cứng cho dù có thể thắng chư vị bên trong chỉ sợ cũng sẽ có chút tử thương bởi vậy chúng ta bên này còn phải có một vòng tường kế hoạch như thế mới có thể đem bọn hắn nhất cử sát một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại minh nguyệt đạo trưởng lấy làm kinh hãi kế hoạch thế nào Tô Mạch cười một tiếng, chuyện này ta đã có lập kế hoạch. Chư Vị nếu là tin tưởng Tô Mỗ, liền theo ta chi ngôn chính là. Lúc này như thế như vậy, như vậy như thế an bài một phen. Chỉ nghe mọi người tại đây từng cái mặt hiện vẻ kinh ngạc. Thạch Thắng Thiên càng là cao mày, người có chắc chắn hay không? Như thực sự không được, chúng ta dù cho là cùng một chỗ lao ra, lượng trước bọn hắn cũng chặn đường không ở. Chức. Thạch Đại Ca tin ta chính là. Tô Mạch mỉm cười, được. Thạch Thắng Thiên lúc này gật đầu, nếu như coi là thật có thể đem cái này ngự hải vương thuyền, nhất cử tiêu diệt, đối với Nam Hải tôi nói, xem như diện trừ một lớn đủ tính. Đám người cũng là nhau nhau gật đầu. Trương Thiên còn có cố kỵ, bất quá mắt thấy Tô Mạch lời thể son sắt, cũng chỉ có thể đáp ứng, lại nhịn không được nói ra. Bất quá, Tô Thiếu Minh Chủ vẫn là đến dụng tâm lưu ý, như chuyện không thể làm, lúc này lấy bảo tổn tự thân làm đầu. Tô Mạch sững sờ, lời này trong ngày thường đều là hắn nói với người ngoài, ngược lại là hồi lâu chưa từng nghe được người bên ngoài đối với hắn thuyết pháp như vậy. Lúc này cười một tiếng, có chút u quyền. Đa tại Trương cung chủ quan tâm, Tô Mỗ để ý tới. Chuyện này liền liền định ra như thế. Thời gian không nhiều, đám người vốn định trực tiếp rời đi bất quá còn băn khoăn tô mẠch nói tới kiện thứ hai đại sự trong lúc nhất thời cũng là không tốt liền đi liền nghe đến tô mẠch trầm giọng nói ra tối nay mọi người tề tụ ở đây cũng là vì võ thần chia bây giờ đã đầu nhập tại tô mộ dưới trướng tô mộ ngược lại là nguyện ý cho chư vị một cái cơ hội hôm nay trận chiến này tất cả mọi người đến giữ được tính mạng sau đó tô mộ sẽ đem võ thần điện địa đồ vẽ ra giao cho các vị các vị nhưng đi đầu xuất phát tiến về võ thần điện chờ ta a minh Nguyệt đạo trưởng lấy làm kinh hãi thiếu Minh chủ là dự định cùng chúng ta cùng hưởng võ thần điện lời vừa nói ra lập tức sốt sào Hôm nay đánh cược thua trận, vốn cho rằng đời này lại không trông cậy vào, lại không nghĩ rằng tô mạch mở một mặt lưới, lại còn có chuyện tốt như vậy. Trong lúc nhất thời người người kích động, nhìn về phía tô mạch, chỉ muốn xác định đây rốt cuộc là thật hay giả. Tô mạch cười một tiếng, đúng là như thế. Võ Thần Điện thần bí vạn phần, vì Nam Hải Thánh địa, tô Mô có tài đức gì dám chiếm làm của riêng? Cơ duyên trước mắt, nguyện cùng chư quân cùng một chỗ, cộng tham võ Thần Điện. Thiếu Minh Chủ, Minh Nguyệt Đạo trưởng nhìn về phía tô mạch, đầy dây động dung. Thiếu Minh Chủ, trời cao đất rộng, không thể báo đáp. Ngọa nó, ta lão lôi kiếp này chưa từng phục người duy chỉ có thiếu minh chủ như vậy lòng dạ khí phách lại là để cho ta lão lôi không thể không phục nói thật lúc trước bái phục ngươi ta lão lôi mặc dù thành tâm nhưng cũng trên lệch lấy ba phần bây giờ lại là đầu giảm xuống đất không nói nữa có thể nói Thu ta lão lôi cúi đầu thiếu minh chủ trời cao đất rộng nghĩa bạc vân thiên thụ chúng ta cúi đầu nếu như nói mới là bầy nghèo máy liệt bây giờ chính là loạn sĩ bắt não từng cái đập ngẩng đầu lên đều so vừa rồi chân tình thực lòng rất nhiều tô mạch khẽ gật đầu đem mọi người ngăn lại bây giờ việc này không nên chậm trễ mọi người chia ra làm việc trong cái này tương tình đợi chờ chiến hậu lại nói chúng ta lĩnh mệnh đám người đáp ứng một tiếng lúc này động đứng dậy tới tô mạch mắt thấy đám người rời đi ánh mắt thì không khỏi nhìn về phía mới tới kim cương tự bên trong mấy vị đại hòa thượng lúc này chắp tay trước ngực thi lễ gặp qua chư vị đại sư không tính đại sư nhìn tô mạch một chút nhẹ nhàng thở dài một ngụm trong hai nghe tới cuối cùng cảm rất cạn cả, hôm nay mới biết thật có như vậy anh hùng hán tô thí chủ trạch tâm nhân hậu lão nạc bội phục bên người mấy cái đại hòa thượng nhau nhau thi lễ miệng tụng a di đà phật duy chỉ có một cái lao hòa thượng chưa từng mở miệng tượng như cắt đá đứng ở nơi đó không nói không động. Tô Mạch cũng là không cần đám hòa thượng này như thế nào bội phục, chỉ là bộ dáng như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Không tính đại sư cười một tiếng. "Tô thí chủ xin đừng trách, vị này là ta không nôn sư đệ, tu bế khẩu thiền, đã hơn 30 năm chưa từng mở miệng nói chuyện." Thì ra là thế. Tô Mạch không khỏi nổi lòng tôn kính. Không nói lời nào việc này, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Dù sao liền chính Tô Mạch mà nói, nếu để cho hắn 30 năm không nói lời nào, căn bản là làm không được. Phía sau lại cùng mấy vị đại hòa thượng Hàn Yên cho chuyện, mấy cái đại hòa thượng mang theo huyền chân tiểu hòa thượng dự định trước theo minh nguyện đạo trưởng bọn người làm việc tô mạch nhẹ gật đầu tạm thời cùng bọn hắn phân biệt ngọc khôn cung đầu này trương thiên ra lệnh một tiếng thuyền lớn quay đầu tô mạch bên này thì là nhìn tống nguyên long một chút đi thôi vâng tống nguyên long đáp ứng cùng đi theo thay đổi đầu thuyền tạm thời rời đi dương tiểu vân cầm trong tay long nguyên thương nói với tô mạch người vạn sự cẩn thận tối nay một trận chiến vốn không tất có bất quá trận chiến này nơi này lại là vừa đúng tô mạch cười một tiếng phu nhân không cần phải lo lắng liền xem như thật có sự tình gì lường trước bọn hắn cũng cản ta không ở Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, Ngụy Tử Ý thì miết miệng. Người cái này lão ma đầu, không chỉ võ công càng ngày càng lợi hại không giống người, tâm cơ thủ đoạn cũng là càng phát ra cay độc, Chúng ta căn bản cũng không lo lắng ngươi, ngược lại là lo lắng Ngự Hải Vương thuyền đầu kia, để ngươi hại quá nhiều, quay đầu để chúng ta không người có thể giết. Dương Tiểu Vân nghe vậy lúc này gật đầu, lưu thêm mấy cái, tô mạch không còn gì để nói, đưa tay gõ gõ Ngụy Tử Ý chán, liền ngươi nói nhiều, ngươi có thể không xuất thủ tận lực không xuất thủ, chờ qua hai ngày, ta sẽ cùng ngươi lợi công. Ngụy Tử Y khuôn mặt lập tức liền đỏ thấu, nhịn không được nhìn Dương Tiểu Vân một chút phát hiện dương tiểu vân trên mặt cũng không khắc sắc, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lại vùng trộm trưởng tô mạch một chút. ngay trước tiểu vân tỷ trước mặt, hùng nôn loạn ngữ cái gì? vạn nhất nàng hỏi chúng ta luyện cái gì công, ngươi lại nên như thế nào đáp lại? tô mạch không để ý tới nàng, dương mắt nhìn lại, nơi xa đã chuyển đến lờ mờ ánh lửa, chính là trong đêm đi thuyền mà tới ngự hải vương thuyền. từ xa nhìn lại, hỏa quang kia liên tiếp liên miên, tựa như một đầu lan tràn trên biển hỏa long. chuyến này người tới, quả thực không ít. lúc này cười một tiếng, phi thân lên, thoát ly từ dương tiêu cục thuyền lớn, thang đến ngự hải vương thuyền sở thuộc mà đi. bước chân hắn bay vút ngay cả đạp hư không, bất quá trong khoảnh khắc liền đã đến đối phương chỗ. người nào, vừa mới tới gần cũng đã bị Ngự Hải Vương thuyền sở thuật phát giác, không chỉ có cùng tiêu lên gào to. Tô Mạch thân hình lói lên, thì là đứng ở cột buồn phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, lông mày có chút nhăn lại. nhìn từ xa tuy nhiều, đến chỗ gần lại nhìn, lại phát hiện trước mắt căn bản không thấy Ngự Hải Vương thuyền. Đại khái chỉ có rắn quỷ cờ cùng long huyết cờ hai cờ đến nơi đây. lúc này trong tiếng hít thở, tại hạ Tô Mạch dám mời Ngự Hải Vương hiện thân gặp mặt, lời ấy rơi xuống, liền nghe được một tiếng gào to. tốt một cái Tô Mạch thật to gan cũng dám một mình đến đây. Mau mau giao ra võ thần kia, thà cho ngươi khỏi chết. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 547, Lửa đảo. Màn đêm phía dưới, trên biển lớn. Tô Mạch độc lập ở buồng, túi đầu nhìn xuống ngự biển hai cờ. Ánh mắt tại rất nhiều trên thuyền quét qua, mở miệng hỏi. Mới là ai nói chuyện? Là nhà ngươi ra ra. Liền thấy một cái tên lỗ mãng gầm thét một tiếng, liền muốn phi thân lên lấy thủ cấp của ngươi, đoạt ngươi vợ thần chỉ, lão tử chính là công đầu. Không thể lỗ mãng. Một thanh âm truyền đến, muốn chặn đường. Nhưng mà kia tên lỗ mãng đã phi thân mà ra, thẳng đến Tô Mạch mà tới. Chỉ thấy được một vòng huyết hoa quét ngang bầu trời đêm, kia tên lỗ mãng tim đã nhiều hơn một cái lỗ thủng. Huyết tiễn ngang qua, điểm điểm vảy xuống trên mặt mọi người. Sắp bén đến cực điểm thanh âm xé gió, tới lúc này mới vang vọng đám người bên hai. Liên nghe được Tô Mạch lạnh giọng mở miệng. Ngự Hải Vương truyền người, chính là như vậy không có quy củ sao? Loại người này lưu tại trên thuyền, sớm tối hại chết các ngươi tất cả mọi người. Tô mỗ vì Ngự Hải Vương thuyền tọa hạ thanh lý môn hộ, chư vị không cần phải nói tạ. Lẽ nào lại như vậy? Gầm thét thanh âm lập tức ồn ào náo động. Ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, cũng dám giết người. Tô mạch. ngươi mặc dù là Nam Hải Minh thiếu Minh chủ, nhưng là chúng ta Ngự Hải Vương thuyền lúc nào sợ qua các ngươi tam đại? Dù cho là Cao Thiên Kỳ ở trước mặt, chúng ta cũng dám đoạt quần của hắn. Ngươi tính là cái gì chứ a? Bớt nói nhảm, giết hắn. Vương thượng còn đang chờ chúng ta dâng lên võ thần chỉa. Tiếng hô hét phân loạn mà lên, bóng người vọt người mà ra, liền muốn muốn liên thủ với công. Tất cả đều dừng tay thượng như lôi đỉnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng, quay đầu ở giữa liền gặp được cùng tô mạch chỗ láng giềng một chiếc thuyền cột buồm phía trên, không biết lúc nào cũng đứng đấy một người. cái này nhân thân tại khôi nô, khắp khuôn mặt là mặt sẹo tung hình, diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ, là xa quỷ kỳ chủ. những này nhảy dựng lên dự định xuất thủ đám hải tặc, nho nho thi triển thiên cân truy rơi xuống. trong lúc nhất thời ép tới thân thuyền không ở chập trùng, xa quỷ kỳ chủ dương mắt nhìn về phía tô mạch, lạnh giọng mở miệng, tốt một cái tô mạch độc thân xông trận, ngươi thật to gan, ngược lại là không so được ngự hải vương thuyền, nhát như chuột, dám âm tính toán cũng không dám hiện thân gặp mặt. Tô mạch nhẹ nhàng quát tay, ngươi là xa quỷ kỳ chủ, nhưng lại không biết long huyết kỳ chủ lại tại nơi nào, ngươi không có tư cách gặp mặt long huyết kỳ chủ. Xa quỷ kỳ chủ cười lạnh một tiếng, ngươi mới vừa nói chúng ta ngự hải vương truyền thi triển quỷ kế, như thế xem ra, ngươi đã gặp long huyết thứ ba đêm. xích huyết thần công tư vị như thế nào a? Tô mạch ánh mắt châm xuống, chỉ là tiểu đạo có thể làm gì được ta? thật căn dỡ. Xa quỷ kỳ chủ cười ha ha, nào dám hỏi một tiếng, To đại hiệp vì sao một người đến đây? chẳng lẽ nói những cái tia tụ tập ở này giang hồ hào hiệp nón đều đã đều chết sạch sao? sinh tử của bọn hắn lại cùng tô mỗ có liên can gì? tô mạch vung tay lên ít nói lời vô ích. tô mỗ vô ý cùng ngự hải vương thuyền là địch ngược lại hữu tâm là bạn. các ngươi lao sư động chúng mà đến gây nên người đơn giản võ thần triệu mà thôi. trong cái này tưởng tình vốn là muốn muốn gặp một lần ngự hải vương tới thân đàm lại không nghĩ rằng ngự hải vương giấu đầu lộ đuôi ngược lại là đáng tiếc ngự hải vương thuyền thật là lớn tới tuổi gọi tô mỗ hảo hảo thất vọng làm cản xa quỷ kỳ chủ sắc mặt nhiên đang muốn mở miệng liền nghe đến một thanh âm đồng thấm thoát tới tô thiếu minh chủ muốn cùng chúng ta vương thượng nói chuyện gì? thanh em này phiêu đáng. Khi thì ở bên trái, đông nhiên bên phải, bốn phương tám hướng đều có động tĩnh, ngược lại là để cho người phân biệt không rõ ràng, đến tuột cùng ra sao đến chỗ. Tô Mạch có chút túi đầu, liếc qua cái này hơn 200 chiếc thuyền lớn. Nói chuyện lại là vị kia, tại Hạ Long huyết kỳ kỳ chủ, gặp qua Tô Thiếu Minh chủ. Thanh em này đến tận đây có chút dừng lại, hay là nói là Tô điện chủ, nhưng lại không biết Tô đại hiệp thích người nào hơn xưng hô. Chỉ là xương hô mà thôi, dâu địa việc nhỏ. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ bất quá, Ngự Hải Vương truyền tọa Hạ Long huyết kỳ, xa quỷ cờ, sư Mương cờ, hổ thương cờ uy danh hiển hách. Lại không nghĩ rằng đều là một chút hạ người giấu đầu lòi đuôi. Các hạ lần này cũng không xem như gặp qua. Long huyết kỳ chủ mỉm cười. Tô đại hiệp võ công cái thế, tại hạ chưa chắc là đối thủ của ngài. Nếu là tùy tiện nhân thân, ngươi cầm ta, uy hiếp những này thủ hạ, chúng ta chẳng phải là sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá, mới tô đại hiệp nói, ngược lại là rất được tâm ta. Chúng ta ngự hải vương thuyền kỳ thực cũng không nguyện ý cùng tô đại hiệp là địch. Ngược lại hữu tâm là bạn. Nào đến tình cảnh như vậy, là thật là không cần thiết. Nhưng lại không biết, tô đại hiệp khăng khăng muốn gặp chúng ta vương thượng lại là vì cái gì. Tô mưu không cùng như vậy hạ người giấu đầu lòi đuôi nói chuyện muốn cùng Tô Mỗ Đàm để Ngự Hải Vương tới gặp ta. Tô Mạch nói đến đây, trên mặt tẩn ẩn nổi lên vẻ thống khổ, chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhiều trên thuyền lớn, vô số hải tặc bên trong, liền có một người đem cái này lóe lên một cái rồi biến mất bộ dáng thu vào đáy mắt. Khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Sa Quỷ Kỳ chủ vốn là diện mục dữ tợn, chợt tựa như là nghe được động tĩnh gì, hơi sững sờ, tiếp theo dương diễn cười một tiếng. Chỉ là, nụ cười này lại càng phát tựa như ác quỷ. Đồng thời, Long Huyết kỳ chủ lại một lần vâng vọng. Vương thượng bây giờ không ở chỗ này địa, hắn có chuyện quan trọng khác muốn làm, lần này chỉ có chúng ta hai cờ đến tận đây. Tô đại hiệp nếu là có lời muốn nói, nói với chúng ta cũng giống như nhau. Tô Mạch lông mày cau lại, tựa hồ có chút bất mãn, cuối cùng thở dài thườn thượt một hơi, cười lạnh một tiếng. Các ngươi có thể làm ngự hải vương chủ, làm chủ lời này từ không dám nói lung tung, bất quá vương thượng không tại, một đám nguyên do sự việc đều do chúng ta làm chủ, như thế thật. Thôi được, Tô Mạch cười nói, đã ngươi muốn nghe, kia Tô Mỗ cùng ngươi nói nói thì thế nào? Ngự hải vương thuyền gào trên biển, không phải tầm thường. Tô Mô muốn cùng Ngự Hải Vương tuyển kết giao bằng hưu, cái này lớn như vậy võ thần điện, có thể dung hạ được Tô Mỗ một cái, cũng dung hạ được Ngự Hải Vương tuyển sở thuộc. Nếu là Ngự Hải Vương nguyện ý, Tô Mỗ nhưng lưu lại võ thần điện địa đồ, chư vị nhưng tiến về võ thần điện, đợi chờ Tô Mỗ chấm dứt các loại nguyên do sự việc, lại đi võ thần điện, cùng chư vị một đạo như thế nào? Cái gì? Sa quỷ kỳ chủ lấy làm kinh hãi. Ngươi muốn? Nha. Nói đến chỗ này, chậm ngập miệng không nói. Tô Mạch nhìn hắn một cái, lơ đễm, chậm đợi hồi âm. Thì ra là thế. Long huyết kỳ chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi quả nhiên bản thân bị trọng thương. Ừm, tô mạch trong mắt hơi híp, ngươi có ý tứ gì? Nếu không phải bản thân bị trọng thương, lấy tô đại hiệp tính cách, làm sao lại cùng chúng ta thông đồng làm vậy? Theo tại hạ biết, tô đại hiệp xuất đạo Nam Hải giang hồ, những nơi đi qua, còn không có bông tham một hải tặc. Mà lại sư mông cờ đến nay không tin tức, cuối cùng xuất hiện địa phương, nhưng lại là tô đại hiệp chiếc thuyền hướng kia hành vi chỗ. bọn hắn đột nhiên biến mất, phải chăng cũng cùng tô đại hiệp có chỗ liên quan? Long huyết kỳ chủ chậm rãi mở miệng, mặc dù là nghi vấn, nhưng là ngữ khí chắc chắn, tựa như nói chính là sự thật, căn bản không được xé vào. Tô mạch con mắt có chút nhéo lại. Tô môn là ngữ, Tô Mỗ đều nghe không hiểu người đang nói cái gì. Sư Mông Cờ không thấy, các ngươi đi tìm Sư Mông Cờ chính là, làm sao đem bút chướng này coi như đến Tô Mộ trên đầu. Ha ha ha. Long Huyết Kỳ chủ không nhịn được cười một tiếng. Pha mỗi một loại này đến xem, Tô đại hiệp đối với chúng ta những hải tặc này có thể nói là hận thấu xương. Làm sao có thể muốn cùng chúng ta kết giao? Lại liên tưởng hôm nay ta tọa hạ tam tướng tính toán, nghĩ đến Tô đại hiệp đã là chúng nhân tâm chỉ. Hiện nay huyết độc phát tác, chỉ sợ sớm đã đã không đáng kể. Người lên thuyền giết người, là vì thị uy, là muốn dùng võ thần chiệ làm dẫn, đem chúng ta lừa gạt đi. Tốt giải ngươi cái này vì diện chi cục, không biết tại hạ nói, tô đại hiệp nghĩ như thế nào? Dám chó không đeo. Tô Mạch cười lạnh một tiếng, vậy ta hỏi ngươi, kia ở trên đảo ngoại trừ tô mô bên ngoài, còn vẫn có rất nhiều người trong giang hồ, bọn hắn bây giờ lại thân ở chỗ nào? Nếu là bọn họ cùng ta một đạo trùng sát, dù cho là các ngươi, cũng chưa chắc có thể cản hạ chúng ta a. Long huyết kỳ chủ nghe vậy lại là cười to. Tô đại hiệp trong mắt không vò hạt cát, đám người này vọng tưởng như đồ võ thần chi, tự nhiên là chết chưa hết tội. Tư Mông cờ vết xe đổ không xa, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đã là một đám người chết. đương nhiên cũng có thể là còn chưa có chết, chỉ là tại kia ở trên đảo trốn, chậm đợi tử kỳ đến. chờ một chút. là, không phải là bọn hắn liên thủ trên ngươi, cuối cùng lại bị ta tọa hạ tam tướng dựa thế nhất cử cầm xuống. lúc đó bây giờ ngươi bằng vào kinh thế võ công, miễn cưỡng ngăn chặn huyết độc, là vì ngươi cùng bọn hắn lưu một con đường sống. tô mạch nghe được hắn phen này lời bản cao kiến, đều nhanh phải nhận không ở gõ nhịp tán thưởng. đây là nơi nào tới não bộ quái. lúc này cười lạnh một tiếng. tôn giá quả nhiên liệu sự như thần, chỉ là bất tài, chính là vương thượng tọa hạ đệ nhất lưu thần. Long huyết kỳ chủ trong thanh âm không thể thiếu dương dương tự đắc, tô mạch thì không còn gì để nói. Có người cái này thứ nhất như thần, chắc không được ngự hải vương thuyền có thể là cái tật. Lại là bỗng nhiên nghe răng cười một tiếng. Vậy tôn giá liệu sự như thần, nhưng từng ngờ tới, hôm nay sẽ chết ở nơi này. Lại nói đến tận đây, tô mạch thân hình thoát một cái, tựa như du long từ cửu thiên mà rơi. Đột nhiên cũng đã đến trong đám người, một đám hải tặc chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền vô ý thức hô bảo hộ kỳ chủ, nhau nhau tiến lên ngăn tại một hải tặc trước mặt, nhưng mà sau một khắc vô hình lực đạo ầm vang mà tới. Liền nghe đến phanh phanh phanh liên tiếp mấy tiếng vang lên, bóng người nhao nhao bay ngược mà đi công phu bên trong, Tô Mạch liền đã đến kia Long Huyết Kỳ chủ trước mặt. Long Huyết Kỳ chủ cũng chưa từng nghĩ đến, Tô Mạch lại có thể khám phá cái này mê âm loạn dấu vết thủ đoạn, trực tiếp tìm tới hành tung của mình. Bất quá cái này trước mắt, cũng dung không được hắn mảnh làm suy nghĩ, hai tay mở dẫn, huyết khí tăng vọt, lòng bàn tay huyết hồng một mảnh, trực tiếp đón nhận Tô Mạch xong trưởng. Đã thấy đến Tô Mạch hai trưởng biến đổi, tiện tay vỗ, hắn cuộc chiến này chi tung hành nam hải nhiều năm xích huyết trưởng, liền cung giả, trực tiếp liền bị Tô Mạch phá sạch sẽ. Theo sát lấy Tô Mạch dò xét trưởng một cầm, sau một khắc phi thân lên, thằng đến cuột buồn phía trên, bước chân đứng vững, một tay khóa cổ. các ngươi nếu là không lùi, cẩn thận các ngươi Long huyết kỳ chủ tính mệnh. Long huyết kỳ chủ gầm thét một tiếng, quyết không tối lùi. hắn võ công cái thế, nhưng một người hủy diện sư mương cờ. lần này chúng ta đã đem làm mất lòng, nếu như dám lùi, hậu hoạn vô tận. truyền ta hiệu lệnh, hai cờ hợp nhất, trước công đảo. tô mạch giận dữ, ngươi muốn chết phải không? Long huyết kỳ chủ lại là cười ha ha. ta chết thì chết vậy, có thể vì vương thượng bên mình phục vụ, tâm ta cam tình nguyện. xa quỷ kỳ chủ muốn rách cả mí mắt, hung hăng tô mạch một chút. Chúng ta lên đảo bắt người, lượng trước hắn cũng không dám đối Long huyết kỳ chủ như thế nào. Tô Mạch, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đả thương Long huyết kỳ chủ một sợi lông, ta liền đưa ngươi thân tộc chém tận giết tuyệt. Các ngươi đều là muốn chết. Tô Mạch gầm thét một tiếng, thân hình bay ra, lang không dậm chân, thân hình nhất chuyển. Đột nhiên ở giữa, cuồng phong nổi lên. Bất quá một lát, Long hút nước cuốn ngược mà lên. Sa quỷ kỳ chủ giật nảy cả mình. Đây là công phu gì? Nhanh, dùng ám khí đem nó đánh xuống. Lúc này các loại ám khí riêng phần mình xuất thủ. Cái gì thiết tật lê, liễu diệp đao, phi hoàn thạch, phi tiêu hình còn thôi có thể nói là cái gì cần có đều có. tô mạch thân hình xê dịch trong lòng bàn tay hất lên, kêu long huyết kỳ chủ lập tức tiếng kêu gen liên hồi. Các loại ám khí chưa từng bạch phá tô mạch mảy may, ngược lại là cái này long huyết kỳ chủ kém chút cho đánh thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Sa quỷ kỳ chủ đội vàng hô, dừng tay dừng tay, không thể tổn thương long huyết kỳ chủ tính mệnh, chúng ta tiến lên. Ngự hải vương thuyền cũng lại có bất phàm. Sa quỷ kỳ chủ ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh liền là tầng tầng truyền lại. Hơn 200 chiếc thuyền lớn, riêng phần mình lĩnh mệnh, hoàn toàn không có do dự. Mà lúc này giờ phút này, tô mạch cái này long hút nước đã núi liền đất trời. Phong biển lâu tàn cùng Chu Lưu Thủy Kình Ngự Thủy Chi thuật kết hợp, liền thấy từng chiếc từng chiếc thuyền lớn bị cái này Long hút nước trực tiếp cuốn lên, lượn lờ tại tô mạch bên người, theo tô mạch thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc trên mặt biển chính là sóng lớn lăn lộn, dòng nước không ngừng. Sa Quỷ Kỳ Chủ sợ vỡ mật, một đám hải tặc càng là dọa đến hồn phi phất tán. Trên đời này tại sao có thể có nhân vật bậc này? Đây rốt cuộc là người hay là thần? Cùng một thời gian, hất đảo bên bờ, cự thạch phía trên, Thạch Thắng Thiên cùng Trường Thuyên đối tô mạch như cũ lo lắng. Mặc dù nghe theo tô mạch căn bài, chuẩn bị kỹ càng, lại lập tức chạy về nơi đây, tĩnh quan thế thái phát triển lại là chớm mắt nhìn tô mạch, cuốn lên cái này kinh thiên loạn sóng. hai người hai mặt nhìn nhau, diên phần mình hít vào một ngụm khí lạnh. trương thiên thì thao hỏi, ngươi tuyệt tiên rơi thần chân danh sưng liền xem như thần, cũng có thể từ trên chín tầng trời đạp xuống tới. nhưng từng muốn đến, trên đời này coi là thật có như thế thần nhân. thạch thắng thiên trong lòng thầm mắng không thôi, khó khăn thổi cái châu, này làm sao khắp nơi đều là phá. nhưng lại to mày, hắn chỉ lần này một chiêu, tung hoành nam hải đã không ai cả nổi. nhưng là chiêu này mặc dù thanh thế to lớn, có thể nghĩ muốn quét ngang hơn 200 chiếc thuyền lớn, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Mà lại, một chiêu này đối với nội lực tiêu hao tuyệt đối không ít. Hai người chúng ta tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Được." Trương Tuyên nhẹ gật đầu. Liên nhìn thấy kia nối liền đất trời vòi rồng, quả nhiên ở trên biển hành hành bá đạo. Cuối cùng cuốn lên gần hơn 50 chiếc thuyền lớn, tiếp theo ầm vang chấn động. Chỉ một thoáng, trên biển nhấc lên thao thiên tự lãng, trực tiếp nhào về phía còn sót lại hơn 150 con thuyền. Phản phất thiên địa tức giận. Trên mặt biển nhấc lên nổ vang rung trời, vỡ vụn thanh âm liên tiếp. Thuyền nhau nhau vỡ tan. Nguyên bản hơn 200 chiếc thuyền lớn, trong nháy mắt chỉ còn sót 4-50 chiếc còn có thể trên biển hành xử nhưng cũng là rách nát không chịu nổi. Hoàn hảo không chút tổn hại một chiếc đều không có. Xa Quỷ Kỳ chùi hai tay ôm cột buồm, đợi chờ thuyền thân vững chắc về sau, nhịn không được đưa mắt nhìn lại. Liền gặp được Tô Mạch đứng ngạo nghễ hư không, mặt trầm như nước, một thân đằng đằng sắc khí, như thần lâm phạm. Theo bản năng chân mềm nhũn, suýt nữa từ cái này cột buồm phía trên ngã xuống. Liền nghe đến Tô Mạch lạnh giọng nói ra: "Đại đạo 50, thiên diễn 49." Thiên địa còn vì vạn vật lưu lại một chút hy vọng sống. Tô Mỗ làm việc cùng xưa nay không nguyện ý làm tuyệt. Hôm nay mở một mặt lưới, nhìn các ngươi nhanh chóng rời đi, chớ có tự tìm đường chết theo mặt biển dần dần bình tĩnh trở lại, từng cỗ thi thể nổi lên, chỉ nhìn đến tất cả may mắn còn sống sót người đều là sợ vỡ mật. ở trong cũng có chưa chết người, lại chỉ hận không được chết mới tốt, muốn thủ vào trong nước cũng không dám lại lộ diện. Mà liên tại cái này ngay miệng, một cái thanh âm yếu ớt vang lên. Hán! hắn bản thân bị trọng thương, đến tận đây, đến tận đây đã là nỏ mạnh hết đà, không muốn, không nên bị hắn hù dọa. chúng ta nhân số như cũ chiếm ưu, xa quỷ kỳ chủ, ngươi, ngươi hiệu lệnh đám người cùng kẻ này, không chết không thôi. tô mạch manh nhưng biến sắc, chưa từng mở miệng mạnh nhưng phun ra một ngụm máu tươi, điểm điểm huyết tinh bay là tà hư không. Không để ý tới lần này thất thố, chỉ là hung hăng chừng Long huyết kỳ chủ một chút. Người đáng chết. Tiếng nói đến tận đây, lại là cũng không dừng lại, thân hình nhất chuyển, ngay cả đạp hư không, thẳng đến kia hắc đảo mà đi. Xà quỷ kỳ chủ mắt thấy ở đây, con người bỗng nhiên lấp lóe tinh quang, hắn quả thực là bị tô mạch dọa sợ. Đây rốt cuộc là người nào, có thể có được như vậy thủ đoạn? Một chiêu cơ hồ trực tiếp hủy xà quỷ cở cùng Long huyết kỳ. Dù là Long huyết kỳ chủ mới gọi hàng, hắn cũng khó có thể tin tưởng người này là nọ mạnh hết cả. Nhưng là hiện nay cái này một ngụm máu tươi phun ra, lúc này mới an định tâm thần. lúc này nghiêm nghị quát, người này đã dội hết đèn tắt, rơi vào trong biển chưa trên người, nhanh chóng lên thuyền. chúng ta đi đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. nếu không, hắn hôm nay bất tử, đợi chờ ngày mai, chúng ta chỉ có thể vươn cổ liền giết. đông đảo hải tặc liếp nhau, sợ hãi đến cực hạn, chính là phẫn nộ. lúc này đều là phát ra gầm lên giận dữ, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, mà rơi vào trong biển đám người này cũng nho nhau vọt lên, nhảy tới còn lại trên thuyền lớn. trong lúc nhất thời, còn lại những thuyền này thượng nhân đầy là mối hoạn. Bong tàu bên trên không chỗ đặt chân, liền khoác lên thân thuyền bên trên, treo ở cột buồm bên trên, hô hô uống một chút, hướng phía hắc đảo bước đi. Sa quỷ kỳ chủ ánh mắt kiên định, dứt khoát kiên quyết. May mắn mà có long huyết kỳ chủ, bằng không mà nói, hôm nay thật muốn bị cái này tô mẠch dọa đến sợ vỡ mật. Long huyết kỳ chủ quả nhiên không hổ là ngự hải vương thuyền thứ nhất lưu thần. Ta không bằng hắn, nhưng lại không biết, giờ này khắc này long huyết kỳ chủ hối hận phát điên, kia máu, không thích hợp, chúng nhiên tâm chỉ người, huyết độc đốt cháy thể nội khí huyết. Nếu là quả thật thương thế phát tác không thể ngăn cản, nơi nào còn có máu tươi có thể nôn à. Tô Mạch thổ huyết chính là chứng minh hắn căn bản cũng không có bên trong nhiên tâm chỉ giả tất cả đều là giả Tô Mạch là giả sắc mặt của hắn là giả hắn bị thương là giả nôn máu cũng là giả chỉ có mới một chiêu kia hủy diệt hơn trăm chiếc thuyền hải tặc võ công là thật mà khi hắn cái này miệng máu phun ra ngoài về sau cũng không có cho mình bất cứ cơ hội nào trực tiếp điểm mình á huyệt Long Huyết kỳ chủ đến lúc này mới nhớ tới Tô Mạch nếu như coi là thật bản thân bị trọng thương há có thể mặc cho mình cổ vũ sĩ khí sớm không điểm muộn không điểm hết lần này tới lần khác lúc này điểm hiển nhiên. Hắn mục đích chính là muốn để cho mình đám này huynh đệ lên đảo. Gê tầm a, cái này, cái này lại là cái lừa gạt. Chương 548, chém tận giết tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, Long Mục đảo bên trên nhất chiến kinh thiên, danh mãn nam hải, cao Thiên kỳ đều có phần coi trọng nam hải minh thiếu minh chủ Tô Mạch, lại là một cái hèn hạ lừa đảo. Long huyết kỳ chủ hiện nay khí chỉ muốn tổ huyết, nhưng dù cho là biết vậy chẳng làm, cũng đã chậm. Tô Mạch lúc này đã mang theo hắn đi tới bên bờ. Vừa mới đứng vững thân hình, liền nghe đến siêu siêu hai tiếng Trương Thiên cùng Thạch Thắng Thiên một trái một phải đi vào Tô Mạch bên người, đưa tay nâng người không sao chứ? hai người trang miệng một lời. tô mạch sững sờ, ta có thể có chuyện gì? nhất định phải nói, chính là hắn phát hiện, mình quả nhiên cũng có cực hạn. tại trên biển thi triển như vậy thủ đoạn, một lần lôi cuốn cũng liền hơn năm con thuyền, lại nhiều, liền phải đem không không ở. nghĩ đến đây, lại là thở dài. quả nhiên, sức người có hạn. tô hiền đệ, thạch thắng thiên chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều không làm nói muốn nói, cuối cùng cũng chỉ đành nhịn không được không nói. trương thiên thì cười nói ra, ngài võ công như thế đã là nghe dợn cả người. tô mạch nghe vậy cười một tiếng, thôi thôi cuối cùng không thể cầu được thập toàn thập mỹ nếu như có một lần tính trực tiếp lôi cuốn 200 con thuyền bĩ lực tự nhiên là có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề hiện nay loại tình huống này mặc dù lôi cuốn không được như vậy nhiều bất quá có câu nói nói hay lắm một lần không giải quyết được vấn đề vậy liền hai lần hai lần không được liền ba lần chỉ là lời này cũng không có tất yếu cùng thạch thắng thiên cùng trương thiên nói tỉ mỉ ngược lại nhìn về phía vị tiêu long huyết kỳ chủ gặp hắn diện mục dữ tợn, tựa hồ có lời muốn nói liền giải khai huyệt của hắn quay đầu nhìn lại mỉm cười Ngự hải vương mặc dù giấu đầu lộ đôi rất khó chịu nhanh lại không nghĩ rằng Dưới tay lại là chính xác hung hãn không sợ chết, mà Long huyết kỳ chủ thì là giận là Tô Mạch. Ngươi, ngươi cái này lừa đảo." Thạch Thắng Thiên cùng Trương Quyên lập tức giận dữ. "Đồ hỗn trướng, sao dám vô lễ?" Tô Mạch khoát tay áo, "Không sao không sao. Vị này là Long huyết kỳ chủ, ta mời đến làm khách. Các ngươi trước chớ có để ý tới hắn, để các ngươi làm chuẩn bị, có thể làm tốt. Đã bố trí thỏa đáng. Vậy các ngươi đi trước, ta sau đó liền tới." Thạch Thắng Thiên cùng Trương Quyên lúc này một lần nữa nhìn về phía Tô Mạch, gặp hắn khẽ miệng có huyết sắc, không khỏi đều có chút lo lắng. "Thật không có việc gì, yên tâm đi." Tô Mạch khoát tay háo, các ngươi mau lui, nếu để cho bọn hắn xem lại các ngươi vẫn còn, chỉ sợ trong lòng sinh nghi. Thạch Thắng Thiên cùng Trương Viên lúc này không nói nữa, có chút ô quyền, quay người rời đi. Long Huyết Kỵ Chủ lúc này thì là giờ mình, trên đảo này những cao thủ kia đều đã đầu nhập người rời trướng, nhận được chư vị giang hồ anh hùng không bỏ. Tô Mạch cười một tiếng, Long Huyết Kỵ Chủ trước hơi nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ bọn hắn nhất đằng được chứ? Ngươi, ngươi lại muốn làm cái gì? Long Huyết Kỵ Chủ nhịn không được hỏi, Tô Mạch nhẹ giọng miệng, mặc dù Nam Hải những này các lộm mà đến người trong giang hồ, bởi vì đủ loại lý do. Tạm thời đầu nhập Tô Mô giới trướng, nhưng vẫn cũ thiếu khuyết một chút đồ vật để bọn hắn có thể sinh ra lòng cảm mến. Ngươi biết, nhanh nhất dưỡng thành loại này lòng cảm mến phương pháp là cái gì? Để bọn hắn cùng một chỗ giết người. Long huyết kỳ chủ quả nhiên bất phàm. Tô Mạch cười một tiếng, đúng là như thế, đương nhiên, cũng không giới hạn tại giết người. Chỉ cần mọi người cùng nhau làm một chuyện, thì như nói cái gì, uống máu ăn thể à, giết người tế cờ a mọi việc như thế, lẫn nhau lẫn nhau dựa vào, tự nhiên là sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra lòng cảm mến. Lại có hứa lấy lợi lớn, lương trước một đoạn thời gian rất dài bên trong. Tô Mộ Chi ngôn đều sẽ bị bọn hắn xem như quân vàng thức ngọc, cho nên chúng ta là tới thật đúng lúc rồi. Long Huyết Kỳ chủ nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi, ngươi dám ăn như thế lấn ta ngự hải vương quyền?" Tô Mạch ngồi xếp bằng, nghe vậy lại không để ý tới. Long Huyết Kỳ chủ xem xét phía dưới, càng là tức giận thổ huyết ba tiếng, "Ngươi mới người trước thổ huyết, chạy trối chết." Bây giờ vừa mới cước đạp thực địa, liền ngồi xuống hành khí. Bọn hắn gặp này tất nhiên làm người trọng thương không thể ức, may may thời gian cũng không thể chờ. Kể từ đó, truy sát ngươi chi tâm, càng là quyết tuyệt. Tô Mạch, ngươi quả nhiên là cái lừa gạt càng là vô sỉ. tô mạch nếp miệng lên mỉm cười. có người nói tô mỗ thiện quỷ đạo, lời này nghĩ đến là không sai. chỉ là không nghĩ tới, long huyết kỳ chủ cũng là tô mỗ chi âm. long huyết kỳ chủ chỉ hận mình quanh thân huyệt đạo bị chế, mà lại ám khí gia thân còn không có rút ra. Bằng không, không phải nhảy dựng lên cùng cái này, tô mạch liều mạng không thể. hắn ngược lại là một chút có thể xem thấu tô mạch suy nghĩ. nhưng mà xà quỷ kỳ chủ chỉ sợ làm không được, lại tiếp tục như thế, tô mạch tất nhiên thành sự. cũng không phải long huyết kỳ chủ xem thường xà quỷ kỳ chủ, kỳ thực là hắn xác thực nhìn không ra. hắn ra roi hơn 50 chiếc thuyền lớn một đường đuổi theo tô mạch, đợi cho tới gần bên bờ, liền gặp được tô mạch chính quanh chân vận công, lập tức đại hỉ. hắn quả nhiên không được, ngay cả một khắc cũng chờ không kịp liền muốn vận công chữa thương. các minh đệ cùng tiến lên, trước cứu long huyết kỳ chủ, lại giết cái này họ tô cầu tặc, là vua bên trên hiến võ thần chìa, vì các minh đệ bảo thủ, mà liền tại lúc này, tô mạch manh nhưng mở hai mắt ra, gầm thét một tiếng, còn dám tới, muốn chết phải không? Long huyết kỳ chủ cũng là liên thanh quát, chạy mau, không được qua đây. hắn, câu nói kế tiếp lại là đều bị sóng biển lăn lộn thanh âm bao phủ, liền gặp được tô mạch hai tay đẩy. Sóng biển lập tức lao lộn nhấc lên ngập trời sóng nước đánh vào xa quỷ kỳ chủ đám người trên thuyền trong lòng mọi người siết chặt hoàn toàn không biết nên như thế nào ngăn cản chỉ có thể nhắm mắt chờ chết kết quả chờ nửa ngày phát hiện chỉ là nghiêng gió mưa phùn nước mưa rơi vào trên mặt hoàn toàn không có chút nào đau đớn có thể nói lại ngẩn đầu liền gặp được tô mạch đã xoay người mà lên một bà nhấc lên long huyết kỳ chủ nhanh chân liền chạy qua chiến dịch này xa quỷ kỳ chủ lại không do dự lúc này cười ha ha đám người theo ta chém giết cứu long huyết kỳ chủ người thưởng vàng kim chạm tô mạnh người thưởng vàng kim lĩnh vị đạt được võ thần chìa tiền thưởng mười vạn tham phó kỳ chủ bên hai toa liền nghe đến long huyết kỳ chủ hãi nhiên hô không muốn nhưng mà lại nói đến tận đây lại là im bặt mà dừng á huyệt lại bị tô mạch cho đốt lên trong lúc nhất thời dương nhanh muốn vớt lại là một câu đều nói không nên lời xa quỷ kỳ chủ lại cười càng phát ra càn dỡ long huyết kỳ chủ ngươi không cần sợ hãi ta tới cứu ngươi nói nói ở giữa đám người nhao nhao từ trên thuyền nhẹ xuống vượt biển mà tới có người hô kỳ chủ muốn hay không lấy người thủ thuyền không cần long huyết kỳ chủ nói qua trên đảo này cả đám người đều đã chúng nhiên tâm chỉ huyết độc mạnh như tô mạch như vậy nhìn thấy chúng ta đều chỉ có thể chạy chối chết đám người khác cũng chỉ là nhắm mắt chờ chết hắn xưa nay liệu sự như thần tuyệt sẽ không sai các minh đệ nghe ta hiệu lệnh trước hết giết tô mạch lại đoạt võ thân chìa cuối cùng tìm khắp toàn đảo tìm kiếm những này giang hồ cao thủ tung tích chẳng một người thường thiên kim cái này liên tiếp phiên cổ vũ phía dưới khiến cái này hải tặc cuối cùng một tia cố kỵ cũng mất nhao nhao đi theo xả quỷ kỳ chủ sau lưng sợ chậm người bên ngoài ăn thịt mình ngay cả khẩu thang đều uống không lên càng có người cảm thấy Long huyết kỳ chủ quả nhiên liệu sự như thần, nếu không phải là hắn xem thấu Tô Mạch trọng thương mang theo, nơi nào sẽ có bực này cơ hội. Cái này Tô Mạch, trọng thương phía dưới đều có thể ở trên biển nhấc lên như thế gọi sóng. Long Vương điện điện chủ chi danh, có thể nói là thực chí danh quy. Vừa nghĩ tới người này hiện nay bản thân bị trọng thương, sắp chết trong tay bọn hắn, càng là hưng phấn không hiểu. Đám hải tặc này đầu đau liếm máu, cái nào đều là sát khí cực thị người. Bây giờ cái này một ngụm nhiệt huyết trèo trống, càng không nguyện ý để Tô Mạch chạy thoát. Lúc này tại Sa Quỷ Kỳ chủ dẫn dắt phía dưới, lần theo Tô Mạch dọc đường chỗ một đường phi nước đại, Sa Quỷ Kỳ Chủ một bên đuổi theo, còn một bên gọi hàng. Tô Mạch, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, đại thế đã mất, còn không mau mau dừng lại nhận lãnh cái chết. Tô Mạch Thanh Âm hơi có vẻ suy yếu, nhưng cũng không kém ai. Hiểu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Khu khua cụ, khu, các ngươi chớ có cao hứng quá sớm. Thực không dám dò dỉ, ta cũng sớm đã chuẩn bị Thiên La địa võng, chỉ còn chờ đem các ngươi những này làm sảng làm bậy hại tặc, một mẹ hút gọn, chém tận giết tuyệt. Ha ha ha. Sa Quỷ Kỳ Chủ nơi nào sẽ tin tưởng hắn? Lần theo Thanh Âm tiếp tục đuổi đi. hồ suy đại khí, cái nào sẽ không? Có bản lĩnh, ngươi dừng lại. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ngươi nếu là thua, liền quy xuống đến gọi 300 âm thanh ra ra. Đều cái gì? Ra ra? Lại nói lối ra, Sa Quỷ Kỳ chủ chính là sắc mặt tối sầm. Ngươi dám trêu chọc ta? Hắn ngày bình thường lẽ ra không nên dễ dàng như thế mắc lửa. nhưng mà bây giờ tinh thần phấn chấn, mở miệng nói chuyện hoàn toàn không cần nghĩ ngợi. Lại có, Tô Mạch bây giờ đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Toàn bằng thanh âm truy tung. Hắn một lòng truy tung, căn bản không để ý tới suy nghĩ tỉ mỉ Tô Mạch lời nói bên trong hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời lại là lên đáp đương Quả nhiên liền nghe đến Tô Mạch cười ha ha. Tốt cháu ngoan chi tiết, ngươi không phải người tốt, gia gia không có ngươi như thế cái không thành nhân dạng cháu trai. nếu như để cho ta cầm tới, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. hai người một nói một đáp, đám hải tặc theo sát phía sau, hô hô uống một chút, thanh thế phi phạm. cho dù tổn thất hơn trăm chiếc thuyền hải tặc, bây giờ may mắn còn sống sót hải tặc cũng có mấy ngàn chi chúng. võ công cố nhiên là cao thấp không đều, cũng may đội ngũ kéo dài, sau cùng cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo. trong nháy mắt, mấy chục dặm con đường liền bị tại sau lưng. xa quỷ kỳ chủ cũng đã hồi lâu chưa từng nghe được tô mạch mở miệng lương trước cái này tô mạch nên là khám phá mình lần theo thanh âm truy tung cho xiếc, cũng may hắn một đường lưu lại vết tích căn bản mở không kịp thanh lý. băng vào bản lĩnh của mình cũng không khó truy tung, mà liền tại lúc này, xa quỷ kỳ chủ đống nhiên bước chân nhất định, vung tay lên, sau lưng đông đảo hải tặc nhau nhau dừng bước lại. trước sau trong chốc lát, mấy ngàn người cũng đã tụ tại một chỗ. xa quỷ kỳ chủ ánh mắt nhìn, đống nhiên nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, y mắng ở giữa, mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, liền nghe đến xoát xoát xoát tay áo thanh âm xé gió vang lên, đám hải tập hai cánh lan tràn, dần dần hiện ra vây thái độ. Đê cử dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao loạt vét vét vét vét dễ uổng xe đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi đợi chờ tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị về sau xa quỷ kỳ chủ lúc này mới tiến lên một bước lạnh giọng cười nói tô thiếu minh chủ ngươi làm sao không chạy liền nghe đến một chỗ tán cây phía trên truyền đến một thanh âm xa quỷ kỳ chủ truy tung chi thuật không tệ lại có thể đuổi tới nơi này tới xa quỷ kỳ chủ sưng sở nhìn hắn bên người cao mày long huyết kỳ chủ ở đâu trên đường thuận tay giết tô mạch cười một tiếng Sa Quỷ Kỳ chủ ngược lại là cùng Long Huyết Kỳ chủ giao tình thân hậu, hắn đi trước một bước, Sa Quỷ Kỳ chủ sau đó gặp phải, trên Hoàng Tuyển Lộ làm bạn, cũng coi là không sợ thì mình. Ngươi đánh rắm? Sa Quỷ Kỳ chủ giận tím mặt. Chúng ta bây giờ đã đem ngươi triệt để vây quanh. Giao ra Long Huyết Kỳ chủ hòa võ thần chỉ, có thể lưu ngươi một cái mạng kéo dài hơi tàn. Bằng không mà nói, chúng ta huynh đệ cùng tiến lên, loạn đao phân thây, không lưu một khối, đều chặt thành sủi cảo nhân bánh, để cái này sơn dã manh thu ăn một bữa tốt. Vậy cũng phải ngươi có thể làm được mới được." Tô Mạch mỉm cười, chẳng lẽ đến này lại Sa Quỷ Kỳ chủ ngỡ như cũng không có nghe được cái gì kỳ quái hương vị sao? Hương vị? Sa Quỷ Kỳ chủ sững sờ, mùi vị gì? Từ vừa rồi tại trong rừng này phát hiện tô mạch về sau, hắn tất cả tâm thần liền tất cả đều tại tô mạch trên thân. Vì để tránh cho tô mạch lần nữa đau tẩu, mau để cho người kéo vòng đây. Trong không khí hương vị, ngược lại là thật không có lưu ý chú ý. Lúc này trải qua tô mạch một nhấp nhở. Lúc này mới phát hiện, trong không khí ẩn ẩn có một cỗ không giống bình thường hương khí. Ôn nhuận không cay muối, nghe còn rất dễ chịu. Để cho người ta có chút thể bại, để không nổi tinh thần. Sững sờ phía dưới Chị cảm thấy trong tay binh khí đều suýt nữa không cầm nổi. Lúc này mới sợ hãi cả kinh. Không tốt, nhanh nín thở, có độc theo gió mà đến. Chập Theo Tô Mạch hai chữ này lối ra, liền nghe đến một tiếng hổ khiếu chợt vang lên. Theo sát lấy mặt đất ẩm ẩm chấn động không ngừng bên hai. Sa Quỷ Kỳ chủ vội vàng phi thân vọt lên, hướng phía đến chỗ nhìn lại, liền thấy một đầu màu trắng mảnh hổ mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp xâm nhập trong đám người, móng vuốt bay lên, đập tới cái nào trên thân, đều trực tiếp đem người đánh chia năm bảy. Một đầu khác, xâm nhập đám người lại là một cái vóc người to mọng mảnh sĩ. Trong tay một cây độc cước đồng nhân, một khi vung dậy, đám người lập tức bị càn quét trống không. Không chỉ có như thế, theo cái này Bạch Hổ cùng Mãnh Sĩ xuất thủ, bốn phương tám hướng nam hải cao thủ, cùng Dương Tiểu Vân, tứ hải long đầu cùng long vương điện bên trong rất nhiều đệ tử, nhao nhao đồng thời xuất thủ, xâm nhập trong đám người, hổ gặp bầy dê. Không nói đến bọn hắn bây giờ từng cái thân chúng bị độc, tay chân như nhũ ra. Dù cho là hoàn hảo phía dưới, cũng không phải đám người này đối thủ. Bất quá trong khoảnh khắc, đầu người như mưa rơi, máu chảy thành sông. Không tốt, có mai phục. Chúng ta lên làm. Ký chủ, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Sa Quy Kỳ chủ chấn định tâm thần, quát lớn: Không cần lo lắng, bọn hắn nhân số có hạn, phân ra 300 người chống cự bọn hắn. huynh đệ khác lấy trước ở tô mạch lại nói: Chúng ta phải dùng hắn đến đổi giải dược. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn cách nào khác. Cái này trong không khí có độc, còn không biết là cái gì lai lịch. Tự nhiên là trước tiên cần phải bắt được tô mạch, coi đây là áp chế, đem giải dược nắm bắt tới tay, bằng không mà nói, liền xem như từ nơi này đi, chỉ sợ cũng phải chết tại loại kịch độc này phía dưới. Đạo lý kêu người người đều hiểu. Lúc này Đông Đạo Hải tắt hò hét một tiếng, nho nhau, nhau hướng phía trong vòng tô mạch đánh tới đối với đám người bên ngoài Minh Nguyệt Đạo Trường, Cố Nhân Tranh, Lôi Trấn Minh, Lăng Tiêu Kiếm Đầu, Giang Thiếu Dương bọn người cùng Ngọc Khôn Cung Đông Đạo đệ tử thì là tận khả năng ngăn cản. Toàn trường bên trong lập tức kêu giết không ngừng, mà Sa Quỷ Kỳ Chủ thì là mang theo cả đám người thẳng đến Tô Mạch trước mặt, muốn lấy tính mạng hắn, miệng quát, ngươi hảo hảo hèn hạ, đường đường Nam Hải Minh Thiếu Minh Chủ, Long Vương Điện Điện Chủ, vậy mà dùng động, chư vị lấy cỡ nào vì thắng, Tô Mỗ chưa từng nói qua hạ. tô Mạch cười một tiếng, hơn 200 chiếc thuyền lớn, To Mỗ chỉ tính ngươi một thuyền trăm người, chính ngươi tính toán, đây là nhiều ít người. Tô Mỗ nhưng từng bán trách qua các ngươi lấy cớ nào vì thắng. "Huống chi, Tô Mỗ đã sớm nói, đã bố trí Thiên La địa võng, liền đợi đến các ngươi tới chịu chết." Vì sao cũng không tin, lại nói đến tận đây, Tô Mạch lại là từ trong ngực lấy ra mặc xương địch. Dưới chân thân pháp biến hóa, thân hình tại Đông đảo đao quang kiếm ảnh bên trong rú tẩu. Khí tức phun một cái, tiếng địch đột nhiên mà lên. Ở đây đám hải tặc lập tức chỉ cảm thấy, quanh mình sơn lâm đã không thấy, mắt chỗ cùng, phản phất lại về tới trên biển lớn. Theo làn điệu nhất chuyển, sóng lớn bình thiên. Trong tích tắc, tất cả mọi người cảm thấy tựa như là về tới mới Tô Mạch, cuốn lên long hút nước. Cổ phong liên tiếp trời, những nơi đi qua, tiêu tên khắp nơi, gió hiêm sóng lặng, sát chết trôi mấy ngàn người kinh khủng cảnh tượng, không khỏi sợ đến vỡ mật. Nơi nào còn có chiên ý, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu như dã tỏi, trong miệng hô to tham mạng, lòng tràn đầy đầy mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Một màn này Tô Mạch cũng không nghĩ tới. Bích Hải Triều Sinh Khúc đúng là không tệ âm công, lấy nội lực của mình thổi. Thiên hạ chi lớn, cũng khó nói có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng màn này khúc tương đối chậm nóng, thường thường cần một chút thời gian mới có thể triệt để để bọn hắn mất đi chống cự. Lại không nghĩ rằng, hiện nay tiếng địch cùng một chỗ, đám người này cũng đã khó mà tự kiểm chế. Hơi suy nghĩ, lập tức giật mình, mới trên biển mình thi triển phong quyền lâu tàn, cùng Chu Lưu Thủy Kình quét sạch thiên địa chi uy, đã để bọn hắn sợ vỡ mật. Bây giờ Bích Hải triều sinh cùng một chỗ, tựa như lại đưa thân vào như vậy tu la chẳng cảnh, tự nhiên là không có chút nào sức chống cự. Lúc này cười một tiếng, cũng không có thủ hạ lưu tình, ngược lại thổi càng phát ra ra sức. Ở đây Nam Hải đông đảo những cao thủ, mắt thấy cảnh này, không khỏi cũng là nhìn nhau ngạc nhiên, không biết đám người này đến cùng là gặp cái gì. Dù là lại thế nào không tốt, cũng không trở thành như thế đi. Lúc trước tô mảnh nói. Để bọn hắn nơi này bố trí, lấy cái này khu khu hơn trăm người, vây quanh bọn hắn mấy ngàn người, còn muốn làm được một tên cũng không để lại. Đám người mặc dù đã ứng, nhưng cũng cảm thấy đây là thiên phương dạ đạm. Dù sao liền xem như lui một vạn bước tới nói, Tô Mạch có thần công, có thể giết lùi bọn hắn, nhưng lại làm sao có thể một tên cũng không để lại. Hiện nay trơ mắt nhìn xem một màn này, lại là không thể không chịu phục. Đám người này chiến ý hoàn toàn không có, giết tựa như đồ gà làm thịt vịt, đúng là có thể một tên cũng không để lại. Như thế tàn sát, vì người nhân chỗ không lấy. Mà ở trận bên trong cái nào không phải lão giang hồ? Tình cảnh này, một cái nương tay đều không có. Ngự Hải Vương trên thuyền, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạn hạ người. Nay bị đến này cơ hội tốt, có thể chém tận giết tuyệt, há có thể lưu lại hậu hoạn. Huống chi, hôm nay đám người này vốn chính là vì giết bọn hắn mà tới. Nếu như không phải tô mẠch thủ đoạn thông thiên, ở đây có một cái tính một cái, chỉ sợ đều phải chết không nơi táng thân. Cái này ngay miệng, mềm lòng chính là tung ác, từ bi chính là vô tình. Bắt đầu chém giết, không chỉ không chút do dự, ngược lại càng thêm ngoan lệ bà phần Chính là như thế như vậy, trước sau bất quá thời gian nuốt một nén hương. Trong rừng đầu người trồng chất như núi. Thi thể lan tràn thành câu, máu tươi hội tụ thành dòng. Mấy ngàn hải tặc bị giết chỉ còn lại có chỉ là hơn trăm người. Từng cái toàn thân máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy trống rỗng chi sắc. Chỉ có xà Quỷ Kỳ chủ tức giận quát: "Các ngươi hèn hạ vô sĩ, hạ độc tàn toán, tùy ý tàn sát, tính là gì giang hồ chính đạo? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng chúng ta nói cái gì giang hồ chính đạo?" Tô Mạch Đạp ở cái này huyết hải phía trên, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ta cho ngươi biết, cái gì là giang hồ chính đạo. Giang hồ chính đạo chính là..." Diễn cổ tận gốc, Phật có lòng dạ từ bi, cũng có kim cương trừng mắt. Ta lòng dạ từ bi Ngươi nghĩ thừa dịp ta suy yếu lấy tính mạng của ta? Ta Kim Cương chứng mắt, ngươi liền trách cứ ta tùy ý tàn sát? Thiên hạ đạo lý tất cả đều để các ngươi những này ác nhân nói đi, để chúng ta những này hạ người lương thiện lại nói cái gì? Ngươi? Sa Quỷ Kỳ chủ nhìn Tô Mạch, càng là hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi, cắn răng nói ra. Ngươi tính là cái gì chứ lương thiện, ngươi tên ma đầu này. Chúng ta dù có chết, hóa thân lệ quỷ, cũng sẽ không dung thang ngươi. A Di Đà Phật. Kim Cương tự đại hòa thượng nhóm, lúc này tiến lên trước một bước. Không tính đại sư đối Tô Mạch chắp tay trước ngực thi lễ. Tô thí chủ không cần lo lắng chúng ta cái này liền vì bọn hắn nghiệm kinh siêu độ. Xa quỷ kỳ chủ, Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 549, chia của Kim Cương tự quả nhiên không hổ là Kim Cương tự. bộ đao vô cùng tàn nhẫn nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Không tính đại sư lời này cho Tô Mạch đều kém chút nói tê, không khỏi chắp tay trước ngực cảm khái một tiếng. Đại sư quả nhiên lòng dạ từ bi, dù cho là một đám tội ác tại trời hạ người, cũng nguyện ý hao phí tinh lực tâm thần, vì đó siêu độ. Thí chủ quá khen rồi. Không tính đại sư vội vàng khách khí, tại lão nạp xem ra, thí chủ mới là Bồ tát tâm địa, nay đi này vừa thiện, phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng. đâu có đâu có. một già một trẻ, vội vàng khiêm tốn lẫn nhau nâng. ngụy tử y ở một bên nhìn cao mày, thấp giọng nói với dương tiểu vân, ngươi phát hiện không có, nhà ngươi lão ma đầu, tựa hồ cùng hòa thượng rất là hợp ý. Ừm. dương tiểu vân sử sở, liền nghe đến ngụy tử y tiếp tục nói ra, ngươi nhìn a, hồng vân đại sư cùng hắn bất quá mới gặp, liền truyền thụ đau nhức người trải qua cho hắn. huyền chân tiểu hòa thượng đối với hắn cũng là mở miệng một tiếng tô đại ca, thân thiết vô cùng. Bây giờ cái này kim cương tự không tính đại sư, chỉ dựa vào hắn không lấy cái này, núi thây hết hại làm ác, liền có thể nhìn ra được là một vị cao tăng đại đức. Nhưng lại đối Tô lão ma tôn sùng đầy đủ, nói hắn là Bồ Tát tâm địa. Lại như vậy xuống dưới, tổng lo lắng cái này lão ma đầu một ngày kia có thể hay không bị đám hòa thượng này lắc lư lấy xuất ra. Cũng không có thể a. Dương Tiểu Vân nghe trong lòng siết chặt, theo bản năng nắm lấy Ngụy Tử y tay. Không có việc gì không có việc gì. Ngụy Tử y vội vàng nói, Tiểu Vân tỷ cũng không cần lo lắng, nếu như cái này Tô lão ma thật như vậy nghĩ quẩn, cùng lắm thì chúng ta tỷ muội xông vào Phật đường đem hắn đoạt ra đến chính là. Ừm. Dương Tiểu Vân liên tục gật đầu. Lúc ấy tại Hồng Vân tự thời điểm, nàng liền từng có phương diện này lo lắng. Hiện nay Ngụy Tử y mặc dù là thuận miệng nói đùa, nhưng cũng để nàng có chút lo lắng. Hai người bọn họ tại hạ đầu tích tích vô cục, Sa Quỷ Kỳ chủ nhìn Tô Mạch cùng không tính đại sư, lại là nhìn chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên tươi sống xé bọn hắn. Đây là lòng dạ từ bi. Đây là bổ tất tâm địa. Sướng đáng cái này đầy đất thi thể, máu chảy thành sông cảnh tượng sao? Tốt tốt tốt. Chính đạo Ngụy quân tử, quả nhiên là giả vẻ làm mạo. Ở đâu là cái gì cao tăng đại đức? Ở đâu là cái gì nhân nghĩa lại hiệp? Núi Thây huyết hải nói từ bi, các ngươi cũng xứng. Xa quỷ kỳ chủ hai mắt khắp huyết, yêu tăng, ma đầu, hôm nay ta chết thì chết vậy, vương thượng tất nhiên sẽ báo thủ cho ta. Lại nói đến tận đây, hai tay mở ra, một ngụm chân khí nghịch hành, liền muốn tự đoạn kinh mạch. Lại không nghĩ, Tô mạch còn ngón đúng ra. Phình một tiếng rơi xuống, cái này một ngụm nghịch hành chân khí, lại bị Tô mạch đạn vừa vặn. Lúc này mảnh nhưng phun ra một ngụm máu tươi, hại nhân ngẩng đầu. Ngươi, cái này sao có thể? Chân khí nghịch hành, tự đoạn kinh mạch, loại chuyện này người bên ngoài là rất khó can thiệp. Cuối cùng Chân khí ở thể nội vận hành, người bên ngoài như thế nào phát giác? Lại thêm, ai có thể nghĩ đến có người sẽ như thế quyết tuyệt, tính mệnh sự tình xem như bình thường, tùy tiện liền muốn tự vận. Đợi chờ phản ứng lại thời điểm, cũng đã sớm không kịp cứu viện. Giống tô mạch loại này nhận biết chi chuẩn, trong nháy mắt liền chúng yếu hại, càng là gần như không tồn tại. Nhưng lại không biết, tô mạch sở tu sinh từ kiếp mắt, dù cho là thể nội kinh mạch như thế nào vận hành, hắn cũng là nhìn rõ ràng. Như thế mới có thể tùy tiện nắm đối thủ chỗ mấu chốt. Tối nay trải qua giao thủ, tô mạch kỳ thực đều không có chăm chú. Nếu như thật đấu lời nói, ở đây bên trong, không người là hẳn địch. Dù cho là Thạch Thắng Thiên cũng không được. Bây giờ xa Quỷ Kỳ chủ tự sát thất bại, miệng phun máu tươi, quỳ một chân trên đất, chân khí trong cơ thể cơ hồ chỉ một thoáng cho đánh tan. Nay lại công phu liền xem như muốn tập hợp lại, cũng đã không làm được. Liên nghe được Tô Mạch cười nói, xa Quỷ Kỳ chủ làm gì nóng lòng nhất thời? Tô Mỗ còn vẫn có lời muốn hỏi, chư vị nhưng chờ một lát nhất thời một lát lại chết." Người tới, đem bọn hắn đều cầm xuống. Lời ấy rơi xuống, Minh Nguyệt đạo trưởng đám người nhau, lúc này đồng thanh mở miệng. "Vâng." Lúc này nhao nhao phi thân lên. Đại hòa thượng nhóm cũng không do dự riêng phần mình chắp tay trước ngực trong miệng tụng niệm vãng sinh kinh trải qua âm thanh tại kêu thảm kêu rên bên trong đưa vào trong thai mọi người trong lúc nhất thời mặc kệ là ngự hải vương thuyền hải tặc vẫn là minh nguyệt đạo trưởng chờ nam hải chính đạo đều cảm giác có chút vi diệu cái này hơn trăm người tự nhiên cũng không có cái gì có thể nói bất quá trong khoảnh khắc liền đã bị đều cầm xuống có người tìm đến dây thừng đem bọn hắn trói gô áp tải về tới bên bờ lại lấy người quét dọn thi thể nhiều như vậy thi thể đắp lên tại núi này ở giữa một khi hư thối cũng là chuyện phiền phức toàn bộ thu nạp sau đó một mùi lửa đốt đi lại có kim cương tự đại hòa thượng nhóm cho bọn hắn nghiệm kinh siêu độ toàn bộ quá trình cũng coi là viên mãn mà này lại công phu tử dương tiêu cục cùng ngọc khôn cung thuyền lớn cũng đã về tới bên bờ ngọc khôn cung lưu thủ đệ tử cùng tống nguyên long bên người bọn tiểu nhị ngay tại trên thuyền thu thập xem xét đem thư đáng ra lấy đi thu nạp về đóng cũng không có tranh đoạt tất cả đều đặt ở một chỗ đợi chờ tô mẠch bọn người trở về sau này lại đi chia của hơn 50 con thuyền thuyền lớn phía trên có thể sửa sang lại đồ vật có thể thực hữu cơ hồ mỗi một chiếc đều để bọn hắn thu hoạch tràn đầy nay chủ yếu nhờ vào ngự hải vương trên thuyền quỹ cũ Kỳ chủ phía dưới, mỗi một con thuyền đều xem như một chỗ độc lập chỗ, Cấp đoạt tới tài vật, ngoại trừ một bộ phận giao cho kỳ chủ, dâng lên cho ngự hải vương bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là bọn hắn tư tải. Đám hải tật lại là lấy thuyền vì nhà, trừ phi thật là nhiều không có cách nào đến, vàng không mà nói là sẽ không tùy tiện đem tài bảo vùi lấp tại cái nào đó hòn đảo bên trên, sau đó lưu lại địa đồ loại hình, đợi đến tương lai chậu vàng dựa tay lấy thêm ra tới qua thời gian. Bọn hắn đem đầu sách tại dây lưng quân bên trên, không chừng lúc nào liền bị đi ngang qua đại hiệp chạm yêu trừ ma. Nào dám như vậy phóng đẳng, lại có trên Nam Hải du hiệp nhiều vô số kể đám người này chủ yếu công việc là tiếp nhận khen thưởng truy nã hải tặc nghề phụ chính là tại từng cái trên đảo thăm dò tìm kiếm bảo vật căn thứ hải tặc nghề này nội bộ tin tức lộ ra có không ít tự cho là thông minh lừa tặc đem tài bảo trên tảng cuối cùng lưu lại tảng bảo đồ kết quả đợi đến tương lai đi tìm thời điểm phát hiện chỗ kia đã sớm để cho người ta cho cày địa gần trăm mười lượng đừng nói bảo tàng dưới mặt đất khoáng mạch đều kém chút cho ngóc ra vì thế ai dám làm loạn có thể đặt ở trên thuyền tùy thân mang theo vậy liền tận khả năng mang theo bởi vậy Tống Nguyên Long mang theo các vinh đệ lục soát cái này gọi một cái cao hứng mừng mừng ngọc khôn cung các cô nương, bắt đầu còn có chút không có ý tứ nhưng nhìn một chút chân châu mã não phỉ thúy bảo thạch cùng đến không hết vàng bạc một cái dương một cái dương bị tìm kiếm ra đắp lên tại bong tàu phía trên các nàng cũng dần dần phóng thích bản tính muốn đem những ngày lập loè sáng sáng đồ vật đeo ở trên người bởi vậy đương tô mạnh bọn hắn trở về thời điểm liền thấy ngọc khôn cung các cô nương, từng cái phục trang đẹp đẽ vơ vết nhiệt tình chi cao nơi nào còn có ngọc khôn cung tiên khí bền trương mắt thấy ở đây không khỏi có chút xấu hổ cái này tô thiếu minh chủ ngọc khôn cung xưa nay có chút nghèo khó Các đệ tử chưa từng được chứng kiến thế gian phồn hoa, cái này trong lúc nhất thời có chút làm cản. "Còn xin Thiếu Minh chủ thứ tội." Tô Mạch cười một tiếng, lơ đến. "Thiếu nữ tâm tính, không thể tránh được, Trương cung chủ không cần chú ý." "Đa tạ Thiếu Minh chủ." Trương thuyên nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, liền quá khứ giao huấn nhà mình đệ tử. "Để các nàng đem thứ ở trên thân hai xuống, đặt ở một chỗ." Tô Mạch mắt thấy ở đây, cũng không nói thêm gì, chỉ là để cho người ta đem xà quỷ kỳ chủ một đám ngự hải vương thuyền hải tặc giam giữ tốt, sau đó liền để mọi người cùng nhau vơ vét. Hơn 50 con thuyền, quả thực là thu hoạch từng đống. Trọng chất lên tài bảo tựa như gò núi, trừ cái đó ra, còn có đạm nước, lương thực, loại thịt, rau quả rất nhiều tiếp tế. Tất cả đều để cho người ta phân loại, chỉnh lý tốt. Sau đó Tô Mạch mới mở miệng nói ra: "Những này tiền tài bất nghĩa, chúng ta mọi người cũng không nên khách khí, nếu là tin được Tô Mộ, liền do Tô Mộ phân phối, không biết chư vị ý như thế nào." Lôi Chấn Minh tiến lên một bước, la lớn: "Thiếu Minh chủ sao lại nói như vậy? Ngài nghĩa Bạc Vân Thiên, đối chúng ta bất kể hiểm khích lúc trước, thu nạp trong lòng bàn tay hiệu mệnh, đã là thiên đại ở nước. Ngài thiết kế dẫn ngự hải vương thuyền tật tử lên nào, đem nó nhất cử tiêu diệt, chúng ta tại ở trong đó" chỉ là làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nơi nào còn dám đòi tiền? Theo ta thấy, những này thiếu minh chủ cũng có thể thu sạch nhập kho bên trong. Lôi chấn minh lời kia vừa thoát ra, lập tức ứng người tụ tập. Minh nguyệt đạo trưởng cũng cười nói ra. Bần đạo là người xuất gia, tiền tài tại ta là vật ngoài thân, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Ở trong mặc dù cũng có không cam lòng, nhưng nhìn mọi người tất cả đều như thế, cũng không dám mở miệng. Tô mạch lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là tài lữ pháp địa vì tu hành chi yếu, tài chữ càng là đứng núi chịu sạo chư vị tại Nam Hải đều có danh vọng, có chút là có gia có nghiệp, có không ít môn nhân đệ tử cần nuôi sống, có chút là một mình độc hành, ăn ở cũng phải mình buôn ba. cái này Giang Hồ chưa hề đều không chỉ chỉ là đao quan kiếm ảnh, ân đoán tình cứu, ăn cơm no mới có khí lực hành hiệp trượng nghĩa. nói cầu thả lý không cầu thả. Thạch Thắng Thiên nghe vậy liên tục gật đầu. Hiền đệ quả nhiên là nhận thức chính xác. Tô Mạch không còn gì để nói, luôn cảm giác lao nhân này gọi mình hiền đệ là thật là đã chiếm thiên đại tiện nghi. bất quá cái này ngay miệng cũng lười cùng hắn so đo, chỉ là cười nói ra. những vật này mặc dù nhìn như không ít nhưng là phân đến chư vị trên tay, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Nếu là chính chư vị không cần, cũng có thể đưa cho có cần người. Nếu không, hành tẩu giang hồ thời điểm, gặp phải nguy nan người bụng ăn không no, muốn khang khái giúp tiền, lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, há không càng thêm hổ việc. Cho nên, mọi người cũng không nên từ chối. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đa Tạ thiếu minh chủ. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện đem những này tất cả đều giao cho Tô Mạch, từng cái lại không khỏi tự ti mà cảm. Tô Mạch cũng không nhiều lời, để Tống Nguyên Long bọn hắn đem những vật này tất cả đều kiểm kê một phen về sau, mình lưu lại năm thành, còn sót lại đều phân cho mọi người tại đây. trong lúc nhất thời dẫn tới tiếng hoan hô như sấm động, mà tô mạch sở dĩ lưu lại năm thành cũng là mọi người mãnh liệt yêu cầu, tô mạch từ chối không được cũng liền cố mà làm. trong lòng thầm nghĩ, nho nhỏ tiền ăn lại có rơi xuống, đến tận đây, chia của tạm thời có một kết thúc. tô mạch lại lấy người đem tiến về võ thần điện địa đồ mang tới một phần, giao cho trương tuyên, trương cung chủ tô mỗ đã nói trước, chiến dịch này về sau, chư vị nhưng lúc trước hướng võ thần điện chờ, đây cũng là tiến về võ thần điện hải đồ. trương tuyên khẽ gật đầu, hai tay nhận lấy. Nhìn một lần về sau, lại giao cho Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người truyền đọc. Mà Trương Thiên lúc này thì mở miệng nói ra, "Không biết thiếu minh chủ chuyến này còn có chuyện gì, muốn đi đưa một đơn tiêu." Tô Mạch mỉm cười, "Đưa tiêu?" Tất cả mọi người là sức sở, ngẩng đầu nhìn Tử Dương Tiêu cục cánh muỗng, mới chợt hiểu ra. Chỉ là minh bạch về sau, càng là im lặng. Cái này Tô thiếu minh chủ quả nhiên không tầm thường nhân vật. Trong lòng bàn tay lấy được võ thần trịa cùng võ thần điện địa, địa đồ bực này đồ vật, lại còn có nhàn hạ thoải mái đi áp tiêu. Hắn thân là Nam Hải Minh thiếu minh chủ, cái gì tài phú không phải dễ như trở bàn tay. Làm gì lại tại trên biển Bùn Ba tiếp nhận phần này vất vả. Chư vị có chỗ không biết. Xem bọn hắn trên mặt nghi hoặc, Tô Mạch lúc này mới cười nói, "Cái này một đơn tiêu, quan hệ trọng đại. Chư vị nếu biết Tô muốn là Nam Hải Minh thiếu minh chủ, nhưng lại không biết chư vị nhưng rõ ràng, Tô Mỗn vẫn là Long Vương Điện tân nhiệm điện chủ." Cái gì? Minh Nguyệt đạo trưởng cùng lôi chấn minh đám người nhất thời sử sờ. "Long Vương Điện tân nhiệm điện chủ?" Tin tức này bây giờ như cũ chưa từng đi khắp Nam Hải. Ở đây tham dự hội nghị người, đa số đều chỉ là vì võ thần triển mà tới. Đối với cái khác tin tức, không hiểu nhiều lắm. Lại thêm đi vào trên đảo này cũng có một thời gian, tin tức càng thêm bế tắc, cũng không rõ ràng còn có cái này việc sự tình. Cố Nhân Tranh thì là thở dài ra một hơi. Quả là thế, nhìn thấy tứ Hải Long Đầu đều tại Thiếu Minh Chủ bên người thời điểm, chúng ta liền nên nghĩ đến. Lúc ấy trong đầu chỉ có võ thần chi cùng đánh cược sự tình, đối với cái này mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng chưa từng để ở trong lòng. Minh Nguyệt đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là, cái này cùng Thiếu Minh Chủ tiếp cái này một đợt tiêu, có quan hệ gì? Thế nhân đều biết ta Long Vương Điện, nhưng lại không biết ta Long Vương Điện bên trong, có khác một chỗ ám Long Đường. Tô Mạch cũng chưa từng giấu giếm trong cái này tường tình, liền đem Ám Long Đường sự tình nói đơn giản một lần, nhưng chưa từng nhắc lên Ám Long Đường kỹ càng lai lịch, chỉ nói là cùng năm đó Long Vương Điện khai sơn tổ sư có hương hỏa chi tình. Nay mới khiến Ám Long Đường tại Nam Hải đặt chân. Lại không nghĩ rằng, Long Vương Điện mấy đời đến nay điện chủ thế yếu, ngược lại để bọn hắn đào khách thành chủ, muốn nuôi đoạt Ám Long Đường căn cơ. Mà bây giờ Tô Mạch cái này một đơn tiêu, áp chính là Ám Long Đường phó đường chủ. Liên quan tới điểm này, Tô Mạch cũng không nói rõ trận tướng, chỉ nói là vị này phó đường chủ âm thầm đầu nhập chính mình, đồng thời có bình định lập lại trật tự kế sách chuyến này tên là Áp Tiêu, kỳ thực là vì để Ám Long Đường một lần nữa quy về nắm giữ phía dưới. Một phen nghe được mọi người tại đây liên tục lưu lưỡi, Minh Nguyệt Đạo trưởng lại là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, vốn cho rằng kia quách lao đại sau lưng bối cảnh là Long Vương Điện, không nghĩ tới, nguyên lai lại còn có một chỗ Ám Long Đường. Chúng ta tại Nam Hải phiêu bạt nhiều năm, vậy mà đều không biết trong đó còn có như thế bí ẩn. Lẽ nào lại như vậy? Lôi Trấn Minh lại là gầm thét một tiếng. Ám Long Đường không là người tử, người khác tại bọn hắn khó xử thời điểm rút bọn họ một tay. Kết quả thừa dịp người ta hiện tại suy yếu, liền muốn để người ta đánh bại. Tu hú chiếm tổ chim khách, đây là cái đạo lý gì? Chính là là được. Nơi nào có như vậy lấy oán trả ơn người. Thiếu minh chủ, tô điện chủ, ai nha? Cái này làm như thế nào xưng hô mới tốt. Nói tóm lại, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chuyến này đúng là không thể bỏ qua, trước chu phản địch, lại dò xét võ thần điện, càng là đương nhiên. Lôi chấn minh người này mặc dù là cái cậu thả hắn tử, nhưng là mỗi lần ngôn ngữ đều để người cảm thấy có lý, rất có vô tính. Trương Tuyên lại là cao mày. Kể từ đó, thiếu minh chủ chuyến này chỉ sợ hung hiểm chúng ta bây giờ như là đã đầu nhập thiếu minh chủ dưới trướng, mặc kệ là nam hải minh hay là long dung điện, cùng chúng ta đều xem như người một nhà. lúc trước không biết có chuyện này thì cũng thôi đi, hiện nay nếu biết việc này, trương thiên cả gan muốn cùng thiếu minh chủ đồng hành, vì thiếu minh chủ hơi tận sức mọn. bần đạo cũng nguyện ý theo thiếu minh chủ một nhóm. minh nguyệt đạo trưởng cũng bận rộn lo lắng tiến lên một bước, coi như ta lão lôi một cái, lôi chấn minh vung vẩy trong tay bảo đao, để cho ta vì thiếu minh chủ thanh lý môn hộ, có bọn hắn mở đầu, giữa sân lần nữa thân thiện, nho nhau biểu thị muốn đi theo thiếu minh chủ đi trước thanh lý môn hộ phía sau lại giò xét võ thần điện, tô mạch đè ép mấy lần, chưa từng đè xuống, liền cũng chỉ đành cười nói, cũng tốt. mặc dù tô mẫu nguyên bản chưa từng đem chư vị tính ở trong đó, bất quá đã mọi người đượm tình cần thiết, tô mẫu lại là không tiện cử tuyệt. nếu như thế, chúng ta liền lập tức lên đường xuất phát. người trong giang hồ vốn là thông khoái, tô mạch lời này đã mất dưới đám người cùng đều lên đồng ý. lúc này nhao nhao lên thuyền, tô mạch một chiếc thuyền, ngọc khôn cung một chiếc thuyền, những người còn lại thì là từ ngự hải vương thuyền bên này chọn lựa một chiếc hoàn chỉnh nhất. Xác định một chút, buồng nhỏ trên tàu dưới đáy không có gì nước, các phương diện tất cả đều hoàn mỹ về sau. Một đoàn người lúc này lái rời hắc đảo, theo Tô Mạch thuyền lớn, một đường tiến lên, phá vỡ hắc đảo trùng quanh mê vụ, một lần nữa đặt chân trên nam hải. Ba chiếc thuyền lớn, thừa dịp bóng đêm theo gió vừa sóng. Thử Dương Tiêu cục trên thuyền lớn, Tô Mạch, Dương Tiểu Vân, Ngụy tử y, Thạch Thắng Thiên bọn người lúc này tất cả đều ở bên. Liền nghe đến Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, áp lên tới, mới bị tạm thời ấn xuống đi Quách đại, Sa Quỷ kỳ chủ, cùng Long Huyết kỳ chủ bọn hắn nhau nhau bị mang ra ngoài. Quách đại ánh mắt tại Tô Mạch trên người của bọn hắn Từng cái đảo qua, cuối cùng cười lạnh một tiếng, gã đất cho sành, đừng nhìn các ngươi bây giờ cản rỡ. Hôm nay cho dù ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tô Mạch cười một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất của nôn, ta hỏi ngươi, lúc trước đến nơi cái này hát trên đảo, quả nhiên là ta Long Vương điện tạm bộ một trong khôn bộ sao? Quách lão đại sững sờ phía dưới, lập tức biến sắc. Nguyên lai hắn là từ nơi này lộ ra sơ hở, ngươi đã sớm biết, khôn bộ chưa từng phản ngươi, cho nên bọn hắn tuyệt không có khả năng đến chỗ này. Vương Tam H. sơ hở chỉ có một chỗ, chính là hắn nói khôn bộ đi vào hất đảo sự tỉnh mà khi chuyện này có thể bị tô mạch xem như sơ hở đến xem, cái này quét lao đại cũng đã minh bạch một chuyện khác. Hướng Thiên Tông là thật phán quyết. Trước đó không lâu hắn âm thầm đưa tin, đường chủ lại còn thật đối với hắn ký thác hy vọng. đây hết thảy, cũng là xuất từ bút tích của ngươi. hắn phán là thật phán quyết. tô mạch cười một tiếng, nhưng là hắn muốn một lần nữa cùng Ám Long Đường cấu kết, cũng là thật. chỉ bất quá, quý đường chủ có biết nhân trí mình, lường trước sẽ không dễ dàng tin tưởng việc này. các hạ luân lạc tới như thế hoàn cảnh, còn muốn nghe nhìn lẫn lộn. ngược lại để tô mỗ có chút ngoài ý muốn, vị này Ám Long Đường chi chủ. Đến cùng là nhân vật bậc nào, như thế nào đáng giá các ngươi như vậy khăng khăng một mực. Chương 550, cơ hiểm. quét lão đại biểu lộ giữ tợn. Vệ trên Long Đạo sự tình sau khi phát sinh, ám Long Đường bên này cũng không khỏi người người cảm thấy bất an. Dù sao nếu như coi là thật chân tướng với bảy, bằng vào ám Long Đường là rất khó cùng Long Vương Điện chính diện chống lại. Cũng may đường chủ anh minh, tính tấu tô mạch tâm cơ, cho rằng người này tuyệt sẽ không ở thời điểm này cùng ám Long Đường đụng mặt. Dù là tô mạch hận ám Long Đường tận xương, vì đại cục ổn định, cũng chỉ sẽ âm thầm làm việc. Đây cũng là bọn hắn thừa dịp cơ hội. Có lần này nuốt Ám Long Đường đại cục tạm thời ổn định. Ám Long Đường Đường Chủ để các phương làm theo điều mình cho là đúng, không cần vì thế lo lắng. Quả nhiên, tháng này dư trong thời gian, từ đầu đến cuối gió bình tĩnh sóng, có thể thấy được Đường Chủ đoán không lầm. Tô Mạch cũng không minh đau mình thương động thủ, ngược lại dự định vụn trộn xuất thủ. Càng có hướng Thiên Tông thông qua bí ẩn thủ đoạn đưa tin, để bọn hắn nắm giữ không ít Tô Mạch bên này tin tức. Biết Tô Mạch này đó tại vệ trên Long Đảo, mặc dù lấy được tất cả Ám Long Đường mật thám danh sách, cũng không có tất cả đều một thể thành cầm, ngược lại là lưu lại một bộ phận, xung làm mê vụ, nghe nhìn lẫn lộn. Có cái này một cái mấu chốt tin tức cũng làm cho Đường Chủ tin tưởng, Hướng Thiên Tông còn vẫn có thể dùng chỗ trống. Chưa hẳn liền sẽ một con đường đi đến đen. Bây giờ mặc dù chưa hẳn tin hết, nhưng cũng tin tưởng hơn phân nữa. Nhưng nếu đây hết thảy còn tại Tô Mạch tính toán bên trong, là hắn cố ý gây nên. Kia Ám Long Đường chỉ sợ khoảng cách hủy diệt kỳ hạn không xa. Người trẻ tuổi trước mắt này, xa so với bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng, còn muốn đáng sợ. Hắn muốn không chỉ là đánh bại Ám Long Đường, càng có khả năng là như là tối nay như vậy, đem Ám Long Đường từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Tô Mạch nghẹo đầu quan sát hắn hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Quách lão đại, Tô Mô đang tra hỏi ngươi đầu. Hừ, thua người không thua trận, dù là trong lòng đã đối Tô Mạch sợ hãi đến cực điểm. Quách lão đại trên mặt vẫn như cũng là không phục. Hừ lệnh một tiếng về sau, chúng ta đường chủ là nhân vật bậc nào, ngươi cuối cùng có thấy được ngày đó. Chỉ bất quá, đến lúc kia, ngươi chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Như thế để cho người ta chờ mong. Tô Mạch cười cười, Tô Mộ từ ra giang hồ đến nay, ít gặp địch thủ, nhưng lại không biết vị này ám long đường đường chủ, có thể hay không cho ta một điểm kinh hỉ. Quách lão đại nhất thời không nói gì, chỉ có thể đáp lại cười lạnh. Tô Mạch cũng không thèm để ý. Ngược lại nhìn về phía Long huyết kỳ chủ, kia Long huyết kỳ chủ cùng cái này Ám Long đường ở giữa, lại là cái gì quan hệ? Sinh huyết thần công không phải là Tô Mỗ lần thứ nhất gặp, lần trước nhìn thấy, vẫn là xuất từ Ám Long đường chi thủ. Long huyết kỳ chủ ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, "Có bản lĩnh, ngươi cứ việc giết ta chính là." Mơ tưởng từ ta trong miệng, đạt được đôi câu vài lời. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, "Không đội không nội, đêm dài đàng đẵng, chúng ta có nhiều thời gian. Thời gian kỳ thật không dài. Hai canh giờ về sau, Quách Lão đại, Vương Tam Hắc, Sở Quỷ kỳ chủ, Long huyết kỳ chủ, cùng còn lại cả đám người, đều bị kéo tới bong tàu phía trên. Một đao đoạn thủ, chém tận giết tuyệt. Thi thể ném xuống biển, mà bong tàu bên trên máu tươi, theo bọn tiểu nhị một chậu nước dội xuống về sau, từ đó không có tung tích. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bọn người từ này nhỏ trong phòng khách ra. Thạch Thắng Thiên cau mày, tựa như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tô Mạch để người bên ngoài đều đi nghỉ ngơi, mình dẫn Dương Tiểu Vân đi tới mép thuyền bên trên, nhìn xem cái này điên tĩnh bóng đêm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Dương Tiểu Vân thấp giọng mà miệng, ngữ hải vô lại là ám long đường một cái khác túi tiền. Long huyết kỳ chủ xích huyết thần công, là vị kia Ngự Hải Vương truyền thụ. Lẫn nhau cấu kết đã nhiều năm, Trách không được. Hổ Thương Kỳ hủy ở chiếc thuyền kia trong tay, phía sau vậy mà không còn có nửa điểm tin tức truyền ra. Chiếc thuyền kia đến từ Kinh Long hội. Ngự Hải Vương thuyền cấu kết Ám Long Đường. Ám Long Đường cùng Kinh Long hội lại có sâu chuỗi. Lẫn nhau ở giữa cũng sớm đã là người một nhà. Bọn hắn kia một trận xung đột, mới thật sự là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Cũng có một khả năng khác. Tô Mạch cười nói ra, có lẽ chính là thông qua được kia một trận xung đột, để Kinh Long hội hòa Ám Long Đường đường chủ cấu kết tại một chỗ bọn hắn cấu kết thông qua ngự hải vương tuyển kết quả giang lam đối với cái này ngây thơ vô tri lúc này mới có hiện nay hạ trạng giang lam cũng không phải là xuất tài. dương tiểu vân khe khẽ thở dài chỉ là cuối cùng xem thường ám long đường nhiều năm trước tới nay bộ cục ngươi nói nếu để cho ám long đường đạt được thật trộm chiếm long vương điện điện chủ chi vị vậy sẽ như thế nào có lẽ là sẽ có ngắn ngủi hòa bình nhưng tam đại luận chiến thế không thể miễn tại thiên cơ các gia chỉ phía dưới uy khư đảo cùng nam hải minh cũng khó nói là không phải là đối thủ của bọn họ tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu Việc này không đề cập tới, trung binh là chưa từng phát sinh sự tình. Bất quá, hướng Thiên Tông bên này ngược lại là đã bắt đầu làm việc ra. Ngươi để Mục Thiên Giả khi dễ hắn, áp bách hắn, để hắn không thể nhịn được nữa, chỉ có thể nghĩ biện pháp trở lại đỉnh phong. Mà duy nhất có thể trợ giúp hắn người, chỉ có Ám Long Đường Đường Chủ. Hắn tự cho là làm bí ẩn, kỳ thực mỗi phát ra ngoài một phong thư, đều là thông qua được Mục Thiên Giả loại bỏ, để lộ ra kia mấu chốt tin tức, làm nước cờ đầu. Phía sau lại đến hai ba lần, lường trước vị này Ám Long Đường Đường Chủ, liền sẽ tin các gao. Nhưng lại không biết, một mặt Thiên La Địa Vong cũng sớm đã lặng yên mở ra mà sở dĩ như thế đại phí khổ tâm chính là bởi vì vị này Ám Long Đường Đường Chủ trời sinh tính đang nghi. đã một nhóm kia mật thám ngươi có thể lấy ra một nửa còn lại một nửa ai dám nói bọn hắn chuyển tới tin tức đến cùng là thật là giả Dương Tiểu Vân nói đến chỗ này nhìn về phía Tô Mạch một số thời khắc ngấm lại tâm cơ của ngươi liền xem như ta cũng không khỏi không rớt mà run Tô Mạch đưa thay sờ sờ đầu của nàng tiếp theo qua tay của nàng nhẹ giọng nói ra cử động lần này như thành Ám Long Đường tất nhiên một đêm hủy diệt bất quá muốn bắt được vị này Ám Long Đường Đường Chủ chỉ sợ không có đơn giản như vậy toàn bộ Nam Hải chân chính mấu chốt chi cục còn tại ở tiếp xuống hai nơi Thối Tâm Quan cùng võ thần điện Dương Tiểu Vân mày nhắc lại Thối Tâm Quan tất nhiên nguy cơ trùng trùng người đã lấy Thiên La địa võng bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ tại Thối Tâm Quan trung quanh, thiết hạ cảm bấy mai phục Giang Lam nói Thối Tâm Quan đóng quân đều là chân chính hiệu trùng với ngự thiên đạo lời này Kỳ Thật nghĩ đương nhiên mà lại coi như coi là thật như thế bằng vào vị này Ám Long Đường Đường chủ thủ đoạn há có thể không có phản chế kế sách chỉ sợ này lại công phu Thối Tâm Quan cũng sớm đã làm mở ra thú liên đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu có sợ hay không Tô Mạch cười một tiếng, ta ngược lại thật ra không sợ. Dương Tiểu Vân biết miệng, cũng không biết, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì? Ám Long Đường Đường chủ tại thối tâm quan kiết hạ thiên la địa võng, Ngự Hải Vương thuyền bốn cờ tận tán, Ngự Hải Vương bản nhân lại không biết tung tích. Cách bộ phản nghịch hắc đảo một nhóm tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lần này đi mục đích ở đâu, cơ hồ không cần nói cũng biết. Dù sao chúng ta hành tung cũng sớm đã bị vị đường chủ này tính ra tới. Thiên Cơ các đến cùng không phải cái bài trí. Bọn hắn mượn Quy Khư Đạo, đưa tới Minh Nguyệt đạo trưởng bọn hắn, phía sau lại để cho Ngự Hải Vương trước truyền tới thu thập tang cuộc. Tính toán đánh đính đường vàng vốn là liệu định ta sẽ đại khai sát giới, lại không nghĩ rằng không như mong muốn. nhưng từ ngự hải vương chưa từng tự mình ra trận đến xem, bọn hắn hiển nhiên cũng chưa từng đem hy vọng toàn bộ ký thác tại đây. đây bất quá là cửa thứ nhất mà thôi. chân chính mấu chốt vẫn là thối tâm quan. chỉ là cách bộ không có khả năng toàn bộ đóng quân tại thối tâm quan, bằng không mà nói dẫn tới còn lại bảy bộ, tuyệt không phải bọn hắn mong muốn. trừ cái đó ra, quy khư đảo cũng đã dựng vào kinh long hội tuyến. điểm này vốn là trong dự liệu. dù sao vị tia thiếu, thiếu đảo chủ tại thiên đảo thấy tình huống đối với quy khư đảo tới nói đã là cực kỳ nguy hiểm. Quy Khư Đảo đảo chủ chỉ cần không phải đồ đần, liền phải nghĩ biện pháp tìm cơ hội tự vệ. Kinh Long Hội thần bí như vậy, đồng thời lợi hại, không nghĩ biện pháp lợi dụng một chút, làm sao có thể? Nhưng nếu không phải lừa dối một chút kia quách lão đại, cũng là khó xác định. Chỉ bất quá, thối tâm quan quan hệ đến Huyền Cơ Khấu, Ám Long Đường vị Đường chủ này chưa hẳn nguyện ý để Kinh Long Hội hòa Quy Khư Đảo nhúng chạm. Đối với Ám Long Đường cùng Quy Khư Đảo tới nói, chúng ta là hổ, Kinh Long Hội chính là sói. Cửa trước cửa hổ, cửa sau tiến sói, tình cảnh có thể nói là bất bền. khác, Tô Mạch một hơi nói đến đây, nhìn thoáng qua dưới chân bông tàu, mỉm cười. Giang Lam mặc dù có chút thời điểm như cái trái gỗ, quá coi thường vị này Ám Long Đường đường chủ. Nhưng là chính như phu nhân nói tới, hắn cũng không phải là cái số tài, ngược lại cực kỳ thông minh. Hắn dùng lời lừa gạt ta, để cho ta trong lòng lo được lo mất liền có thể gặp đốm. Chỉ là vào trước là chủ, lúc này mới rơi xuống hạ phong. Bây giờ chúng ta tiến về thối tâm quan, đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất ngược gió lật bàn chi pháp. Mượn chúng ta cùng Ám Long Đường tranh chấp. Dương Tiểu Vân lông mày nhíu lại, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Vậy hắn trước đây gây nên, liền có thả mất. Chính là đạo lý này. Tô Mạch nhẹ nhàng phun ra một hơi, người xem một chút. Mỗi người bọn họ trong lòng đều có lưu ma trước ủy. Ta nếu là không có điểm ý đồ xấu, chỉ sợ bị bọn hắn gặp đến xương cốt đều không thừa nổi một thối. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Tiểu Vân nói đến chỗ này, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa hai chiếc thuyền. Chúng ta nhìn bên này giống như người đông thế mạnh, nhưng nếu là động thủ thật, đi tại trên biển chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Dẫn bọn hắn đến, không phải là vì để bọn hắn hỗ trợ đánh nhau. Tô Mạch cười một tiếng, mà là để bọn hắn nói cho người khác biết chúng ta là đến đánh nhau. Dương Tiểu Vân kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạch cảm giác lời này có chút quấn, hơi bình tĩnh lại hơi suy nghĩ, lúc này mới nhìn về phía tô mạch, ngươi dự định làm cái gì? đến lúc đó phu nhân tự nhiên minh bạch, tô mạch mỉm cười, bây giờ ta chỉ là hiếu kỳ, kinh long hội bên kia sẽ có người nào xuất hiện tại cái này thối tâm quan, ngươi không phải nói? dương tiểu vân theo bản năng hỏi một câu, nhưng không đợi nói xong liền minh bạch, nhẹ nhàng cười một tiếng, là đối với ám long đường tôi nói, kinh long hội là sói, hợp tác với bọn họ không tiếc tại cùng sói cùng múa, chỉ là nếu là sói, đương nhiên sẽ không khắp nơi nghe người ta bài bố. Ngươi nói không cho đến, vậy liền không đến, như thế nghe lời, vậy hắn vẫn là Kinh Long hội. cũng chi việc này quan hệ huyền cơ khấu. lấy Kinh Long hội đối với cái này vật chấp nhất đến xem, nếu để cho bọn hắn biết chuyện này, kia tất nhiên sẽ tiến về tìm tòi. Cho nên, liền càng phát để cho người ta mong đợi. Tô Mạch trong con ngươi lấp lóe hào quang. Dương Tiểu Vân nhìn hắn hai mắt, lúc này mới trong lòng khẽ động. Ngươi để bọn hắn? Biết rồi. Bọn hắn vốn là lòng dạ khó lường, cục diện vừa chạm vào tức nát. Nếu như thế, ta sao không vừa chạm vào? Tô Mạch ngón tay tại Mạn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Dương Tiểu Vân chợt cười đã tỉnh hơn 10 ngày, ngươi không có ý định nhìn một chút. Không nóng nảy. Tô Mạch cười một tiếng. Hiện nay trên thuyền nhiều hơn không ít vàng bạc châu đáo cùng ăn uống chi phí, nuôi một cái người rảnh rỗi cũng là dâu dịa. Đợi chờ võ thần điện xong chuyện, lại đi tìm nàng nói chuyện cũng được. Trong nội tâm nàng còn có hy vọng, chính có thể mượn tướng này hy vọng của nàng đều đánh nát. Trợ chợ. trợ. Dương Tiểu Vân miết miệng, ngươi thật đúng là như cái lao ma đầu. Cặp vợ chồng lại nói đến tận đây, Phương Đông đã trắng bệnh. Một đêm này cũng đã đi qua. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Nước biển nổi sóng chập trùng, bị thuyền lớn tách ra hữu bỏ lại đằng sau. Bong tàu bên trên, công tử trẻ tuổi trong tay chấp cờ, lẳng lặng quan sát bàn cờ. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt càng là không có chút rung động nào. Nhưng là cái này một tử, lại chầm chạp rơi không đi xuống. Sau một hồi lâu, đối diện người nhẹ giọng mở miệng. Hai cờ không tin tức, lường trước người đã không có. Ván này, không tốt hạ. Công tử trẻ tuổi nghe vậy bất vi sở động, chỉ là nhẹ giọng nói ra, trên đời này nào có tốt hạ thế cuộc, không nói đến hôm nay trên Nam Hải ván này. Năm đó người kia một ván cờ, ta cho đến ngày nay cũng chưa từng xem hiểu. Người nói người là ai? đối diện người kia hơi kinh ngạc, một cái giả mà không chết tặc, công tử trẻ tuổi mỉm cười, ngươi không quen biết, không biết càng tốt hơn, bằng không mà nói, nói không chừng liền sẽ trở thành trong bàn tay hắn quân cờ. Ồ, đối diện người lông mày có chút dương lên, ta cũng là tốt kỳ thủ, nếu không phải gợn sóng quá mau, biến hóa quá nhanh, ván này không đến mức như thế nước sông ngày một rút xuống. Nếu là cùng người kia gặp mặt một lần, nói không chừng kỳ nghệ cũng sẽ rất là tiến bộ. Điểm này, ngược lại là có khả năng. Công tử trẻ tuổi thấp giọng nói ra, hắn vốn là có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự. Dám câu, giao động lòng người ba năm năm năm, một cái tầm thường vô vi hàng người, liền có thể dài là kiêu hùng. Nghe ngươi thuyết pháp như vậy, ta ngược lại thật ra càng muốn gặp hơn gặp người này rồi. Ngươi không thấy được? Vì sao? Ván cờ này nếu là hạ không tốt, chúng ta đều phải chết. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Nhưng là hắn sẽ chết trước. Đối diện người kia lạnh lùng mở miệng. Cho dù hắn có bản lĩnh đối phó Ngự Hải Vương thuyền hai cờ chi lực, một khi hắn dám đặt chân tối tâm quan, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật chứ? Công tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Người kia nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần ngươi không đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, người trẻ tuổi mỉm cười, ta sẽ không đi, không còn gì tốt hơn. người đối diện nghe vậy trên mặt cũng không buông lỏng, chỉ là nâng chung trả lên hớp một ngụm, sau đó nói lời kinh người. Nam Hải Minh Đậu, công tử trẻ tuổi tay có chút lắc một cái, dừng một chút về sau, cái này một tử vẫn là chưa từng rơi xuống, chỉ là hỏi, động nơi nào? Quy Khư đảo, người đối diện khỏe miệng nổi lên một tia díu cận, công tử trẻ tuổi thì là nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Thiên Tề đảo phát sinh sự tình, liền bay ở ngoài sáng võ công của hắn siêu việt dự liệu của tất cả mọi người. Cao Thiên Kỳ không dám cùng tranh, vì bảo mệnh, thậm chí giao ra Nam Hải Minh, khắp huyết kiếm chủ hòa lao thất liên thủ cũng đánh hắn bất quá. Hư nghi ngờ Cốc tự nhiên cũng không phải đối thủ, mà người này, nhìn như rộng nhân, hiểm nghĩa, kỳ thực là tâm ngoan thủ lạng, quả quyết vô tình. Nhìn xem rơi vào trong tay hắn những người kia, lại có cái nào may mắn sống qua tính mệnh. Hương nghi ngờ Cốc làm người đa nghi cẩn thận, ngoại trừ con trai bảo bối của hắn bên ngoài, hắn không tin bất luận kẻ nào, lại thế nào dám tiếp tục lưu trên Quy Khư Đảo, chờ lấy hắn lên đảo trả thù. Hư nghi ngờ Cốc vừa đi, Quy Khư Đảo trống rỗng không đánh nó thì đánh ai đúng vậy a đối diện người kia đầu hơi buông xuống nhẹ giọng nôn ngữ. bất quá hư nghi ngờ cốc mặc dù rời đi quy khư đảo nhưng quy khư đảo dù sao vẫn là quy khư đảo nam hải tam đại một trong, nếu là người bình thường lên đảo vẫn như cũng là có đến mà không có về chỉ là hắn không nghĩ tới lên đảo người sẽ là cao thiên kỳ công tử trẻ tuổi chấp cờ tay có chút dừng lại ngẩng đầu nhìn người kia một chút ngươi muốn nói cái gì ta muốn nói cao thiên kỳ chưa chắc là vì bảo mệnh mới đưa nam hải minh chấp tay mừng cho người kia mỉm cười công tử trẻ tuổi nhẹ nhàng méo méo mi tâm Quy Khư Đảo nói cho cùng, chỉ còn lại có một cái sát giống, không đáng giá nhắc tới. Cao Thiên Kỳ lấy được Quy Khư Đảo, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là đại thế tất nhiên dao động, muốn ổn định cục diện, biện pháp tốt nhất chính là hiện tại lập tức cầm lại Quy Khư Đảo. Hay là phản công Nam Hải Minh, đánh xuống Nam Hải ương tổng đà. Nhưng là Hư nghi ngờ cốc tất nhiên không dám. Võ Thần chia tại cái kia người trong tay, địa đồ cũng tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lúc nào cũng có thể tiến về võ thần điện, giải khai cái này Nam Hải mấy ngàn năm qua, vô số giang hồ quân nhân trong lòng thánh địa chi mê. Hiện nay Hư nghi ngờ cốc mặc kệ làm cái gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí, đều phải lưu ý việc này. Hơi không cẩn thận, đây ban đều vua, nước cờ này thằng bức yếu hại, có thể nói lăng lệ. Xem ra trên thuyền lại phải có khách nhân. Hắn buông xuống trong tay kia một quân cờ, nhẹ nhàng địa phủ tay. Một cái làm trưởng quỹ an mặc trung nhân nhân, chậm rãi tiến lên. Công tử, triển trưởng quỹ lấy người quét dọn hai cái ra phòng, sau đó viết một phong thư mời. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía người đối diện, người đối diện khẽ gật đầu. Hắn lúc này mới nói ra, mời quỷ khư đảo hương nghi ngờ cấp phụ tử lên thuyền một lần, đợi chờ triển trưởng quỹ rời đi về sau. Hắn lúc này mới đưa tay lấy qua kia một con cờ, nhẹ nhàng kết thúc. Đối diện người hơi sửng sở, tìm đường sống trong chỗ chết, một bước này quá đi hiểm. Ngươi nếu là bại, đây chính là cơ hội duy nhất. Công tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trời cao, lẩm bẩm nói ra, nhân lực nếu là không giết chết được hắn, vậy liền hy vọng tổ tiên trí tuệ có thể đẩy hắn vào chỗ chết đi. Từng. Đối diện người kia có chút trầm ngâm, đột nhiên hỏi, ngươi làm thật không đi? Ta không đi. Công tử trẻ tuổi chăm chú gật đầu. Đối diện người kia thật sâu nhìn hắn một cái, lúc này mới đứng dậy, có chút o quyền ngược lại rời đi, đường chủ đi thong thả, công tử trẻ tuổi có chút năm chén, xa xa đưa tiễn, tiếp theo tự lẩm bẩm, ta không đi, nhưng là người khác sẽ đi, ngươi là biết rõ ta không thể thả mặc cho mặc kệ, cho nên mới chuyên môn đem tin tức này đưa vào trong thai của ta sao? Tâm La Vũ a tâm La rủ. trong động tìm ngươi trăm ngàn độ, ngươi vậy mà giấu tại Nam Hải chỗ sâu, nếu không phải ngự tiền đạo gia phản định, cái này đồ vật chỉ sợ thật sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Chương 551, tiểu hòa thượng trải qua nguy hiểm nhớ, Tô mạch một đêm này ngủ được không tệ, tỉnh nữa đến đã là mặt trời lên cao. Cặp vợ chồng dọn dẹp một chút rời giường, vừa ra cửa liền gặp được Huyền Chân tiểu hòa thượng cũng sớm đã trên thuyền trở. Đồng hành còn có rảnh rỗi tính cùng không nói hai vị đại hòa thượng. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, không tính đại sư chắp tay trước ngược thi lễ, gặp qua Tô thí chủ, gặp qua hai vị đại sư. Tô Mạch đáp lễ lại, cười nói ra: "Ba vị đến đây, chưa từng viết nên, mong rằng thứ tội." "Không dám không dám." Không tính đại sư thấp giọng nói ra. Mạng muội quấy rầy, cũng là vì Huyền Chân sự tình. Thường có lời đạo, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Huyền Chân cùng đồng bạn nhập Nam Hải du lịch, bị kẻ xấu vây công, đồng bạn làm người bắt cóc. Chuyện thế này, nếu là chưa từng nghe nói cũng còn miễn. Nếu biết, cuối cùng không thể làm như không thấy. Lúc này mới cùng mấy vị sư huynh đệ cùng một chỗ, cùng đi Huyền Chân cùng một chỗ xuống núi tìm người. Tô Mạch nhẹ gật đầu, để mấy vị hòa thượng ngồi xuống, lấy người đưa tới nước trà. Tới lúc này, Tô Mạch lúc này mới nhìn về phía Huyền Chân tiểu hòa thượng. Đêm qua mọi việc bận rộn, ngược lại là không có công phu hỏi. Hiên viên cô nương là như thế nào làm người bắt góc. Nhưng biết đối đầu là ai? Huyền Chân tiểu hòa thượng nghe vậy thở dài, lắc đầu. Nếu là biết liên tốt, chuyện này cho đến nay, tiểu tăng cũng là không hiểu ra sao đám người này tựa hồ nguyên bản cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới, chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Lúc này mới bỗng nhiên xuất thủ. Từ khi tô mạch cùng dương tiểu vân thành hôn về sau, huyền chân tiểu hòa thượng liền cùng hiên viên tiểu phiến kết bạn, cùng dạo nam hải. Hai người một cái xuất thân từ tĩnh thiên chùa, một cái đến từ thiên tâm tông, đều thuộc về thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ là tô mạch quang mang quá lóa mắt, đem bọn hắn triệt để đến cho hạ thấp xuống. Cho dù đối với tô mạch, bọn hắn là thành tâm bội phụ, nhưng cũng không cam chịu tâm như vậy phai mở chúng sinh. Lúc này mới có ra biện lịch luyện suy nghĩ. Bọn hắn hành động không bằng tô mạch như vậy, tìm hải đồ quy hoạch lộ tuyến, mục đích minh xác. Nhất định phải nói, chính là tùy ý mà hướng, gặp sao yên vậy? Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Ở trong cũng đã gặp qua tà đạo cao thủ, bị người đuổi giết, cũng nhận được qua Nam Hải chính đạo trợ giúp, gặp được một chút tiền bối, thậm chí đạt được một chút chỉ điểm. Đến mức hai người võ công đều có tiến cảnh. Bọn hắn còn cùng Nam Hải Minh một số người kết bạn, từng chiếm được không ít trợ giúp, tự nhiên cũng không khỏi nhận được Nam Hải Minh mời, hy vọng bọn họ có thể gia nhập. Cuối cùng tự nhiên là bị Huyền Chân tiểu hòa thượng cùng Hiên Viên tiểu phiến tự tuyển. Đến đây kết thúc, hết thệ cũng còn không tệ làm tương bước, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng mãi cho đến, bọn hắn lần theo Giang Hồ truyền văn, đi tới Vong Uu Đảo. Lúc này mới phát sinh ngoài ý muốn. Vong Uu Đảo tại Nam Hải riêng một ngọn cờ. ở trên đảo là Tiêu Kim quật, một anh hùng. Chỉ cần có tiền, có thể tại trên đảo này đạt được hết thảy tất cả. Đảo chủ võ công cái thế. ở trên đảo mệnh lệnh rõ ràng không cho phép giết chóc, vì vậy cũng là thái bình. Hai người đến Vong Uu Đảo, tự nhiên cũng không có tính toán Tiêu Kim Tiêu Hồn. Dù sao một tên hòa Thượng, một cô đường là thật là không có phương diện này nhu cầu. Huyền Trân Tiểu hòa Thượng muốn kiến thức kiến thức cái này Hồng Trần sóng, tốt vững chắc bản tâm. Hiên viên tiểu phiến thiên tâm tông võ học cũng là tồn hồ một lòng, thấy nhiều nghe du lịch, đối với võ công rất có ích lợi. Kết quả vừa tới ở trên đảo không bao lâu, ngay tại một chỗ trong tiểu lâu, cùng người phát sinh cãi vã, đối diện cầm đầu là một cái công tử ca. Nhìn thấy Hiên viên tiểu phiến cùng Huyền chân tiểu hòa thượng tiến vào quán rượu, nhất thời miệng tiện, liền nói không dễ nghe. Huyền chân tiểu hòa thượng cùng Hiên viên tiểu phiến cũng không phải cắm đầu người chịu thua thiệt, mà lại hai người bọn họ đi được chính, ngồi được trực, há lại cho người bên ngoài thuận miệng nói xấu. Lúc này Hiên viên tiểu phiến chế dĩ lại, đem người kia đem nói ra cái không còn gì khác. Huyền Chân tiểu hòa thượng tìm khe hở bộ đao, lẫn nhau phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng. Trực tiếp đem đối diện cái này, một đám người đem nói ra cái á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng lại trở ngại Vong Ưu trên đảo quy củ, không dám đối bọn hắn độc thủ. Chỉ có thể đứng dậy, hung tận nhẹ gật đầu. "Tốt tốt tốt." Miệng lươi bén nhọn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, rời đi cái này Vong Ưu đảo các ngươi còn dám hay không làm cản như thế. Sau khi nói xong, dẫn người vội vàng mà đi. Huyền Chân tiểu hòa thượng cùng Hiên Viên tiểu phiến cũng không phải giỏi lớn, đương nhiên sẽ không bị đối phương một câu liền gọi cho đến không dám động đậy nhưng trong lòng cũng một lời nhắc nhở, biết cái thằng này sớm muộn cũng sẽ đến báo thủ. dứt khoát ngay tại cái này vong hữu ở trên đảo, hảo hảo đi dạo mấy ngày, còn chuyên môn chọn lấy trong đó bởi chưa canh giờ lúc này mới rời đi. lại không nghĩ rằng vẫn là không có tránh thoát đi, vừa mới rời đi vong hữu đảo, liền bị một chiếc thuyền cho trả lại. dương mắt xem xét, chính là vị kia tại trong tiểu lâu cùng bọn hắn phát sinh cãi vã công tử ca. người này võ công thường thường không có gì lạ, nhưng là dưới tay lại có một đám hảo thủ. giao thủ với nhau, đơn đả độc đấu hiên viên tiểu phiến cùng huyền chân tiểu hòa thượng thật cũng không sợ. nhưng là đám người này liên thủ phía dưới, hai người cũng có chút giật gấu và va vai đánh thắng được liền phải đánh cho đến chết, đánh không lại liền phải tranh thủ thời gian chạy. Mắt thấy không phải là đối thủ, Huyền Chân Tiểu hòa Thượng cùng Hiên Viên Tiểu Phiến lúc này lái thuyền nhỏ vắt chân lên cột mà chạy. Bọn hắn đi vào Nam Hải, như vậy đảo vong cũng không phải là một lần. Chỉ là công tử này cũng không biết là lai lịch thế nào, lại là cùng truy mánh đuổi không ngừng. Trước trước sau sau chạy 3 năm ngày, cuối cùng bị bức bách đến một chỗ trên hoang đảo. Hiên Viên Tiểu Phiến cùng Huyền Chân Tiểu hòa Thượng, đến vậy sẽ đã quyết tâm liều chết một trận chiến. Đến ở trên đảo về sau, cũng không cố kỵ nữa. Các phương thủ đoạn thi triển đi ra, liều chết đối phương mấy người cao thủ phía bên mình cũng đã là vết thương chống chất, mắt thấy liền bị đối phương giết chết, chợt trên trời rơi xuống cứu tinh, không biết từ chỗ nào mà đến một đám nữ tử, đột nhiên mà tới, từng cái thủ đoạn lăng lệ tàn nhẫn, không chờ bọn hắn thấy rõ ràng đám này nữ nhân con đường, bao quát vậy công tử ca ở bên trong tất cả mọi người cũng đã bị tán sát hầu như không còn, giang hồ ngẫu nhiên gặp đến người ân cứu mạng, huyền chân tiểu hòa thượng cùng hiên viên tiểu phiến tự nhiên không thể không tạ. lại không nghĩ rằng cái này ngay miệng một nữ tử tiến lên trước một bước, ánh mắt tại hai người trên thân có chút quét qua, liền nhẹ giọng mở miệng, nữ tử mang đi, hòa thượng giết cái này ngắn ngủi tám chữ, quả thực là nghe giận cả người. hai người sao có thể như thế khoanh tay chịu chết? lúc này phấn khởi phản kháng, nhưng lại ở đâu là đối thủ? bất quá ba chiêu hai thức ở giữa, trên thân đã cắt thêm mới tổn thương. cuối cùng hiên viên tiểu phiến để huyền chân tiểu hòa thượng chạy trước, nghĩ biện pháp tìm kiếm cứu viện. điểm này cũng là không cần kinh lịch cái gì nghĩ sâu tính kỹ. thật sự là dưới sự bất đắc dĩ biện pháp. dù sao đám này nữ nhân chỉ là muốn bắt hiên viên tiểu phiến, nhưng là đối hòa thượng lại tàn nhẫn vô tình. huyền chân tiểu hòa thượng nếu là lưu lại ngăn địch, đánh không lại hẳn phải chết không nghi ngờ. trái lại vẫn còn có một chút hy vọng sống. Huyền Trân Tiểu Hòa Thượng đến tận đây cũng không làm tư thái, quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Đối phương phân ra hai người tới truy kích, lại chiến lại đi phía dưới, mắt nhìn thấy liền muốn bị người đầu thủ. Liền nghe được A Di Đả Phật thanh âm vang vọng bên tai, sau đó Huyền Trân Tiểu Hòa Thượng liền hôn mê đi. Cho đến ngày nay, Huyền Trân Tiểu Hòa Thượng cũng không biết mình rốt cuộc là bởi vì thương thế quá nặng, vẫn là bị một câu kia A Di Đả Phật cho giống bất tỉnh. Đợi đến tỉnh lại lần nữa, người cũng đã đến Kim Cương Tự. Hắn bị thương rất nặng, tại giường nằm phía trên, muốn viết thư về Đông Hoàng tìm kiếm thiên tâm tông cùng tinh thiền chùa cao thủ đến nam hải cứu viện hiên viên tiểu phiến nhưng là kim cương tự bên này cũng không có cái gì cùng đông hoang liên hệ biện pháp cuối cùng trong chùa không huyền đại sư gấp người chỗ gấp muốn đích thân đi một chuyến lúc bắt đầu huyền chân tiểu hòa thượng là mỗi ngày các loại ngày ngày trông mong kết quả đợi trái đợi phải cũng chờ không đến về sau mới biết được không huyền đại sư sở tu chính là khổ hạnh một đạo hắn nói đi một chuyến là thật muốn đi một chuyến lúc ấy huyền chân tiểu hòa thượng thiếu chút nữa cùng kim cương tự đám này đại hòa thượng liều mạng đại hòa thượng nhóm tự hỏi cũng là đối lý mặc cho tiểu hòa thượng quyền đấm đá kết quả Đại hòa thượng nhóm từng cái tinh tu đại phạm kim thân, tiểu hòa thượng đánh tay chân đau đớn, bọn hắn da lông không hư hại, tức giận đến huyền chân càng là muốn khóc giống một trận. Cái gọi là cứu người như cứu hỏa, như vậy xuống dưới còn không biết hiên viên tiểu phiến bị đám người kia như thế nào đối đãi. Nhưng mà dù cho là sốt ruột, cũng là không thể làm gì. Thương thế hắn quá nặng, trọn vẹn điều dưỡng hơn nửa năm, lúc này mới có thể xuống đất. Phía sau kim cương tự một đám đại hòa thượng nhóm mới đi theo hắn cùng rời đi, kim cương tự tiến về tìm kiếm manh mối. Nơi đây cũng không phải là bọn hắn chạm thứ nhất. Trước lúc này, bọn hắn đi một chuyến thiên cơ cắt, muốn từ đó tìm tới tin tức. Nhưng là. Cuối cùng bọn hắn không có tìm được thiên cơ cắt. Đây không phải bởi vì đám hòa thượng này không có thiên cơ cắt manh mối, tìm không thấy phương pháp, mà là bởi vì thiên cơ cắt nhìn thấy bọn hắn liền nghe nóng rồi chuồn. Lý do cũng rất đơn giản. Các hòa thượng hai tay chống trơn, túi so mặt còn sạch sẽ. Mỗi ngày khắp nơi hóa duyên, đi vào thiên cơ cắt hóa duyên mấy cái tin tức loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Bởi vì cái gọi là khả nhất bất khả nhị, nhưng hai không thể ba. Cái này hết lần này đến lần khác, liền xem như thiên cơ cắt cũng không nhịn được như thế đau nhức hao lông dê. Dứt khoát nhìn thấy đám này đại hòa thượng, xoay người chạy xuất ruột phía dưới, không kịp mang đi tình báo tin tức, tất cả đều một mùi lửa đốt. đến mức đám này đại hòa thượng thường thường đi cái nào thành chấn, cái nào thành chấn liền sẽ lửa cháy. thiên cơ các con đường này đi không thông, bọn hắn lại bắt đầu cân nhắc biện pháp khác. đứng núi chịu sao tìm tới chính là Nam Hải Minh. muốn mượn Nam Hải Minh cho Đông Hoàng đưa phong thư. đây thật ra là tìm đúng đường. chỉ là đi Nam Hải Minh về sau, phát hiện bên này căn bản không ai phản ứng bọn hắn. bởi vì vậy sẽ chính là Cao Thiên Kỳ xuất lĩnh sở thuộc, tiến về Thiên Tề đảo ngay miệng, mà Tu Mạch tên tuổi, tại vậy sẽ cũng đã truyền khắp Nam Hải. Huyền chân Tiểu hòa Thượng ngẫu nhiên nghe được về sau, lúc này mới hô to tìm được cứu tinh, tranh thủ thời gian hướng phía Thiên Tề Đảo phương hướng xuất phát. Nhưng chờ đến trên địa đầu, Thiên Tề Đảo bên này cũng sớm đã hết thể đều kết thúc, Cao Thiên Kỳ cũng không biết tung tích, Tề Đỉnh tiên cũng không ở nhà, chỉ còn lại có như Ngọc Công Tử Tề Thánh Huyền trong nhà chủ trì đại cục, không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục tìm. Đoạn đường này thì khỏi nói, Kim Cương Tự Đại Hòa Thượng nhóm, mặc dù võ công cao cường, phật pháp tinh xảo, đối với Giang Hồ Môn Đạo cũng là rõ ràng, nhưng không có một cái nào đáng tin cậy, nhiều lần khó khăn chắc trở, cuối cùng thuyền cũng bị mất. Nguyên nhân là không minh đại sư trên thuyền tu hành đại kim cương thần thông, lại có tạo thành. Hưng chi sở trí, liền muốn tìm sư huynh đệ của mình biểu diễn một lượt. Kết quả một quyền số dưới, trực tiếp đem thuyền đánh cái xuyên thấu. Này công một phát, kinh lực vào trong quyết tán. Trên bong thuyền nhìn, là đánh một cái năm đấm lớn lỗ thủng, không có gì gây gớm. Kết quả toàn bộ đáy thuyền đều nát thật lớn một khối. Chắn đều không chấn nổi. Không thể làm gì, mấy tên hỏa thượng ngay tiếp theo một cái tiểu hỏa thượng, cuối cùng tất cả đều ở trên biển tung bay. Chỉ mong lấy đi ngang qua mấy đầu cá mập, có thể làm cho bọn hắn lấy Phật pháp độ hóa, cam tâm có thể là Phật tổ cũng lười phù hộ bọn hắn nhẹ nhàng đã vài ngày quả thực là một đầu cá mập đều không có mắt thấy lại tiếp tục như thế đều muốn qua phủ túi đầu xác mỗi ngày phản quang nóng muốn chết bất quá cũng là nhờ vào đây mới bị Ngọc Khôn cung người phát hiện người ta cũng rất kinh ngạc cái này trên đại dương bao la làm sao tung bay mấy ngọn đèn xích lại gần xem xét nguyên lai like là mấy tên hòa thượng. lúc này mới đem bọn hắn từ trong nước cứu lên cuối cùng cùng đi đến cái này hắc đảo gặp được tô mẠch mặt Huyền chân Tiểu Hòa thượng những lời này lúc bắt đầu nói đến còn ngựa khí bình tĩnh dù sao đã qua lâu như vậy Dù cho là vội vàng cũng không tại nhất thời, nhưng là nói đến cùng không tính đại sư bọn hắn đoạn đường này thời điểm, nhịn không được nước miếng tung bay, chữ câu chữ câu lên án đám hòa thượng này không đáng tin cậy. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng là nghe mặt mũi tràn đầy của quái. không tính đại sư cùng không nói đại sư hai cái thì tựa như láo tăng nhập định, từng cái mặt mũi hiền lành, nhìn qua một phái cao tăng đại đức bộ dáng. Tô Mạch hơi thu thập một chút tâm thần, nhẹ giọng mở miệng, tăng cứ huyền chân lời nói, không tính đại sư nhưng biết Nam Hải có hay không một cái dạng này một phái, không tính đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Nam Hải Giang Hồ môn phái phong phú, nhưng mà có như thế võ công, đồng thời tất cả đều là nữ tử, chỉ có Ngọc Khôn cùng một môn. Bất quá, những này nữ thi chủ thi triển công phu, nhưng lại cùng Ngọc Khôn cung hoàn toàn không phải một đường. Tàn nhẫn chỗ còn hơn, mà lại, lúc trước Lao nạp cũng cùng Trương cung chủ hỏi thăm qua, biết cũng không phải là các nàng gây nên. Tô Mạch Khẽ gật đầu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Chư vị nhưng từng tiến về Vong Ưu đảo tìm hiểu, không tính đại sư hơi sướng sở, Huyền Chân tiểu hòa thượng cũng là có chút ngạc nhiên. Tô đại ca, chúng ta tao nộ những nữ nhân kia thời điểm, là tại một chỗ trên hòn đảo khoảng cách vòng ưu đảo đã rất xa. Nghĩ đến vòng ưu đảo bên kia, chỉ sợ cũng không rõ ràng a." Tô Mạch hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói ra. "Vậy các ngươi tao ngộ một cái kia hòn đảo, xác thực không người?" Ừm. Huyền Chân tiểu hòa thượng liên tục gật đầu. Kia hòn đảo không tính quá lớn, nếu là có người, tất nhiên có thể phát hiện. Phía sau chúng ta cũng một lần nữa đi hòn đảo kia bên trên, tìm kiếm manh mối, cũng không thấy bất cứ dấu vết gì. Vậy liền đúng rồi." Tô Mạch cười nói, "Các ngươi một đường đảm mệnh, bị ép đến hòn đảo kia bên trên. Ở trên đảo không người, liền có thể bài trừ là ở trên đảo người gây nên." Cái kia có thể như thế chính xác tìm tới các ngươi, hoặc là tại các ngươi bị đuổi giết kia ba ngày bên trong, có người nhìn thấy các ngươi, sinh lòng ngắt ý, lúc này mới theo đuôi mà tới. Hoặc là, chính là tại vong ưu đảo thời điểm, các ngươi đã bị người để mắt tới. Cái trước mà nói, khả năng không lớn. Giang hồ ân đoán, không liên lụy tự thân, mọi người thường thường khoanh tay đứng nhìn. Nếu là các nàng lâu dài quan sát, phát hiện các ngươi, lúc này mới phát sinh ngắt ý, cũng sẽ không theo đến kia hòn đảo phía trên lại đi động thủ. Dù sao các nàng cũng không rõ ràng, các ngươi phải chăng còn có người tương ứng? Nhưng liền cái sau tới nói. Nếu như bọn hắn là tại vong ưu ở trên đảo, liền đã sinh lòng độc kế. Kia mấy ngày quan sát, không khó phát hiện, chỉ có hai người các ngươi đi ra ngoài du lịch. Nếu như các ngươi thổ lộ ra nền tảng, các nàng càng là không cần cố kỵ. Vậy công tử ca muốn giết các ngươi, các nàng cũng không vội độc thủ. Đợi chờ các ngươi lưỡng bại câu thương về sau, lúc này mới hung ác hạ sát thủ. Nếu như như thế, vong ưu ở trên đảo nói không chừng sẽ có manh mối để chúng ta tìm tới trên căn. Huyền chân tiểu hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, quả nhiên vẫn là Tô đại ca người thông minh. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là không đáng cái gì. Không tính đại sư thì nói ra. Nhưng nếu như là Vong Ưu đảo, muốn tử trong miệng của bọn hắn nhận được tin tức, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lão nạp cùng bên người sư huynh đệ cũng từng tiến về Vong Ưu đảo một nhóm, ở trên đảo người, đều không cho hóa duyên. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân không còn gì để nói. Vong Ưu đảo là tiêu kim quật, chạy đến Vong Ưu ở trên đảo hóa Duyên, hiển nhiên là tìm nhầm địa phương. Lúc này Tô Mạch rối ra hai đầu ngón tay, có hai cái biện pháp. Huyền Chân tiểu hòa thượng lúc này lỗ hai dựng thẳng lên. Còn xin Tô đại ca dạy một chút tiểu tăng. Chuyến này tiểu tăng cùng Hiên Viên tỷ tỷ cùng đi, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, Tiểu tăng trở về là thật là không cách nào bàn giao, không nói đến tiên Tâm Tông như gì, sư phụ ta cũng phải đánh đau tăng ông. Còn xin tô đại ca cứ mạng, cũng là đơn giản. Tô Mạch cười một tiếng, Tô Mỗ bây giờ tại trên Nam Hải cũng coi là có chút mặt mũi, đợi ta thư một phòng, lấy người mang đến, lại nhìn xem Vong ưu Đảo, có thể hay không cho ta cái này mặt mũi. Đây là biện pháp thứ nhất. Huyền Trân Tiểu Hòa Thượng vội và nói, Tô đại ca bây giờ thân là Nam Hải Minh Minh Chủ, Long Vương Điện Điện Chủ, nghĩ đến Vong ưu Đảo không dám bất tội, lại là khó nói. Tô Mạch khẽ lắc đầu, biện pháp thứ hai, thì là dùng tiền mua tin tức tay có thể thông thần đã tại vong lưu ở trên đảo không có chuyện gì là tiền làm không được vậy liền tiêu ý tiền thế nhưng là tiểu tăng nghèo rất mừng tươi huyền chân tiểu hòa thượng sờ lên túi có chút xấu hổ không tính đại sư nhẹ giọng mở miệng lão nạp có thể hóa duyên không ai để ý đến hắn không nói đại sư hắn vốn là tu bế khẩu tiền này lại càng là bất đi mở miệng cái này không cần phải lo lắng như thật đến một bước này tổ mộ cho ngươi trên nệ đến lúc đó nếu như có thể đem lời cứu ra liền để thiên tâm tông trả tiền chính là cái này tốt cái này tốt huyền chân tiểu hòa thượng lúc này liên tục gật đầu Tô Mạch cũng không chỉ hoãn, việc này không nên chậm trễ, ta cái này với thư. Mặc dù bắt lấy Hiên Viên cô nương chính là một đám nữ tử, tạm thời xem ra chưa chắc sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hôm nay kéo dài thời gian đã không ngắn, lại như vậy xuống dưới, cuối cùng không ổn. Các ngươi tạm thời trước cùng ta đồng hành, chậm đợi hồi âm. Ba tên hòa thượng liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Tô Mạch cặp vợ chồng đem mấy cái này hòa thượng đưa tiến về sau, cũng không có chỉ hoãn thời gian, đi thẳng tới thư phòng, đến bàn đọc sách cán trước, Dương Tiểu Vân cho hắn mải mực. Tô Mạch nâng bút liền viết. Chỉ là phong thư này, lại không phải là viết cấp bên lo đạo. Hắn phong thư này là viết cho Tể Thánh Huyền. Trước trước đủ loại vết tích đến xem, Tô Mạch luôn cảm giác Tể Thánh Huyền cùng cái này vong ưu đạo ở giữa có chút không minh bạch nguồn gốc. Phong thư thứ nhất trước viết cho Tể Thánh Huyền, tìm một chút ở trong nền tảng. Nếu như coi là thật có chút nguồn gốc, vậy kế tiếp sự tình cũng liền thuận tiện. Hắn Huy Hào bắt mặc, bất quá trong chốc lát, liền đã thư một phong. Đi ra ngoài đánh cái hô lên, liền có tí năng lăng không rơi xuống, đem phong thư này cất kỹ về sau, liền để tí năng bay lên, thẳng đến Thiên Tế Đạo. Sau đó bất quá hai 3 ngày, tí đưng quay lại, mang đến Tể Thánh Huyền hồi âm. Trong thư biểu thị Hắn thông ra gặp nhau hướng vòng ưu đảo một nhóm, dò xét việc này. Tô Mạch sau khi xem xong, như có điều suy nghĩ, liền cũng đem tin tức này nói cho Huyền Chân tiểu hòa thượng bọn hắn. Mấy tên hòa thượng hơi nghiên cứu một chút, cuối cùng quyết định vẫn là trước đi theo Tô Mạch, chờ một chút để Thánh Huyền hồi âm. Mà như thế lại qua 2 3 ngày, ba chiếc thuyền lớn đã tới gần thối tâm quan chỗ hòn đảo kia. Chương 552, sông đảo. Kinh chu tại trên biển chập trùng lên xuống. Sáng rõ đầu người ngất đi. Mở hai mắt ra, Giang Lam nhìn về phía trước mắt nước xanh trời xanh. hơi hoảng hốt một chút, lúc này mới nhớ tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Mình tại thuyền này khoang thuyền phía dưới trong phòng trải qua một tháng nhiều đường dài buôn ba tính thời gian làm sao đều cũng đã đến kia thối tâm quan quả nhiên hôm nay cửa phòng mở ra tô mạch lóe sáng đăng tràng lúc ấy giang lam vẫn rất cao hứng chào hỏi hắn tô trưởng ấn đã lâu không gặp a kết quả lời nói này xong tô mạch lại là không nói hai lời đối với mình đầu chính là một trưởng về sau hắn liền cái gì cũng không biết bây giờ tỉnh lại cũng đã thân ở nơi đây nhìn xem chung quanh cảnh tượng giang lam không khỏi giận tí mặt tô mạch ngươi ngươi đơn giản lẽ nào lại như vậy nhưng mà đảo mắt tứ phương Bên người không chỉ không có Tô Mạch, ngay cả Tử Dương Tiêu cục thuyền lớn đều đã không ở bên người. Trong lòng lại là xếp chặt. Người này lại muốn ồn ào cái gì mê hoặc? Suy nghĩ hơi động một chút, hơi đề khí, chân khí cũng đã tại thể nội vận hành một tuần. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Đoạn đường này đi tới, thương thế trên người cũng sớm đã tốt đẹp. Hết lần này tới lần khác nửa điểm nội lực chính không thể động đậy. Hiện nay đem ta từ trên thuyền này chạy xuống, ngược lại là khôi phục nội lực của ta sao? Như thế nói đến, hắn nói một mình, nói đến chỗ này, vội vàng quay đầu đi xem. Quả nhiên liền gặp được một hòn đảo mông lung ở giữa, xuất hiện ở trước mắt của mình nhìn không được đập chấn lưới. Cái này, đây coi như là đem ta đưa đến. Nhưng nếu là như thế lên đảo, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Tựa như cùng tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái đánh giá như thế, giang lam tại cùng ám long đường đường chủ trận tranh đấu này bên trong bị đánh rất là thê lương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là thằng ngu. Hắn nếu biết thối tâm quan bên này còn vẫn có ám long đường hiệu chung với ngự tiền đạo lực lượng, kia ám long đường đường chủ há có thể không có chút nào chốt cha? Sở dĩ để tô mạch đưa mình đến thối tâm quan, nói cho cùng chính là vì để ám long đường cùng tô mạch ở giữa sinh ra gãy mắc. Tô mạch võ công cái thế, nếu là có thể để cho hắn sử dụng. Ván này còn vẫn có lật bàn chỗ trống. Nhưng mà hiện nay, Tô mạch vậy mà không có đem mình đưa đến ở trên đảo, ngược lại là làm một đầu thuyền nhỏ liền đem mình cho đuổi. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Hắn nhìn một chút trên thuyền, ngoại trừ một cái hồ lô rượu bên ngoài, không có cái gì. Hồ lô rượu bên trên còn dán ba chữ. Trên đó viết, không muốn uống. Người nói không uống, ta liền không uống. Giang Lam hừ một tiếng, ta liền hết lần này tới lần khác. Hắc, ân, không uống. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, đã không cho uống, vậy liền không uống tốt. Bất quá tô mạch hướng trên thuyền thả thứ này, còn không cho uống, vậy vật này chỉ sợ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Thôi trầm ngâm về sau, đem rượu này hổ lô treo ở trên lưng. Sau đó hắn lâm vào trong khi trầm tư. Thối tâm quan chỗ hòn đảo đã gần tại chết thước. Hiện nay trên thuyền không có ăn cũng không có uống, một cái hổ lô rượu đặt ở trước mắt, còn không cho uống. Nếu là cứ thế mà đi, tại trên biển có thể sống bao lâu còn khó nói. Dù cho là sống sót, cũng khó đảm bảo có thể hay không lên đường bình an. Đây là muốn bức ta lên đảo a? Giang Lam không khỏi lại là cười lạnh liên tục. Nhưng là ngươi không cho ta làm sự tình ta không làm, ngươi để cho ta làm sự tình, ta càng không muốn làm. liền xem như không có ăn uống, bằng vào ta cái này một thân võ công, muốn ở trên biển sống sót, đó cũng là dễ như trở bàn tay. ta lại nói đến tận đây, hắn đung nhiên cảm giác hai chân thấm vào, lướt xuống, hơi sưng sở, túi đầu lại nhìn, liền phát hiện mình hai cái đuổi đã tất cả đều đạp ở trong nước, lập tức chừng lớn hai mắt, lại còn đem thuyền trò được rồi. hắn lúc này đứng dậy, liền muốn lăng không mà lên, cái này có thể làm khó được ta sao? không nói đến còn có nhiều như vậy gỗ, cho dù chỉ còn lại có một khối. Ta cũng không khó nhờ vào đó với vùng Nam Hải. Nhưng mà cái này nhảy lên phía dưới, không đợi nhảy lên nửa thước, cũng đã bịch một tiếng rơi xuống trên thuyền. Sững sờ phía dưới, càng là suýt nữa không có nắm giữ tốt cân bằng, rơi vào trong nước. Cả người không khỏi ngốc tại đương trường. Cái này cái này cái này, Giang Nam khí mặt đều xanh. Đây là cố ý a, điểm ta trên đùi hở đạo, để cho ta thi triển không được khinh công. Trên thuyền không ăn không uống, còn cho đục cái lỗ thủng. Nếu là không lên đảo, một thời ba khắc ở giữa, liền muốn rơi vào trong biển, rốt cuộc không có trông cậy vào. Tô mạch đã tô mạch Người cơ quan tính toán tường tận, nghĩ đến biện pháp hại tính mạng của ta, ta ha có thể cùng ngươi bỏ qua. Ngoan thoại thả xong sau, không nói hai lời, đem thuyền kia mái chèo thao trong tay, hết sức hoạch, lại không nhanh lên, liền bị tươi sống chết đuối. Vận tay như bay, thuyền mái chèo đều cho hạch xuất ra từng đạo tàn ảnh. Thuyền nhỏ siêu siêu bay lượn mặt nước, một đường hướng phía kia hòn đảo xuất phát. Bất quá trong chốc lát, liền đã tới gần. Hòn đảo biên giới có người thủ hộ, từ xa nhìn lại, liền gặp được một chiếc thuyền nhỏ dùng một loại tuyệt không tốc độ bình thường, bay lượn mà tới. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, này làm sao tới một chiếc thuyền nhỏ? Hôm nay phía trên còn vẫn có nghiêm lệnh truyền xuống, biết gần nhất mấy ngày ở giữa, ở trên đảo sẽ có cao thủ đến. Là kêu Nam Hải Minh thiếu minh chủ Tô Mạch xuất lĩnh một đám trên Giang Hồ hạ thủ, dự định tới cướp đoạt túi tân quan, để mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám người này đến về sau, cũng không cần cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể mở rộng cánh cửa tiện lợi, mặc cho bọn hắn tiến quân thần tốc. Chỉ cần đi vào đảo này bên trong, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho là lấy mạng người, cũng có thể sống sống đem bọn hắn để chết. Cũng bởi vậy, người trên đảo cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, tới sẽ là như thế một chiếc thuyền đã nói xong to mày đâu, đã nói xong thuyền lớn đâu, đã nói xong cao thủ đâu, chính ngạc nhiên ở giữa, liền gặp được trên thuyền kia mái chèo người, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, lớn tiếng quá lớn, bản tọa Ám Long Đường phó Đường Chủ Giang Lam còn không mau mau kéo ta một cái, Ám Long Đường đệ tử lúc này mới phát hiện, hắn chiếc thuyền này đã vào nước hơn phân nửa, đợi thêm một hồi, liền phải bao phủ hoàn toàn. Sững sờ phía dưới, ngược lại là lập tức có người vung ra một sợi dây thừng, trên sợi dây có cái chảo câu, thẻ xem xét một tiếng, vét được thuyền bên cạnh, theo sát lấy đưa tay kéo một cái, hai cánh tay một dùng sức. Rút lấy giang lam thuyền nhỏ liền hướng trên bờ tới. Hai phe đồng thời dùng sức, thuyền nhỏ chạy vội tốc độ càng nhanh. Sau đó liền hung hăng đâm vào biên giới trên mặt đá. Giang Lam ai hấu một tiếng hét thảm, vốn cho rằng lần này tất nhiên còn cái đầu phá máu chảy. Theo bản năng thi triển khinh công, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật bay lên mà lên. Không khỏi hơi sửng sợ. Coi là thật như thế thần cơ diệu toán. Hắn lăng không dậm chân, rơi xuống trên một tảng đá lớn mặt. Quay đầu nhìn lại mặt biển, ngoại trừ mình kia chiếc thuyền nhỏ vỡ vụn tấm ván gỗ bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Cái này, Phó Đường chủ, hai bên ám long đường đệ tử, thì là có chút do dự thứ đâu tới người, liền dám tự xưng phó đường chủ, liền gặp được Giang Lam kẽ vươn tay, một tấm bảng hiệu thuận tay ném ra, hai người đệ tử cẩn thận một nhìn, lúc này liền tục gật đầu, quả nhiên là phó đường chủ. Sau đó câu nói tiếp theo chính là, người tới, cầm xuống. Giang Lam giận tí mặt, các ngươi thật to gan, dám động thủ với bản tọa. Tiếng nói chưa từng rơi xuống, liền nghe đến siêu siêu siêu mấy tiếng liền vang, chung quanh nhận tảng ám long đường đệ tử, nhao nhau hiện thân. Bất quá một lát, hơn 10 người đã đem Giang Lam quay chung quanh cái chợt như nêm tối Sau đó liền nghe đến một người mở lời nói ra, đường chủ có lệnh phó đường chủ Giang Lam, an cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại địch, phàm là ta ám long đường đệ tử. Nếu là nhìn thấy người này, trước hết giết sau hỏi. Đánh rắm. Giang Lam tức giận quát. Đều giết ngươi còn hỏi cái rắm, Trên đảo này cái nào chủ sự, để hắn ra gặp ta. Chỉ sợ không được. Mới vừa nói người kia lại là cười một tiếng. Ngay bây giờ là mang tội chi thân, nhưng không có tư cách gặp mặt chúng ta chủ sự. Bất quá, đường chủ cũng đã nói, nếu là ngài biết sai, hiện nay quỷ xuống đến, thúc thủ chịu chói, chúng ta cũng không phải không thể tha ngài một đầu xin lộ. Ha ha ha ha! Giang Lam giận quá mà cười. Hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, các ngươi phạm thượng, đã là tội chết. Như còn không nuôi xuống, nhưng chớ có quái bản tọa hạ thủ vô tình. Lại nói đến tận đây, đã lại không chỗ trống. Mấy cái ám long đường đệ tử liên nhau, lúc này phi thân lên, hai trưởng lăng không rơi xuống, lấy Giang Lam hai bên vai. Giang Lam hít một hơi thật sâu, từ trong ngực lấy ra kia đồng tẩu hút thuốc. Thiện tay co lại, ông một tiếng vang. Hai viên đầu người cũng đã phóng lên tận trời. Sau một khắc, Giang Lam bước chân nhất chuyển, trong tay một cây đồng tẩu hút thuốc tung ra, hoặc điểm hoặc đâm hoặc tích hoặc quét. Thiện tay chỉ đánh phía dưới, quanh mình những này ám long đường đệ tử, không có một cái nào là địch bất quá một lát liền đã nằm một chỗ, nhưng lại tại lúc này lại có tay háo thanh em xé gió vang lên. Giang Lam ngẩng đầu đi xem, biết như vậy xuống dưới là không dứt, mình dù cho là võ công cao cường, nội lực thâm hậu, cũng cuối cùng có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. lại như vậy dày vò, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn có tử. hắn bị tô mạch buộc lên đảo, bây giờ rơi vào dạng này trong tuyệt cảnh, nhưng cũng không tuyệt vọng, còn vẫn có pháp có thể nghĩ, nhưng lại không thể một mực lưu tại cái này bên bờ chờ chết. nghĩ đến đây, bước chân hắn một điểm, miệng quát to một tiếng, Lan đi, thân hình như bay, hình phong lờ. Hai bên chạy đến tập ná ám long đường các đệ tử, nhao nhao bị kình phong quét tàn chi bay loạn. Vận khí tốt đầu lâu trực tiếp chém xuống, bất đi thống khổ. Vận khí không tốt, bị chém đứt một nửa thân thể, nằm trên mặt đất nhất thời không được liền chết, rú thảm thanh âm vang tận mây xanh. Hắn muốn xuống vào, không thể cho hắn cơ hội. Phó đường chủ Giang Lam, phản bội ám long đường, tấn tội đáng chết. Đường chủ nói qua, lưu hắn lại người sống, tại trong đường công thẩm. Đường chủ lúc nào nói qua? Đường chủ đúng là đã nói. Trước cầm xuống lại nói, "Tôi nào ở giữa?" Giang Lam liền dẫn một nhóm người này, vọt thẳng đến ở trên nào. Mà liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một bóng người từ trong nước thò đầu ra, hơi hoạt động một chút gân cốt, nội lực vận chuyển ở giữa, tầng tầng bạch khí nổi lên, quần áo đã bị hang khô, lại nghe được bên thai truyền đến một tiếng kinh hô, người là người phương nào? quay đầu một nhìn, lại là một cái không chết ám long đường đệ tử, chính mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, người kia mỉm cười, tại hạ tô mạch, mộ danh mà tới, tô, tô mạch, kia ám long đường đệ tử con ngươi lập tức chừng đến liễu tròn, còn muốn nói tiếp, liền thấy tô mạch con ngón đú ra, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn không còn chút nào nữa động tĩnh. Tô Mạch thì là nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, ngẩng đầu nhìn nhìn tòa đảo này. Bây giờ bên này còn là chỗ không có người, lại hướng phía trước là một mảnh rừng. Rừng thưa thớt, hiện nhiên là người vì trồng, mục đích là vì thông khí. Vượt qua cái này một mảnh rừng chắn rõ, thì là một mảnh đường bằng thẳng. Lấy tay che nắng nhìn lại, ẩn ẩn có thể gặp đến một chỗ kiến trúc dựa vào núi mà đứng. Hậu phương mới là rầm rạp mây mù vùng núi, nơi đó chính là thối tâm con đi. Tô Mạch khỏe miệng có chút hơi gợi lên mỉm cười, lại nhìn nhìn những này ám long đường đệ tử. Từ ở trong một người trên thân cởi xuống một bộ quần áo, xuyên tại trên người mình cái này liền nên ngang đặt chân ở trên đảo, cũng không có đuổi theo kia Giang Lam. hắn chỉ là trên tòa đảo này một chỗ kiếp nổ, dùng để hấp dẫn ánh mắt mà thôi. Hiện nay Tô Mạch còn có chuyện muốn làm, lại là không có ý định cùng Giang Lam dây dưa. Như vậy, cách bộ đệ tử bây giờ lại người ở chỗ nào đâu? Tô Mạch ánh mắt nhìn về phía thối tâm quan phía sau núi phương hướng, có chút trầm ngâm. Lúc này khởi hành, đổi lại một bộ này Ám Long Đường đệ tử quần áo, quả nhiên thuận tiện rất nhiều. Trên tòa đảo này mặc dù rất nhiều nơi đều là nhìn một cái không sót gì, nhưng mà phía sau núi bên trong lại là rừng sâu rậm rạp. Tô Mạch đặt chân trong đó, bất quá một lát liền đã cùng mấy cái ám long đường đệ tử gặp nhau. Chỉ là mỗi khi gặp nhau, Tô Mạch liền tự nhiên quay người tiến lên, bọn hắn liền sẽ coi là Tô Mạch cũng là muốn đi đổi bắt kia Tặc tử Giang Lam. Lần một lần hai, ngược lại là bình an vô sự. Nhưng mà đi đêm nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp được quỷ. Lần này gặp phải ám long đường đệ tử, vốn cho rằng sẽ giống như lúc trước, đều đi lấy kia Giang Lam làm trọng. Lại không nghĩ rằng, đi ngang qua thời điểm, đồng nhiên nói một câu, Người khinh công không được, chỉ sợ chạy đến thời điểm, Giang Lam đã bị bắt rồi." Nam tử hán kiến công lập nghiệp, ngay tại trước mắt, chậm người một bước, phân ngươi cũng không kịp văn nóng hổi. Nhanh nhanh nhanh ta mang ngươi đoạn đường, Tô Mạch kém chút không có trực tiếp đem hắn cho nhấn lên núi trong khe. Dùng ngươi rồi, chỉ là liếc qua chung quanh cái này rất nhiều ám long đường đệ tử, cũng là không tốt lập tức động thủ. Bằng không mà nói, mình chẳng phải là muốn chơi một thanh vô song lần nút. Dứt khoát tạm thời buông xuôi bỏ mặc. Vừa vận thuận thế tìm hiểu một chút tin tức, như thế bất quá một lát, cũng đã chạy tới Thối Tâm Quan. Thối Tâm Quan vốn là một môn phái. Lúc này trên quảng trường, tiếng họ giết không ngừng. Từ xa nhìn lại, thi thể vẩy xuống một đường. Giang Lam vung vẩy trong tay tẩu hút thuốc, vừa đánh bên cảnh mắng. Tô Mạch bắt đầu còn không có nghe rõ ràng hắn mắng cái gì. Tới gần về sau mới nghe rõ ràng. Đồ huống trưởng, ta để ngươi cho ta tẩu hút thuốc, không cho làn khói. Tô Mạch suy nghĩ một chút, giống như đúng là đem việc này đem quên đi. Bên hai thì truyền đến mấy cái ám long đường đệ tử tiếng thảo luận âm. Cái này Giang Lang mặc dù phản bội chúng ta, nhưng không thể không nói, đúng là võ công cao cường. Chúng ta đã xuất động nhiều cao thủ như vậy, nhưng thủy Trung bắt không được hắn. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ đều phải liều mạng. Liều mạng liền liều mạng. Lại có người nói, Đường chủ đợi chúng ta trời cao đất rộng, tính mệnh cũng sớm đã bán cho lão nhân gia ông ta. Bây giờ đến dùng mệnh thời điểm, há có thể tình nguyện người sau? bất quá trước đó không lâu tới đám người kia còn tại mai phục nghe nói chân chính đối đầu đã không xa theo ta thấy hiện nay liền cũng hẳn là để bọn hắn ra trước buổi tiếp chúng ta tranh tài một trận lại nói kia không nhất định bọn hắn là tám bộ đệ tử giỏi về hải chiến là giữ lại đối phó tô mạch ma đầu kia cùng kia một đám tự cho mình siêu phẩm giang hồ chính đạo cái này tô mạch đến cùng là người thế nào đáng giá như thế giống chống thua chieng lại nói cái này giang lam vì sao không đi cướp ngục những cái kia như cũ cho là hắn không có phản bội ám long đường người nhưng tất cả đều bị áp ở nơi đó nếu như hắn đi đem đám người này cứu Tốt hơn ở chỗ này đơn đả độc đấu, ngươi còn đang vì cái này phản đồ quan tâm, đều bất chính cái, chúng ta nên động thủ, chờ hắn tới, ta đánh hắn mặt, hấp dẫn hắn chú ý, các ngươi thừa cơ đi hắn hạ ba đường yếu hại, không thể nương tay. Cuối cùng nói chuyện người kia, thì là dẫn tô mạch chạy một đường cái này một vị. Nói chuyện đến tận đây, hắn nhìn thoáng qua tô mạch, một hồi ngươi cùng sau lưng ta, thừa cơ xuất thủ, nếu là có thể đắc thủ một chiêu, liền coi như là không hưởng công đường chủ vuôn ngươi ta cái này một thân võ công. Tô mạch nghe cũng cảm giác có chút cổ gái, hắn gặp qua rất nhiều tổ chức người, vĩnh dạ Quốc đá người kia đem dạ quân coi là trời, cho rằng dạ quân sở tác sở vi chính là có đại bá phụ, đại lý tưởng. Vì thế đi theo, dù cho là bỏ mình cũng không oán không hối. Cũng có long mục đạo bên trên đám kia mục đích nhất trí, từ đầu tới đuôi đều đã cùng một ruộng, cam nguyện chịu chết người. Nhưng là đám người này, nhưng lại cùng ám long đường nhóm người này khác biệt. bọn hắn đối với ám long đường đường chủ, tựa hồ là một loại cực kỳ mù quáng tuân theo. Vì thế nguyện ý nỗ lực hết thảy tất cả, bao quát tính mệnh, hoàn toàn không có mình chủ trương ở trong đó. Càng là coi là này nỗ lực tính mệnh vì cho, cái này rất cổ gái. Nếu không phải chúng độc, chỉ sợ là bị tẩy não đi chỉ là cái này ám long đường đường chủ, còn có như thế thủ đoạn, ngược lại để người bất ngờ. Ý niệm trong lòng đến tận đây, hắn thấp giọng hỏi: "Cái kia, tám bộ chúng những người kia bây giờ người ở chỗ nào?" "Còn có thể chỗ nào?" Sau Sơn Sơn trong động ẩn dấu một nhóm, bọn hắn tuyển quá nhiều, dấu không hạ nhiều người như vậy. Còn sót lại một bộ phận dấu ở Thối Tâm Quan bên trong, một phần khác dấu ở phụ cận hai nơi bí ẩn hòn đảo phía trên. "Ngươi không nên hỏi những này dấu riêng sự tình, chúng ta xuất thủ." Lại nói đến tận đây, mấy người đồng thời phi thân lên, nào về phía Giang Lam, Đánh bản tính mặc dù rất tốt, nhưng mà vừa tới trước mặt, đối với đối diện một trưởng, Giang Lam lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Tiện tay một phát bắt được một thân cổ tay, theo sát lấy vung lên hất lên, lập tức trung quanh lại bay một mảnh. Nhưng đến lúc này, Giang Lam cũng là thở hững hụ. Nội lực của hắn lại thế nào thâm hậu cũng có cực hạn. Đánh tới nơi này, ẩn ẩn có chút không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Tô Mạch giấu ở âm thầm tĩnh quan, chợt nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ, hộ thống ám long đường phó đường chủ Giang Lam tiến về Nam Hải Thối Tâm Quan, đã hoàn thành. Ban thượng, kết toán bên trong. Ồ. Thoáng qua suy nghĩ về sau, thân hình nhất chuyển cũng đã không thấy tung tích. Giang Lam tới lúc này bỗng nhiên lòng có cảm giác, mạnh nhưng nhìn về phía tô mạch mới đứng thẳng chỗ, nhưng mà nơi đó cũng đã dấu tuyết. trong lúc nhất thời cao mày, hơi một cái ngây người công phu, bốn phương tám hướng đều là trường ảnh. đón đỡ một tay, cũng là bị trực tiếp đánh vào bên cạnh một trô tàn phá đại điện bên trong. không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là cho hắn linh cảm. bốn phương tám hướng gây thù hằn quyết không như lâu. bây giờ giữ vững môn hộ, bọn hắn tiến đến một cái liền muốn chết một cái, mà liên tại Giang Lam một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông, đại khai sát giới thanh lý môn hộ thời điểm. Ám Long Đường tại cái này thối tâm quan nội thiết lập trong địa lao. Vô Thanh vô Tức ở giữa đã thêm một người. Ánh mắt hơi lướt nhìn, không nhịn được cười một tiếng. Người con không ít. Lời này nói ra, liền nghe đến bên thai một tiếng gầm thét. Người nào? Trùng 553, Tô Mạch quỷ Kế. Quát hỏi tiếng vang triệt địa lao. Trong nháy mắt gây nên toàn bộ trong địa lao, Ám Long Đường bọn thủ vệ chú ý. Tô Mạch nhìn một chút trên người mình bộ quần áo này, lại nhìn một chút đối diện quần áo, không nhịn được cười một tiếng. Giống như không hề khác gì nhau a, ngươi là thế nào nhìn ra được? Hỗ Ám Long Đường đệ tử giận dữ. Địa lao trông coi lẫn nhau còn biết ngươi là cái nào thủ hạ địa lao trong địa ngươi cũng dám ngủ lắc hắn vừa nói chuyện một bên đi tới một chỗ cửa nhà lao trước mặt tiện tay từ bên hông gỡ xuống chìa khóa mở ra cửa nhà lao đi vào đi đừng nghĩ lấy phản kháng thanh thanh thật thật ở chỗ này chờ thủ lĩnh của ngươi tới đó ngươi sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía tô mạch nhưng mà vừa mới quay đầu một cái tay liền đã che đợi hắn tất cả tầm mắt ngươi một chữ chưa lối ra liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên cái cổ đã bị tô mạch bẻ gãy hôn trướng. đáng chết hắn là đến cất ngủ quanh mình ánh mắt tất cả đều chú ý trước mắt một màn này, mắt thấy tô mạch ra tay giơ người, lúc này nhao nhao gầm thét một tiếng, chạy đến tiếp ứng, mà tới gần địa lao cổng phương hướng hai cái ám long đường đệ tử, lại là không cần suy nghĩ, hướng thẳng đến ngoài cửa chạy tới, muốn đem chuyện nơi đây bẩm báo ra ngoài, lại nghe được con ngong hai tiếng vang, không biết từ chỗ nào mà đến thủy kiếm, đông nhiên quán xuyên hai người kia cổ họng, sau một khắc, từng kia từng sợi thủy kiếm lan tràn quanh mình, liền nghe đến ám long đường đệ tử, riêng phần mình hét thảm một tiếng, trong nháy mắt đã là đầy đất thi thể, tô mạch đi tại thi thể ở giữa từ lúc trước người kia bên hông lấy ra chìa khóa nhìn về phía bị giam giữ những người này đưa tay đem cửa nhà lao mở ra đám người này hai mặt nhìn nhau lúc này liền có hai người đứng dậy tại hạ từ quảng tiệt chu thúc tài đa tạ các hạ cứu tri ân chỉ là xin hỏi các hạ đến tận cùng là ai ám long đường phó đường chủ giang làm tọa hạ ngô thừa phong tô mạch cười một tiếng thụ giang đường chủ chi mệnh đến đây cứu viện lão nhân gia ông ta bây giờ người tại thối tâm quan bên trong kéo lại ám long đường người cho ta cơ hội cứu người các ngươi đến thoát đại nạn chỉ cần mau chóng tới hỗ trợ Đám người nghe xong lập tức phấn chấn tinh thần. Là Giang Đường chủ, Giang Đường chủ quả nhiên không chết. Đi đi đi, nhanh lên ra ngoài hỗ trợ. Lao nhau ở giữa, Cố Nhiên còn có lòng người còn nghi vấn nghi ngờ. Không biết Tô Mạch là từ chỗ nào mà đến? Hắn sử dụng võ công, lại vì sao chưa từng nghe thấy? Quả nhiên là ám long đường đệ tử. Nhưng mà này lại công phu, nhưng cũng không để ý tới những thứ này. Là thật là giả, ra ngoài vừa nhìn liền biết, mà lại lui một vạn bước tới nói. Vô luận Giang Lam tại hoặc không tại, hiện nay mình đám người này đến thoát đại nạn, lại là hàng thật giả thật. Lúc này phân lính chìa khóa Tại địa lao ở giữa du tẩu, rất nhanh liền đã đem người tất cả đều cứu ra. Chỉ là thô thô do xét, nhân số không tính đặc biệt nhiều, trước trước sau sau căng hết cỡ hơn 300 người. Thuận miệng hỏi hai câu, thế mới biết Ám Long Đường Đường chủ lấy trao đổi bố phòng làm tên, để cho người ta đi vào ở trên đảo. Thối tâm quan nơi đây, làm sao có thể tùy tiện giao ra? Thế nhưng là vậy sẽ lẫn nhau ở giữa chưa vạch mặt, hay là nói không nể mặt mũi, thối tâm quan bên này cũng không rõ ràng. Dù là đối với Ám Long Đường Đường chủ trong lòng còn có cố kỵ, nhưng cũng không tốt trực tiếp động thủ. Kết quả là bị bọn hắn cho an toàn. Toàn bộ thối tâm quan lưu thủ gần 2000 người, một trận chiến phía dưới, chết hơn phân nửa. Còn lại người cũng tại bọn hắn nghiêm hình tra tấn phía dưới, chết chỉ còn lại trước mắt những thứ này. Tô Mạch khẽ gật đầu, cũng không nói tiếng nào. Dẫn đám người từ trong địa lao giết ra ngoài, hắn vì tìm kiếm địa lao này cũng là hơi chậm trễ một chút thời gian, cũng không biết Giang Lam bên kia như thế nào. Giang Lam bên này cảm giác mình còn có thể trèo chống thời gian rất lâu, nhưng biểu hiện ra tư thái lại là càng phát mỏi mệt, thở hổn hển như sấm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Đồng thời trong lòng cũng là ngưng lông mày. Đánh tới hiện tại Thối tâm quan bên trong, người chủ sự vẫn chưa xuất hiện. Cái này có chút không nói được. Mặc cho đệ tử Bạch Bạch tử thường, hắn chẳng lẽ không nên hiện thân gặp mà sao? Vẫn là nói không phải đợi đến mình giấu hết đèn tắt, thất thủ bị bắt thời điểm, hắn mới dám tới gặp mình. Nhưng như thế vừa đến, quá mức đi hiểm. Hắn bị Tô Mạch đủ loại thủ đoạn bức bách, không thể không lên đảo tới. Mặc dù biết rõ, một khi đặt chân trên đảo này, tất nhiên sẽ nên đón bốn phương tám hướng mà đến thế công. Mình song quyền nan địch tứ thủ, cho dù là võ công cao cường, cũng khó tránh khỏi làm người cho lớn. Nhưng nhắc tới ở trên đảo là tuyệt lộ, nhưng cũng tuyệt không về phần còn có pháp có thể nghĩ, có kế khả thi. Giang Lam nghĩ lại ở giữa, cũng đã nghĩ ra hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là bắt bây giờ thối tâm quan bên trong người chủ sự. Người này quan hệ trọng đại, nếu là có thể bắt sống, kia vô luận là chiến là đi, đều có thể theo mình tâm ý. Bởi vì cái gọi là tiến có thể công lui có thể thủ, kết quả tốt nhất chính là một lần nữa thu phục cám long đường bộ trí, bình định lập lại trật tự. Nhưng là muốn bắt được người này, toàn bộ thối tâm quan chẳng có mục đích đi tìm, có thể nói không khôn ngoan. Biện pháp tốt nhất chính là để chính hắn ra bằng vào Giang Lam võ công, đánh tới hiện tại, nhất định phải nói dò hết đèn tắt, vậy còn không đến trình độ kia. Nhưng là hắn có thể làm ra tư thái, làm cho đối phương cảm thấy có thể thừa dịp. Kết quả, có thể thừa dịp cái này hồi lâu, đối phương cũng không có hiện thân. Để Giang Lam trong lòng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, còn sót lại một cái biện pháp khác, chính là dê giả thất thủ, bị đám người này bắt giữ. Nhưng là kể từ đó, hắn cũng không dám cam đoan. Những này ám long đường đệ tử, đến cùng là muốn giết chết bất luật tội, vẫn là phải giam địa lao. hiểm ách chỗ, vừa xa hiện tại. Trừ cái đó ra, Giang Lam còn có một cái khác biện pháp, đoạt chạy trốn cái này kỳ thật rất đơn giản hắn muốn làm trong khoảnh khắc liền có thể làm được nhưng là đi tới trên đảo này một nhóm phía sau đoàn thuyền chạy trốn ám long đường người há có thể làm như không thấy sau lưng truy sát thế không thể miễn mà bằng vào mình một người đi thuyền lại như thế nào gánh vác được sau lưng truy binh ngày đêm giao thế sợ chỉ sợ mình tới thời điểm tươi sống mới chết không chỉ không có chạy qua đám người này ngược lại để bọn hắn bạch bạch nhặt cái đại tiện nghi việc đã đến nước này giang lam cũng là rút kinh nghiệm sương máu liền quyết định muốn được ăn cả ngã về không sinh tử đánh cược một lần giang hồ đi hiểm không thể tránh được đang muốn bán đi một sơ hở, đống nhiên liền nghe đến một bên tiếng hò rít phóng lên tận trời. Trong lòng không khỏi sững sở, lúc này dò xét mắt nhìn về nơi xa, liền gặp được một đám quần áo lam lũ, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua tựa như đều nhanh muốn gần đất xa trời người. Từng cái lại như lang như hổ xâm nhập ám long đường đệ tử bên trong, đại khai xa giới. Ai vậy đây là? Giang Lam trong lúc nhất thời cũng chưa nhận ra được, liền nghe đến một thanh âm hô. Giang đường chủ chớ hoàng sợ, chúng ta đến đây giúp ngươi. Ám long đường đường chủ giáp tâm hại người, Giang đường chủ chính là từ bắc xuyên ngự tiền đạo mà đến tổng đà cao nhân các ngươi cũng dám như thế ra hại, liền không sợ đạo chủ lôi đình tức giận sao? các ngươi hiện nay thu tay lại còn vẫn có thừa địa, chúng ta tha các ngươi tính mệnh bất tử, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết bất luật tội. một đám người luôn mồm tức giận la lên, lại tựa như dao nóng cắt mỡ bò, trực tiếp đâm vào ám long đường đệ tử trong đám người. bất quá chớp mắt liền đã đến giang lam trước mặt. giang lam lúc này mới nhận ra, không khỏi đại hỉ, là từ quảng kiệt, chu thúc tại sao? các ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? đoàn người này dẫn đầu giết, chính là cái này từ quảng kiệt cùng chu thúc tại nghe được Giang Lam lời này về sau, lại là ngẩn ngơ. A, không phải Giang Đường chủ lấy người đi cứu chúng ta sao? Thúc Anh Hùng, hảo công phu a! Ta lấy người. Giang Lam chớm mắt, trong lòng tự nhủ ta lấy người nào? Chính ta đều người cô đơn, mắt nhìn thấy liền muốn thi triển khổ nhục kế. Người ta là không bỏ được hải tử không bắt được lang, phía bên mình đều nhanh muốn đem mình làm muội nhử, cầm đi dẫn dụ cái này thối tâm quan bên trong chủ sự. Nơi nào còn có người có thể đi cứu các ngươi? Nhưng mà lời này muốn ra miệng ngay miệng, chợt bừng tỉnh đại nộ, nhịn không được nhảy chân mắng. Ta liền nói hắn không có khả năng như thế thần cơ diệu toán. Lúc trước lên đảo lúc đó, Ám Long Đường đệ tử lôi kéo mình thuyền gỗ nhỏ, đâm vào trên đá ngầm. Giang Lam lúc ấy rõ ràng hai chân huyện đạo bị phong, không cách nào thi triển khinh công. Nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà khinh công phục hồi. Con tưởng rằng là kia Tô Mạch coi là thật thần cơ diệu toán đến tận đây, tính sẵn rồi mình lúc nào lên đảo, lúc nào cần thi triển khinh công đâu. Hiện tại xem ra, cái thằng này căn bản là chưa từng rời đi mình quá xa. Mắt nhìn thấy mình liền muốn đâm vào kia trên đá ngầm, lúc này mới bận rộn lo lắng cho mình giải khai huyễn đạo. Bây giờ mình ở chỗ này cùng Ám Long Đường người, đại sát đặc sát, mắt nhìn thấy liền muốn siêu thần tô mạch cái này đặc tư lại lặng lẽ sờ lên tiếng tại trên đảo này lớn làm quỷ đơn giản ghê tẩm đến cực điểm mặc dù cứu người tiến hành hóa giải mình khẩn cấp nhưng là giang lam không có chút nào cảm tạ hắn ai biết hắn vẫn sẽ hay không có khác động tác lúc này liền vội vàng hỏi người khác ở nơi nào từ quảng kiệt vừa quay đầu lại chẳng phải đang sao người đâu đám người hai mặt nhìn nhau một bên chém giết một bên tìm người lại chỗ nào còn có thể tìm tới giang lam đối với cái này không ngạc nhiên chút nào lúc này nói ra các ngươi riêng phần mình bản thân bị trọng thương không thể đánh lâu để thương thế nghiêm trọng Đến đằng sau trong phòng nấp kỹ, chúng ta nơi này cho bọn hắn tranh thủ thời gian, hành khí chữa thương, đợi chờ treo chống một trận, chúng ta như vậy trùng sát ra ngoài. Bản tọa dẫn mọi người, giết ra một con đường sống. Đám người lúc này cùng tiêu lên đồng ý. Mà nhờ vào đây, Giang Lam cũng có cơ hội thở dốc. Nhưng chợt nhớ tới trên người cái này lớn hồ lô rượu. Trong này lại là cái gì quỷ? Tô Mạch nhắn lại để hắn đừng uống, mới là không có công phu. hiện nay chống đi tay đến, vừa vặn xem xét một phen. Mở ra nắp hồ lô, một cỗ mùi thuốc sương và muối. Chẳng lẽ là? Giang Lâm trong lòng khẽ động, lúc này hô một tiếng, bắt cái sống. Tư Quảng Kiệt cùng kia Chu Thúc Tài đều là võ công cao cường hạng người. Nghe vậy thuận tay một chảo hất lên, một cái Ám Long Đường đệ tử liền cho ném tới Giang Lam trước mặt. Giang Lam cũng không nói nhiều, mắt thấy đối phương còn muốn dây rủa, thuận thế một trường tích ra, đánh đối phương trong miệng máu tươi hảy phun. Sau đó liền bị Giang Lam nắm cổ, hơi được một hấp trong hồ lô đồ vật. Người kia điên cuồng dây rủa. Giang Lam, người muốn giết cứ giết, dùng cái gì độc dược tra tấn tại ta? Ta, ừm, làm sao thương thế tựa hồ rất là chuyển biến tốt đẹp. Đây là cái gì tiên đan diệu dược? Giang Lam bắt hắn kinh mạch tìm hỏi, quả nhiên lúc này liên tục gật đầu, dò xét trưởng đập vào người này trên đỉnh đầu, nhìn xem trong tay cái này tràn đầy một hồ lô, nhưng lại lâm vào do dự bên trong. Tô mạch từng bước một hiển nhiên đều có mình nưu đồ ở trong đó, rượu này trong hồ lô, nhìn như chứa đều là thánh dược chưa thương. nhưng là ai cũng không dám nói trong này có thể hay không có khác mèm hoặc nói cái gì thầy thuốc nhân tâm. Trên giang hồ nơi nào có dạng này thầy thuốc nhân tâm? Đối với người bình thường có thể như thế, đối với giang hồ công nhân lại nói cái gì thầy thuốc nhân tâm, chẳng lẽ không phải là xem thường lòng người? Cái kia gọi là nhỏ tư đồ cô nương đúng là y thuật cao tuyệt hạng người. Một bên chữa thương cho mình, một bên âm thầm chế trụ mình không để cho mình nội lực khôi phục. Có thể thấy được thủ đoạn không tầm thường. Cái này một hồ lô thuốc, nếu như xuất từ tay nàng, ở trong ngầm hạ kích độc, trưởng không đám người này tính mệnh, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Quay đầu lại ngó ngó bên người những người này, trong lòng không khỏi thở dài. Bọn hắn bị ám long đường người bắt lấy, nghiêm hình tra tấn, thể xác tinh thần đều tổn hại. Bực này tình huống phía dưới, rất nhiều người không chỉ không cách nào trở thành trợ lực, càng có khả năng trở thành gánh hữu. Mới như vậy lưu loát, cũng là vào một hơi trào trống. Bây giờ không ít người đã rất khó đứng dậy. Trầm ngâm lại trầm ngâm. Giang Lam hít một hơi thật sâu, đem rượu hổ lô đưa ra ngoài. Trong này là chữa thương chi dược, mỗi người một ngụm nhỏ, không thể ham hố. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi cười ha ha. Vẫn là Giang Đường chủ tính toán không bỏ sót, biết chúng ta bản thân bị trọng thương, ngay cả đan dược chữa thương đều chuẩn bị xong. Kể từ đó, tại Giang Đường chủ chỉ huy phía dưới, nói không chừng một lần nữa cầm xuống cái này thối tâm quan, đều có chút ít khả năng. Nhanh nhanh nhanh, một người một ngụm nhỏ, uống xong vật công, không thể cô phụ Giang Đường chủ tấm lòng thành. Giang Lam nghe sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng tự nhủ thế này sao lại là tâm ý của mình? Tất cả đều là Tô Mạch Quỷ kế a. Nhưng lại cứ, biết do hắn có khác tính toán, nhưng lại không thể không ý kế hành sự. Nghĩ tới đây, chính là nhịn không được liên tục thở dài. Quay đầu nhìn ra phía ngoài, nghe tiếng hò giết, không biết cái này Tô Mạch bây giờ người ở nơi nào? Tô Mạch người tại sơn động. Này sơn động cũng không dễ tìm. Tô Mạch cũng hao phí một chút công sức mới tìm được phương pháp. Vừa tới trước mặt, cũng đã bị người cho chặn lại. Người nào? Ám Long Đường đệ tử, phụ mệnh đến đây gặp qua nơi đây chủ sự. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. Đối diện người lại hơi sững sờ, hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, tôn sứ xin mời đi theo ta, đa tạ. người kia dẫn tô mạch một đường tiến vào sân động, ven đường thấy, này sân động bên trong cũng là không hiện chênh chúc, ăn uống chi phí đầy đủ mọi thứ. thô thô do xét, tô mạch cũng đã thấy được mấy vị tiếp lệnh sứ, càng đi bên trong, ở người thân phận liền càng cao, trên người bọn họ giáp dạ dày không hiểu, hiển nhiên ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái. sau một lát, dẫn đường người kia có chút đứng vững, tôn sứ nơi này đợi chút, ta vì ngài bẩm báo một tiếng. làm phiền. tô mạch khẽ gật đầu, người kia ngược lại là sở, khẽ gật đầu, đặt chân trong sân động. Tô Mạch cũng không có khâu cần đứng ở chỗ này chờ, đợi chờ người kia hướng bên trong đi thời điểm, hắn cũng thuận thế hướng phía trước, lại phát hiện trong sơn động cũng không có hang động hoặc là gian phòng, mà là mặt khác một đầu đốn lượn hướng vào phía trong động quật, hai bên đều có cách bộ đệ tử thủ hộ. Người kia một bên hướng phía trước, một bên thấp rộng phân phó. Nếu là nhìn thấy ám long đường đệ tử xâm nhập, giết chết bất luật tội. Tô Mạch gặp này có chút bất đắc dĩ, xem ra lại là không biết ở nơi nào lộ ra trận tướng. Quả nhiên muốn tùy tiện hộ làm qua thứ không phải một bộ quần áo liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng không lắm để ý dưới chân hắn phong thần thối vô ảnh vô hình suýt tại người kia sau lưng còn lại long vương điện cách bộ tử đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không thấy mới người kia nói tới ám long đường đệ tử tới không khỏi hai mặt nhìn nhau có chút do dự muốn hay không lấy người hướng phía trước xem xét một chút nhưng lại lo lắng gây nên đối phương cảnh giác cuối cùng xoắn suýt đường này dứt khoát lấy người bưng một ly trà cầm quá khứ mặc dù có chút dở dở ương, ương, nhưng cũng miễn cưỡng xem như cái cớ nhưng mà đợi chờ người kia đến trước mặt thời điểm lại phát hiện trước mắt nơi nào có cái gì ám long đường đệ tử Mà lúc này, Tô Mạch đã tìm được chân chính theo hầu. Động cột chỗ sâu, một chỗ bí ẩn trong huyệt động, mới cho Tô Mạch dẫn đường người kia, đặt chân trong đó. Huyệt động này bên trong còn có hai người khác, nhìn thấy hắn về sau, đồng thời sững sờ. Vương Xuất, ngươi không phải muốn ở ngoài cửa trại sổ sao? Chạy thế nào tới nơi này? Ám Long đường có động tĩnh. Vương Xuất thở dài ra một hơi. Điện chủ, chỉ sợ là tới. Một câu nói xong, ba người đồng thời rơi vào trong chẩm mặc. Long Vương điện tám bộ cách bộ đệ tử, nơi này đóng quân. Ngoại trừ cách bộ chi chủ không ở nơi này bên ngoài, Còn vẫn có bọn hắn ba vị trưởng khiến nơi này nắm giữ đại cục, tám bộ thế lực khổng lồ. Một chiếc chủ thuyền, 100 chiếc tinh anh thuyền lớn làm chủ, ngàn chiếc chiến thuyền làm phụ. Không dám nói nhiều, chỉ nói mỗi một thuyền 100 một người, kia một bộ đệ tử sẽ có bao nhiêu người liền có thể nghĩ mà biết. Tám bộ chu ma lệnh, tập kết tám bộ thế lực, những nơi đi qua chưa hề không đầu địch nổi. Bây giờ cách bộ ba vị trưởng lệnh, xuất lính 30 chiếc tinh anh thuyền lớn, 300 chiếc chiến thuyền tại đây. Chính là muốn ôm cây đợi thỏ, chờ lấy tô mạch đến đây, rơi vào hổ khẩu bên trong tốt vây mà dễ chi. Nhưng mà hiện nay, điện chủ chỉ sợ muốn tới một câu nói kia lối ra lại làm cho ba vị trưởng lệnh đồng thời rơi vào trầm mặc nửa ngày về sau vương xuất ngẩng đầu nhìn về phía hai vị khác trưởng kiến lão cố phòng cũ chúng ta phải làm như thế nào cho phải lời này kỳ thật dư thừa hỏi lẽ phải tới nói bọn hắn tự nhiên hẳn là nghe theo cách bộ tri chủ hiệu lệnh chỉ cần tô mạch vừa đến lập tức đem nó vây khốn dạo sát cho dù nỗ lực lại nhiều tính mệnh cũng phải đem nó lưu ở nơi đây một bên là bộ chủ cách chữ lệnh một bên là long vương điện tân nhiệm địa chủ được xưng là lão cố người kia thở dài ra một hơi nên nghe ai kỳ thật không cần nhiều lời Tám bộ chúng mặc dù nhận khiến không nhận người, nhưng là chúng ta hiểu chung chẳng lẽ chỉ là một tấm lệnh bài sao? Long Vương Điện bất bên, tám bộ đám người tâm từ biến. Hiện có Tân nhiệm Điện Chủ kế vị, nếu là chúng ta đem nó giết, kia Long Vương Điện vẫn là Long Vương Điện sao? Kia, thật muốn phản bội bộ chủ. Vương Xuất thấp giọng mở miệng, là hắn phản bội Long Vương Điện. Lão cố lệnh lùng quát, kia tốt. Vương Xuất lúc này gật đầu, như thế, giết ám Long Đường sứ giả, xuất lính sở thuộc, tìm nơi nương tựa Điện Chủ. Chỉ bất quá, Điện Chủ sẽ hay không tin tưởng người ta, ta không biết, bất quá lấy tính mệnh toàn nhờ hy vọng có thể thủ tín với hắn, chỉ cần hắn tiếp nhận chúng ta, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ là người, cuối cùng sẽ để cho hắn biết, chúng ta là chung với Long Vương Điện. Lão cô nói đến chỗ này, đứng dậy, đến Vương xuất trước mặt. Chúng ta đi." Xoay người lại, đang muốn rời đi, lại tại lúc này hai người đồng thời quanh thân chấn động. Mạnh nhưng quay đầu, hai trưởng đã đến trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, nhau nhau một trưởng đưa ra, lại là riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lùi lại, tối đầu nhìn mình lòng bàn tay, phát hiện lòng bàn tay hắc cá một mảnh. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xuất thủ Phong Cũ. "Âm Phong trưởng, Phong Duệ, ngươi Trong 550 từ, bằng chứng như núi. Mặc dù đã sớm phát giác, các ngươi cứ hai lòng, lại không nghĩ rằng, vậy mà như thế không thêm lưu luyến. Coi là thật xứng đáng bộ chủ đối với các ngươi ân đức sao? Phong Duệ nhẹ nhàng phun ra một hơi, hai trưởng chậm rãi thu hồi, nội tức lưu chuyển phía dưới, tán đi âm phong trưởng nội lực. Ngẩng đầu nhìn về phía Lao Cố cùng Vương Xuất, "Cũng may bộ chủ anh minh, chuyên môn lưu lại ta nơi này giám sát hai người các ngươi. Nếu như các ngươi hai người trong lòng còn có phản chí, liền lấy hai người các ngươi tính mệnh." Chuyện cho tới bây giờ, lương trước các ngươi cũng không thể nói gì hơn. Phong Duệ "Của ta hai người đưa ngươi xem như bằng hữu." "Ngươi vậy mà?" Phía sau đánh lén, Vương Suất ngồi xếp bằng, cắn chặt răng vận chuyển nội lực, chống cự Âm Phong Trưởng nội công xâm nhập. "Này công vị phòng duệ bản lĩnh dữ nhà." Âm Phong Trưởng, vô thanh vô tức, âm quỷ tuyền luân, trong lòng bàn tay giấu độc, một khi chúng trưởng, cái này âm quỷ độc tình liền sẽ theo kinh mạch mà lên, đánh vào tâm hồn bên trong. Mà tự đắc truyền huyền băng thất tuyệt về sau, phần này âm quỷ chi lực càng là càng phát khó chơi. Trừ phi nội công tạo nghệ tại phòng duệ phía trên quá nhiều, bằng không mà nói, chúng một trường này liền rốt cuộc bất lực. Lão Cố nhưng lại chưa ngồi xuống chống cự mà làm miễn gương đứng dậy, cắn răng nói ra, ta là tám bộ chúng cách bộ thứ năm trưởng lệnh, Cố Thanh Tùng, đồng dạng cũng là Long Vương Điện đệ tử. Năm đó ta tại gặp rủi do thời điểm, bị Long Vương Điện đặt vào môn tường phía dưới, thụ nghiệp dân sư là đã chết đời trước thanh hỏa long đầu. Hắn truyền ta võ công, giáo dưỡng ta trưởng thành, có học tạo thành, phân hướng tám bộ, tại cách bộ bên trong, làm một viên theo thuyền đệ tử. từng bước một từ theo thuyền đệ tử đến tiếp lệnh sứ, lại đến thuyền lệnh chủ, cuối cùng mới vừa tới bây giờ cái này thứ năm trưởng kiến vị trí. Ngươi nói cách bộ chi chủ đất nước, Cố Mô không phủ nhận, bộ chủ đối ta thật có ơn chi ngộ nhưng mà thúc đẩy cố mỗi chiến trận chém giết, trăm chết không hối hận chính là dục ta thành tài, dạy ta lớn lên long vương điện, mà cũng không phải là hắn cách bộ chi chủ lệnh ngũ bạch. Những năm gần đây, hắn cùng ám long đường cùng mở ruộng, chúng ta vì cách chữ khiến châu mang, làm nhiều ít chuyện sai. Bây giờ tiền điện chủ thân cho nên, tân nhiệm điện chủ kế vị chính là bình định lập lại trật tự thời điểm. Nếu như như cũ thụ này cách chữ khiến châu mang, đối mới điện chủ ra tay đánh nhau, đây mới là lời đoán trả ơn. Lại như thế nào xứng đáng long vương điện đối ta đại ân? Phong duệ, ngươi có chí riêng, ngươi hôm nay gây nên cố mẫu không cùng ngươi phân trần đúng sai, nhưng là. Ngươi cũng đừng hòng từ hiện động này ra ngoài. Dù cho là liều lên tính mạng của ta không muốn, cũng phải vì ta Long Vương Điện, Chu sát phản địch, thanh lý môn hộ. Hắn lại nói đến tận đây, lại là gầm thét một tiếng, bước chân này lên, hai trưởng mở dẫn, thẳng đến phòng rưỡi trước ngực. Trưởng Phong ở giữa, lôi cuốn Huyền băng chân khí, rưỡi không thể đỡ. Phòng rưỡi lại là dưới chân khé động, hoàn toàn không cùng hắn mệnh bính, chỉ là cười nói ra. Tốt một cái cô thanh tùng, cách bộ thập đại trưởng khiến bên trong, ngươi mới có thể xem như xuất chúng. Ngươi nếu là thật lòng đi theo bộ chủ lưu đồ đại sự, cũng sớm đã không phải cái này khu khu thứ năm trưởng làm chỉ tiếc, ngươi trong lòng còn có phản chí, bộ chủ sớm có kiên kỵ. hiện nay chúng ta ầm phong trưởng, lại còn có thể thúc đẩy nội lực. nhưng là, bằng ngươi bây giờ bản sự, ngươi lại có thể đánh ra mấy trưởng, lại như vậy xuống dưới, không cần phòng mộ xuất thủ, ngươi chỉ sợ mình liền muốn đem mình cho đánh chết tươi. lại nói đến tận đây, trận núi mày, cố thanh tùng trưởng thế liên miên, tinh diệu đến cực điểm. bây giờ một trưởng đánh ra, vốn cho rằng bằng vào mình bộ pháp có thể né tránh, lại không nghĩ rằng, vừa sai bước ra, ngược lại chính tranh phong mang, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng dạng một trưởng đưa ra, đúng một tiếng hai trưởng lăng không một đôi, riêng phần mình có huyền băng chân khí đưa ra, một sát na, hàng khí bao phủ toàn bộ sơn động, thúc đẩy sinh trưởng ra một tầng sương lạnh. Cố Thanh Tùng miệng mũi đổ máu, lại là thế không thể đỡ. Phong Duệ mặc dù không tổn hao gì, nhưng không muốn củng cố Thanh Tùng liều mạng, xuất thủ trưởng thế không khỏi do dự ba phần. Sinh tử tương bác, tha cho hắn lòng mang hắn nghĩ, một ý nghĩ sai lầm, bước chân lão đảo lưu lại, đúng là bị Cố Thanh Tùng nội lực đánh vào thể nội, liên tiếp lui ra phía sau ba bước, nhịn không được một ngụm máu tươi, Giữa mắt thời điểm ánh mắt đều là vẻ ngoan lệ. Cố Thanh Tùng, người đây là muốn chết tiếng nói đến tận đây, không nói thêm nữa, thân huỳnh vặn một cái, nu thân mà lên, liên cùng cái này Cố Thanh Tùng đấu thành một đoàn, Cố Thanh Tùng miệng mũi phun máu, ngoan cố chống cự, chiêu chiêu thức thức đều là liều mạng, Phong Duệ toàn trường rũ tẩu, trưởng thế bung ác nham hiểm quỷ quyệt, thường thường hơi dính tức đi, mặc dù nổi giận, nhưng là xuất thủ lại càng phát ra tỉnh táo, Cố Thanh Tùng bây giờ là chó cùng rất dậu, thể nội đã có âm phong trưởng nổ đỉnh, tự nhiên không thể giải cầm nguyên nhân chính là như thế, mỗi một lần xuất thủ, tất nhiên dùng hết toàn lực, hy vọng có thể đánh giết Phong Duệ, Phong Duệ dòm chuẩn điểm này, thường thường lựa gạt xuất thủ, Cố Thanh Tùng nuôi xuất thủ một lần. Khí thế liền yếu hơn ba phần, không cần quá nhiều, mấy hiệp phía dưới, Cố Thanh Tùng cũng đã không thể tiếp tục được nữa. Phong Duệ gặp này cười ha ha, "Chỉ bằng ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu?" Hai trưởng một vận, ầm vang mà ra. Liền nghe đến tay náo thanh âm xé gió xì xì vang lên, Vương xuất gầm thét một tiếng. Cố Vinh chớ hoảng sợ, "Ta đến giúp ngươi." "Được." Cố Thanh Tùng hét lớn một tiếng, cùng Vương xuất cùng một chỗ, đồng thời vận đủ trưởng lực, đụng chút hai tiếng vang, liền cùng cái này Phong Duệ trưởng thế lao vào nhau. Bốn trưởng giao tiếp, Phong Duệ một người độc đấu hai vị trưởng lệnh không chỉ không có chút nào yếu thế, ngược lại là đem Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất bức bách liên tục bại lui. Vương Xuất khẹt miệng đổ máu, cắn răng nói ra: người hôm nay giết chúng ta, cũng đừng hòng trưởng không thủ hạ ta cách bộ đệ tử. Đoạn mấu chốt này không tốn sức hai vị hao tâm tổn trí. Phong Duệ cười ha ha một tiếng, bộ chủ sớm coi đó trước, lưu lại thủ lệnh cùng ta, hai vị chi bằng an tâm lao tới hoàng thuyền. Lại nói đến tận đây, một thân nội lực tiến quân thần tốc, liền muốn buôn tẩu Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất tâm mạch, nhưng lại tại lúc này, một cố không biết từ chỗ nào mà đến lực đạo, đung nhiên mạnh mẽ mà lên. Phong Duệ trong lòng sững sờ chỉ cảm thấy nguồn sức mạnh này cùng mình nội lực so sánh chính là hạo hãn bông dương so với tiên nước nhỏ nhật nguyệt chi huy so với ánh sáng đom đóm trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy hãnh nhiên hai người kia không nói đến chúng mình em phong trưởng dù cho là hoàn hảo không chút tổn hại cũng tuyệt đối không thể có được này công lực mạnh nhưng ngẩng đầu lại phát hiện hai người trên mặt cũng đều có dị sắc lại nhìn mới phát hiện không biết lúc nào hai người sau lưng vậy mà đứng đấy một người mà cám long đường phục sức đệ tử ngươi là phong duệ theo bản năng mở miệng nói hai chữ còn suất lại nói không kịp nói ra cũng cảm giác kia một câu ngang ngược đến cực hạn lực đạo, lôi cuốn lấy nội lực của mình cuốn ngược mà quay về. hắn củng cố thanh tùng vương xuất giao tiếp hai tay, tại cố này nội lực vận chuyển phía dưới, từng khúc băng phong. bất quá trong chốc lát, cả người liền đã lôi cuốn sương lạnh. lão đạo lui lại, há mồm muốn nói, miệng khẽ động, liên lụy phía dưới liền lan tràn một đạo đóng băng lứt vỡ. thế nhưng là tiếng nói như cũ nói ra, ngươi, ngươi là, ai, ngươi tới lại không nôn nữa, khoác lên cố thanh tùng cùng vương xuất sau lưng bàn tay, thuần thế đưa vào nội lực. hai người chỉ cảm thấy nguyên bản ở thể nội bồi về không nghỉ âm phong trưởng độc kình tại cỗ này nội lực thôi động phía dưới căn bản không có chút nào đối thủ chi lực liền nghe đến hoa hoa hai tiếng theo hai cái máu tươi phun ra kia âm phong trưởng độc kình liền cũng theo đó bị ép ra hai người bọn họ cái này một thân tương thế chủ yếu bắt nguồn từ âm phong trưởng bây giờ độc kình vừa đi trực tiếp tốt hầu hết đến tận đây tô mạch thu hồi song trưởng dẫn khí quy nguyên cố thanh tùng cùng vương xuất thì quay đầu nhìn lại vương xuất lập tức sững sờ là ngươi tôn giá là cố thanh tùng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin ám long đường cao thủ nhưng nếu là Ám Long Đường cao thủ, không phải hẳn là giúp đỡ phòng duyệt sao? Làm sao lại giúp đỡ mình cùng Vương suất? Tô Mạch trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Nói tại hạ Tô Mạch sẽ có hay không có điểm không hợp với thân phận. Nói bản tọa Tô Mạch lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn bỗng nhiên rất nhớ tứ hải long đầu. Nếu là bọn họ ở đây, cái này ngay miệng, căn bản mình không cần nhiều lời, tứ hải long đầu liền có thể đem thân phận của mình giới thiệu đến rõ ràng. Lúc này thở dài, hai vị trưởng kiến có lòng, bản tọa vốn cho rằng cách bộ sở thuộc đều đã phản bội, không nghĩ tới còn vẫn có hai vị như thế người trung nghĩa cũng may bản tọa đích thân đến tìm đòi, bằng không mà nói, câu nói kế tiếp hắn không có có ý tốt lối ra. Hắn hôm nay lên đảo, tìm kiếm cách bộ sở thuộc, bản thân mục đích cũng không phải là vì một lần nữa nắm giữ cách bộ. Nếu biết bọn hắn đều phản bội, tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Bởi vậy, đặt chân đảo này một khắc này, Tô Mạch cũng đã ở trên đảo bố trí thủy hồn chi trận. Chỉ cần theo tâm hắn miệng khẽ động, trận pháp này phát động phía dưới, cả tòa ở trên đảo người đều đều phải chết tại bộ mạng. Hắn chuyến này tới, căn bản chính là vì đại khai sát giới. Lại không nghĩ rằng, phút cuối cùng phút cuối cùng vậy mà nhìn dạng này một trận cho hay. Ngược lại để Tô Mạch cũng rất là ngoài ý muốn. Vương Suất củng cố thanh tùng liếc nhau, từ Tô Mạch giọng điệu đến xem, đối với hắn thân phận không khỏi có chút suy đoán. Phong Duệ mặc dù thân chúng Huyền Băng chân khí, không còn sống lâu nữa, nhưng đến ngọn nguồn không chết. Có thể là bởi vì đầu cũng bị đóng băng lại, chỉ cảm thấy đầu não thanh minh, vận chuyển tốc độ so bất cứ lúc nào đều nhanh. Lúc này nhịn không được thoát ra. Người là Tô Mạch? Làm cản. Tô Mạch khoát tay trở lại, một cố kình phong đống nhiên đem nó cuốn lên, phịch một tiếng đập vào sơn động vách đá, đá phía trên. Nát hắn đẩy người sương lạnh, càng là ngã đóng băng nứt vỡ trải rộng. Hoa một tiếng Phun ra một ngụm kết đầy hàn băng máu tươi, liền nghe đến Tô Mạch lạnh lùng mở miệng. Bản tọa tục danh, cũng là ngươi có thể thuận miệng gọi vậy. Kể từ đó ngược lại là không thể nghi ngờ thừa nhận thân phận. Vương Xuất cùng Cố Thanh Tùng lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tiếp cách chữa khiến nơi này chờ, chính là muốn đem Tô Mạch vây quanh diệt sát. Lại không nghĩ rằng, chờ cái này hồi lâu, chưa từng nhìn thấy kia Tử Dương Tiêu cục thuyền lớn tung tích. Kết quả Tô Mạch vậy mà đã đến, mà lại, còn giảm mạo ám long đường người, đi thẳng tới bên cạnh bọn họ. Cái này, nếu là mới bọn hắn cũng không phải là quyết nghị tìm nơi nương tựa Tô Mạch, bỏ gian tả theo chính nghĩa. Loại kia đợi mình sẽ là cái gì? Nghĩ tới đây, một thì sợ không thôi, thứ hai nhưng lại không khỏi kinh hỉ. Đây chính là bọn hắn Long Vương Điện Tân Nhiệm Điện Chủ, Thần Thông Quảng Đại, võ công cao cường. Hắn đích thân đến nơi đây, nếu là chém giết ba người bọn họ, lại thêm bên trong hang núi này tạm thời cư trú những thuyền kia lệnh chủ cùng tiếp lệnh sứ. Kể từ đó, cách bộ nơi này bố trí, tất nhiên rắn mất đầu. Đến lúc đó hắn xuất lính những cái kia giang hồ hào thủ, thừa dịp loạn chém giết. Dù cho là nhân số phía trên kém xa tít chỉ sợ cũng sẽ để cách bộ đại bại thua thiệt. Suy nghĩ đến tận đây, liếc nhìn nhau về sau, lại là bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Cách bộ thứ 5 trưởng khiến Cố Thanh Tùng, cách bộ thứ 7 trưởng khiến vương xuất. Tham kiến điện chủ. Hai người đại lễ tham viếng, thái độ cung kính. Tô Mạch đưa tay đem bọn hắn dịu dắt đứng lên. Hai vị mau mau xin đứng lên. Tại điện chủ, hai người liền vội vàng đứng lên. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì mới tốt. Cuối cùng vẫn là Tô Mạch phá vỡ cục diện bế tắc. Cách bộ lệnh hồ Bạch Lưu tại trên đảo này có bao nhiêu người? Hồi điện chủ. Cố Thanh Tùng liền quyền, liền tranh thủ bố trí nói rõ, thuận thế lấy qua trên bàn đá hải đồ, đem kia hai nơi bí ẩn hòn đảo vị trí cũng cho Tô Mạch điểm ra. Tô Mạch cẩn thận một nhìn, khẽ gật đầu. Cái này hai nơi hòn đảo bí ẩn, nhưng lại lại khoảng cách nơi đây không xa. Nếu là quả thật mở ra chiến sự, cũng có thể cùng nơi đây hình thành vây kín Thái độ. Lúc này mỉm cười. Lệnh Hồ Bạch ngược lại là hao tốn sức lực. Các ngươi như biết, trừ cái đó ra, còn có hay không người bên ngoài trợ quyền. Cố Thanh Tùng sững sở, không khỏi cảm thán. Điện Chủ quả nhiên liệu sự như thần. Ngự Hải Vương thuyền cũng ở chỗ này giấu giếm. Bây giờ càng cùng phong duệ sở thuộc, nương thân ở đây. Thuộc hạ cùng Vương Xuất vốn định trước tìm nơi nương tựa Điện Chủ, phía sau lại đem việc này bẩm báo không nghĩ tới điện chủ vậy mà sớm có sơ liệu lúc trước hắc đạo phía trên ngự hải vương thuyền ra hai cờ số lượng muốn nhưu tài sát hại tính mệnh tô mạch cười một tiếng nhưng là đơn độc không thấy ngự hải vương thuyền tung tích vị này ngự hải vương ngược lại tốt giống như chuột giấu đầu lỗ đôi được không thông khoái lại nói đến tận đây hắn có chút dừng lại nhìn về phía vương xuất củng cố thanh tùng hai người các ngươi dưới cờ sở thuộc khả năng nghe theo các ngươi hiệu lệnh vương xuất củng cố thanh tùng đồng thời gật đầu đại bộ phận đều sẽ nghe theo hiệu lệnh nhưng khi bên trong khả năng cũng có một bộ phận người chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc chỉ tuân theo cách chữ lệnh vương xuất cũng nói ra. Không sai, chúng ta mới nhưng thật ra là nghĩ, trước hết giết cái này ám long đường phải tới xứ giả. Dùng cái này cho thấy có lòng, cùng ám long đường triệt để quyết liệt. Phía sau nếu có không tuân theo người, đều chém giết tới cờ. Tô mạch khẽ gật đầu. Hai người kia một cái là thứ 5 trưởng khiến một cái là thứ 7 trưởng lệnh, đều là lâu dài dẫn ra lệnh sở thuộc người, buôn ba chiến tại trên biển. Tự nhiên là huy vọng bất phàm, lại không thiếu thủ đoạn thiết huyết. Như thế làm việc, chính là để cho thủ hạ người không có đường bay về có thể đi. Tập trung tinh thần chỉ có thể đầu nhập tại tô mạch dưới chướng. Mà tô mạch lúc này thì là như có điều suy nghĩ nhìn qua kia hải đồ. Mỉm cười nếu như thế chuyện kế tiếp lại là đơn giản chú ý trưởng lệnh vương trưởng lệnh có thuộc hạ vương xuất cùng cố thanh tùng tội vàng quỳ một chân trên đất tô mạch trầm giọng nói ra phong duệ phản bội lệnh ngô bạch cấu kết tô mạch bằng chứng như núi đã bị truy nã đại địch sắp tới trước chu phản địch lại giết địch người bởi vậy hai người các ngươi đem đệ tử truy nã phong duệ sở thuộc nói thẳng phong duệ đã bị chủ cầm nếu là không thẹn với lương tâm người liền thúc thủ chịu chói, đợi chờ chân tướng rõ ràng nếu như phản kháng giết chết bất luận tội lời nói này nói ra vương xuất cố thanh tùng đều là sở sau một lát mới lấy lại tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ, lại ngẩng đầu nhìn tô mạch, liền nghe đến tô mạch nói ra, mặt khác, phong duệ đã cấu kết tô mạch, khó nói bố trí phía dưới, phải trang tàng ô nặc cấu, xuất lính đệ tử nhiều cha đa do xét, tìm liền cả hòn đảo nhỏ, không thể có mảy may bỏ sót. Điện chủ có ý tứ là, nhờ vào đó vây quanh ngự hải vương thuyền, vương xuất thấp giọng hỏi, có thể cầm thì cầm, không thể cầm thì giết. tô mạch nhẹ giọng mở miệng, bản tọa chỉ có một cái yêu cầu, diễn cọ tận gốc, thuộc hạ mệnh, hai người quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị mệnh vương suất trong lòng không khỏi bội phục tô mẠch thủ đoạn, cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng đã nghĩ ra cái này ngoan độc kế sách. nghĩ như thế nào, đều cảm giác thủ đoạn này tinh diệu. vu hoan giá họa phong duệ, mặc dù nói là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cũng không có đem sự tình nói chết. chụp mà không giết, nói muốn thẩm vấn. nếu là phong duệ sợ thuộc, có can đảm phản kháng, liền đem việc này ngồi vững. giết không tha ba chữ, ai cũng nói không nên lợi ma bệnh tới. còn nếu là không phản kháng, vậy thì thật là tốt đem hắn thủ hạ tất cả đều bắt, miễn cho nơi này sinh loạn. lấy trước ở phong duệ, lại mượn điều tra chi danh, vây quanh ngự hải vương Thuyền tiếp theo nhất cử vây quét. Thủ đoạn này, dúng như thế nào làm sao có. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi bãi phục, Cố Thanh Tùng lại là nghĩ càng nhiều một tầng. Tô Mạch không lấy mình cái này Long Vương điện điện chủ thân phận, mệnh lệnh thủ hạ bắt giặc, cũng hẳn là lo lắng, ở trong sẽ có người cố thủ cách chữa khiến giáo điều. Không lý do, chưa chiến trước giảm quân số, mượn vì cách bộ chi chủ lệnh hồ bạch, thanh trước phản đồ làm lý do, chính có thể lừa bọn họ vì chính mình xuất lực. Phía sau dù cho là minh bạch trận tướng, nên phản bội đã phản bội, cho dù là bọn họ làm thời điểm không biết trận tướng, đến vậy sẽ cũng đã chậm thật giống như Vương Xuất nói, giết Ám Long Đường đệ tử lấy quyết liệt. Bây giờ chính là bắt phòng rụt sở thuộc, lấy Minh Tâm dấu vết. Đến lúc đó tự nhiên chỉ có thể quy thuận Tô Mạch, vì đó hiệu lực bằng không mà nói, lệnh Hồ Bạch cũng khó có thể tha cho bọn họ. Huống chi lệnh Hồ Bạch giữa lúc này chỉ sợ sớm đã đã tự thân khó đảm bảo. Phan mỗi một loại này suy nghĩ ở trong lòng thoáng qua một cái, lại là muốn so Vương Xuất còn muốn bội phục vị này mới điện chủ thủ đoạn. Long Vương Điện có này hùng chủ, không có lại xuất hiện huy hoàng. Cơn mưa gió này phiêu diêu Long Vương Điện, cuối cùng là tới chủ tâm cốt. nghĩ đến đây, Cố Thanh Tùng không khỏi hỏi điện chủ vậy cái này trên đảo Ám Long Đường đệ tử lại nên làm như thế nào các ngươi không cần để ý tới tô mạch cười một tiếng đám người này ta tự có chủ trương thủy hồn chi trận đã bày xuống vốn là lấy ra đối phó Long Vương Điện phản đồ bây giờ đã dùng công lên nhưng cũng không cần lãng phí vừa vận để Ám Long Đường người lãnh giáo một chút lợi hại mặt khác kinh Long Hội bên kia phái tới người chỉ sợ cũng nhanh đến đi nghĩ đến đây tô mạch đi tới lúc trước Cố Thanh Tùng ngồi địa phương tiện tay túm một trang giấy trải tốt điện chủ ngài đây là Vương xuất theo bản năng mở miệng Cố Thanh Tùng đã nở nụ cười bằng chứng. Ngao, Vương Suất bừng tỉnh đại ngộ, Tô Mạch đã nói có phòng ruyện cùng mình cấu kết bằng chứng. Đây không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Tô Mạch thế nhưng là đang ở trước mắt đâu? Liền thấy Tô Mạch nâng bút liền viết, hoàn toàn không cần đi đánh nghĩ sang trong đầu. Lại là đem phòng ruyện cùng hắn âm thầm bú đắp nhau, bán cách bộ bố trí các loại nguyên do sự việc, đều viết rõ ràng. Tiện thể, đầu bút lông nhất chuyển, lại cho Tử Dương Tiêu cục chuyển lớn đến nay chưa từng tới gần tối tân, làm ra một cái giải thích. Nói muốn chờ phòng bên này đại sự thành tựu về sau, hôn lại lâm nơi đây vân vân. Chỉ xem phong thư này, kia là có cái mũi có mắt. Tới cuối cùng, Tô Mạch lại từ trong ngực lấy ra Long Vương giám. Vật này ngoại trừ làm tín vật bên ngoài, còn một người khác tác dụng. Long Vương giám dưới đáy, dính lên mực đóng dấu, in dấu xuống đi, chính là một cái long đầu đồ án. Chính có thể chứng minh phong thư này xuất từ Tô Mạch chi thủ. Mà nhìn thấy Long Vương giám về sau, Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất cuối cùng một tia lo nghĩ, cũng là quét sạch sành xanh. xanh. Chương 555, người nhìn người nhìn. Thối Tâm Quan bên trong, dưới mặt đất một chỗ môn hộ trước đó, có người đứng chắp tay, nóng nhìn kia phía đại môn. Sau một hồi lâu lại là thở dài một tiếng. Coi là thật không thể cưỡng ép mở ra sao? Đại nhân, vạn vạn không được. Bên người một người trung niên thần thái kính cận, lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra. Cái này nhìn như là một cái bình thường cửa đã, kỳ thực còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trong đó cơ quan cấu tạo vượt mức bình thường, tiểu lão nhân đối với cái này nghiên cứu nhiều năm, trong đó đầy đưa Tây Châu hỏa thần du. Nếu như cơ quan mở ra không đúng phương pháp, một khi Tây Châu hỏa thần du tiết lộ ra ngoài, trong khoảnh khắc liên đối lấy toàn bộ thối tâm quan cùng một chỗ, đều sẽ lâm vào một cái biển lửa bên trong. Cơ quan này đơn giản, thậm chí có thể nói có chút năng lượng, lại là để cho người ta không thể làm gì. Ừ trước cửa vị đại nhân kia khẽ gật đầu, sắc mặt trầm ngưng. Sau một lát, sắc mặt mới thư giãn xuống tới. vậy liên phiền phất tiên sinh suy nghĩ lại một chút biện pháp, trong đó chi vật căn hệ trọng đại, vô luận như thế nào không thể có mảy may phá hoại. vâng, tiểu lao nhân minh bạch, hơi do dự về sau, nhưng lại nhịn không được hỏi. bất quá đại nhân, nếu là có thể tìm đến tây môn gia đi chuyển. chuyện này, từ khi ngươi phát hiện trong cái này mánh khỏe về sau, cũng đã lấy người đi làm, lại không nghĩ rằng chậm một bước, tây môn gia chủ đóng cửa không ra, tây môn đại thiếu cùng thượng quan gia đại tiểu thư bỏ trốn trốn đi. sau đó chính là tin tức hoàn toàn không có. Nam Hải Minh địa giới muốn bắt đi Tây môn gia chủ là thật không dễ. Hiện nay chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia không biết thân ở nơi nào Tây môn hoài. Hắn lời mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không phải là lời nói thật. Ám Long đường cùng Kinh Long hội ở giữa lẫn nhau phân tranh đã lâu. Thối tâm quan việc này, thất sát điện kỳ thật sớm có tìm hiểu, nhưng là đối với bên trong cụ thể là cái gì lại không rõ ràng. Mãi cho đến về sau Ám Long đường đường chủ cùng Long môn thứ 6 kinh lẫn nhau cấu kết, lúc này mới xem như chân chính nô gia nền tảng. Phía sau thất sắt điện liền có động tác, đợi chờ Ám Long đường đường chủ kịp phản ứng thời điểm, cố nhiên là giận không kềm được lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn lúc ấy ánh mắt tất cả đều đặt ở Long Môn thứ 6 kinh cùng Giang Lam trên thân. Là thật là không rảnh bận tâm cái khác. Càng không nghĩ đến Long Môn thứ 6 kinh, vậy mà lại đem chuyện này bàn giao cho Thất Sát Điện đi làm. Nếu như giao cho Thất Sát Điện địa chủ, cũng khó nói phải chăng có thể giấu giếm được Ám Long Đường Đường chủ thái mắt. Kết quả, hết lần này tới lần khác nhưng lại giao cho một cái chủ sự. Đến mức thần không biết quỷ không hay, dán rắn chắc chắc để Ám Long Đường Đường chủ bên này ăn một cái thua thiệt ngầm. Cũng may cuối cùng Thất Sát Điện cũng là không thu hoạch được gì. Muốn bắt Tây môn hoài, kết quả phái đi ra người, ngoại trừ một cái chủ sự bên ngoài, tất cả đều chết sạch sẽ. mà vậy sẽ có phu, giang lam vừa vặn trên thiên tây đảo, ám long đường đường chủ đối với giang lam, vẫn luôn là quan sát từ đằng xa, không dám tới gần. biết người này lợi hại, thật có cái gì gió thổi cỏ lây, nói không chừng liền sẽ đầy bàn để vua. cũng bởi vậy, lúc ấy ở trên đảo tình huống cụ thể hắn cũng không rõ lắm. chỉ biết là, vậy sẽ tây môn hoài cùng vị kia thượng quan gia đại tiểu thư, tựa hồ tất cả đều cùng tô mạch có chút cứ mắc. cuối cùng lường trước, hai vị này phía sau sẽ không phải là đi theo tô mạch cùng nhau lên thuyền. nhưng việc này đơn thuần phỏng đoán, ai dám xác định? liền trước mắt mà nói, cùng tô mạch nhiều lần giao thủ thường thường đều là dễ dàng sụp đổ. Nhàn dội không chuyện gì chạy đến thuyền của hắn bên trên, nghiệm chứng việc này, kia là thật là tiêm chết. Mà tô mẠch đoạn đường này đi tới, từ thiên cơ các bên kia tin tức truyền đến, cũng không thấy hai cái này thiếu niên nam nữ tung tích. đến mức việc này đến bây giờ, cũng chỉ có thể là cái suy đoán. nghĩ đến đây, vị này thối tâm quan bên trong ám long đường chủ sự, nhịn không được thở dài một hơi. đang muốn nói thêm gì nữa, liền nghe đến tiếng bước chân từ sau lưng vang lên. hắn đứng chắc tay, cũng không quay đầu lại. người tới đến hắn sau lưng về sau, quỳ một chân trên đất. đại nhân, đại sự không ổn. đứng ở trước cửa. Đứng chắp tay, bảo trì tạo hình vị này, liền rất không nghe được câu nói này. Nghe vậy nhịn không được nhẹ nhàng khoắt tay. Có cái gì đại sự không ổn? Vẹn vẹn chỉ là một cái giang lam, dù cho là tăng thêm những cái kia từ trong địa lao, không biết làm sao đông nhiên thoát thân quân lính tàn mạng. Nói cho cùng, cũng chỉ có thể là kéo dài cái một thời bác khắc. Sớm muộn muộn, đều phải chết. Giang lam võ công là cao, nhưng cũng không có đem chúng ta đều giết tuyệt bản sự. Mà lại, lui một vạn bước tới nói, liền xem như coi là thật hắn có loại này bản sự, chẳng lẽ hắn còn có thể giết sạch bách bộ lưu lại nhân tù sao? Thực sự không được, liền đi tìm bọn hắn cứu viện chính là. Đại nhân, vấn đề chính là xuất từ đây." Người tới vội vàng mở miệng. "Ừm." Vị đại nhân này sửng sở, lúc này quay đầu, nói tỉ mỉ, "Là." Người tới có chút trầm ngâm, liền mở miệng nói ra. Ba vị trưởng khiến bên trong, vị kia Cố Thanh Tùng chú ý trưởng khiến có lời, phòng duệ phòng trưởng khiến cấu kết Tô Mạch, bằng chứng như núi. Bây giờ đã bị hắn cùng vị kia Vương trưởng khiến cầm xuống. "Cái gì?" Đại nhân lấy làm kinh hãi, "Cái này sao có thể? Nhưng có cái gì chứng minh thực tế Có Tô Mạch thân bút thư một phong." Người kia lại tranh thủ thời gian trả lời, nghiệm chứng về sau vô luận là bất tích hoặc là cái khác chứng cứ đều có thể chứng minh, phong thư này xuất từ tô mạch chi thủ. Trong thư cùng phòng duệ bú đắp nhau, phòng duệ bán chúng ta đủ loại chi tiết đều bày ra trên đó. Hai cái vị này trưởng khiến dùng cái này giam phòng trưởng khiến một đám thủ hạ tất cả đều áp giải đến trên thuyền. Cái này muốn lai thuyền tập kết đệ tử tiến về đuổi bắt phòng duệ sở thuộc. Lúc trước đại nhân cùng đường chủ đều có mệnh lệnh, không thể vây xem quá đáng. Cho nên mai cho đến bọn hắn hướng bên bờ tiền đến, lúc này mới phát hiện mánh khoẹ, hỏi phía dưới mới biết được cơ trong đó. Đại nhân. Hiện nay bọn hắn liền muốn động thân, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Vị đại nhân này sau khi nghe xong, không cần suy nghĩ liền hướng bên ngoài đi. Vừa đi vừa đều thì thầm. Ta liền nói, tính thời gian cái này Tô Mạch làm sao cũng nên đến tối tâm quan. Làm sao một mực không thấy tung tích? Nguyên lai like là tám bộ bên trong ra một tên phản đồ. Chỉ là phong thư này, Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất là thế nào phát hiện? Phong duệ lại là làm sao cùng Tô Mạch thông tin? Trong này có vấn đề. Nói tóm lại, đi trước quên ngủ, thực sự không quên nổi lại nói. Chỉ là lời nói này đến đơn giản, nhưng trong lòng rất là khó chịu. Thối tâm quan bên này đại sự sắp nổi, lại nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn. Vốn cho rằng sẽ là Tô Mạch lên đảo, từng cái binh khí đều bắt tốt, liền đợi đến mài đao xoèn xoẹt hướng Tô Mạch. Kết quả đi lên là Giang Lam. Trong lúc nhất thời hào hứng hoàn toàn không có. Vốn cho rằng đối phó Giang Lam, không thể nói tay cầm đem boss, nhưng cũng tuyệt không khó khăn. Kết quả đánh mãi không xong. Không chỉ có như thế, địa lao bị người công phá, có thể thấy được cái này Giang Lam lên đảo còn có giúp đỡ. Kể từ đó, kia hơn 300 ám long đường bộ hạ cũ, liền trở thành Giang Lam tiền bối. Xuất lính đáng người này chém giết tại thối tâm quan bên trong hiện nay còn tại Kêu La để cho mình ra ngoài gặp hắn, Đô Đần mới đi gặp hắn. Hắn đường đường ám Long Đường chú thối tâm quan đại chủ sự tình, không thể nói thần cơ diệu toán, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn một cái. Giang Lam cái thằng này cái mông một vẩy lên, là hắn biết cái thằng này muốn kéo cái gì phân. Rõ ràng là muốn bắt được mình, đi kia cái gọi là tiến có thể công lui có thể thủ kế sách. Vì vậy hắn tuyệt không dự định lộ diện, liền muốn vụng trộn gây sự tình. Sau đó cái này cách độ người liền ra yêu thiêu thân. Em đẹp từ đâu tới thân mũ thư, lại như thế đối ứng đến rõ ràng. Chờ một chút, một đường đi ra ngoài một bên tại trong đầu đem chuyện này loạn thất bắt tao suy nghĩ một lần. Đô nhiên như có điều suy nghĩ, có người âm thầm trợ giúp Giang Lam công phá địa Lao, cứu ra nguyên bản đóng giữ thối tâm quan những người kia. Phía sau lại có một phong tô mạch thân bức thư xuất hiện ở cách bộ chỗ. Cái này, đây chẳng lẽ là Tô Mạch đến rồi? Bên người người theo bản năng mở miệng. Không, ám long đường vị này chủ sự quả quyết lắc đầu. Thiên Kim chi tử tọa bất thủy đường, Tô Mạch đường đường Nam Hải Minh thiếu minh chủ Kiêm Long Vương điện điện chủ. Một thân một người hệ Nam Hải Minh cùng Long Vương điện hai nhà trăm vạn tính mệnh vào một thân làm sao lại tự mình lên đảo mạo hiểm? Dù cho là hắn vó công cao cường, muốn đặt mình vào nguy hiểm, chỉ sợ bên người người cũng quyết không cho phép. Bất quá chuyện này tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Giang Lam rất có thể cùng cái này tô mạch cùng một ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần này lên đảo, Giang Lam ở ngoài sáng, còn một người khác ở trong tối. Chúng ta ánh mắt tất cả đều bị Giang Lam hấp dẫn, âm thầm người tìm được cách bộ chỗ, vu oan giá họa tại phòng vệ. Như thế nhắc lên một trận vở kịch, chính là vì để cách bộ tự sụp đổ. giỏi tính toàn a, không được, chúng ta phải đi mau một bước. Không thể để kia Vương xuất cùng cố Thanh Tùng tùy tiện làm việc, bằng không mà nói, liền chúng phải quy kế của địch nhân. Đại nhân anh minh. Bên người người vội vàng thúc ngựa. Vị kia chủ sự lại không để ý tới thỏa mãn, mang theo thủ hạ từ trong địa đạo ra, thi triển khinh công nhanh chóng hướng phía bên bờ tiền đến. Mà đợi chờ hai người này rời đi, không thấy tung tích. Âm thầm nhưng lại hiện ra một bọn người, cầm đầu cũng là một người trung niên, đứng chắp tay, nhìn ra xa ám long đường chủ sự hai người rời đi phương hướng, trầm ngâm không nói. Mà tại bên cạnh hắn, lại tất cả đều là một chút người mặc bài bào, dáng người hơi có vẻ thấp bé bạch bảo kiếm thủ. Ở trong chỉ có một người đặc lập độc hành, là một cái vóc người cường tráng đến cực điểm, sau lưng có một cái lớn hộp khôi ngô hắn tử. Hắn đứng trang nghiêm tại đám này Bạch Bảo kiếm thủ bên trong, cũng đi theo đám bọn hắn ngắm mắt nhìn về nơi xa. Tiện tay còn cầm một cái mặt trắng bánh bao lớn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Đợi chờ trung niên nhân kia lấy lại tinh thần về sau, nhẹ nhàng phất tay. Giết Một chữ rơi xuống, sau lưng Bạch Bảo các kiếm thủ nhao nhao nghe tiếng mà động, xông vào sau lưng trong địa đạo. Sau một khắc, trong địa đạo cố nhiên đi mắng lại ẩn ẩn bay ra khỏi huyết tinh vị đạo. Trung niên nhân kia đến tận đây, Quay đầu nhìn về phía kia duy nhất không có nhúc nhích Khôi Ngô Hán Tử, mỉm cười, "Thiên sinh, mời." "Ừm ân." Cái này Khôi Ngô Hán Tử miệng bên trong ngậm hồ không rõ, liên tục gật đầu. Trung niên nhân dẫn đầu, Khôi Ngô Hán Tử theo sau lưng. Một đường tiến vào địa đạo, liền gặp được hai bên thi thể chỉnh chỉnh tề tề. Đám này bạch bào kiếm thủ tu chính là y mắng giết người kiếm. Xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, thi triển ra, thuận tiện dường như từng đạo hư ảo bóng trắng. Không đợi phát giác kỳ diệu, cũng đã bị bọn hắn chém giết ngay tại chỗ. Hai người một đường đến địa đạo chỗ sâu, mới bị kia chủ sự ủy thác trách nhiệm, hy vọng có thể phá giải cơ quan người kia cũng sớm đã phơi thay trên mặt đất. Trung niên nhân nhìn thoáng qua bên người Hán tử, khẽ cười một tiếng. "Còn phải nhìn tiên sinh thần thông. Khách khí, khách khí." Cái này Khôi Ngô Hán tử nhẹ gật đầu. "Bất quá chúng ta đã nói trước, ta cũng không dám cam đoan có thể phá vỡ cơ con này. Đây là tự nhiên." Trung niên nhân vội vàng nói. "Ám Long Đường nơi này nhiều năm, nếu là có thể tùy tiện phá giải, nơi này sớm đã không còn chuyện của chúng ta." Tiên sinh một mực hết sức chính là. "Vậy là tốt rồi." Lúc này liền gặp được cái này Khôi Ngô Hán tử đem mình dương lớn đặt ở trên mặt đất, mở ra về sau từng tầng từng tầng phân loại đặt vào các loại khí cụ. Hắn tiện tay cầm lên một cái tiểu mục truy, đi tới trước cửa, gõ gõ đập đập. Tiếp theo nghiêng tai lắng nghe. Sau một lát, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân kia. Nếu như thực sự mở không ra, kia lại nên làm thế nào cho phải? Yên tâm đi. Trung niên nhân cười một tiếng, nếu là có thể mở ra cố nhiên là tốt, nếu là mở không ra, nay lại đã có người đi mời có thể mở ra cửa này người. Ồ, thôi nô hán tự sướng sở, nhưng lại không biết là cái nào một nhà đại sư. Tây môn gia. Trung niên nhân mỉm cười, lường trước hắn dù cho là không có bản lãnh đối phó kia rất nhiều người, nhưng là muốn từ ở trong mang đi một cái cũng không khó khăn, thì ra là thế. Khôi ngô hán tử nhẹ gật đầu, tiếp tục đối với cánh cửa này gõ gõ đập đập. Mà cùng một thời gian, trên biển lớn, vô biên không bờ chỗ, ba chiếc thuyền lớn thả neo lẳng lặng bỏ neo. Bún đã sớm thu hồi, ngược lại là không nhìn thấy kia ở trong tử dương tiêu cục bốn chữ lớn. Trên thuyền đám người trong lúc rảnh rỗi, ngay tại bong tàu bên trên chuyển tiếm, hoặc là nhìn trời, hoặc là nhìn biển, hoặc là thả câu. Tây môn hoài chính cùng thượng quan tinh tinh ghé vào một chỗ, đứng tại mép thuyền bên trên đối mặt biển chỉ trò Bất quá Tây môn hoài nói thân thiện, thượng quan tinh tinh lại không nói một lời trong lúc mơ hồ tinh thần không thuộc nhưng lại không biết lại nghĩ tới nơi nào tây môn hoài nước miếng tung bay thời điểm cũng đang quan sát người bên cạnh biểu lộ gặp này trong lòng không khỏi thở dài chọc giận chi ngôn lúc nói thông khoái trong lòng giấu vết lưu lại lại rất khó bù đắp mình hiện nay ngược lại là am hiểu sâu thuốc cao già chó chi đạo thế nhưng là muốn một lần nữa để thượng quan tinh tinh vì chính mình mở ra tâm cửa nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành sự nghĩ đến đây nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một tiếng nhưng lại lên dây cốt tinh thần đưa tay chỉ hướng biển cả tinh tinh ngươi biết cái này trong biển có bao nhiêu cá bơi sao Thượng quan tinh tinh nhìn Tây Môn Hoài một chút, cổ động đồng dạng lắc đầu. Không thể đếm hết được a. Tây Môn Hoài ra vẻ trần kinh. Thượng quan tinh tinh không nói lời nào, nhìn hắn biểu diễn. Đều là bờ biển lớn lên, chút chuyện này người nào không biết.